Một thứ không chương xin gọi ta trò chơi nhà thiết kế là một tên trò chơi nhà thiết kế, Trần Mạch cảm thấy mình nhân sinh rất hoàn mỹ. Hắn nghiên cứu trò chơi, mỗi một kiểu đều ghi vào trò chơi lịch sử phát triển sách. Phong chi lư nữ nhân ở thế giới trò chơi khai phá giả trên đại hội thu được tốt nhất thị giác nghệ thuật, tốt nhất trò chơi thiết kế, tin lành nhất công hiệu, hàng năm sáng tạo cái mới trò chơi trở bảy hạng tưởng lớn. Anh hùng liên minh chạy tới năm thứ 7, vẫn như cũ không huyền niệm chút nào ngồi vững PC bưng võng du đầu đem ghế xếp, mà SCG thế giới tổng tái nhiệt độ cùng quan sát nhân số, nhưng là lại lập lên độ cao mới. Nước Mỹ tận thế thần bí hải vực cùng Gartera năm vang dội toàn cầu. Điên cuồng bán mấy ngàn và phần, đánh vỡ nhiều hạng ghi chép. Verse giờ trò chơi chạy trốn, vinh quang cùng kinh dị nhạc viên, lật đổ Verse giờ trò chơi ngành nghề, bị vô số trò chơi nhà thiết kế phục làm làm kinh điển, nhiều lần nghiên cứu. Liên tiện tay nghiên cứu Vương giả Vinh Quang, Âm Dương sư cũng đều canh năm chiếm lấy rem điện thoại thị trường, tại sinh thời giống như rất khó coi đến đối thủ. Chớ nói chi là chỉ dùng 2 tháng làm ra cờ bài trò chơi bình đại, thực sự là nằm kiếm tiền kiếm vào tay mềm. Còn có tàu điện chi, Tota nói quấn miệng, cái này thật không có nghiên cứu phát minh qua. Nếu như nói nhân sinh của hắn còn có cái gì khuyết điểm mà nói, chính là đang làm thêm giờ thời điểm luôn yêu thích làm nằm mơ ban ngày khuyết điểm một mực không có hào lưu loát. Không sai, trở lên cũng là Trần Mạch Kỳ, hắn trên thực tế là một nhà quốc nội lên điện thoại lập nghiệp công ty chủ chủ tính, tại liên tục bạo liều tăng ca hơn 2 tháng về sau không thể tránh khỏi sinh ra một chút mơ mộng hao huyền triệu chứng. Cùng những thứ khác trò chơi chủ tính một dạng, hắn cũng là đầy bụng mộng tưởng nhập hành, bất quá mấy năm tăng ca xuống, nếu như nói đã từng có mộng tưởng, cũng đều sớm đã bị thực tế mai hết. Bất quá Cho tới bây giờ Trần Mạch vẫn là khăng khăng mình là trò chơi nhà thiết kế mà không phải là trò chơi chủ tính, đây đại khái là hắn sau cùng giữ vững được. Trần Mạch nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình vị trí công tác lập trình viên đại ca, trên bàn còn để tối hôm qua mì tô hỗn tóc rối bời, hai cái thật là lớn mắt Quân Thâm. Không có cách nào, lập trình viên đại ca so với hắn thức đêm trễ hơn đâu, cũng không biết nhóm lập trình viên cũng là như thế nào sinh vật, Trần Mạch cảm giác mình cố gắng nhịn đêm 5 phút đều sẽ lập tức go đi, lập trình viên các đại ca lại có thể bảo trì trạng thái sắp chết hơn mấy tháng, thậm chí lập xuống đội xong bột là có thể lên tuyển sợ là sau đó còn sinh long hoạt hổ mà nhảy tưng. Ai cũng là khổ bức nhân á vây chết ta, không được, ta phải nằm sắp một lát. Chân mạch cũng không biết mình là nằm xuống đi vẫn là đã bất tỉnh, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sẽ không tỉnh nhân sự. Không biết có phải hay không là mê tính, đêm trắng ở trong mơ nghe được một thanh âm. Trò chơi đang dị tỉnh chủ tuyến mục tiêu, tại trong thế giới song song trở thành vĩ đại nhất trò chơi nhà thiết kế. Chi nhánh mục tiêu 1, đơn nhất trò chơi Nguyệt Lưu thủy vượt qua 20 mấy ức. Chi nhánh mục tiêu 2, đơn nhất trò chơi Nguyệt hoạt động mạnh người chơi vượt qua 1 ức. Chi nhánh mục tiêu 3, ba, nghiên cứu phát minh trò chơi đề cập tới PC, game điện thoại, vừa giờ 3 loại bình đài. Đồng thời tại mỗi một trên bình đài đều có một cái kinh điển tác phẩm. Chi nhánh mục tiêu 4, tiến vào thế giới danh nhân đường, đạt đến siêu nhất tuyến minh tinh nhân khí. Trò chơi tân thủ ban thưởng, không. Trò chơi lộ khó, cao nhất. Trò chơi chỉ dẫn, đã đóng. Thế giới song song hoán đổi đến ngược 321 trò chơi bắt đầu. Hai thứ một chương điểm sai lệnh cây khoa học kỹ thuật thế giới đế đô. Chân mạch tỉnh. Ta cảm giác muốn đột từ 6. Không được, ngày mai nhất định phải ngủ sớm 6. Chân mạch che lấy đau đớn một hồi đầu, từ trên giường ngồi dậy. Gần nhất thức đêm chịu ra ảo rất tới, mơ mộng hào huyền coi như xong. Như thế nào buổi tối còn nằm mơ giữa ban ngày, rất ảnh hưởng ta giấc ngủ chất lượng được không? Trân Mạch còn tại ván trách tối hôm qua giấc ngủ chất lượng, nhưng mà một giây sau, hắn cứng lại, rất lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Mẹ nó, đây là đâu? Ta xuyên Việt. Trân Mạch nắm nhìn một phía. Lúc này hắn đang tại một cái xa lạ trong phòng, thoạt nhìn như là tân quán tiêu ở giữa. Bất quá cái này tiêu ở giữa xem xét sẽ không như thế nào cấp cao, ngoại trừ miễn cưỡng có thể xương tụng sạch sẽ gọn gàng bên ngoài, cơ bản không có bất luận cái gì có thể tán dương chỗ. Gian phòng bên cạnh bàn để một cái hành lý tương lớn, trên bàn là một đài tương đối đặc thù máy vi tính xách tay, độ dày có thể so với cục gạch, màn hình cũng rất lớn, nhìn rất nặng, nhưng tố công tinh xảo. Trần Mạch ở kiếp trước chưa thấy qua loại này máy vi tính xách tay, nhưng mà não bổ một chút, cảm giác sẽ thật đắt. Đến phòng vệ sinh rửa mặt, chiếu chiếu tấm gương, Trần Mạch phát hiện mình tướng mạo không có thay đổi gì, chỉ bất quá trở nên trẻ tuổi một chút, giống như về tới 4-5 năm trước, đại học vừa tốt nghiệp lúc đó. Chậm rãi, Trần Mạch bắt đầu thu được liên quan tới thế giới song song ký ức. Thế giới này cùng Trần Mạch quen thuộc thế giới cơ bản, bản thượng chính thành tương tự. Nhưng duy trì có Trần Mạch quen thuộc nhất trò chơi ngành nghề nhưng là khác nhau rất lớn. Căn nguyên của hết thể những thứ này ở chỗ trình độ khoa học kỹ thuật khác biệt. Trong thế giới này, không biết vì cái gì xảy ra liên tiếp kỹ thuật nổ tung, có lẽ là ả lì ẹn cho quỷ, có lẽ là cái nào đó cùng Trần Mạch một dạng người xuyên Việt quay phá, kỹ thuật máy vi tính phát triển tốc độ quả thực là không thể tưởng tượng, thay đổi trong ngáy mắt, còn nhanh hơn cưới tên lửa. Tại máy tính cá nhân cũng không có phổ cập lưu loát phía trước, định tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học đã nghiên cứu ra có thể mỗi giây tính toán mấy ngàn bạn lần trở lên siêu máy tính máy tính cải tiến kỹ thuật đến một nửa, vừa giờ kỹ thuật lại lấy được đột phá trọng đại, thông qua một đài cá nhân du hy kịch quang truyền tiến vào thế giới giả tưởng mộng tưởng trở thành thực tế. Trăn mạch kiếp trước 7, 80 năm hết tiết đến cũng không đi xong một nửa lịch trình, thế giới này trực tiếp tại ngắn ngủn trong vòng 3 năm rưỡi đã xong. Kỹ thuật nổ tung đương nhiên là tốt, nhưng cái này cũng trực tiếp dẫn đến cái thế giới này trò chơi ngành nghề xảy ra bán hết hàng. Tại PC trò chơi cũng không có phát triển thời điểm đã vèo một chút tiến nhập vở giờ thời đại, những trò chơi kia đám thương gia cũng liền một mạch mà đi nghiên cứu vở giờ. Ấy, cũng tạo thành một cái kết quả, không có PC kinh nghiệm tích lũy, những trò chơi này thường mặc dù có vở giờ trình độ kỹ thuật, nhưng trò chơi thiết kế lý niệm còn dừng lại ở thời kỳ đồ đá. Bất quá có một chút hảo, chính là cái thế giới này đối với trò chơi ngành nghề cực kỳ trọng thị. Trò chơi không có giống kiếp trước một dạng bị coi là hồng thủy mãnh thú, điện tử nha phiến, ngược lại là bị coi như đệ cửu nghệ thuật một dạng bị tôn sùng, thậm chí quốc gia cũng lớn lực nâng đỡ. Mà trò chơi nhà thiết kế cũng sẽ không là kiếp trước ít dân công, đã biến thành cùng bác sĩ Luật sư thậm chí văn nghệ người làm việc mở dạng, cần rất mạnh kỹ năng chuyên nghiệp lại được người tôn kính ngành nghề. Đến nỗi Trần Mạch Chính mình, nhưng là một cái vừa tốt nghiệp không đến một năm, chuẩn bị dẫn thân vào trò chơi nghề nghiệp học sinh bình thường. Nói đến kỳ quái, thế giới này dẫn thân vào trò chơi ngành nghề phương pháp, cũng cùng Trần Mạch kiếp trước có khác biệt một trời một vực. 6. Trần Mạch cầm khăn mặt đem mặt lên nước độc lau khô, lại đi tới phía trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Ban này, Dương quang rất tươi đẹp. Đế đô tháng 8 thật sự nóng, Trần Mạch điều hòa không khí nhìn ngoài cửa sổ, chỉ là nhìn một chút đều cảm giác Thái Dương muốn đem người đi đường phơi hóa. Trần Mạch có loại cảm giác, những người đi đường này đi tới đi tới liền sẽ biến thành từng bãi từng bãi tiểu đồ chơi làm bằng đường chơi một chỗ, tiếp đó chậm rãi bước hơi. Trần Mạch đi tới chiếc bàn. Trên bàn bộ kia dậy đến giống cục gạch một dạng máy vi tính sắc tay, là cái thế giới này cao phối PC, hai vạn khối cát bước. Trần Mạch một cái vừa tốt nghiệp học sinh nghèo, cũng không phải phú nhị đại, tại sao muốn bất an bất mặc hơn nửa năm, mua cao như vậy phối máy tính đâu? Bởi vì hắn phải dùng máy vi tính này thiết kế trò chơi. Không sai, đây chính là cái thế giới này một cái khác chỗ khác biệt. Trong thế giới này, trò chơi nhà thiết kế thiết kế một trò chơi, không cần lập trình viên tới thực hiện. Như vậy ai tôi viết dấu hiệu đâu? Đáp án dĩ như là không cần viết dấu hiệu. Bởi vì trên cái thế giới này có hoàn thiện nhất trò chơi biên tập khí, nhà thiết kế chỉ cần đem trò chơi thiết kế bản thảo chỉnh lý tốt, đồng thời dựa theo nhất định quy tắc sử dụng trò chơi biên tập khí, liền có thể tự mình chế tác ra mong muốn trò chơi tới. Xuống đến mấy chục MB hưu nhà trò chơi nhỏ, lên tới mấy chục TB cỡ lớn vở giờ trò chơi, siêu cấp biên tập khí cũng có thể hoàn thành. Đương nhiên, hao phí tài nguyên cùng thời gian nhất định là không cùng một dạng. Không giống với kiếp trước loại kia lưu thủy sản tuyến công nhân. Cái thế giới này trò chơi nhà thiết kế nhóm cũng là rất có mị lực cá nhân, địa vị của bọn hắn cùng nghệ thuật gia cơ hội cung cấp. Những thứ này nhà thiết kế nhóm không giống tiếp trước một dạng theo chỉ số, kịch bản, hệ thống, cửa ái các loại phân công, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, mà là nhất thiết phải toàn năng. Một cái chỉ hiểu hệ thống không hiểu kịch bản nhà thiết kế nhưng là sẽ bị người trong vòng kinh bị. Thậm chí có chút trò chơi nhà thiết kế bản thân liền là nhất lưu tiểu thuyết gia, nhất lưu họa sĩ, giống như mét vui tươi kỳ la loại này toàn năng thiên tài mở rộng, lại là điêu khắc gia, lại là họa sĩ, lại là kiến trúc sư, lại là thi nhân. Đương nhiên một ít loại cực lớn vào giờ trò chơi, tổng thiết kế sư cũng sẽ tìm một chút trợ thủ, bất quá, hắn vẫn có quyền uy tuyệt đối, quyết định use bất kỳ một cái nào chi tiết, những thứ này trợ thủ không giống như là đồng sự, càng giống là học đồ. Phía trước đề cập tới, chân mạch là một cái muốn dẫn thân vào trò chơi nghề nghiệp người trẻ tuổi. Chỉ bất quá, dẫn thân vào trò chơi nghề nghiệp phương pháp cũng không phải đi công ty đem nhận lời mời, mà là thông qua ngoài ra đường tắt. Cái thế giới này trò chơi biên tập khí là hoàn toàn phải mở, chỉ bất quá căn cứ vào nhà vẽ thân phận, mức độ cởi mở cùng quyền hạn khác biệt. Mà muốn đi vào trò chơi Nhất định phải chính mình thông qua biên tập khí thiết kế một cái hoàn chỉnh trò chơi hơn nữa thông qua nhân sĩ chuyên nghiệp giám khảo đoán xétệt kiếp trước Trần mặt kỳ thực đã thu được nhập môn trò chơi nhà vẽ tiểu tư cách chỉ cần thiết kế ra một cái tương đối trụ cột hưu nh trò chơi liền có thể tự động trở thành dê cấp trò chơi nhà thiết kế đến nỗi Trần mạch vì sao lại ở tại trong nhà khách bởi vì hắn báo danh đế đô một cái trò chơi thiết lập kế lại tái hai ngày này cần một cái an tinh hoàn cảnh hoàn thành thiết kế của mình kết quả không ai có thể là bởi vì áp lực quá lớn hoặc thức đêm quá nhiều độ tử Trần mạch không khỏi im lặng tuổi quá trẻ nhìn hai cái suốt đêm liền độ tử Ra đây cơ thể có thể đủ giả. Cũng không trách Trần Mạch áp lực lớn, cho dù là thế giới này, trò chơi nhà vẽ tiểu lộ cũng không quá tốt đi. Trần Mạch tốt nghiệp gần một năm, từ đầu đến cuối không có sở cửa đối diện lộ, làm ra trò chơi cũng không có thông qua đánh giá. Mặc dù các hạng năng lực cũng đều có nhập môn trình độ, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể trở thành dê cấp trò chơi nhà thiết kế. Lại tiếp tục xuống thế nhưng là triệt để không có tiền, chỉ có ba con đường, hoặc là uống gió Tây Bắc, hoặc là về nhà ăn bám, hoặc là đổi nghề. Cho nên, Trần Mạch cũng chỉ hy vọng có thể ở lần này trò chơi thiết lập kế đại tái bên trên cầm tới một cái thứ tự tốt, kết quả tác phẩm còn chưa làm xong, người trước tiên không còn. Đang đối với một cái khác chẩn mạch biểu thị ra 3 giây nửa thương tiết sau đó, chẩn mạch rất nhanh khôi phục tâm tình. Không phải liền là thiết kế trò chơi sao? Đây là ta nghề cũ à, lưu lấy cái thời đại này trò chơi thiết kế lý niệm mà nói, không đem toàn bộ trò chơi ngành nghề treo lên đánh vậy ta thực sự là ủng chịu hàng nội địa miễn phí trò chơi tẩy lễ. Chẩn mạch mở ra máy vi tính sắc tay. Nhưng mà trước lúc này, hắn quyết định trước tiên điểm một cái chuyến pháp nhanh. Bụng đã kêu rồ rồi, vì không trở thành thứ nhất đột tử phía sau lại bị tươi sống chết đói người xuyên việt, Trần Bạch cầm qua trên bàn điện thoại. Quả nhiên, một chút sinh hoạt phương diện áp phần mềm cơ bản giống nhau. Trần Mạch chú ý tới, thế giới song song điện thoại di động cũng cùng kiếp trước điện thoại cơ bản giống nhau, chỉ bắt qua phối trí cao hơn một chút. Tại một nhà gọi ăn cái gì chuyển phát nhanh trên bình đài điểm cái cơm đĩa cùng trà sữa sau đó, Trần Mạch lúc này mới bình phục tâm tình một cái, mở ra trong máy vi tính sách tay trò chơi biên tập ý. Ba thứ hai khắc kim có thể thay đổi vận mệnh sao? Đã ăn xong cơm đĩa, Trần Mạch vừa uống trà sữa một bên không cam lỏng tại trong máy tính sách tay tìm kiếm, ngực còn không ngừng phập phồng, ấp á ấp úng mà thở gấp khí thô. Không có cách nào, tức giận. Vừa rồi Trần Mạch tức giận, suýt chút nữa bị trà sữa bên trong chân châu cho nghẹt chết. Vì sao sinh khí? Vốn là Trần Mạch mở ra máy vi tính sách tay, xác nhận một chút cái thế giới này trò chơi tác phẩm, càng xem càng cao hứng. Vừa giờ trò chơi chiếm địa vị thống trị. PC Ple cùng không ra sao, đơn giản có thể nói là thảm đạm, PC công năng chính cũng là dùng để làm việc. Game điện thoại, lấy hưu nhàn giải trí trò chơi làm chủ không có bất kỳ cái gì một cái trọng độ du hí kịch, hơn nữa cơ bản bản thượng cũng là C cấp cùng D cấp trò chơi nhà vẽ tiểu luyện tập chi tác, không có mấy tiểu có thể chân chính lợi nhuận. Không có hẹp lem cùng máy chủ trò chơi. Rất rõ ràng, trò chơi đam thương ra đều một mạch mà nghiên cứu phát minh vở giờ trò chơi đi, ai còn quản TI bương a, lại càng không có người phát minh máy chủ những thứ này. Vốn là chân mạch thật cao hứng, cảm giác mình đại chiến quyền cấp thời điểm đến rồi. Kết quả xem xét mình cá nhân số tài khoản, trong nháy mắt sù còn kém chút bị trà sữa bên trong chân châu cho nghẹn chết. Chân mạch bây giờ dùng cái này biên tập khí gọi là Huyện Thế Biên tập khí, là quốc nội tự chủ nghiên cứu. Ngoại quốc nghiên cứu biên tập khí gọi Dĩ Lị Tỷ biên tập khí, so ra mà nói không kém quá nhiều, Dĩ Tỷ tại chế tác vở trò chơi phương diện có một chút như vậy ưu thế. Bất quá, quốc nội trò chơi nhà thiết kế nhóm, cùng hưởng tài nguyên, thượng truyền trò chơi các loại cũng là thông qua Huyện Thế Biên tập khí, nhà thiết kế tư liệu cũng đều tổn trữ ở đây, cho nên Trần Mạch cũng là dùng số tiền này. Mở ra biên tập khí, các hạng số liệu bày ra tại Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch, trò chơi nhà thiết kế nhập môn sáng ý, 7 hệ thống, 8 chỉ số, 3 cửa ải, 4 thị bản một công nguyên bản vẽ mỹ thuật, 73J mỹ thuật, một tháng này đã dùng tài nguyên hắn mức, 294MB 300MB cá nhân trong số tài khoản số liệu, chính là hệ thống căn cứ vào Trần Mạch phía trước làm ra trò chơi, cho hắn một chút tổng hợp đánh giá. Cái bản một hạng này thoạt nhìn là cao nhất, đại khái là bởi vì Trần Mạch đại học học là văn học chuyên nghiệp. Đến nơi cái kia thảm hề hề 3J mỹ thuật một hạng, là bởi vì Trần Mạch cho đến bây giờ không có khai phát qua bất luận cái gì cùng 3J dính dáng trò chơi. A, đúng, tất cả chỉ số mát điểm cũng là 100 phân. Hơn nữa nhường Trần Mạch Sủ Lông không phải những thứ này thảm không nỡ nhìn số liệu, mà là phía dưới cùng nhất cái kia tháng này đã dùng tài nguyên hạn mức. Có ý tứ gì đâu, nói là mỗi cái nhà thiết kế cũng có thể ở trên Internet miễn phí sử dụng một chút công cộng tài nguyên thiết kế trò chơi, căn cứ vào nhà thiết kế đẳng cấp khác biệt, mỗi tháng lấy được tài nguyên hạn mức cũng khác biệt. Giống Trần Mạch loại này không vào cửa trò chơi nhà thiết kế, 300 MB kỳ thực không ít, hiện tại vấn đề ở chỗ, đã dùng hết 294 MB, chỉ còn lại 6 MB có thể dùng. Lúc này mới giữa tháng muốn đợi đến tháng sau không thực tế, bởi vì lại có 2 ngày trò chơi thiết lập kế đại tái liền muốn đưa ra dự thi tác phẩm cuối cùng bản thảo. Thực sự là thiên muốn vong ta a. Trần Mạch Hung tợn uống một ngụm trà sữa, mở ra biên tập khí bên trong bảo tồn trò chơi hạng mục. Chỉ có thể nhìn một chút cái trò chơi này hạng mục có thể hay không nghĩ biện pháp cứu vớt một chút xấu. 1 phần 43 giây sau, Trần Mạch Tiên lặng điểm hạng mục góc trên bên phải xiên. Ai, khó coi. Cái này hạng mục là một cái 2D võ hiệp rõ trò chơi, có chủ cột nhất đánh nhau cùng đơn giản một chút chiêu thức, có mấy chục câu đơn giản kịch bản đối thoại. Vậy phần tại sao dùng nhiều như vậy tài nguyên 6 Đại khái là bởi vì làm 10 cái chẳng cảnh cùng 7-8 cái bộ A6. Lấy Trần Mạch bây giờ ánh mắt đến xem, trò chơi này cơ bản bản thượng không có bất kỳ cái gì độ khả thi thành công. Cách chơi, chiến đấu, hình ảnh, tích bản, không có bất kỳ cái gì đáng giá cứu vất điểm. Nhưng mà, làm lại. 6MB tại nguyên có thể làm cái gì trò chơi? Ra minh sao? Có thể làm là có thể làm, nhưng 6MB tại nguyên làm ra hoa tới, cũng không khả năng tại trò chơi thiết lập kế đại tái bên trong chúng thường A. Nhức cả trứng. Vô cùng nhức Vậy mà bởi vì này loại sự tình đem mình cho kẹt, Trần Mạch cảm giác giống như là nuốt sống một đại đống khối băng, không chỉ có khó chịu, trong lòng còn thật lạnh thật lạnh. Đưa tay đem màn hình laptop cái nút. Tuyệt vọng a. Kết quả lúc này, Trần Mạch chú ý tới mình trên cổ tay trái mang vòng tay giống như có chút rất không thích hợp. Vòng tay chính là chủ nhân cũ mua được, tác dụng cũng cùng tiền thế tay vòng không sai biệt lắm, đơn giản chính là giám sát một chút tiến độ, giấc ngủ chất lượng các loại. Trần Mạch phía trước không có chú ý, bây giờ lại phát hiện cái này vòng tay giống như không thích hợp. Trần Mạch thử đụng một cái vòng tay, kết quả trực tiếp bắn ra một cái màn hình giả tượng. Ta đi, cái này gì? Chân Mạch sợ hết hồn, hắn vốn là tưởng rằng cái thế giới này một loại nào đó hắc hóa kỹ, nhưng tìm tòi tỉ mỉ rồi một lần cái thế giới này ký ức, phát hiện cái này vòng tay vốn là sẽ không có chức năng này. Chân Mạch nhìn một chút màn ảnh giả tưởng, trên màn hình rất đơn giản, cũng chỉ có hai cái tin tức, một chuỗi con số cùng một cái giả lập bản quay. Một chuỗi con số, 597340, gần tới 600000 tệ phân. Giả lập bản quay chưa làm ba cái khu vực, lục sắc trên khu vực viết nhà thiết kế sách kỹ năng, màu lam trên khu vực viết dạ dở sợ kỳ hữu sách, màu tím trên khu vực viết đạo cụ lạc thú lúc sắc khu vực lớn nhất, màu tím khu vực nhỏ nhất. Bàn quay trung ương còn có một cái thật to cái nút, rút thưởng. Rút thưởng phía dưới có một hàng chữ nhỏ, 100.000 lần. Nhìn xem chuỗi chữ số này, Trần Mạch rơi vào trầm tư. Đơn giản suy đoán sau đó, Trần Mạch minh bạch, là một người xuyên việt, cái này đại khái chính mình kim thủ chỉ không có chạy. Thoát nhìn là thông qua rút thưởng thu hoạch đạo cụ kim thủ chỉ. Bất quá sáu. Cái này 597.340 là một cái có ý tứ gì? Làm sao còn có linh có trình? Ngoi giật gan, Trần Bạch đem mình từ nhỏ đến lớn có ấn tượng tất cả con số đều nhớ lại một lần. Cuối cùng vô hốt một cái, nghĩ ra được. Số này, chia cho 10 đây là chính mình kiếp trước chơi đùa tiêu tiền, hết thể 6 vạn khối tả hữu. Trong này có giờ đợt điểm tập tiền, 3 a đại tác chính bản CD tiền còn có hàng nội địa hỗ cha ưu đãi cũ tiền, bây giờ nghĩ lại, Trần Mạch mình cũng đúng là rất nhiều trong trò chơi mạo xương qua không ít 6480. 6. Dựa vào, sớm biết ta là hơn tồn chúng ta. Trần Mạch có chút hối hận, sớm biết kiếp trước xông vào trong trò chơi tiền có thể dùng tới, chính mình thật sự hẳn là đem cái kia chừng 100 ngàn tích xúc đều cho bỏ ra. Bất quá, nhìn thấy phía dưới cái kia 100 ngàn Mạch lại có chút thì đau. Thật quý a, cái này xếp thành tiền mặt, nhưng chính là 10000 khối tiền một lần a. Bất quá cân nhắc đến cái đồ chơi này chỉ có thể rút thưởng, không thể rút tiền, Trần Mạch vẫn là quyết định trước tiên rút phần thường xem. Dựa theo vậy thì bản, ta bây giờ là không phải hẳn là rút ra một cái đặc thù gì đạo cụ, tiếp đó thu được quá mức tài nguyên hàn mức, khai phát một cái trò chơi mới. Trần Mạch một bên lẩm bẩm, một bên điểm một cái rút thưởng cái nút. 3336. Bàn quay cực nhanh quay vòng lên. Đạo cụ đặc thù. Đạo cụ đặc thù. Đạo cụ đặc thù. Trần Mạch ở trong lòng lớn tiếng hô hào. Mặc dù Trần Mạch còn không biết đến cùng cái nào ban thưởng tốt hơn, nhưng rất rõ ràng, cái này đạo cụ đặc thù là màu tím, chiếm khu vực lại nhỏ nhất, nhất định là hi hữu nhất ban thưởng. Tách cách một tiếng, bàn quay ngừng, kim đồng hồ dừng ở lục sắc khu vực, nhà thiết kế sách kỹ năng. Ta, lần thứ nhất rút thưởng làm sao lại ra màu tím ban thưởng đâu? Rõ ràng đây đều là xáo lộ, tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh 6. Trần Mạch phát hiện trên màn ảnh giả tưởng nhiều hơn một quyển sách, còn có một đi nhắc nhở, nhà thiết kế sách kỹ năng, chỉ số 1. Trần Mạch thử dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, quyển sách kia liền biến thành một chút điểm tinh điểm, tụ vào Trần Mạch đầu ngón tay. Bốn thứ ba chương đơn giản lại có thể cho người chơi lưu lại ấn tượng sâu sắc trò chơi một chút toán học tri thức thoáng qua Trần Mạch Náo Hải, trở thành hắn trí nhớ một bộ phận. Chân mạch có thể cảm giác được, mình chỉ số năng lực giống như chính xác mạnh như vậy một chút đâu. Cái này thật đúng là không tệ a, ăn 100 quyển sách ta chỉ số năng lực chẳng phải đấy. Vẫn được, ăn đầy 100 quyển sách cũng liền 100 vạn khối tiền, tuyệt không quý 6. Cái quỷ a, quả thực là đang cướp bóp được không? Một vạn tệ tiền mua một điểm thuộc tính người cho ta là toán đại đầu a. Tỉnh táo, tỉnh táo. Số tiền này cũng không tính là gì, thật có thể làm ra cái bạo trò chơi, Nguyệt Lưu thủy qua cái trăm vạn đã đủ ta rút thưởng rút một lượt. Chân mạch một bên an đuổi chính mình, vừa tiếp tục cờ lật rút thưởng cái nút. Cái cạnh, lục sắc. Cái cạnh, lục sắc. Kết cạnh, lục sắc. 6. Chân mạch đơn giản muốn chửi động. Rút 4 lần, 40 vạn tích phân, rút đến 4 bản màu xanh lá cây nhà thiết kế sách kỹ năng. Cái này mẹ nó tương đương thành tiền mặt thế nhưng là 4 vạn khối tiền a. Tích phân còn lại 19 vạn, đã đủ rút một lần cuối cùng. Đương nhiên, bàn quay bên cạnh có một rất thân thiết nạp tiền cửa vào. Chân mạch thoáng mở nhìn một chút, 0.5 giây sau đó lại chờ đóng lại. Tiền mặt một, 10 hồi đối phân không có bất kỳ cái gì giảm đi, ngay cả một cái nạp đầu gấp đôi cũng không có. Đen cũng là ngươi đen a, chim cánh cụt trò chơi cũng không sánh nổi ngươi. Muốn đem còn giữ lại tích phân bổ đủ, Trần Mạch còn phải bổ cái 3000 tích phân, cũng chính là 300 nhiều khối tiền, nhưng Trần Mạch bây giờ liền cơm đều nhanh không ăn nổi, cái này 300 khối tiền hắn thật sự là không muốn hoa, thì đau. Một lần cuối cùng, lại rút không đến liền dẹp đi, cùng lắm thì trò chơi này thiết lập kế đại tái ta không tham dự, tháng sau chính mình thiết kế một trò chơi, một dạng có thể cầm tới cấp nhà vẽ tư cách. Trần Mạch cắn một cái, điểm một lần cuối cùng rút thưởng. Ngoài miệng nói không muốn Cơ thể vẫn đủ thành thực, Chân Mạch cảm giác mình trái tim đập bịch bịch, tay cũng có chút run rẩy. Lúc này hắn ít nhiều có chút lý giải bỏ bài bạc ra các lao ca tâm thái, đây nếu là lại đến một bản lục sắc sách, thật muốn lên sân thượng đi. Két cạch một tiếng, bàn quay ngừng. Màu tím khu vực, Đạo Cụ Đạt Thủ. Chân Mạch lập tức ngậy, này nha, quả nhiên là trời không tuyệt được người. Trên màn hình nhiều hơn một cái bảo dương, Chân Mạch thử lấy tay điểm một cái, bảo dương két một tiếng mở ra, còn phát ra mấy đạo kim quang. Chân Mạch tập trung nhìn vào, Đạo Cụ Đạt Thủ, siêu cấp tập trung khí. Còn có Đạo Cụ Chứng Minh, siêu cấp tập trung khí. Duy nhất một lần đạo cụ, thời gian kéo dài 10 phút. Sử dụng phía sau, có thể dùng 500 người lực chú ý tập trung đến bất kỳ chỗ. Một khi lựa chọn tập trung điểm lập tức có hiệu lực, không thể sửa đổi. Chân mạch gãi đầu một cái, không có quá xem hiểu, chỉ có thể lại đọc một lần đạo cụ chứng minh. Đại khái hiểu, nhưng mà thứ này giống như cùng trò chơi không dính dáng a. Chân mạch Xoa cằm nghĩ nửa ngày, hắn có thể nghĩ tới duy nhất công dụng, chính là tại trò chơi thiết lập kế đại tái bên trên sử dụng, lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem tất cả người xem cùng ban giám khảo ánh mắt đều tập trung tại chính mình trò chơi bên trên. Nhưng mà sao? Tu tập sâu đó đâu? Cái này thời gian kéo dài thế nhưng là chỉ có 10 phút. Hơn nữa, đây chỉ là để cho người ta chú ý tới mình trò chơi, lại không thể thay đổi người khác đối với mình ưu thái độ. Nếu thật là trò chơi này không dễ chơi, lại ép buộc người khác chơi, e rằng ngược lại muốn lên phán tác dụng. Suy nghĩ lại một chút, khẳng định có biện pháp gì. Trần Mạch không cam tâm, thật vất vả rút ra màu tím đạo cụ, kết quả không dùng được đây không phải là khôi hài sao? Trần Mạch bây giờ cần như vậy một trò chơi, không thể quá phức tạp. Tài nguyên lượng tại 6M trong vòng. Khán giả kéo dài chơi 10 phút tạ hữu liền sẽ thích nó co như thích không hơn, ít nhất cũng phải lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhất định có manh khỏe, dạng này mới có hy vọng thu được trò chơi thiết lập kế đại tái quán quân. Thoạt nhìn như là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng mà cũng không thể làm có ta. Dù sao ta ở kiếp trước đã thấy nhiều, dạng gì trò chơi chưa từng gặp qua. Đúng vậy, khởi công. Có mục tiêu, Trần Mạch lần nữa ngồi ở trước máy vi tính sách tay, mở ra trò chơi biên tập khí. Vốn là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng mà có siêu cấp tập trung khí, nhiệm vụ này thì có như vậy một chút đâu khả năng, mà lại là rất lớn một chút đâu. Đương nhiên, thiết kế phía trước Trần Bạch hay là trước đem cái kia mấy quyển lục xác sách kỹ năng ăn, tổng cộng là 3 quyển trị số sách kỹ năng, 1 bản cửa ải sách kỹ năng. Kỹ thực cũng không chứng dùng gì, nhưng mà có chút ít còn hơn không ai trò chơi biên tập khí cũng không có dùng, Trần Mạch hơi quen thuộc một chút liền có thể vào tay. Đem còn dư lại 6MB tài nguyên toàn bộ dao loa xuống sau đó, Trần Bạch bắt đầu viết thiết kế văn kiện. Dù sao trò chơi không lớn, thiết kế văn kiện chỉ dùng mấy trăm chữ liền làm xong. Tài nguyên phương diện cũng rất tỉnh, cũng là biên tập khí bên trên miễn phí bản hưởng tài nguyên, hơi sửa đổi một chút liền có thể dùng. Hè đút bản thể làm đến vào lúc ban đêm liền hoàn thành, ngày thứ 2 dậy Trần Mạch lại làm cái đơn giản mạng lưới liên lạc xếp hạng công năng, xem như xong việc. Sau khi làm xong, Trần Mạch thử một chút, xúc cảm cùng tiếp trước nguyên tắc không kém quá nhiều. Luyện chế xong bộ cài đặt, Trần Mạch đem trò chơi này đưa ra cho trò chơi thiết lập kế đại tái quan phương nhân viên. Cụ thể trò chơi này có thể hay không nhận được tán thành, còn phải là tranh tài làm thiên tài có thể xác định. 6. Tranh tài cùng ngày Trần Mạch mặc chính mình duy nhất một bộ chính trang, đúng giờ đi tới trò chơi thiết lập kế đại tái hiện trường. Leo tháng 8 thật là nóng thành cậu, trần mạch mặc chính trang cảm giác mình lúc này tựa như một cái thiểu năng trí tuệ, bất quá cũng may hiện trường điều hòa không khí có đủ, thổi một lúc sau cuối cùng mát mẻ xuống dưới. Có công việc nhân viên chỉ dẫn, ban giám khảo, tuyển thủ cùng khán giả nhau nhau theo thứ tự nhập tọa, tranh tài tương quan công tác chuẩn bị cũng đều tại có thứ tự tiến hành, liền đợi đến bắt đầu tranh tài. Thật đừng nói, hiện trường người xem không thiếu, phải có 6, 700 người. Lần này trò chơi thiết lập kế đại tái vẫn là có chút kích thước, không chỉ có an bài tưởng thuận trực tiếp cùng toàn trình thu hình lại, còn mời tới 3 vị thẩm niên trò chơi nhà thiết kế làm ban giám khảo. Đến nỗi cuộc tranh tài ban thưởng càng là dốc hết vô liếng, tên thứ nhất có thể thu được 30 vạn trò chơi nghiên cứu phát minh tài chính, dê cấp trò chơi nhà thiết kế tư cách cùng với cá nhân chuyên môn trò chơi cửa hàng trải nghiệm. 30 vạn nghiên cứu phát minh tài chính cũng nói, đây chính là vàng dòng bạc trắng, nhưng hấp dẫn hơn nhà thiết kế nhóm chính là một hạng cuối cùng ban thưởng, cá nhân chuyên môn trò chơi cửa hàng trải nghiệm. Trò chơi cửa hàng trải nghiệm, có thể nhìn thành là một vị nhà vẽ kiệu tác phẩm bảy ra khu. Cửa hàng trải nghiệm có lớn có nhỏ, thật có thể làm đến SSS cấp trò chơi nhà thiết kế, cửa hàng trải nghiệm có thể là nguyên một tòa cao ốc, thậm chí trở thành các người chơi triệu thánh chỗ. Từ sắp đặt bên trên mà nói, cửa hàng trải nghiệm có điểm giống là cà phê internet, bất quá công năng không giống nhau. Cửa hàng trải nghiệm kỳ thực không phải là vì lợi nhuận, một là xem như nhà vẽ tiểu phòng làm việc, hai là xem như cùng các người chơi trao đổi bình đài. Các người chơi tới cửa hàng trải nghiệm, có thể cùng nhà thiết kế ở trước mặt giao lưu, đưa ra ý kiến, cũng có thể thi chơi nhà vẽ tiểu trò chơi mới nhất. Nhà thiết kế cảm thấy trò chơi này làm được không sai bị lắm, liền sẽ tuyên bố ra ngoài, chính thức vận hành. Đương nhiên, nếu như chỉ chỉ là khảo nghiệm, nhà thiết kế nhóm hoàn toàn có thể ở trên internet tuyên bố nội chấp phiên bạn tình người chơi tới chơi. Chỉ bất qua cái thế giới này, nhà thiết kế nhóm đều khá là yêu thích cửa hàng trải nghiệm hình thức, bởi vì cửa hàng trải nghiệm bên trong người chơi cũng là từng cái người sống sờ sờ, ở trước mặt giao lưu càng hữu ích hơn tại bọn hắn tích lũy linh cảm. Cho nên, cửa hàng trải nghiệm chậm rãi đã biến thành một cái trò chơi nhà thiết kế thân phận tự trưng, nếu như một cái nhà thiết kế không có mình cửa hàng trải nghiệm, nói ra là sẽ bị khinh bỉ. Mà Trần Mạch cũng biết cửa hàng trải nghiệm chân quý tính chất, dạng này một cửa tiệm nếu như mình mở lời nói, quang cửa hàng tiền thuê mỗi tháng đều phải không thiếu tiền, huống chi còn muốn mua đủ loại thiết bị, bây giờ Trần Mạch là tuyệt đối không có khả năng gồng gánh nổi. Cho nên Lần này cơ hội, Trần Mạch nhất định phải nắm chặt. Nam thứ 4 chương quy tắc tranh tài ở trên chỗ ngồi ngồi xuống sau đó, Trần Mạch bắt đầu quan sát tranh tài tình huống hiện trường. Khán giả cũng đã ra trận hoàn tất, nhân số có chừng cái khoảng 700 người, đều ở đây vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm, hoặc chơi điện thoại. Cái thế giới này kỹ thuật truyền tin rất tân tiến, một chương thông thường thẻ điện thoại mỗi tháng lưu lượng đều có trên trăm G, hơn nữa tín hiệu rất tốt. Lại thêm mảng lớn sét mạng ngoài cơ bản bản thượng cầm điện thoại dùng sức nhìn video, nhìn trực tiếp, lưu lượng cũng đủ. Trần Mạch cảm thấy, cái này hẳn cũng là thế giới này đem điện thoại không phát đạt nguyên nhân một trong. Phần lớn người đạt tới cũng là chơi vợ giờ trò chơi, game điện thoại cũng liền chỉ là tại loại này lúc buồn chán chơi một chút, còn muốn chịu đến điện ảnh, phim truyền hình, tấu nghệ, trực tiếp, tin tức, xã giao các loại hoạt động để ép. Phải biết, thế giới song song vui chơi giải trí vô cùng phát đạt, hệ u vật thay thế thì rất nhiều, lại thêm lưu lượng gần như không đòi tiền, điện ảnh, phim truyền hình muốn làm sao nhìn liền nhìn thế nào, rất nhiều người sẽ không chơi game điện thoại. Đương nhiên, hiện trường khán giả đại bộ phận cũng đều là mê ảo, nhất là game điện thoại kẻ yêu thích chiếm đa số. Cũng chỉ có game điện thoại kẻ yêu thích mới có thể tới này loại tranh tài lạm khán giả. Dù sao cái trò chơi này thiết lập kế đại tái là tương đối sơ cấp, tuyển thủ dự thi bên trong cũng không có mấy cái dê cấp trò chơi nhà thiết kế, có thể thiết kế ra trò chơi gì tới. Nhiều lắm là cũng liền làm ra mấy kiểu tương đối đơn giản hữu nhàn game điện thoại. Những thứ này khán giả, đoán chừng rất nhiều cũng là cầm tặng phiếu đến xem, đối với lần tranh tài này phân khích trình độ vốn là cũng không ôm hy vọng quá lớn. Còn có 3 cái ban giám khảo mới vừa vào tràng. Ba cái ban giám khảo trên bàn đều có thân phận nhãn hiệu, chân mạch cầm điện thoại vừa tìm, rất nhanh lục ra được 3 vị này ban giám khảo thân phận. Lịch Sử Hoa Thiết, 47 tuổi, B cấp trò chơi nhà thiết kế. Từng tại Đế quốc lẫn nhau ngu đảm nhiệm nhà thiết kế, hiện đã lưu rồi, thân phận là trò chơi bình chắc chuyên gia. Lâm Hải, 39 tuổi, bê cấp trò chơi nhà thiết kế. Thiên Ý lẫn nhau ngu nhà thiết kế, hiện đã tiến vào tầng quản lý không tham dự nữa trò chơi nghiên cứu phát minh công tác. Trò chơi bình chắc chuyên gia. Khâu Hàng Dương, 27 tuổi, bê cấp trò chơi nhà thiết kế. Hàng bơi lưới người sáng lập. Ba người này tuổi tác đúng lúc là một đẳng cấp dãy số, hơn 20 tuổi, hơn 30 tuổi, hơn 40 tuổi, cơ bản bản thượng bao trùm trò chơi nhà vẽ tiểu hoàng kim tuổi trẻ. Mặc dù mặt ngoài đến xem cũng là B cấp nhà thiết kế, nhưng thực tế năng lực vẫn có khác nhau. Đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu là bây giờ quốc nội hai nhà tốt nhất trò chơi nghiên cứu phát minh công ty, cơ bản bản thượng qua phân 80% trở lên quốc nội trò chơi thị trường, nhóm lớn trò chơi nhà thiết kế đều thích đi trong này mạ vàng. Bất quá, cũng không phải nói hai nhà này công ty đi ra ngoài liền nhất định cũng là nhân vật lợi hại, giống lịch sử hoa chết, mặc dù từng tại đế quốc lẫn nhau ngu, cũng có một hai tiểu trả qua phải đi tác phẩm, nhưng trên thực tế không có gì thực học, thuần túy là chịu 5 tháng nấu đi ra. Đến nỗi Lâm Hải, thiết kế trình độ so lịch sử hoa chết mạnh không thiếu, nhưng mà tất nhiên lựa chọn truyền hình vì tầng quản lý không ở nghiên cứu phát minh nhất tuyến sau đó trình độ chắc chắn cũng có sở hạ hàng nhìn lên như vậy ngược lại là 27 tuổi khâu hàng dương thủy bình cao nhất tuổi còn trẻ liền trở thành b cấp nhà thiết kế lại là hàng bơi lưới người sáng lập tiền đồ so phía trước hai vị đều Quang Minh nhiều lắm chỉ mong ba vị này đại ca dơ cao đánh khẽ chỉ ít có một vị có thể để cho trò chơi của ta thông qua A6 chân mạch trong lòng âm thầm cầu nguyện những thứ khác đám tuyển thủ cũng đều thật thấp vọng lần này tuyển thủ dự thi hết thể có 20 người nhưng mà cao nhất ban thưởng là chỉ cấp vô địch mặcc dù D cấp nhà vẽ tiểu tư cách cũng trọng yếu hơn nhưng rất rõ ràng Tới tham gia tranh tài cũng là hướng về phía cái kia 30 vạn cùng cửa hàng trại nghiệm tới, lấy không được vô địch, trận đấu này ý nghĩa không lớn. Rất nhanh, tranh tài chính thức bắt đầu. Người chủ trì hâm nóng trận đấu, lãnh đạo đọc lời chào mừng, giới thiệu ban giám khảo. Ban giám khảo lên tiếng. 6. Liên tiếp dài dòng tiền hi kết thúc, thật vất vả tiến nhập chính đề. Người chủ trì nhìn xem trong trạng buồn ngủ khán giả, 700 người bên trong có 400 người đều ở đây chơi điện thoại, hơn 200 người tại chỗ đầu gật hai, có chút người xem thậm chí trực tiếp ở trên chỗ ngồi, ngồi ngủ thiếp đi. Không có cách nào, quan phương làm hoạt động, mấy cái này trình tự không có cách nào tỉnh lược. Khục khục, người chủ trì rõ ràng hai cái cú họng, ra hiệu khán giả tĩnh, chính để muốn bắt đầu. Tốt, kế tiếp sắp tiến vào lần này cuộc tranh tài trọng đấu hí, cũng chính là bình chọn câu, thỉnh cho phép ta lập lại một lần lần này tranh tài quy tắc. Các vị người xem trên tay cũng đã lấy được một đài xác định và đánh giá dùng máy tính bảng, phía trên đã cài đặt 20 vị tuyển thủ dự thi trò chơi tác phẩm. Chân Mạch nhìn một chút, khán giả chỗ ngồi trước bàn trên bảng cố định một đài máy tính bảng, mỗi cái người xem đều có. Lời của người chủ trì ân tiết cứng rắn đi xuống, máy tính bảng đồng loạt tự động mở máy. Các vị người xem có thể dĩ tuyển chọn trên máy tính bảng trò chơi tiến hành thể nghiệm, thời hạn 1 giờ. Cùng lúc đó, chúng ta trên màn hình lớn sẽ phát ra mỗi cái ưu dự yếu giới thiệu. Ra khỏi trò chơi lúc, đại gia có thể dĩ tuyển chọn đề cử hoặc không đề cử. Đề cử y tứ nói đúng là, Ngụy Uyển ý đem trò chơi này chia sẻ cho mình ảo hữu. Chúng ta ba vị ban giám khảo cũng sẽ ở trong đoạn thời gian này bên trong thí chơi cái này 20 trò chơi. Sau một giờ, chúng ta sẽ thống kê đại gia tại mỗi trò chơi lên cuối cùng thời gian cùng đề cử đến, đồng thời coi đây là căn cứ đối với trò chơi xếp hạng. Cái này sau đó chính là ban giám khảo lợi bình khâu. Ban giám khảo lợi bình khâu sau khi kết thúc Các vị người xem sẽ lại thu được một cơ hội vì mỗi trò chơi lựa chọn đề cử hoặc không đề cử. Cuối cùng, trò chơi thời gian tăng thêm đề cử đếm, hai cái này số liệu tổng hợp xếp hạng thứ nhất trò chơi, nó nhà thiết kế trở thành lần này trò chơi thiết lập kế đại tái tên thứ nhất. Người chủ trì lời nói xoay chuyển, cường điệu nói, "Bất quá, còn có một chút thỉnh các vị tuyển thủ chú ý nếu như hạng nhất trò chơi bình chọn sau khi ra ngoài, ba vị ban giám khảo nhất trí không đồng ý, như vậy sẽ trực tiếp hết hiệu lực, nguyên bản tên thứ 2 trở thành tên thứ nhất, cứ thế mà suy ra." Đại gia đều biết quy tắc sao. "Tốt, như vậy một giờ thể nghiệm thời gian, bây giờ, bắt đầu." cũng không cần người chủ trì tuyên bố, khán giả cũng sớm đã tràn đầy phấn khởi bắt đầu chơi. Cái trò chơi này quy tắc, Trần Mạch đã sớm biết, cho nên hắn mới có hơi lo lắng cái này ba cái ban giám khảo. Cái này bình chọn quy tắc bên trong, người xem tác dụng rất trọng yếu, bởi vì người xem trò chơi thời gian tăng thêm để cử đến, trực tiếp quyết định ưu thứ tự. Nhưng mà, ban giám khảo tác dụng quan trọng hơn. Đầu tiên, ban giám khảo có chút bình khâu, lợi bình khâu sau khi kết thúc, khán giả còn có một luận bỏ phiếu. Theo lý thuyết, ban giám khảo có thể dẫn đạo hướng rõ. Nếu như hai cái trò chơi vốn là số liệu tương cận, tiếp đó ban giám khảo đối với trong đó một cái trò chơi đại thổi đặc biệt tuổi, kết quả tiếp nhưng là không cần nói cũng biết. Thứ yếu, ban giám khảo có chung cực quyền phủ quyết, một khi ba vị ban giám khảo nhất trí cho rằng trò chơi không hợp cách, như vậy dù cho thu được đệ nhất cũng vô dụng, sẽ bị trực tiếp bãi bỏ tư cách. Đây đại khái là bởi vì thế giới này đối với trò chơi thiết kế tính chuyên nghiệp tôn trọng, bất quá tại Trần Mạnh xem ra, loại quy tắc này không có chút ý nghĩa nào, cũng vô cùng ngu xuẩn. Nhưng mà dù sao hắn bây giờ là người dự thi, chỉ có thể đành hoàn tuân thủ quy tắc. Lúc này, trên màn hình lớn vừa vận giới thiệu đến rồi Trần trò chơi. Sáu thứ năm chương không khống chế được muốn chút mở cái trò chơi này. Phần lớn các người chơi không có trước tiên bắt đầu chơi, đều ở đây nhìn xem màn hình lớn, chờ người chủ trì giới thiệu những trò chơi này, gặp phải cảm thấy tốt mới sẽ đi chơi. Người nam chủ trì trầm thấp thanh âm hùng hậu vang vọng toàn trường. Bảy hào nhà thiết kế, dự thi tác phẩm, phượt lạm thì bớt. Ở trong game, người chơi có thể thông qua cờ lực màn hình khống chế chim nhỏ phi hành, xuyên qua từng cái chướng ngại vật. Mỗi xuyên qua một cái chướng ngại vật, người chơi liền có thể thu được một phần Trò chơi có mạng lưới liên lạc cùng sắp xếp danh công năng. Ân, sắp xếp danh công năng. Người chủ trì âm thanh rõ ràng kẹt một chút, rất rõ ràng, hắn cuối cùng muốn nói một chút tương đối đường đường chính chính thổi một chút trò chơi này, nhưng mà thất bại. Lấy một cái nổi danh người chủ trì chuyên nghiệp tố dưỡng, vậy mà cũng hoàn toàn tìm không thấy trò chơi này có thể tán dương chỗ, cuối cùng chỉ có thể buồn tẻ mà lặp lại một chút nó có mạng lưới liên lạc cùng sắp xếp danh công năng. Ân, tốt xấu là một cái vong du đâu. Trong sân người xem truyền đến một hồi tiếng chế khởi. chính xác, trước đây mấy cái trong trò chơi có tương đối đơn giản, nhưng cũng không có đơn giản đến loại trình độ này trò chơi a. Từ trên màn ảnh lớn biểu thị video đến xem, đây quả thật là miễn cưỡng gọi là trò chơi, nhưng xấu. cũng quá miết cứng. Thảm không nỡ nhìn ít xe gió. Không có chút nào bất kỳ thao tác nào có thể nói, chỉ có duy nhất một loại nhàm chán hết sức cách chơi. Ai muốn đi chơi a ngã? Lại nhìn ba vị ban giám khảo. Lịch Sử Hoa chết sắc mặt tái xanh. Lâm Hải một mặt một bức. Khâu Hàng Dương cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, đang tại trên máy tính bảng xác nhận trò chơi này có phải thật vậy hay không đơn giản như vậy. Rõ ràng ba vị này ban giám khảo đều có cùng một cái ý nghĩ, còn có loại thao tác này. Loại trò chơi này đều có thể dự thi. Cái này nhà thiết kế đến cùng làm sao qua dự tuyển. Tuyển thủ dự thi nhóm cũng đều phốc một tiếng vui vẻ, vốn là lo nghĩ tâm tình khẩn trương hoàn toàn lấy được hòa dịu. Rất nhiều người cũng tại vùng trộm quan sát, vị này bẩy hào nhà thiết kế rốt cuộc là thần thánh phương nào, thật sự không sợ truyền đi, bị toàn bộ trò chơi vòng chuyển làm cho hề sao. Chân mạch lúc này ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt bình tĩnh, ai cũng nhìn không ra hắn chính là cái kia bẩy hào nhà thiết kế. Tuyển thủ dự thi trên thân không có dây số bài, dạng này cũng là vì phòng ngừa dân luận, không cần lo lắng tuyển thủ thân ảnh hưởng ban giám khảo hoặc người xem phán đoán. Người chủ trì tiếp tục giới thiệu khác cho chơi, chuyện này liền thành một cái khúc nhạc giọng ngắn, bị rất nhiều người nở nụ cười mà qua. Chân mạch cảm giác thời cơ không sai bị lắm, vụ trộm mở ra vòng tay màn ảnh giả tưởng, sử dụng siêu cấp tập trung khí. Phía trước hắn đã khảo nghiệm qua, cái này màn ảnh giả tưởng chỉ có hắn có thể trông thấy, cho nên tại trước mặt mọi người cũng có thể tùy tiện sử dụng. Tiếp đó, chân mạch đem 3 ba tên ban giám khảo đang nửa người xem đều khóa chặt, vừa vặn 500 người, đem bọn họ lực chú ý tất cả đều tập trung đến mình trò chơi đi lên. Trên màn ảnh giả tưởng xuất hiện một cái đếm ngược, 10 phút, ở nơi này 10 phút bên trong Cái này 500 người lực chú ý sẽ bị toàn bộ hấp dẫn đến Trần Mạch trò chơi bên trên. Làm xong đây hết thẻ sau đó, Trần Mạch ngồi tại vị trí trước yên tĩnh chờ đợi. Túc Dũ nói, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, bây giờ chính là nghe thiên mệnh câu. 6. Trên hắn đại, một đệ tử mở ra máy tính bảng, chuẩn bị tìm một trò chơi tới chơi. Vốn là hắn căn bản không muốn chạm phở lại tí bật trò chơi này, kết quả quỷ thần xui khiến, ngón tay không tự chủ được điểm đi lên. Ai? Có chút một bức, nhưng mà hắn vậy mà mơ hồ cảm thấy trong lòng có một âm thanh tại mãnh liệt mà hô hoán, chơi một chút a, chơi một chút a 6. Đây không phải là cái kia cực kỳ đơn giản vua hố trò chơi nhỏ sao 6. Cảm giác không tốt chơi a? 6. Tính toán, chơi đùa xem đi. Học sinh hay là cỡ lực màn hình, bắt đầu trò chơi. Một đôi tình lữ vốn là đang tại chơi lấy một cái hai người ôn La phi hành chiến cơ trò chơi, kết quả nữ sinh đột nhiên cảm thấy một hồi nhàm chán. Thật là không có ý tứ a, chúng ta đổi một cái a. Nữ sinh nói đến. Nam sinh gật gật đầu, tốt, ta cũng cảm thấy rất không có ý nghĩa. Nhưng mà, chơi cái nào đâu? Ánh mắt của hai người tại 20 trò chơi bên trên một hồi lùng tìm. Kết quả quỷ thần xui khiến dừng lại đến rồi, Phở Lạp tỷ bật cái kia lại mập lại ngu xuân chim nhỏ ô biểu tượng bên trên. Nữ sinh nói, cái trò chơi này giống như có thể mạng lưới liên lạc, còn có thể xếp hạng, nếu không thì chơi một chút cái này. Nam sinh trần chờ một chút, được a, nhưng mà trò chơi này chơi vui sao? Nữ sinh nói, chơi có vui hay không, chơi mới biết được, ca lại nói không phải có mạng lưới liên lạc sắp xếp danh công năng sao? Chúng ta xem ai phân cao. Nam sinh gật gật đầu, đi. Hai người cùng một chỗ mở ra Phở Lạp tỷ bật chim nhỏ ô biểu tượng. Siêu cấp tập trung khí hiệu quả thật đúng là hiệu quả nhanh chóng. Cái này 500 người tất cả đều quỷ thần xui khiến mở ra Phở Lạ đi bận, chơi tiếp. Liền ba cái ban giám khảo cũng giống như vậy. Lịch Sử Hoa chết bây giờ còn nín hỏa, nhìn thấy trên màn hình lớn giới thiệu Phở lạm đi bận thời điểm, hắn thiếu chút nữa thì phải đứng lên, yêu cầu bãi bỏ cái này bậy hào nhà vẽ tiểu tư cách. Dù sao Lịch Sử Hoa chết niên kỳ tại ba cái trong giám khảo là nhiều tổ nhất, người lớn tuổi liền dễ dàng bảo thủ, hắn thấy, cái này cũng có thể tính là trò chơi. Nhất định chính là hồ nháo, là đối trò chơi nhà thiết kế nhóm mũ núc. Loại người này rốt cuộc là như thế nào thông qua dự tuyển, ban tổ chức không có thật tốt xét duyệt năng lực của sao? Còn là nói xấu Cá nhân liên quan. Loại này tranh tài lại cũng có tấm màn đen, đau lòng nhất có ca. Nhưng mà tức giận thì tức giận, Lịch Sử Hoa chết vậy mà phát hiện mình ánh mắt dường như có chút không bị khống chế, trên máy tính bảng 20 UO biểu tượng, hắn chính là cảm thấy cái kia ngu xuẩn mập chim nhỏ vô cùng bắt mắt, giống như chiếm cứ toàn bộ màn hình mở dạng. 6. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng có thể làm được nhiều kém cỏi. Lịch Sử Hoa chết nhấn một cái cái kia ngu xuẩn mập chim nhỏ ô biểu tượng, đăng nhập vào trò chơi. Hắn còn có chút không quá không biết xấu hổ, cảm giác chơi loại trò chơi này rất giá. Kết quả lén lén nhìn sang ngồi ở bên cạnh mặt khác hai cái bàn dáng khảo. Bọn họ trò chơi hình ảnh vậy mà cũng là Phở Lạ đi Bất. Lịch sử hóa thiết, 6. Xem ra hắn không phải một cái duy nhất, mà khác hai cái ban giám khảo, Lâm Hải cùng Khâu Hàng Dương cũng tại chơi Phở lạp đi Bất. Khâu Hàng Dương sở dĩ biết chơi, ngược lại không hoàn toàn là siêu cấp tập trung khí ảnh hưởng. Hắn tại người chủ trì giới thiệu trò chơi này thời điểm, liền bén nhạy phát hiện liêu nhất cái vấn đề. Vì cái gì đơn giản như vậy đơn điệu trò chơi nhỏ, muốn phí cái kiếp khí lực đi làm mạng lưới liên lạc cũng sắp xếp danh công năng. Cảm giác hoàn toàn không cần thiết. Có tính lực như vậy này, không bằng nhiều chế tác một hai cái cửa ải, hoặc lái nhiều phát một hai cái nhân vật Mang theo cái nghi vấn này, Khâu Hàng Dương mở ra cái kia ngu xuẩn mập chim nhỏ ô biểu tượng. Trò chơi bắt đầu hình ảnh rất đơn giản, nhắc nhở người chơi chỉ cần cờ lực màn hình thì có thể làm cho chim nhỏ đi lên bay, trừ cái đó ra liền không có bất luận cái gì gợi ý trên màn hình mới có cái không, vậy chắc là điểm số. Hãy ưu hình ảnh cùng trên màn ảnh lớn biểu thị video giống nhau như lúc, đơn sơ chí cực điếc gió, cái kia chim nhỏ nhìn chính là một cái cầu, hai cái vô thần mắt to tăng thêm lạm sừng miệng, còn có hai cái cánh nhỏ, nhìn thế nào như thế nào ngu xuẩn. Đừng nói, còn có chút mê chi manh điểm. Khâu Hằng Dương thử nhấn một cái màn hình. Cái kia ngu xuẩn mập chim nhỏ giống như sắp chết chìm giống như cá mặn giấy rựa đi lên bay như vậy một chút đầu, tiếp đó lập tức một đầu cắm xuống, đâm vào trên ống nước ngòm cụ tỏi. Khâu Hàng Dương, 6. Hố cha đâu đây là? Bài thứ 6 chương trò chơi này có độc lần thứ nhất nếm thử thì phải không phần, loại tình huống này Khâu Hàng Dương còn là lần đầu tiên gặp phải. Chim nhỏ quải điệu sau đó, bắn ra một cái game over giới diện, ghi lại lần này điểm số cùng tốt nhất điểm số, cũng là không. Không quá phận mấy cái phương còn có một cái xếp hạng, biểu hiện Khâu Hàng Dương trước mắt thứ hạng là, hiển nhiên là điểm số quá thấp không có đưa vào xếp hạng. Trừ cái đó ra, Khâu hàng Dương chú ý tới cái giới diện này phía trên, trênế màn hình một phần tư vị trí có trống giống trên đó viết 3 chữ quảng cáo vị khâu hàng dương gật đầu một cái ba chữ này nhường hắn đối với vị này 7 hào nhà vẽ tiểu ấn tượng có một điểm đổi mới khâu hàng Dương là hàng bơi lấy người sáng lập cũng một mực hoạt động mạnh tại trò chơi nghiên cứu nhất tuyến cho nên đối với ưu lợi nhuận hình thức lợi nhuận năng lực đặc biệt coi trọng rất nhiều không vào cửa nhà thiết kế đều có một khuyết điểm chính là tại thiết kế ưu thời điểm không cân nhắc nó lợi nhuận phương thức trên thực tế một trò chơi tốt nhất lợi nhuận phương thức là cái gì nhà thiết kế hẳn là tại ngay từ đầu liền suy nghĩ kỹ càng Đối với cái này loại hưu nhàn trò chơi nhỏ, là dạo luật trả tiền. Vẫn là nội trí quảng cáo. Bất đồng thu phí sách lược đối với trò chơi bản thân là có rất lớn ảnh hưởng. Cái này nhà thiết kế biết ở đây lưu một cái quảng cáo vị, liền nói rõ hắn có cái ý thức này, so với cái kia up up úng để tâm vào chuyện vụn vật nhà thiết kế còn mạnh hơn nhiều. Lần nữa cơ lệch màn hình, trò chơi lại bắt đầu. Lần này Khâu Hàng Dương đã có chuẩn bị, liên tục không ngừng mà cơ lệch màn hình, kết quả cái này ngu xuẩn điều quý tích phi hành thật sự là quá khó đã khống chế, Khâu Hằng Dương may mắn bay qua hai cái ống nước, lại một đầu vừa ngã vào cái thứ ba trên ống nước. Mẹ nó Khâu Hằng Dương khu phục, Khâu Hằng Dương lại muốn tới. Sau 5 phút, Khâu Hằng Dương đã chết mấy chục lần. Không có cách nào, trò chơi này thật sự là rất dễ dàng chết, liền xem như một cách hết sắc chăm chú mà chơi, cũng rất có thể xe 3, 4 giây liền là xe. Hơn nữa chết về sau gọi thêm một chút liền lại bắt bầu, căn bản liền thời gian quyết định cũng không cần, bất chi bất giác liền đã chơi rất nhiều đêm. Khâu Hằng Dương thành tích tốt nhất là 12, đây đã là liền bú sữa thoải mái đều xuất ra mới đến số điểm. Lại thử vài chục lần sau đó, Khâu Hằng Dương trùng quy là đem thành tích xoát đến rồi 14, cảm giác mình cả người có chút ý thức mơ hồ. Bất quá Khâu Hằng Dương chú ý tới Trò chơi kết thúc trên giao diện xếp hạng, hắn bỗng nhiên đã biến thành thứ 6 tên. Khâu hàng Dương thử điểm một cái, phát hiện bắn ra tới một người bảng xếp hạng, dựa theo điểm số từ cao xuống thấp sắp xếp. Đương nhiên, trên bảng xếp hạng tên cũng là du khách tí tí tí tí hình thức, dù sao Trần Mạch cũng không khả năng nhường mỗi cái người chơi ngay từ đầu liền đi lấp người sử dụng tên, như thế rất ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Bất quá, tại bảng xếp hạng giới diện là có thể tự do sửa chữa tên của mình. Khâu hàng Dương hướng xuống lật qua lật lại, không khỏi kinh, toàn bộ bảng danh sách lại có 543 cá nhân. Hết thể mới 700 cái người chơi, 500 nhiều người đều chơi qua cái này trò chơi nhỏ. Đây quả thực lạ nghịch thiên a. Làm sao có thể? Khâu hàng Dương vốn là cho là phần lớn người sẽ không đối với trò chơi này cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới hứa thích như vậy thiếu thân này hút người so với hắn trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Khâu hàng Dương không khỏi có chút ít đắc ý, hơn 500 người sắp xếp đội lục, thành tích này tương đương đáng giá khoe. Khâu hàng Dương cờ lật mình người sử dụng tên, đổi thành mình tên thật. Hắn trước tiên hướng xuống lật qua lật lại, phát hiện bảng xếp hạng còn đang không ngừng mà thay đổi, tựa như là mỗi năm đến 10 giây liền đổi mới một lần, đổi mới phải chả rất thường xuyên. Kết quả nhìn xem trên bảng xếp hạng tên người không ngừng từ trên xuống dưới, Khâu Hàng Dương thật là có một loại trò chơi này rất náo nhiệt cảm giác. Lại hướng lên lật, Khâu Hàng Dương kinh ngạc, bởi vì bảng xếp hạng tên thứ nhất rõ ràng là 47 phân. Mẹ nó. Khâu Hàng Dương đơn giản muốn chết, đây rốt cuộc là làm sao làm được, biến thái như vậy trò chơi có thể được 47 phân. Khai quả a. Phía trước vài tên cũng không có đổi tên của mình, đại khái còn chưa phát hiện chức năng này. Khâu Hàng Dương hiển nhiên là không phục, huống chi hắn bây giờ mới 13 phân, chỉ là tạm thời sắp xếp hạng 6 mà thôi, tùy thời có khả năng bị vượt qua. Lại chơi 5 phút, tiếp đó liền đi thị chơi khác trò chơi. Khâu Hằng Dương đóng lại bảng xếp hạng, lại lần nữa phân chiến. 6. Rất nhanh, 10 phút đến rồi, siêu cấp tập trung khí hiệu quả kết thúc. Thực sự là không giải thích được trò chơi 6. Ta lại còn chơi lâu như vậy, mẹ nó. Một người đeo kính kính đại thúc trung niên thối lui ra khỏi phờ lạ đi bật, trên giao diện bắn ra một cái khung nhắc nhở, có nguyện ý hay không để cử trò chơi này cho người khác chơi. Đại thúc trung niên do dự một chút, điểm đề cử. Cụ thể bởi vì cái gì cũng nói không tốt lắm, đại khái là xuất phát từ không thể để cho ta một người tụ ngược đãi tâm thái ai cho đến bây giờ. Số lượng tỉ bản phía trên bảng xếp hạng đã tới 589 người, hơn nữa còn có tiếp tục lên cao xu thế. Đây là bởi vì người đều có theo số đông tâm lý, có chút người xem tự mình là biết, đều ở đây lẫn nhau ganh đua so sánh của người nào đạt được cao hơn hơn nữa, khán giả là có thể nhìn thấy những người khác màn ảnh, khi nhìn đến nhiều người như vậy đều ở đây chơi cái này tạ cả nạn sĩ hí kịch sau đó, một chút vốn là không, có chịu đến siêu cấp tập trung khí tác dụng người xem cũng bị hấp dẫn đi vào. Siêu cấp tập trung khí mất đi hiệu lực sau đó, hơn phân nửa người chơi thối lui ra khỏi trò chơi này, bất quá trong đó chỉ có một phần nhỏ người chơi lựa chọn không đề cử. Còn giữ lại người chơi đều lựa chọn đề cử. Đến nỗi còn giữ lại những người chơi kia nhóm 6. Đương nhiên là còn tại điên cuồng xoát điểm. Lâm Hải chú ý tới ngồi ở bên cạnh Sử Hoa chết sắc mặt không được tốt, ân cần vấn đạo, "Thế nào, cơ thể không thoải mái?" Sử Hoa chết lắc đầu, "A, không có việc gì." Lâm Hải cảm giác Sử Hoa chết ánh mắt có chút lấp lóe, còn che che giấu giấu, không khỏi có chút hiếu kỳ. Kết quả hắn trong lúc lơ đãng liếc tới Sử Hoa chết màn hình, phát hiện phía trên là phở lạp tí bật thành tích mặt ngoài, lần này thành tích, 4, thành tích tốt nhất, 4 Lâm Hải vội vàng nghiêng đầu đi, chút nữa cười ra tiếng. Nguyên lai sự hoa chết là vì chuyện này sinh khí đâu cũng chính xác dòng rã chơi 10 phút thành tích tốt nhất mới một phần tại trên bảng xếp hạng liền phía trước 200 đều không chen vào được cái này đổi ai cũng phải tức điên. Lâm Hải cũng liền vô cùng biết điều mà không hỏi nhiều thể nghiệm trò chơi khâu tiếp tục tiến hành toàn bộ khâu có 1 giờ vừa mới qua đi hơn 10 phút 700 tên trong người xem đầu có gần tới 600 người đều chơi qua phở lạ đi bậc bất quá những người này cũng chỉ có một phần nhỏ còn tại kiên trì những người khác đều đi chơi cái khác tại chân mạch cũng không lo lắng phía trước người chủ chỉ giới thiệu luôn thời điểm hắn đã đại khái biết khác dự thi hữu trình độ Cơ bản bản thượng cũng là khó coi. Ngoại trừ cá biệt một hai cái làm được phẩm chất cũng tạm được bên ngoài, những thứ khác trò chơi trần mạch căn bản trước mắt. Muốn nói cùng tớ là Ám Tỷ Bơ. "Ân, nói như vậy. Những trò chơi này hình ảnh, tài nguyên lượng, nội dung phong phú trình độ đều đánh thắng tớ là Ám Tỷ nhưng mà, thật muốn so trò chơi thời gian cùng truyền bá tốc độ. Ta không phải là nhằm vào ai, ý của ta là các vị đang ngồi cũng là chiến năng tạp bã. Quả nhiên, tuyệt đại đa số người xem tại thể nghiệm một chút khác trò chơi sau đó, rất nhanh liền nuốt, lần nữa mở ra sợ Ám Tỷ Cũng không phải nói cái trò chơi này tốt bao nhiêu chơi, chủ yếu là vì suất điểm ạ." Nếu không tại sao nói trò chơi này có độc đâu, chơi một đoạn thời gian chính xác cảm thấy rất buồn tẻ, cũng rất nhàm chán, còn vô cùng thụ ngược đãi, nhưng chỉ cần tắt nó đi 5 phút sẽ lại muốn mở ra. Nhìn thấy khán giả phản ứng, chân mạch trong lòng có cơ sở. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là ba vị ban giám khảo cách nhìn. Nếu như cái này ba cái ban giám khảo ý kiến nhất trí, trực tiếp cho mình phủ định. Cái kia cũng giống nhau là không được. Nhưng chỉ cần có một vị ban giám khảo tán thành mình cho chơi, cái kia tên thứ nhất liền trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Tám thứ bảy chương cái này cũng có thể tính trò chơi sao? Một giờ trò chơi thể nghiệm đã đến giờ. Người chủ trì đi tới trước sân khấu. "Tốt, trò chơi thể nghiệm thời gian kết thúc. Không biết các vị người xem có tìm được hay không của mình thích trò chơi đâu. Như vậy, tiếp tục tranh tài tiến hành xuống một giai đoạn, đầu tiên để chúng ta đến xem một chút cái này 20 trò chơi riêng phần mình lấy được thành tích, mời xem màn hình lớn." Khán giả hướng trên màn hình lớn nhìn lại, phía trên biểu hiện ra cái này 20 trò chơi đều ở tuyến thời gian cùng để cứ đếm. Khán giả một mảnh xôn xao. "Ta dựa vào, dạ. Cái này, trò chơi này nói chuyện vớ vẩn như vậy. Điên rồi. Làm sao có thể số liệu kém nhiều như vậy? Mắt chó mù." Người chủ trì Có phải hay không có tấm màn đen a? Trên màn hình lớn, ánh mắt mọi người đều bị phở lạm tí bất số liệu hấp dẫn tới, phía trên bỗng nhiên viết, cuối cùng trò chơi thời gian 349 giờ, đề cử đếm 544. Mà hạng nhì trò chơi thợ săn đảo, mới vẹn vẹn cuối cùng trò chơi thời gian 92 giờ, đề cử đếm 330 mà thôi. Người chủ trì cũng sửng sốt, chính hắn cũng là vừa mới biết những số liệu này, cùng khán giả mở dạng, phản ứng đầu tiên của hắn cũng là số liệu cho sai rồi. Ba cái ban giám khảo cũng hai mặt nhìn nhau, có chút không thể tin được số liệu này. Số liệu này là cái gì khái niệm đâu? Tại chỗ người xem tổng số người là 700 người mà một số người bình quân bỏ ra nửa tiếng ở nơi này trò chơi bên trên. 700 nhân trung 544 người đều nguyện ý đem trò chơi này chia sẻ cho người khác tới chơi. Số liệu này quả thực là có chút hụt hiên. Chân mạch ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn, số liệu này cơ bản bản thượng nằm trong dự đoán của hắn. Kỳ thực trò ảo tí bật trò chơi này cũng không phải cái gì vô cùng để cho người ta mê mẩn trò chơi, tương phản, nó là rất tự ngược. Nếu như trò chơi này treo ở ứng dụng trên thị trường cho người chơi chơi, phần lớn người có thể 5 phút liền sẽ đem nó đóng lại. Nhưng mà, bây giờ khán giả là ở thiết lập kế đại tái hiện trường. Tở Lạm Đệ bật đối thủ cạnh tranh không phải những cái kia thành thục trò chơi tác phẩm, mà là làm được nhất tháp hồ đồ cấp độ nhập môn trò chơi tác phẩm. Những thứ khác tác phẩm, cơ bản bản thượng là hấp dẫn không được người xem quá lâu, cho nên, đại bộ phận người xem vẫn sẽ lựa chọn trở về soát điểm, thậm chí cá biệt tương đối cố chấp người xem đem toàn bộ thời gian tất cả đều tiêu vào Tở Lạm Đệ bơ soát điểm bên trên. Cứ như vậy, Tở Lạm Đệ bật có thể soát ra nhiều như vậy bơi thời gian chính là chuyện rất bình thường. Người chủ trì án lấy nghe nói nhỏ hai câu, sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, đối với trong chẳng người xem nói, các vị người xem Vừa rồi ta đã hướng phía sau đài nhân viên kỹ thuật xác nhận, số liệu là không có sai, đây chính là 20 trò chơi cuối cùng số liệu. Trong chàng vẫn là rối loạn tương mừng. Rất nhiều người xem vẫn như cũ không tin Phượng lạm Tỷ bất có thể thu được thành tích như vậy, nhất là những cái kia đối với loại trò chơi này mày may vô cảm, chơi một chút sau đó liền lập tức đóng lại khán giả. Bất quá, đại bộ phận người xem vẫn là đón nhận sự thật này. Trò chơi này thật có lợi hại như vậy. Như thế đơn sơ như gió, đơn giản như vậy cách chơi, vậy mà đệ nhất, còn vượt qua tên thứ hai nhiều như vậy. Cái này có gì có thể kỳ quái? Chính ngươi suy nghĩ một chút ngươi ở đây trò chơi bên trên tốn bao nhiêu thời gian. 6. Phải có 40 phút. Ta bỏ ra gần tới 1 giờ. Chiếu cố xuất điểm, ta bây giờ còn có gật đầu chóng. Đúng vậy à, vừa nhắm mắt liền thấy cái kia ngu xuẩn điệu tại nơi nhảy á nhảy, còn không nhịn được muốn chút nó 6. Các ngươi nhìn, bảng xếp hạng này bên trên có gần tới 600 người, 200 người đứng đầu điểm số đều qua 20, còn có thật nhiều 4-50 phân. Chính ngươi suy nghĩ một chút phải chơi thời gian bao lâu mới có thể có 20 phân. Cái này 6. Như thế nào cũng phải 20 phút A6 súp cảm không tốt, một giờ cũng không chắc chắn có thể thành công. Cho nên a, đây chính là nó chân thực số liệu. Thật đúng là 6. Cho trò chơi này nghịch thiên a 6. Nguyên bản không tin người xem, lúc này cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Người chủ trì ho nhẹ hai tiếng, "Tốt, tất nhiên nhân viên kỹ thuật đã xác nhận thành tích chân thực hữu hiệu, hiệu, như vậy chúng ta trước mắt tên thứ nhất là 7 hào nhà vẽ tiểu tác phẩm trở lại đi mở. Kế tiếp là ban giám khảo lời bình khâu, lợi bình kết thúc về sau, các vị người xem còn có vòng tiếp theo để cử khâu. Người chủ trì dừng một chút, tiếp tục nói, "Có một chút cần nhắc nhở lại ra." Trước mắt Phở Lạm Tí bật trò chơi này tại trò chơi thời gian cùng đề cử hai hạng trên số liệu đều dẫn đầu tên thứ hai, dựa theo quy tắc, nhà chơi mỗi cái đề cử đồng đẳng với 30 phút trò chơi thời gian. Theo lý thuyết, chỉ có vị thứ hai trò chơi Thợ săn đảo vượt qua Phở Lạm Tí bật 128 cái đề cử mới có thể tranh đoạt hạng nhất vị trí. Như vậy kế tiếp, thỉnh ba vị ban giám khảo lại bình. Người chủ trì khoát tay, ra hiệu 3 vị ban giám khảo có thể bắt đầu lên tiếng. Ba vị ban giám khảo nhìn nhau, Khâu hàng Dương đối với lịch sử Hoa chết nói, vẫn là tiền bối ra tay trước lời à? Ba người này cũng là B cấp nhà thiết kế lại không ở cùng một công ty nhậm chức, địa vị không có chia cao thấp, lịch sử hoa chết niên, kỷ lớn nhất, cho nên Lâm Hải cùng Khâu Hàng Dương đô đối với hắn biểu thị tôn kính, nhường hắn trước tiến nói. Lịch sử hoa chết sắc mặt tái xanh, đem trên bàn mịp thịt phổn hướng về bên miệng xe dịch, chấm thấp thanh liếu thanh tảng. Cái này cũng có thể tính là trò chơi. Ta thứ nhất không tán đồng. Nếu như cái này cũng có thể tính hữu dư nói, trò chơi kia chẳng phải là miêu cầu gì đều có thể khai thác đồ vật. Đầu đường hắt dông có thể tính ca sĩ sao? Đầu tường vẽ xấu có thể tính họa sĩ sao? Viết văn xuôi thời điểm nhiều đánh mấy cái trở về xe, liền xem như hiện đại thi nhân. Hỗn náo Lịch sử Hoa chết rõ ràng tức giận phi thường, còn cần đốt ngón tay hung hăng gõ một cái cái bàn. Đầu tiên, cái trò chơi này không có bất kỳ cái gì cả bản, cách chơi lớn nhất, hình ảnh thô giáp, xúc cảm cực kém. Cho nên ta nói nó là một trò chơi, tại chế tác tiêu chuẩn bên trên chính là thất bại. Thứ yếu, trò chơi này hoàn toàn là chui cái chỗ trống, dựa vào kích động người chơi ganh đua so sánh, kích phát nhà chơi tâm lý may mắn, cưỡng ép kéo dài trò chơi thời gian. Cho nên, mọi người thấy những số liệu này, trò chơi thời gian cũng tốt, để cử cũng được, những số liệu này cũng là giả. Vì cái gì đây? Bởi vì nó đi được là bảng môn đạo. Xét thế này, thái độ của ta rất rõ ràng, ta kiên quyết không đồng ý trò chơi này trở thành tên thứ nhất." Lịch Sử Hoa Chiết nói xong, đem Demiurgo hướng về bên cạnh đẩy, còn hô xích hô xích thở hển hẹn. "Hảo, Sử lão sư nói hay lắm, cũng không biết là ai hô một câu." Lập tức trong chảng người xem một mảnh cười vang. Một tiếng này tiếng khen là từ tuyển thủ dự thi bên trong truyền tới, hơn phân nửa chính là thợ săn đạo tác giả. Trăn mạch bình tĩnh vận ra trên bàn nước uống một ngụm, Lịch Sử Hoa Chiết loại phản ứng này cũng tại trong dữ liệu của hắn. Rõ ràng, Lịch Sử Hoa Chiết là phi thường phản cảm loại trò chơi này, bởi vì hắn là cái tay tán thế. Đở về sẽ không đến soát phân niệm thú. Mà chân mạch siêu cấp tập trung khí nhường lịch sử hoa chết cưỡng ép ở nơi này trong trò chơi thụ ngược đãi 10 phút, hắn tức sôi ruột cũng hợp tình hợp lý. Người chủ trì rõ ràng cũng không nghĩ đến lịch sử hoa chết sẽ nổi giận lớn như vậy, mau đem chủ đề dẫn ra, tốt, vừa rồi lịch sử hoa chết lao sư đã đưa ra cái nhìn của mình, kế tiếp, Lâm Hải lao sư. Lâm Hải có chút lưỡng nan nhìn nhìn lịch sử hoa chết, lại nhìn một chút sợ lão tỷ trò chơi này, do dự phút chốc mới mở ra mịt rồ Trò chơi này đi sáu, ta có một điểm là tán đồng lịch sử hoa chết lão sư, bản thân nó cách chơi chính xác không thể nào phap vụ. Chất lượng đi cũng nói không hơn rất cao, từ về phẩm chất đến xem, nó chính xác không quá xứng với lần so tài này tên thứ nhất. Lâm Hải dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nhưng mà đâu sau, ta cảm thấy nó tất nhiên có thể lấy được thành tích bây giờ, cho chơi thời gian cùng để cử đến cái này hai hạng số liệu cũng không tệ, vậy đã nói rõ người chơi là tán thành nó. Cho nên, ta vẫn cầm giữ lại thái độ, đem quyết định cuối cùng quyền giao cho người xem. Chính thứ 8 chương đây chính là người soát phân lý do sao Lâm Hải lên tiếng liền lầu cá nhiều, hiển nhiên là hai đầu không đã tội. Trên thực tế, hắn cũng chính xác không có một cái nào đặc biệt thái độ rõ ràng. Khán giả bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Lịch Sử Hoa chết mà nói vẫn là làm ra nhất định tác dụng, một vị nhà thiết kế tiền bối như thế cờ sí tươi sáng phản đối một cái tác phẩm, mà lại nói phải có lý có căn cứ, rất nhiều người xem cũng có chút dao động, cũng bắt đầu hoài nghi dạng này một trò chơi thật sự đáng giá để cử sao. Mà Lâm Hải lên tiếng nhìn như công chính, kỳ thực không có tác dụng gì, hắn nói những lời này khán giả vừa nghiêng đầu liền đã quên, mà Lịch Sử Hoa chết nói lời lại bị khán giả từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Trăn mạch ngược lại là thở dài một hơi. Nếu như Lâm Hải lại nhảy đi ra phản đối phớ lạ biệt, vậy hắn tình cảnh cũng rất lúng túng. Hai vị ban giám khảo thái độ đủ để ảnh hưởng một nhóm lớn người xem, Lâm Hải chiếm một trung lập vị trí, xem như không tốt không xấu. Bất quá, vẫn là không thể phất lờ. Đến viên trẻ tuổi nhất ban giám khảo Khâu Hằng Dương, khác hai vị ban giám khảo một vị kiên quyết phản đối, một vị trung lập, thái độ của hắn sẽ tại trình độ nào đó quyết định trò chơi này vận mệnh. Khâu Hằng Dương đem micrô mở ra, chấm tư sau một lát mới lên tiếng, liên quan tới trò chơi này, ta ngược lại thật ra cùng lịch sử hoa chết lao sư không có cùng thái độ. Trăn mạch không khỏi sững sờ, như thế nào, người anh em này muốn vì ta nói chuyện? chẳng lẽ ánh mắt của hắn so với kia hai vị đều đặc biệt, có thể nhìn ra trò chơi này chỗ nào thủ. Lịch sử hoa chiết cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm Khâu Hằng Dương, muốn nhìn hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Khâu Hằng Dương nói, trò chơi này, tại không có biết được hiện trường số liệu phía trước, ta là muốn cho nó đánh 8 phần, nhưng mà khi biết hiện trường số liệu sau đó, ta cảm thấy có thể cho nó đánh 9 phần. Đương nhiên, cái này cho điểm là cùng với những cái khác 19 trò chơi tương đối. Theo lý thuyết, cái này tên thứ nhất, thực chí danh quy. Giữa sân người xem một mảnh số sao. Cái quỷ gì, 9 phần. Thang điểm 100A. Nhìn câu hàng dương giọng của, thần thái, rõ ràng đây là 10 phần chế 9 phần á trong người xem có không ít mê sợ lạ đi bợt, nhưng bọn hắn mê về mê, cũng biết trò chơi này là mẫu, đánh cái 7 phần cũng rất không tệ, đánh 9 phần cũng quá khoa trương a. Câu hằng dương không để ý đến khán giả kinh ngạc, tiếp tục nói, đại gia không nên cảm thấy kỳ quái, đây chính là một cái chuyên nghiệp trò chơi nhà thiết kế cùng người chơi bình thường góc nhìn lên khác biệt. Các người thấy là một cái họa phong đơn giản, cách chơi đơn độc trò chơi nhỏ, mà ta thấy là một cái thiết kế tinh xảo, tư duy vượt mức quy định thành ý chi tác. Vì cái gì ta sẽ nói như vậy đâu? Mấy mọi người nghe ta giải giải Tại chỗ người xem đều bị Khâu Hàng Dương hấp dẫn, rất nhiều người xem đều phi thường tò mò, Khâu Hàng Dương đem trò chơi này thổi đến thần kỳ như vậy, đến cùng như thế nào trở về tròn. Lần so tài này thế nhưng là có hiện trường truyền trực tiếp, cũng sẽ có thu hình lại, Khâu Hàng Dương nếu là nói hiệu nói vượng, đây chính là muốn tại trò chơi vòng mất mặt. Khâu Hàng Dương nói, "Kế tiếp, ta hỏi đại gia mấy vấn đề, đại gia không cần trả lời, ở trong lòng yên lặng suy tính một chút liền tốt. Vấn đề thứ nhất, các ngươi đều nói trò chơi này họa phong rất đơn sơ, vậy ta hỏi người nhóm, các ngươi cảm thấy cái này chim nhỏ thật sự rất xấu sao?" Còn la nói, "Các ngươi cảm thấy cái này chim nhỏ có chút xuần manh." Bay bộ dáng cùng ngã chết bộ dáng vẫn rất thú vị. Vấn đề thứ hai, có người hay không đại khái tính qua chim nhỏ tự nhiên tốc độ rơi xuống là bao nhiêu? Ngón tay chỉ kích phía sau, chim nhỏ đi lên cao bay độ lại là bao nhiêu? Vấn đề thứ ba, vì cái gì gễ mẹo vợ về sau, chỉ cần cơ lực một chút màn hình liền sẽ lập tức bắt đầu. Vì cái gì cái này rất đơn giản trò chơi nhỏ, muốn làm bảng xếp hạng cùng mạng lưới liên lạc công năng. Vấn đề thứ tư, đại gia có chú ý đến hay không gễ mẹo vợ trong hình đầu kia quảng cáo cột. Mọi người tốt rất muốn một chút mấy cái này vấn đề. Khâu Hằng Dương sau khi nói xong, Cố ý đóng lại microphone, cho khán giả mấy phút suy xét thời gian. Khán giả lập tức thảo luận. Những người này cũng là trò chơi kẻ yêu thích, vốn là đối với một ít môn đạo tương đối cảm thấy hứng thú, cũng thích nghiên cứu, lại thêm những thứ này, người xem bên trong phần lớn người đều trầm mê ở Flerla Tiber, cho nên Khâu Hàng Dương mấy cái này vấn đề, nhường khán giả đều tự hỏi. Trần Mạch có chút kinh ngạc, bởi vì Khâu Hàng Dương mấy cái này vấn đề cơ bản bản thượng đánh chúng vào trò chơi này tất cả điểm lỗ chốt, cái này ở Trần Mạch xem ra là tuyệt không có thể tư nghị. Dù sao, cái thế giới này trò chơi thiết kế lý niệm là rất là hậu, hơn nữa tràn đầy thành kiến. Rõ ràng Cái này Khâu Hàng Dương không đơn giản, hắn có thể đủ dứt bỏ thành kiến, nghiêm túc nghiên cứu một trò chơi thành công nhân tố, mà không phải là thô bạo mà quy kết làm vận khí các loại nguyên nhân, cái này ở Trần Mạch xem ra là một cái trò chơi nhà thiết kế mấu chốt nhất tố trước. Chỉ bằng điểm này, Trần Mạch không chút nghi ngờ, đem Khâu Hàng Dương ném tới kiếp trước của mình, hắn cũng vẫn như cũ sẽ là một vô cùng xuất sắc trò chơi nhà thiết kế. Khâu Hàng Dương cảm thấy khán giả đều suy xét phải không sai bị lắm, tiếp tục nói, đại gia cũng đã có chút cảm giác mơ hồ, như vậy chúc mừng các người, các người xem như bước ra bước đầu tiên, hoan nghênh đi tới nhà vẽ tiểu suy xét lĩnh vực. Vấn đề thứ nhất, trò chơi này hòa phòng, thật sự rất tồi tệ sao? Mọi người xem cái này chim nhỏ, mọi người cảm giác đầu tiên là cái gì? Ngu xuẩn, manh, ngốc, ngốc. Mọi người chú ý, đây là pixel gió trò chơi, toàn bộ chim nhỏ sử dụng đường con cùng màu sắc là rất đơn giản, nhưng mà, mắt to lạp xưởng miệng cánh nhỏ, trực tiếp liền phát họa ra một cái ngốc ngu xuẩn chim nhỏ hình tượng, đó cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa, cái này chim nhỏ hình tượng, cùng ưu nội dung vô cùng ăn khớp. Chim nhỏ ngu xuẩn hiệu quả hòa tan trò chơi thất bại cảm giác thất bại, thậm chí để cho ngươi cảm thấy là điều ngu xuẩn mà không phải ngươi ngu xuẩn, đúng hay không? Khâu Hằng Dương tiếng nói vừa ra, trong chàng lập tức chuyển đến một hồi cời vang. Khâu Hằng Dương tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, ta tại sao muốn hỏi chim nhỏ hạ xuống tốc độ cùng cỡ lực xoay phi hành độ cao. Rất đơn giản, đây là hai cái mấu chốt chỉ số yếu tố, trực tiếp quan hệ trò chơi này độ khó. Nếu như hạ xuống tốc độ quá nhanh, lên cao biên độ quá cao, như vậy trò chơi này liền sẽ vô cùng khó khăn, phần lớn người điểm số cũng sẽ không vượt qua hai chữ số. Như vậy, trò chơi này cảm giác bị thất bại là phi thường mãnh liệt. Phần lớn người không hội trưởng thời gian chơi, có thể ngược lại đâu? trò chơi này lại sẽ trở nên quá đơn giản, phần lớn người đều có thể soát đến mấy chục phần, rất nhanh người chơi liền hiểu ý biết đến trò chơi này vô cùng buồn tẻ, vô cùng nhằm chán, đồng dạng sẽ rất mau từ bỏ. Cho nên, trong mắt của ta, trò chơi này chỉ số thiết kế là phi thường cao minh, nó thật tốt mà nắm chắc cái điểm cân bằng này, Nhường trò chơi này rất khó, rất ngược, nhưng phần lớn người đều phải không được điểm cao, nhưng lại cho người một tia hy vọng, để cho ngươi lúc nào cũng có thể có một loại tâm lý may mắn không đi đoạn điểm nếm thử. Vấn đề thứ 3, ba, người thiết kế cố ý đem lệ mẹo vỏ hình ảnh thiết kế rất đơn giản. Cơ một chút liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu chính là vì giảm bất không cần thiết chính tự để cho ngươi có thể rất nhanh điểm lại bắt đầu lại từ đầu vàng kế tiếp đang không ngừng lặp lại bên trong để cho ngươi đối với người mẹo vợ chuyện này trở nên mất cảm giác thậm chí để cho ngươi cảm giác không thấy thừa ái gian trôi qua đến nỗi mạng lưới liên lạc cùng xếp hạng công năng trong mắt của ta là trò chơi này vẽ rồng điểm mắt trí bút nếu như không có mạng lưới liên lạc công năng nó số liệu lại là bây giờ 13 ba, thậm chí càng ít vì cái gì bởi vì này loại trò chơi chỉ có ganh đua so sánh thành tích của người mới có ý nghĩa bằng không rủ cho ng người ra 100 phần 1.000 phân Không thể hướng những người khác khoe khoang có ý nghĩa gì. Ta nói khoe khoang, không phải cầm điện thoại di động cho người khác nhìn, mà là trực tiếp thông qua bảng xếp hạng liền có thể bày ra cho tất cả chơi qua trò chơi này người chơi nhìn, ta bao nhiêu lợi hại. Các vị đang ngồi, có bao nhiêu là cùng ta cũng như thế quét qua phần. Số lớn người xem dơ tay lên. Khâu hàng Dương gật đầu, đây chính là ta nói, mạng lưới liên lạc cùng xếp hạng công năng, mới là cái trò chơi này vẽ rồng điểm mắt chi bút. Một cái hàng phía trước người xem lớn tiếng nói, Khưu lão sư, đây chính là ngươi soát ra 39 phần còn tự bên trên tên mình nguyên nhân sao? Hiện trường cười vang. Mười thứ 9 chương độ cao đánh giá khâu hàng dương cũng không để ý, chờ khán giả tiếng cười lăng xuống, mới tiếp tục nói, một vấn đề cuối cùng, lệ mèo vờ trong hình quảng cáo cột. Rất nhiều không vào cửa trò chơi nhà thiết kế nhóm đều có một vấn đề, chính là không coi trọng yếu lợi nhuận phương thức, tại thiết kế mới bắt đầu hoàn toàn không có cân nhắc đi vào. Tỷ như săn nhân đạo trò chơi này, cũng chính là lần này hạng nhì tác phẩm. Bản thân nó là một cái tương đối thành thục mạo hiểm trò chơi, nhưng mà, người thiết kế đồng dạng không có cân nhắc lợi nhuận phương thức, cái này ở ta xem tới là một loại khuyết điểm. Cũng không phải nói, cắm đầu thiết kế ra một cái trò chơi, ngươi thành công Giống như đóng phim, người điện ảnh cho điểm rất cao, nhưng mà chiếu lên phía sau phòng bán vé thảm đạm, cái này cũng không tính là thành công. Nếu như ngươi không có cân nhắc đặc thù lợi nhuận phương thức, như vậy trò chơi của ngươi cũng chỉ có thể treo ở ứng dụng trên thị trường, lấy một cái so sánh vậy định giá theo phần tiêu thụ. Chúng ta giả thiết, săn nhân đảo trò chơi này giá bán là 10 đồng tiền, trước mắt có 330 cái đề cử, chúng ta lại giả thiết cái này 330 nhân trung 80% đều nguyện ý vì này trò chơi trả tiền cái tỷ lệ này đã rất cao như vậy săn nhân đảo lợi nhuận chính là 2640 khối. Quay đầu, chúng ta lại nhìn tờ lạ ti Nếu như nó cũng lựa chọn theo nhân số mua sắm trả tiền, vậy ta có thể khẳng định, nó sẽ trở thành một cái vô cùng thất bại sản phẩm. Nhưng mà rất rõ ràng người thiết kế cân nhắc đến một điểm này, hắn đem sợ lạm tí bất lợi nhuận phương thức thiết lập là đao loạt miễn phí, quảng cáo vị thu phí, này liền cao minh vô cùng, hơn nữa cùng trò chơi này bản thân đặc tính vô cùng phù hợp. Các vị nhà chơi cuối cùng trò chơi thời gian là 349 giờ, chúng ta giả thiết bình quân mỗi 10 giây sẽ tử vong một lần cái này giá trị đã hơi cao, phần lớn người liền 3 giây đều kiên không được đi. Như vậy, các vị nhà chơi cuối cùng số tử vong là 125.640 lần, cho nên, đang thử chơi trong vòng 10 giờ, trò chơi này hết thể bắn ra 12 vạn lần quảng cáo. Hơn nữa, mọi người chú ý, những thứ này quảng cáo đưa lên mục tiêu là rất rõ ràng, bởi vì mê phở làm tí bật trò chơi này nhất định là game điện thoại người sử dụng, mà lại là chất lượng tương đối cao người sử dụng, bởi vì có thể kiên trì xuống cũng là rất có kiên nhẫn người chơi. Cho nên, nếu như ta là mặt khác một cái game điện thoại người thiết kế, ta sẽ cân nhắc đi mua cái quảng cáo này vị. Chúng ta giả thiết Fertilizer Lạp Tỷ bật mỗi 30 lần quảng cáo hội hấp dẫn một cái người chơi, mà mỗi 10 cái chân thực người chơi sẽ sinh ra một lần tiêu phí. Như vậy, ta tại Fertilizer Lạp Tỷ bật bên trên đưa lên quảng cáo lợi tức là thu được 418.8 lần tiêu phí. Nếu như mỗi lần tiêu phí là 10 khối tiền, như vậy ta tại Fertilizer Lạp Tỷ bật bên trên đưa lên quảng cáo lợi tức chính là 4188 khối tiền, tao ít nhất sẽ nguyện ý đầu nhập 3000 khối tiền tới mua cái quảng cáo này vì cái này đã vượt qua săn nhân nào. Còn có một chút mời mọi người chú ý săn nhân áp dụng đơn lần mua phương thức, ưa thích loại này hữu người chơi vốn lại ít, hơn nữa mua qua sẽ lại không mua lần thứ hai. Cho nên nó sau này lợi nhuận năng lực là rất yếu. Nhưng mà Phược Lạp Tỳ Bất, bởi vì nó có vi rút vậy mạnh khuyết tán đặc tính, nó người sử dụng rất có thể sẽ hiện ra độ tung thức tăng trưởng, hơn nữa, quảng cáo vị hoàn toàn có thể định kỳ thay đổi thay thế, tháng này bán cho ta, tháng sau bán cho hắn, cứ như vậy, hệ dù sau này lợi nhuận là có nhất định bảo đảm. Cho nên, Phược Lạp Tỳ Bật cùng săn nhân đảo cái này hai trò chơi lợi nhuận năng lực, kỳ thực chiến lược vô cùng vô cùng đại. Trở lên cái này mấy điểm, cũng là ta cho rằng Phược Lạp Tỳ trò chơi này có thể thành công nhân tố. Mấu chốt nhất một điểm, tác giả đem những này tất cả điểm đều dung hợp lại với nhau. Cơ bản bản thượng làm đúng mỗi một cái quyết định đây là để cho ta kinh ngạc nhất nói thật nếu như cho ta 6mB tài nguyên để cho ta làm một cái có thể tại lợi nhuận trên năng lực siêu Việt sợ lạo đi bật trò chơi ta chỉ có thể nói ta là không làm được ta lợi bình xong người chủ trì khâu hàng Dương đóng lại m bị phồn ra hiệu người chủ trì có thể tiếp tục tiếp theo câu khán giả có chút nói không ra lời cái này thổi đến cũng quá đáng đi cho hắn 6 MB tài nguyên đều không làm được loại trình độ này đây chẳng phải là nói cái tác giả này trình độ đã so b cấp trò chơi nhà thiết kế cao hơn thương nghiệp thổ Phồng cũng muốn dựa theo cơ bản pháp A. Bất quá, Khâu Hàng Dương nói có lý có căn cứ, hơn nữa phân tích rất thấu triệt, rất nhiều người xem theo Khâu Hàng Dương mạch suy nghĩ suy nghĩ một chút, chính xác, Sở Lạp Tỷ bật trò chơi này nhìn như đơn giản, trên thực tế chi tiết rất nhiều. Rõ ràng, cái này bảy hào nhà thiết kế từ vừa mới bắt đầu liền hoạch định xong trò chơi này mọi mặt, vừa phải tự ngược mạng lưới liên lạc khoe khoang quảng cáo vị lợi nhuận, đây đúng là một cái độ hoàn thành cao vô cùng trò chơi, hơn nữa quả thật có thể kiếm tiền. Tùng Lưu nói, trong nghề xem môn đạo, Khâu Hàng Dương điểm này bình, đại bộ phận người xem cũng đều cảm thấy Sở Lạp bật trò chơi này vô cùng không đơn giản. Chân mạch vận ra bình nước suối khoáng uống một ngụm, không khỏi nhìn nhiều Khâu Hàng Dương hai mắt. Kỳ thực, Khâu Hàng Dương liên quan tới quảng cáo vị lợi nhuận một chút số liệu cơ bản bản thượng là mình ná bổ, rõ ràng hắn không có xâm nhập nghiên cứu qua phương diện này số liệu, cái này cũng nói rõ cái thời đại này nhà thiết kế đối với phương diện này căn bản vốn không xem trọng. Dựa theo kiếp trước số liệu mà nói, thực lạc tỷ bất lượt dao loạt vượt qua 5000 vạn, tác giả Nguyễn A Đông mỗi ngày đều có thể thông qua nội trí quảng cáo nhập 5 vạn cũng chính là gần tới 30 vạn đô la tiền. Mà dựa theo ngay lúc đó bằng nở quảng cáo tiêu chuẩn, mỗi 1000 lần bày ra quảng cáo thu vào vẹn vẹn 0.15 đô la Mỹ tả hữu, đại khái tương đương với một khối tiền. Theo lý thuyết, kiếp trước Sở Lạm tỷ bật mỗi ngày đều chiến lãng hội bày ra hơn 3 ức lần quảng cáo. Nếu như dựa theo mỗi 1000 lần một khối tiền tới tính toán, chân mạch chế luyện Sở Lạm tỷ bật biểu diễn 12 vạn lần quảng cáo, đại khái tương đương với 120 khối tiền mà thôi. Cho dù là đổi thành quý hơn một chút đồ trang trí quảng cáo, để thằng gấp 10, cũng mới 1200 khối tiền, Khâu Hằng Dương hiển nhiên là đánh giá cao. Bất quá, Khâu Hằng Dương có một chút nói đúng. Chính là chỗ này trò chơi ưu thế lớn nhất ở chỗ nổ tung thức huyết tán tốc độ, nhất là chân mạch vì nó tăng lên mạng lưới liên lạc cùng xếp hạng công năng sau đó, nó huyết tán tốc độ sẽ tăng lên thêm một bước, đây mới là nó cam đoan lợi nhận năng lực căn bản. Bất quá, chân mạch nhất định là sẽ không đi uốn nắn khâu Hàng Dương thuyết pháp, hắn bây giờ vui trộm cũng không kịp. Chân mạch trong lòng rất rõ ràng, có khâu Hàng Dương bỏ công như vậy mà cho mình đứng này, lần này thiết lập kế đại tái quán quân 10 phần 79. Hơn nữa, khâu Hàng Dương vèn vèn thí chơi 1 giờ, liền có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy, thậm chí ngay cả đại khái thu vào đều tính ra. Cái này ở trần mạch xem ra cũng là vô cùng cấp độ yêu nghiệt biểu hiện, nếu như cùng mặt khác cái khác ban giám khảo tương đối, rõ ràng Khâu Hàng Dương trình độ có thể đem lịch sử hoa chết cùng Lâm Hải đều đè xuống đất ma sát. Thế giới này vẫn có thiên tài, không hoàn toàn là lịch sử hoa chết loại này ngồi ăn rồi chờ chết tầm thường. Lịch sử hoa chết sắc mặt khó coi, Khâu Hàng Dương cái này một trận phân tích, cơ bản bản thượng chẳng khác gì là tại ở trước mặt khiến mặt của hắn, trong lòng có thể dễ chịu sao? Hai cái này ban giám khảo, một cái đem sợ lạm tí bất bỡn cợt không đáng một đồng. Một cái khác đem nó nâng lên trời, rõ ràng trong hai người đầu chỉ có một người là chính xác, mà bây giờ đại bộ phận người xem hiển nhiên là đứng tại Khâu Hàng Dương bên này. 11 thứ 10 chương áp đạo tính đệ nhất. Lịch Sử Hoa chết không nói chuyện, mặc dù Khâu Hàng Dương là của hắn hậu bối, nhưng hai người cùng là B cấp nhà thiết kế, hơn nữa Khâu Hàng Dương vẫn như cũ hoạt động mạnh đang nghiên cứu nhất tuyến, thật sự sẽ đứng lên hai người trên mặt rất khó coi, huống chi Lịch Sử Hoa chết cũng cảm thấy chính mình căn bản sẽ bất quá Khâu Hàng Dương. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời nén giận, không nói. Người chủ trì cũng cảm thấy ba vị ban giám khảo bầu không khí có chút cổ quái, vội vàng nói: Cảm tạ ba vị ban giám khảo đặc sắc lại bình. Kỳ thực ta cảm thấy, làm cho tất cả mọi người đều thích trò chơi phải không tồn tại, có người ưa thích có người không thích, cái này rất bình thường, không, có minh xác phân đúng sai, quyết định cuối cùng quyền vẫn là tại chúng ta người xem trên tay. Như vậy kế tiếp, thỉnh các vị người xem tiến hành vòng thứ 2 đề cử. Người chủ trì đánh một cái giảng hòa, lịch sử hoa chết sắc mặt trùng quy là dễ nhìn một điểm. Tiếp xuống câu, khán giả có thể lại tiến hành một vòng đề cử, bất quá rất rõ ràng, lần này tiêu điểm tất cả đều tập trung ở Phở Lạm Tỳ Bật cùng tợ săn đảo cái này hai trò chơi lên. Các trò chơi đã không có khả năng vượt qua Phở Lạm Tỳ Bật. Mấu chốt thì nhìn Thợ săn đảo có thể ở cuối cùng này một vòng cầm tới bao nhiêu đệ cử. Khán giả cũng tại do dự. Ngươi đầu cho cái nào? Ta cảm thấy sự lão sư nói có đạo lý, thợ Lạ tỷ bật trò chơi này có phải hay không quá đơn giản. Thật sự xứng với người quán quân này sao? Vậy ngươi ném Thợ săn đạo. Ai, khó mà nói a mặc dù cảm thấy Thợ săn đạo chế tác dụng tâm hơn, nhưng mà nó thật không có Phở Lạ tỷ bật thú vị như vậy. Vậy ngươi còn do dự gì đây? Khâu Hằng Dương nói đến cũng có đạo lý a, ta dù sao cũng là đầu chó Phở Lạ tỷ bất. Vậy ta cũng đầu chó Phở Lạ tỷ bất. Ném, à, ném à, không thể để cho ta một người thụ ngược đãi. Rất nhanh, một vòng mới số liệu đi ra. Phở Lạm tỷ bất để cử đến 1037. Thợ săn đảo để cử đến 537. Thợ săn đảo muốn vượt qua Phở Lạm tỷ bất 128 cái đề cử mới có cơ hội tranh đoạt một chút tên thứ nhất, hiển nhiên là không có hy vọng. Hơn nữa, Phở Lạm tỷ bất tại vòng thứ 2 bên trong lại là thu hoạch gần tới 500 cái đề cử, cơ bản bản thượng là miễn ép. Người chủ chỉ nói, "Tốt, kết quả cuối cùng đã ra lò, như vậy dựa theo quy tắc, Phở Lạm tỷ bất đã lấy trò chơi thời gian cùng đề cử đến được xong đệ nhất đại chứng minh người xem đối với nó yêu thích, bất quá kết tiếp, còn phải xem một chút ba vị ban giám khảo ý kiến." Nếu như ba vị ban giám khảo nhất trí cho rằng nó không thể thu được tên thứ nhất, như vậy rất đáng tiếc, chúng ta nhất định phải bãi bỏ tư cách của nó. Ba vị ban giám khảo, ý kiến của các người thế nào? Người chủ trì nhìn về phía ba vị ban giám khảo. Lịch sử hoa chết cùng Lâm Hải đều không nói chuyện. Muốn gạt bỏ trò chơi này, nhất định phải là ba cái ban giám khảo nhất trí phản đối mới được, mà Khâu Hàng Dương thái độ đã rất rõ ràng, coi như lịch sử hoa chết cùng Lâm Hải đều phản đối cũng không tốt làm cho, cho nên bọn hắn cũng đã rất thức thời không nói. Khâu Hàng Dương cầm qua Ta cho rằng nó có thể thu được lần này trò chơi thiết lập kế đại tái tên thứ nhất thực chí danh quy. Người chủ trì gật đầu nói, "Tốt. Như vậy chúng ta lần này trò chơi thiết lập kế đại tái tên thứ nhất đã sinh ra, đó chính là 7 Hảo nhà vẽ kiểu tác phẩm vợ lạ vì mất. Kế tiếp, thành 7 hào nhà thiết kế lên đài lãnh hưởng, ngươi sẽ thu hoạch được ban tổ chức cung cấp 30 vạn nghiên cứu phát minh tài chính, dế cấp trò chơi nhà thiết kế tư cách cùng với cá nhân chuyên môn cũng cửa hàng trải nghiệm, chúc mừng." Trần Mạch Từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng trên đài đi đến. Người xem cùng đám tuyển thủ đều ở đây nhìn xem, muốn nhìn một chút nghiên cứu ra cái này trò chơi biến thái tác giả rốt cuộc là cái dạng gì ra khoa. Có thể đang ngồi người xem có một nửa người đều nghĩ nếu lấy Trần Mạch tóc hỏi, ngươi có phải hay không có nhân cách phản xã hội? Vì cái gì khai phát ra như thế tự ngược trò chơi? Vì cái gì? Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ngoài dữ liệu của mọi người là, Trần Mạch phản ứng rất bình thản, không có bất kỳ cái gì mừng như điên biểu lộ, giống như hắn đã sớm dự liệu được một màn này phát sinh. Lên Đài lãnh thưởng đối với hắn mà nói, giống như chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái mà thôi. Chúc mừng. Người chủ trì cùng Trần Mạch tay, sau đó đem tranh tài cúp giao cho Trần Mạch trên tay. Một hồi xuống đài sẽ có nhân viên công tác liên hệ ngài đem tiền thưởng chuyển khoản đến ngài trong chương mục. Còn có cửa hàng trải nghiệm, cụ thể bàn giao cũng xin ngài cùng nhân viên công tác nói chuyện." Trần Mạch gật gật đầu. Người chủ trì lớn tiếng nói, "Như vậy, để chúng ta lần nữa đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đưa cho bảy hào nhà thiết kế, Trần Mạch." Khán giả tiếng vỗ tay như sống động, xung quanh các ký giả đèn tờ Flash cũng láo liên không ngừng, đêm trắng cầm cuốc, rất phối hợp bày ra một cái lễ nghi tính chất mỉm cười. Kết quả là tại lúc này, một thanh âm vang lên. người chủ trì, ta muốn lại nói hai câu, có thể chứ?" Người chủ trì sửng sở, quay đầu nhìn lại, nói chuyện là lịch sự hóa chết. Đây là ý gì? Người chủ trì do dự một chút, dựa theo quá trình tới nói, kỳ thực toàn bộ tranh tài đã kết thúc, lời bình đều phê bình, còn có cái gì có thể nói. Bất quá tất nhiên lịch sử hoa chết đã nói ra, cũng không đạo lý không cho hắn nói chuyện, cho nên người chủ trì gật đầu một cái, đương nhiên có thể, ngài nói. Hiện trường tiếng vỗ tay dần dần ngừng, khán giả cũng có chút buồn bực lịch sử hoa chết muốn nói gì. Lịch sử hoa chết thanh liễu thanh tảng, đối với Trần Mạch nói, đầu tiên chúc mừng ngươi thu được tên thứ nhất. Trần Mạch gật đầu, cảm tạ. Lịch sử hoa chết tiếp tục nói, làm một người từng trải, ta muốn cùng ngươi chia sẻ một chút người từng trải kinh nghiệm, ngươi nghĩ nghe sao? Trần Mạch mỉm cười đầu. Xin mời ngài nói." Lịch Sử Hoa chết nói, "Ta cảm thấy, người trẻ tuổi ngươi ý nghĩ chính xác rất đặc biệt, làm ưu Mạch suy nghĩ cũng cùng chúng khác biệt, điểm ấy rất lợi hại. Nhưng mà, làm trò chơi cũng không chỉ là có ý nghĩ đã đủ. Thậm chí quá có ý nghĩ, có đôi khi sẽ hú ngươi. Làm trò chơi hay là muốn chân thật, tức đạp thực địa, dựa vào lợi dụng sơ hở làm trò chơi, có thể hóa nhất thời, không thể hỏa một thế. Liên lấy ngươi trò chơi này tôi nói, ta vẫn cái quan điểm kia, ngươi kỳ thực không thể mang cho người xem bất luận cái gì xúc động hoặc khoái hoạt, ngược lại là dựa vào kích phát bọn họ tâm tình tiêu cực mới khiến cho bọn hắn chơi tiếp tục, đây là để cho ta tuyệt không rằng." Hy vọng ngươi có thể đủ mau chóng từ lối rẽ bên trên xoay trở về, tuyệt đối không nên bởi vì lần này chúng thưởng mà càng lải like việc đi trễ, vậy sẽ chỉ hại ngươi, hiểu chưa? Lịch Sử Hoa chết lời kia vừa thốt ra, hiện trường không khí có chút không đúng lắm. Mặc dù nói cũng là đường hoàng lời xa giao, nhưng ẩn hàng có ý tứ là rất rõ ràng, nói đúng là ngươi Trần Mạch làm trò chơi này có thể hòa dựa vào là lợi dụng sơ hở, đùa nghịch tâm cơ, dựa vào là vật khí, làm tiếp một cái trò chơi tương tự chắc chắn phải chết. Rõ ràng, Lịch Sử Hoa chết vẫn là không có hạ cơn tức này, hắn lại không thể ở trước mặt mắng khâu Hàn Dương lại không thể cứ như vậy thừa nhận mình sai rồi, cho nên mới muốn gõ một chút chân mạch. Mãng Câu Hàng Dương là có nguy hiểm, vạn nhất khâu Hàng Dương tính khí đi lên hai người sẽ đứng lên, lịch sử hoa chết chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Nhưng mà, mắng chân mạch thế nhưng là không có nguy hiểm, một cái mới nhập môn nhà thiết kế, loại thời điểm này tối đa cũng chính là cúm núng gật đầu nói, "Cảm ơn lão sư chỉ điểm, cho dù có ý kiến cũng chỉ có thể nín." Khâu Hàng Dương làm sao lại không rõ lịch sử hoa chết chút tâm tư nhỏ này, chỉ bất quá lịch sử hoa chết dù sao không phải là nhắm vào mình, lúc này hắn cũng không tốt đứng ra, chỉ có thể là nhìn chân mạch ăn ngậm bồ hòn. 12 thứ 11 chương trò chơi nhà thiết kế là tối trọng yếu phẩm chất người chủ trì cũng chú ý tới lịch sử hoa chết trong lời nói có gai, chỉ sợ nháo ra chuyện tới, vội vàng nói, "Tốt, cảm tạ sự lao sư đề nghị, ta tin tưởng Trần Mạch tuyển thủ nhất định sẽ ghi khắc lao tiền bối dạy bảo." Như vậy kế tiếp 6. Lời của người chủ trì còn chưa nói xong, Trần Mạch ống nói đã đến bên miệng, "Ta không đồng ý cái nhìn của ngươi." Người chủ trì kinh ngạc, lịch sử hoa chết sững sốt. Khâu Hàng Dương cùng Lâm Hải cũng là gương mặt ngoài ý muốn. "Có ý gì? Tuyển thủ đây là muốn cùng ban giám khảo cương chính diện?" Người chủ trì có chút hoảng, nhưng mà hắn cũng không khả năng không để Trần Mạch nói chuyện, đến bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt nghe một chút Trần Mạch biết nói cái gì. Chú ý cách diễn tả, đây là trực tiếp. Người chủ trì không có dùng lời ống, chỉ là thấp giọng tại Trần Mạch bên thai nhắc nhở một câu. Trần Mạch không để ý người chủ trì, cầm mịp vô phồn nói, "Các vị người xem, các người đang chơi phở lạm tí bất quá trình bên trong, thu được lịch sử điểm cao nhất thời điểm, vui vẻ không?" "Vui vẻ." Đơn từ tay. Trong chảng người xem sững sốt một chút, tiếp đó hơn phân nửa đều giơ tay lên. Tại bảng xếp hạng phương diện tứ hạng thăng thời điểm, "Vui vẻ không?" "Vui vẻ." Đơn từ tay lại là hơn phân nửa dơ tay lên, so với lần trước hơi ít một chút, nhưng là không kém quá nhiều. Và bạn cùng nhau chơi đùa, so bằng hữu phân cao thời điểm, vui vẻ không? Vui vẻ, đơn cử tay. Lần này người dơ tay đếm càng nhiều, hơn phân nửa người xem đều dơ tay lên. Sau khi thất bại, các người là lựa chọn từ bỏ vẫn là lựa chọn cố gắng nữa một lần? Lựa chọn buông tha, đơn cử tay. Cơ bản không có người nhấc tay. Các người lại thử rất nhiều lần, cảm thấy loại thử này là không có ý nghĩa, đơn cử tay. Mấy cái người xem dơ tay lên, nhưng nhìn chung quanh một chút, lại buông xuống. Trần Mạch tiếp tục nói, rõ ràng Khán giả cho là ta trò chơi mang cho bọn hắn khoái hoạt. Hãy dù tác dụng là điều động nhà chơi cảm xúc, có đôi khi tâm tình tiêu cực làm che giấu mọi người hai mắt, nhưng mà mời mọi người suy nghĩ một chút, nếu như một trò chơi mang cho ngươi chỉ có tâm tình tiêu cực, ngươi biết chơi xuống sao? Rất nhiều người xem tại lúc đầu. Trần Mạch tiếp tục nói, phàm là có thể để ngươi chơi tiếp tục trò chơi, cũng là mang cho ngươi vui sướng trò chơi. Trừ phi, ngươi là tự ngược điên cuồng. Trong chàng một mảnh cười vang. Trần Mạch nhìn xem lịch sự hóa chết, cũng không phải nói ngươi không lãnh hội được trò chơi này niềm vui thú, nó niềm vui thú sẽ không tồn tại. Vừa vận tương phản Ta các người chơi cho rằng đây là một cái hào ngoạn đích trò chơi, nó cũng không phải hoàn toàn dựa vào lấy kích phát tâm tình tiêu cực bắt được nhiều như vậy nhà chơi." Lịch Sử Hoa chiếc khỏe miệng hơi hơi có dấu. Trần Mạch tiếp tục nói, "Ta cảm thấy là một nhà vẽ tiểu nổi tiếng, là tối trọng yếu phẩm chất chính là khách quan, có thể khách quan đối đãi bất luận cái gì trò chơi dù là chính mình không thích. Đây mới là một cái hợp cách nhà thiết kế, một cái giám định thức ăn nhà, không thích ăn cay, thế là hắn mỗi lần đi ăn món cay tứ xuyên, đều cho món cay tứ xuyên đánh thấp nhất phần, như vậy hắn là không phải một cái hợp cách giám định thức ăn nhà." Đơn giản, nếu như bởi vì ngươi không thích một trò chơi đã cảm thấy nó là lạc kê, như vậy ngươi và không thích ăn món ngón tay tứ xuyên mỹ thực chuyên gia đánh giá khác nhau ở chỗ nào?" Ta nói xong, cảm tạ. Chân mạch trực tiếp đem mỹ thực phổn hướng về người chủ trì trong tay bị lại, quay người xuống lại. Hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi này cùng Lịch Sử Hoa chết xé bực. "Ngươi xấu?" Lịch Sử Hoa chết tức giận đến trường lớn hai mắt, suýt nữa vô bàn một cái đứng lên. Ngồi ở bên cạnh hắn Lâm Hải vội vàng kéo hắn lại, "Một cái tiểu mao hải tử biết cái gì, chớ cùng hắn chấp nhặt." Lịch Sử Hoa chết khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn không có phát tác cũng không phải hắn không muốn phát tác, mà là hắn trong lúc nhất thời nghị không ra lời gì tới phản bác Trần Mạch. Trần Mạch lại là tìm người xem nhấc tay, lại là cầm giám định thức ăn nhà tới ví dụ, chọn vẹn lý do thoái thác giọt nước không loạn, lịch sử hoa chết ngoại trừ hùng hăng cản qué bên ngoài, thật đúng là không có biện pháp khác. Khâu Hằng Dương không thể nhịn được cười, hắn cũng không nghĩ đến Trần Bạch vậy mà không chút do dự liền đem lịch sử hoa chết cho mắng, hơn nữa mắng phải như vậy sạch sẽ lưu loát. Vừa rồi Trần Bạch trên đài trầm mà nói, ngôn từ lưu loát, suy nghĩ rõ ràng, giống như là cái mới nhập môn trò chơi nhà thiết kế. So một chút lái like qua rất nhiều chảng buổi họp báo kẻ già đời còn lưu loát. Hơn nữa, Trần Mạch nhìn lịch sự hoa chứa ánh mắt, nói là yêu mến đồ đần ánh mắt có chút quá mức, nhưng cơ bản bản thượng giống như là một người trưởng thành tại nhìn một cái cố tình gây sự tiểu hài tử. Cái này khiến Khâu Hằng Dương rất là chấn kinh, hắn kinh ngạc phát hiện, gia hỏa này giống như so với mình trong tưởng tượng càng có ý nghĩa. Khâu Hằng Dương trực tiếp đứng dậy, đi theo Trần Mạch hướng về dưới đài đi đến. 6. Người chủ trì như thế nào thu thập cục diện dối rắm Trần Mạch liền không thèm để ý, ngược lại hắn bây giờ đã lấy được tên thứ nhất, mong muốn cũng đã lấy được. Kết quả vừa mới xuống đài, Khâu Hằng Dương cũng tới. Trần Mạch tiến sinh. Khâu Hằng Dương đi tới Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch có chút ngoài ý muốn, "Chào ngươi, có việc." Khâu Hằng Dương nói, "Là như vậy, ta đối với ngươi tác phẩm vô cùng thưởng thức, muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào hàng bơi lưới, làm trợ thủ của ta." Đương nhiên, đã ngộ hết thể tự ưu. Trần Mạch lắc đầu, "Hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, nhưng mà ta có mình kế hoạch." Khâu Hằng Dương gật gật đầu, hắn nghe được Trần Mạch nói bóng gió, rõ ràng, những loại người này rất không có khả năng ăn nhờ ở đậu, nhất định là muốn chính mình sáng lập công ty, chính mình nghiên cứu phát minh trò chơi. "Hảo, vậy ngươi thể thuận lợi, hi vọng về sau có cơ hội tác." Khâu Dương nói. Trần Mạch gật, gật đầu, hảo, hy vọng về sau có cơ hội hợp tác. Hai người nắm tay, Khâu Hằng Dương cũng không nói quá nhiều, lẫn nhau lưu lại cái phương thức liên lạc rồi đi. Đối với những người khác tới nói, khả năng này là một cái vô cùng có sức dụ dỗ tuyệt hạng, nhưng đối với Trần Mạch mà nói, không có chút nào lực hấp dẫn. Liền xem như đế quốc lẫn nhau ngu loại quái vật khổng lồ này, tổng giám đốc tự mình đến mời hắn đi làm thủ tịch nhà thiết kế, hắn cũng là sẽ không đi. Ăn nhờ ở đầu cuối cùng chịu lấy người chế trụ, Trần Mạch không thích tại thiết kế thời điểm có người cản tay. Rất nhanh, Trần Mạch tìm được lần tranh tài này nhân viên công tác. Nhân viên công tác nói: Ngài tài khoản chúng ta đã ghi chép xuống, 30 vạn nghiên cứu phát minh tài chính hẳn là sẽ tại 2-3 cái ngày làm việc bên trong đánh tới ngài trong trước mục, xin ngài nhớ ký kiểm tra và nhận. Mặt khác, cửa hàng trải nghiệm chìa khóa ngài cứ kỹ, địa chỉ ngài cũng nhớ một chút, đến lúc đó sẽ có chuyên môn nhân viên công tác tới cửa giúp ngài bố trí, có vấn đề gọi điện thoại cho ta là được rồi. Cụ thể muốn bố trí thành bộ dáng gì ngài có thể tự do quyết định, bất quá dự toán có hạn, cái này chúng ta có thể sau này lại ký càng cầu thông. Chân mạch gật gật đầu, đi, ta đã biết, cảm tạ. Chuyện sau đó liền tất cả đều là Kuala, giao tiếp hoàn tất sau đó. Trần Bạch trực tiếp đón xe rời đi tranh tại hiện trường. Chơi quá nóng, Trần Mạch lại mặc chính trang, trên xe trên tàu điện ngầm suy nghĩ một chút đều nhức cả trứng, hơn nữa lại vừa lấy được 30 vạn tiền tượng, rứt khoát xa xỉ một cái a. Trên đường không có chăn quá lâu, ước chừng nửa giờ sau đó, Trần Mạch về tới chính mình phía trước vào ở khách sạn. Về đến phòng, Trần Mạch trước tiên đem chính trang đều thoát, đổi về tê lo lắng quần đùi, tiếp đó mà bắt đầu thu thập hành lý. Trần Mạch tại Đế Đô chỗ ở tại Ngũ Hoàn bên ngoài, cách nơi này rất xa, tàu điện ngầm cũng có gần tới 1 giờ lộ trình. Không có cách nào, Đế Đô tiền thuê nhà quá đắt, hắn không muốn nội tam hoàn phụ cận phòng ở bất quá. Có cửa hàng trải nghiệm, Trần Mạch liền có thể đem phía trước ngươi thuê phòng ở lui đi. Hành lý không nhiều, một cái dương hành lý đầy đủ tất hạ, cả kia nổ tệ phục cũng nhét vào. Trần Mạch xách cặp lên làm tốt trả phòng, trực tiếp đón xe đi cửa hàng trải nghiệm, dự định đi trước xem cửa hàng trải nghiệm tình huống. 13 thứ 12 chương cửa hàng trải nghiệm, cửa hàng trải nghiệm vị trí ngay tại Đế Đô Đông Bắc bên cạnh, tứ hoàn phụ cận, ở một cái cao cấp xa hoa tiểu khu bên cạnh, vị trí có chút chút vấn vẻ, bất quá cũng có một chỗ tốt chính là tương đối yên tĩnh, sẽ không đặc biệt ầm ĩ, Trần Mạch xuống xe taxi, kéo lấy dương hành lý đi tới cửa hàng trải nghiệm, cửa ra vào. Cửa hàng trải nghiệm là một chỗ tầng 2 cửa hàng, diện tích không tính lớn, bên ngoài không có lối bài, môn cũng khóa lại. Trần Mạch đem cửa hàng trải nghiệm cửa mở ra, kéo lấy dương hành lý đi vào trong tiệm. Bên trong ngược lại là rất rộng rãi, mỗi một tầng đều có ước chừng hơn 200 bình, còn có một số đã bố trí tốt ghế sofa box em chờ đồ gia dụng. Vẫn rất rộng rãi. Trần Mạch có chút bất ngờ, hắn vốn là cho là cái này cửa hàng trải nghiệm tích có thể có 100 nhiều bình là cùng, không nghĩ tới lại có lớn như vậy. 200 bình, nếu như dựa theo đồng dạng cà phê internet không phải giờ cà phê internet bố trí, có thể bố trí 30-40 máy, nhiều hơn không, gian. Có thể bày một chút ghế sofa bọc mềm, lục thực, đồ uống, cơ các loại. Cơ bản bản thượng, một tầng cũng là phòng theo cà phê internet tối bố trí, cung cấp người chơi thể nghiệm trò chơi. Tầng 2 nhưng là nhà vẽ tiểu phòng làm việc cùng phòng nghỉ. Một tầng lúc này còn lớn hơn thể trống không, bởi vì bất đồng nhà thiết kế không có cùng bố trí phương án, có chút chuyên chú nghiên cứu phát minh vợ giờ nhà thiết kế, một tầng là muốn bày vợ giờ cabin trò chơi, cho nên cuộc tranh tài bản tổ chức muốn cùng nhà thiết kế sau khi thương lượng mới có thể quyết định. Trang trí cũng không có vấn đề gì, cũng rất dọn rất sạch sẽ, Trần vẫn còn tương đối hài lòng. Lên lầu 2 liền cũng là nhà thiết kế không gian của mình. Nhà vẽ kiểu trong phòng làm việc có tiêu chuẩn bản bảnเวอร์จอ cabin trò chơi, cao phối máy tính cùng với tất cả nhãn hiệu điện thoại, ngoài ra, còn có một đài chuyên nghiệp máy tính xem như trò chơi thiết kế chi dụng, đã lắp xong trò chơi biên tập khí. Trò chơi nhà thiết kế là cần chơi đại lượng trò chơi tới thu thập linh cảm, cho nên trong phòng làm việc sắp xếp xong xôi server, DC cùng điện thoại 3 cái quả nhiên thiết bị, những thứ này cũng đều là cùng cửa hàng trải nghiệm cùng một chỗ phụ tặng. Trong phòng nghỉ có bàn đọc sách, giá sách cùng một giường lớn, toàn thân bố trí cũng là đi giản lực rõ, cũng có một chút cơ bản đồ điện gia dụng. Ở đây trường kỳ sinh hoạt cũng không vấn đề gì, ít nhất hoàn cảnh sống so Trần Mạch bây giờ người thuê phòng ở tốt hơn nhiều lắm. Trong thế giới này rất nhiều nhà thiết kế cũng là cuộc công việc, cho nên phòng làm việc bên cạnh nhất định phải có phòng nghỉ. Toàn bộ cửa hàng trải nghiệm bên trong bố trí cũng có thể sửa đổi, điều khiển tinh vi mà nói, cuộc tranh tài nhân viên công tác sẽ hỗ trợ hoàn thành, nhưng mà nếu như lại đổi, liền muốn chính mình xuất tiền, hơn nữa lớn hơn cuộc so tài nhân viên công tác đồng ý bởi vì Trần Mạch chỉ có cái này cửa hàng trải nghiệm quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Dù sao lớn như vậy một cái cửa hàng, tại tốc đất tốc vàng đế đô, mua giá cả liền chạy 8 vị điểm đi gia nhập liên minh mà nói cũng ít nhất mấy trăm vạn, ban tổ chức lại tài đại khí thô, cũng không khả năng đem cửa hàng này quyền sở hữu trực tiếp đưa ra ngoài. Đương nhiên, vẹn vẹn quyền sử dụng cũng có thể nhường Trần Mạch mỗi tháng tiết kiệm rất lớn một bút tiền mướn, cho nên Trần Mạch cũng không cái gì không biết đủ. Đại khái nhìn một chút tình huống, Trần Mạch cho trước đây nhân viên công tác gọi điện thoại, mời hắn tới trợ giúp bố trí. Ước chừng nửa giờ sau đó, nhân viên công tác đến rồi. Đại sảnh 23 để vào máy tính, một ba phóng xoa bóp ghế dựa, cho game điện thoại người sử dụng chuẩn bị. Mặt khác, ở đây cho chứa một cái quầy bar, đồ uống mà nói tạm thời dùng tự động đồ uống cơ là được rồi. Bên này thêm cái tủ lạnh, còn có đồ ăn và đỡ. Bên này phong cái giá sách, ta dự định mua một chút trò chơi tương quan tạp chí cùng sách. Ghế sofa bọc kem khối này làm tiểu cách gian làm phong khách, phong cái tiểu hội bàn bạc bàn, còn có máy chiếu. Thừng hai ban công hỗ trợ bày một chút lục thực. Còn có ở đây 6. Trần Mạch vừa nói, nhân viên công tác một bên ghi chép. Một tầng cơ bản bản thượng là lấy cà phê internet hình thức bố trí, bất quá máy tính ở giữa không có chật trội như vậy, tương đối thả lỏng. Dựa theo Trần Mạch kế hoạch, một tầng tạm thời bày 18 máy tính cùng 10 cái sôa bọc ghế dựa. Xoa bóp ghế dựa chủ yếu là cho game điện thoại người chơi chuẩn bị, mỗi cái xoa bóp ghế dựa đều phối thêm một đài cao phối điện thoại cùng máy tính bảng. Đến nỗi tầng 2 liền hoàn toàn là trần mạch dựa theo cá nhân yêu thích bố trí, trần mạch cũng không yêu cầu quá nhiều, hắn về sau có thể tự mình chậm rãi thu thập, thích gì phong cách trang trí cũng đều có thể tự mình lộ. Đều an bài tốt về sau, nhân viên công tác gật gật đầu, "Hảo, vậy ta đây liền sắp xếp người tới, xế chiều hôm nay hẳn là có thể không sai biệt lắm, nhiều nhất đến tối cũng có thể làm xong." Trần mạch nói, "Có thể, vậy thì đều giao cho ngươi, vừa ta đêm nay trở về thu thập một chút, ngày mai lại tới." Nhân viên công tác gật đầu, yên tâm đi, không có đại đổi, những thứ này cũng không khó khắc lượng, chính là khuôn đồ phiền phức điểm, sáng mai chắc chắn chuẩn bị xong." "Còn có, ta đem cụ thể trao quyền hiệp nghị phát cho ngài, cụ thể quy tắc ngài nhìn lại một chút, có vấn đề gì chúng ta kịp thời câu thông." Trần Mạch gật đầu một cái, "Hảo, ta sẽ nghiêm túc nhìn." Đối với cuộc tranh tải nhân viên công tác, Trần Mạch vẫn tương đối yên tâm, cho nên liền đem công việc này, nhân viên lưu lại cửa hàng trải nghiệm bên trong, chính mình đi tàu điện ngầm trước khi đi người thuê phòng ở tàu điện ngầm bên trên. Trần Mạch đem cửa hàng trải nghiệm trao quyền hiệp nghị nhìn kỹ mấy lần. Nói một cách đơn giản, Trần Mạch là chỉ có cửa hàng trải nghiệm quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, quyền sở hữu vẫn là về cuộc tranh tài ban tổ chức tất cả. Đương nhiên, Trần Mạch cũng có thể mua, bất quá cơ bản bản thượng là dựa theo giá thị trường mua, không phải hàng rẻ bao nhiêu. Bây giờ Trần Mạch không có khả năng cầm ra được một khoản tiền lớn như vậy. Trong tiệm đồ vật, tỉ như máy tính, vỏ giờ cabin trò chơi các loại, cũng tất cả đều không thuộc về Trần Mạch, hắn chỉ là nắm giữ quyền sử dụng. Những vật này cũng là ghi lại ở trong hiệp nghị, nếu như mất đi còn muốn bồi thường. Trân Mạch không cần giao nạp tiền thuê nhà hoặc bất kỳ sử dụng phí tổn, cũng không cần giao nạp phí điện nước ít hôm nữa thưởng chi tiêu. Đây đều là từ tái sự ban tổ chức đánh vác. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Trần Mạch có thể vĩnh viên ở tiếp, hắn là có chỉ tiêu. Trần Mạch khai thác trò chơi nhất thiết phải cam đoan nhất định lợi tức, bằng không cửa hàng trải nghiệm cũng sẽ bị thu hồi. Hơn nữa, cái này lợi tức yêu cầu cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là theo thừa ải gian tăng trưởng đang không ngừng gia tăng. Kỳ thực, cái này cửa hàng trải nghiệm thì tương đương với là tái sự phe làm chủ một lần đầu tư, thu được hạng nhất nhà thiết kế nếu như có thể từ đầu tới cuối duy trì tương đối cao trò chơi chế tác tiêu chuẩn, như vậy ban tổ chức liền để hắn một mực dùng cửa hàng trải nghiệm, xem như một loại lôi kéo. Nếu như cái này nhà vẽ tiêu trình độ giảm xuống, liền đem cửa hàng trải nghiệm thu hồi. Trần Mạch ngược lại là cảm thấy quy định này cũng không tệ lắm, ít nhất không phải trực tiếp lấy tiền, hơn nữa Trần Mạch cũng căn bản không lo lắng tự làm ra trò chơi thu vào không đạt tiêu chuẩn. Trong thế giới này, làm trò chơi kiếm tiền năng lực, Trần Mạch tự nhận đệ nhị mà nói, đoán chừng không ai dám nhận đệ nhất. 6. Từ trạm xe lửa đi ra, Trần Mạch trở lại chỗ ở của mình. Giang cô đến chưa, trời đã sắp tối, Trần Mạch tại phụ cận quán cơm nhỏ tùy tiện ăn chút gì, trở về đạt tới bắt đầu thu thập. Hắn đổ vật không coi là nhiều, bốn cái giấy lớn dương liền trang xong, cũng không cái gì đại món đồ ra dụng muốn chuyển. Ở trên mạng hẹn một ổ bánh mì xe ngày mai dọn nhà sau đó, Trần Mạch liền nằm xuống nghỉ ngơi. 14 thứ 13 chương tên công ty xác định. Dạ sáng hôm sau, Trần Mạch từ xe taxi bên trên xuống tới, cùng bác tài kết liêu tiền xe, tiếp đó liền đem chính mình bao lớn bao nhỏ đồ vật hướng về cửa hàng trải nghiệm bên trong chuyển. Từ hôm nay trở đi, Trần Bạch liền ở tại cửa hàng trải nghiệm bên trong. Cửa hàng trải nghiệm bên trong đã bố trí xong, đều theo chiếu Trần Bạch yêu cầu bố trí, một tầng cơ bản bản thượng chính là một cái tương đối rộng rãi quán nệm sắp đặt, có máy tính Sofa bọc ghế dựa, ghế sofa bọc kem, đồ ăn vặt, đồ uống, cơ các loại. Trần Mạch đem mình cái gì cũng đem đến lầu 2, thu thập xong sau đó, lại tại trên mạng mùa qua internet một chút những thứ khác sinh hoạt nhu yếu phẩm. Hết thể đều thu xếp tốt sau đó, Trần Mạch bốn phía đi lại, cảm giác không tệ. Từ hôm nay trở đi cái này cửa hàng trải nghiệm chính là hắn chính mình, tuy chỉ có quyền sử dụng, nhưng nơi này so trước đó ngươi thuê phòng ở tốt hơn nhiều lắm. Buổi trưa, Trần Mạch thu đến đại tái nhân viên công tác phát một cái tin tức. Trần Mạch tiên sinh, ngài khỏe. Cửa hàng trải nghiệm bố trí tối hôm qua đã hoàn thành, xin ngài nghiệm thu. Trong tiệm thông thường giữ gìn Nhân viên quét dọn các loại đều có chuyên gia định kỳ tới cửa, xin ngài yên tâm. Đợi ngài nghĩ ký tên công ty sau đó, có thể sẽ liên lạc lại ta, chúng ta biết chế tác tương ứng chiêu bài cho ngài. Mặt khác, 30 vạn nghiên cứu phát minh tài chính đã đến sổ sách, xin ngài kiểm tra và nhận. Trần Mạch nhìn một chút điện thoại tin nhắn, 30 vạn đã đánh tới chính mình trong chương mục. Cái này cuộc tranh tài ban tổ chức chính xác tương đối chuyên nghiệp, Trần Mạch không tìm ra chỗ sơ hỡ. Hồi phục nhân viên công tác sau đó, Trần Mạch trước tiên ở một tầng thử một chút những thiết bị này. Máy tính, loa box ghế dựa, điện thoại, máy tính bảng các loại thiết bị điện tử kiểm tra thí điểm mấy ngày, cũng không có vấn đề gì cũng là mới tinh, hơn nữa phối trí rất cao, hoàn toàn có thể chạy đứng lên trên thị trường tuyệt đại đa số trò chơi. Liên cái này phối trí đối với chân mạch tới nói đầy đủ, bởi vì hắn hiện tại năng lực có hạ, cũng căn bản không làm được những cái kia cần cao phối đưa mới có thể chạy trò chơi. Chân mạch đóng ký cửa lại, trở lại tầng 2 phòng làm việc của mình. Một tầng cửa ra vào là có máy thu hình, chân mạch tại tầng 2 cũng có thể nhìn thấy một tầng tình huống. Bất quá Trần mạch cửa hàng trải nghiệm còn không có chính thức kinh doanh, bây giờ cho dù có người chơi tới, cũng không trò chơi có thể chơi, cho nên thẳng đến chân mạch nghiên cứu ra đệ nhất trò chơi phía trước, cửa hàng trải nghiệm cũng là đóng cửa trạng thái. Trần Mạch mở ra trong phòng làm việc chuyên nghiệp bản máy tính, mở ra trò chơi biên tập khí. Chuyên nghiệp bản máy vi tính các hạng phối trí so với hắn bộ kia laptop cũng cao hơn nhiều lắm, từ tính năng đi lên bảo hoàn toàn có thể nghiên cứu phát minh đủ loại loại cực lớn vở giờ trò chơi, bất quá vẫn là câu nói kia, Trần Mạch bây giờ lợi dụng không nổi cao như vậy phối trí. Theo Trần Mạch nghiên cứu ra sợ lạm tỷ bậc trò chơi này, hắn nhà thiết kế cho điểm đã xảy ra thay đổi. Trần Mạch, trò chơi nhà thiết kế dế cấp sáng ý, 16 hệ thống, 8 chỉ số, 8 cửa ải, năng bản, 10 nguyên bản vẽ mỹ thuật, 93 dế mỹ thuật, 1 tháng này đã dùng tài nguyên hắn hút. 300MB 800MB Trần Bạch thân phận đã tự động đã biến thành dế cấp nhà thiết kế, hơn nữa các hạng số liệu đánh giá cũng xảy ra thay đổi. Đang biên tập khí bên trong các hạng số liệu, cũng không phải Trần Bạch chân thực năng lực, mà là tương đương với quan phương thông qua Trần Mạch nghiên cứu ra trò chơi, đối với Trần Mạch các hạng năng lực một loại phán đoán. Đang nghiên cứu ra phở lạm tỷ bật sau đó, Trần Bạch sáng tạo cái mới cho điểm trực tiếp vào tới 16 phân, hệ thống, chỉ số, cửa ải chờ cho điểm cũng đều có hơi đề cao, liền nguyên bản vẽ mỹ thuật một hạng này, cũng bởi vì phở lạm tỷ bật bên trong chim nhỏ hình tượng mà có đề thăng. Mà Trần Mạch chân thực trình độ Đang biên tập khí bên trên là không thể hiện được tới, bởi vì biên tập khí lên cho điểm là căn cứ vào nhà thiết kế đã nghiên cứu ra trò chơi cho điểm, không có khả năng trực tiếp đọc đến nhà vẽ tiểu đại não. Chẩn mạch bây giờ tài nghệ thật sự, nếu để cho chính hắn tính toán lời nói, sang ý cho điểm hắn là mát điểm 100 phân, bởi vì hắn nắm giữ lấy kiếp trước đại lượng kinh điển trò chơi sáng ý, tùy tiện ném ra ngoài một cái đến đây có thể ở thế giới này gây nên biến động. Hệ thống đại khái là 70 phân, kịch bản 60 phân, cửa ải 30 phân, chỉ số 20 phân, đây đều là chẩn mạch ở cấp trước trò chơi thiết kế bên trong tích lũy kinh nghiệm. Chỉ bất quá những số liệu này biên tập khí là đọc đến không tới. Hơn nữa, trở thành J cấp trò chơi nhà thiết kế sau đó, Trần Mạch mỗi tháng có thể sử dụng tài nguyên hạn mức từ 300M tăng lên tới 800M, này đối Trần mạch tới nói là một cái tương đối khá tin tức. Hơn nữa, trở thành J cấp trò chơi nhà thiết kế sau đó, Trần Mạch cũng có thể bắt đầu cân nhắc thành lập công ty của mình. Đương nhiên, cái thế giới này công ty game cùng kiếp trước không giống nhau lắm. Cái thế giới này công ty game cùng với những cái khác công ty là có rõ ràng khác biệt, không cần đăng ký tài chính, thậm chí không cần nơi làm việc, càng không cần một loạt phức tạp thủ tục. Cái thế giới này công ty game có thể nhìn thành là một cái nhà thiết kế thân phận kéo dài, thành lập du hí kịch công ty chỉ cần lấy dê cấp trò chơi nhà vẽ tiểu thân phận làm đảm bảo là được rồi. Như vậy thành lập du hy kịch công ty có gì hữu dụng đâu? Trên lý luận tôi nói, nhà thiết kế thiết kế ra tất cả trò chơi đều phải lấy công ty danh nghĩa tuyên bố, trò chơi ghi vào lúc phải có công ty logo, bằng không ứng dụng thị trường phải không thu. Nếu như nhà thiết kế không có thành lập công ty của mình, vậy sẽ phải đem trò chơi trực thuộc ở các công ty phía dưới mới có thể tuyên bố. Mà trò chơi tuyên bố tại ứng dụng trên thị trường sau đó, sinh ra lợi tức cũng là nhất thiết phải đi công ty tài khoản, giao nạp một chút tất yếu thuế khoản. Nếu như nhà thiết kế bởi vì xâm phạm bản quyền trở nguyên nhân cùng với những cái khác công ty sinh ra tranh chấp, cũng muốn lấy công ty tài khoản tiến hành bồi thường. Cho nên, cái thế giới này công ty game thể hiện được cỡ siêu nhỏ, đăng ký vô cùng đơn giản, lấy nhà thiết kế thân phận làm đảm bảo sĩ nghiệp pháp nhân, cũng là một cái dê cấp nhà thiết kế bước về phía trò chơi thị trường bước đầu tiên. Chân mạch trực tiếp tại huyện thế biên tập khí bên trong tìm được công ty game đăng ký cửa vào. Đăng ký vô cùng đơn giản, tại viết vào một loạt thân phận tin tức cùng công ty tin tức sau đó, chỉ cần quyết định tên công ty cùng công ty logo liền có thể đưa ra xét duyệt. Chân mạch suy tư một chút, cuối cùng đưa vào tên công ty Lôi đình lẫn nhau ngu kiểm tra thông qua trong thế giới này không có chủng tên công ty Trân Mạch lấy cái tên này ý nghĩ rất đơn giản Hà thấy mình trò chơi muốn làm thế giới này trò chơi vòng một đạo kinh lôi nhường tất cả nhà thiết kế cùng người chơi đều cảm thấy rung động hơn nữa Trần Mạch cũng cho rằng công ty đêm hẳn là động như lôi đình những cái tiêu hiệu xuất thấp lo trước lo sau do dự công ty game là không thể nào đang kịch liệt cạnh tranh bên trong còn sống sót quyết định tên công ty Trân Mạch bắt đầu tay mình vẽ logo này đài chuyên nghiệp DC bên trên là phối Hưu vẽ tay tấm đủ loại chuyên nghiệp phần mềm cũng đều có Trầnmạch trực tiếp liền có thể dùng Trần Mạch bây giờ nguyên bản vẽ năng lực là 9, mặc dù rất thấp, nhưng thiết kế một cái đơn giản logo là không có vấn đề gì. Hơn nữa, Trần Mạch ở kiếp trước cũng đã gặp rất nhiều logo, bao quát mỗi cái công ty lên thậm chí các đại trò chơi chiến đội, cho nên có thật nhiều có sẵn nguyên tố có thể tham khảo. Cuối cùng, Trần Mạch công ty logo chủ thể là một cái tạo hình đặc biệt lôi đình đồ án, hơn nữa có lôi đỉnh du hy kịch 4 cái cùng đồ án phù hợp chưa mỹ thuật. Kiểm tra một lần các hạng tư liệu không có vấn đề, Trần Mạch đệ trình xin, ước chừng 2 cái ngày làm việc bên trong liền sẽ xét hoàn thành. Chờ tên công ty cùng logo xét duyệt hoàn thành, liền có thể tìm cuộc tranh tải nhân viên công tác chế tác cửa hàng trải nghiệm chiêu bài, bất quá Trần Mạch bây giờ cũng không gấp gáp, hắn bây giờ quan trọng nhất là muốn cân nhắc tiếp theo trò chơi làm cái gì. 15 thứ 14 chương không ăn chút cái gì không đúng lúc này, Trần Mạch điện thoại của vang lên. Trần Mạch xem xét, gọi điện thoại tới là mình thời đại học một cái bạn bè thân thiết, Triệu Tử Hào. "Uy." Điện thoại bên kia chuyển đến Triệu Tử Hào cái kia có chút không đứng đắn thanh âm, "Trần Mạch, tiểu tử ngươi có thể à, trò chơi thiết lập kế đại tài quan quân. Nay cũng không cùng ca môn nói một tiếng, quá không đủ ý tứ a." Trần Mạch cười cười Ta đây không phải vừa giàn xếp lại đi, sự tình quá nhiều. Việc này làm sao ngươi biết? Triệu Tử Hào nói, còn hỏi ta làm sao mà biết được, ngươi muốn phát hỏa. Ngươi ở đây tranh tài bên trên mắng ban giám khảo video cũng đã ở trên mạng chuyển gia. Trần Mạch tím lặng, a. Triệu Tử Hào nói, chính ngươi đi xem a, đúng, buổi tối có thời gian sau. Ba người chúng ta sau khi tốt nghiệp liền không có làm sao hảo hảo tụ qua, vừa vận lần này ngươi cũng cầm tới trò chơi nhà vẽ tiểu thân phận, lại tự nhiên kiếm được cá thể nghiệm cửa hàng, cái này không phải mời khách. Trần Mạch cười nói, đi, mời khách. Vậy ngươi đến lúc đó đem Lâm Mẫu cũng gọi lên đi. Triệu Tử Hào nói: "Đi, vậy cứ quyết định như vậy. Dạng này, ta trước tiên nối liền Lâm Mộc, tiếp đó trực tiếp đi ngơi cửa hàng trải nghiệm bên kia, tiếp đó chúng ta thương lượng lại ăn cái gì. Liền quyết định buổi trưa 4 điểm a, không gặp không về a." Trần Mạch nói: "Hảo, không gặp không về." Tại thế giới song song trong trí nhớ, Trần Mạch tại đại học thời đại có hai cái cực kỳ tốt ca môn, ba người không phải cùng chuyên nghiệp, bất quá lại đều đăng nhập vào trò chơi nghề nghề. Triệu Tử Hào là một cái phú nhị đại, trong nhà tựa như là làm truyền thống nghề nghiệp, cụ thể gì tình huống Trần Mạch không rõ lắm, cũng chỉ là biết người này không thể nào thiếu tiền. Bất quá Triệu tử hào không phải trò chơi nhà thiết kế chính hắn mở một nhà phòng làm việc làm trò chơi công hội nội dung bao quát nhưng không giới hạ trong đại luyện hay tiền trò chơi con đường mở rộng các loại này nhà công ty không tính lớn nhân viên tiền lương cũng không thấp hơn nữa người người cũng là trò chơi hào thủ trò chơi đánh kém sẽ không thu những nhân viên này cơ bản bản thượng có thể coi như là buổi triệu tử hào chơi game công việc khác vậy cũng là kèm theo nghĩa vụ cũng không có người quan tâm công ty này có phải hay không hao tổn ngược lại triệu tử hào chính mình thuần phí là lái chơi đoạn thời gian trước Trần Mạch nghe nói triệu tử hào có ý hướng là một cái câu lạc bộ nhưng mà đầu nhập quá lớn cho nên còn không có quyết định ra đến. Triệu Tử Hào người này bản thân là không có vẻ kiêu ngạo gì, hoàn toàn không giống cái truyền thống trong khái niệm phú nhị đại, cả ngày liền suy nghĩ chơi game, lúc học đại học cũng là thường xuyên cùng Trần Mạch bọn hắn cùng một chỗ pha cà phê internet, thường xuyên bị Trần Mạch một cái khác ca Camôn Lâm Mậu gọi đồ là con nhà giàu thân, Điệu Ti Tâm. Mà Trần Mạch một cái khác ca Camôn, Lâm Mậu, cùng Trần Mạch giống nhau là trò chơi nhà thiết kế, hơn nữa cơ hội là tốt nghiệp đại học một cái liền lấy đến rồi giấy cấp nhà vẽ kiệu tư cách, bây giờ đang chuyên tâm nghiên cứu phát minh mình độc lập du hí kịch. Trong ba người này, Trần Mạch là học văn học, Triệu Tử Hào là học chứng khoán chỉ có Lâm Mộc là đường đường chính chính trò chơi thiết kế tốt nghiệp chuyên nghiệp. Ba người từ đại nhất ngay tại trường học một cái trò chơi trong xã đoàn quen biết, quan hệ vẫn luôn phi thường tốt, cũng là trong thế giới này Trần Mạch số lượng không nhiều mấy cái hảo bằng hữu. 6. Buổi trưa, Trần Mạch đi phụ cận đi lòng vòng, quen thuộc một chút cửa hàng trải nghiệm hoàn cảnh trung quanh, tiếp đó tìm gia đình quản ăn nhỏ, đi vào điểm cái cơm địa ăn. Thuận tiện lấy điện thoại cầm tay ra tới, nhìn một chút tin tức. Quả nhiên, trò chơi cuộc tranh tài sự tỉnh, rất nhiều nhà truyền thông trò chơi bản khối đều báo cáo, hơn nữa tham dự bình luận người còn Trò chơi thiết lập kế đại tái kết thúc. 30 vạn tiền thưởng cùng cửa hàng trải nghiệm Hoa rơi vào nhà nào? Một cái thần kỳ điệu đoạt lấy trò chơi thiết lập kế đại tái quan quân. Hiện trường người xem cảm giác là sự thượng tối ngược trò chơi nhỏ bị không không người xem 350 giờ trò chơi thời gian, trò chơi này có độc. Ban giám khảo giận phê, cái này cũng có thể tính trò chơi. Phước Lạm tỷ bật nhà thiết kế, ban giám khảo không có khách quan tinh thần hàng bơi lưới người sáng lập đem cái này trò chơi nhỏ thổi phóng lên trời tràn mạch lật qua lật lại những tin tức này, cơ bản bản thượng tái hiện tranh tài chặng cảnh chỉ bất quá những thứ này, truyền thông đều đem tiêu điểm tập trung vào lịch sử hoa chết cùng hắn tranh, cãi bên trên, hiển nhiên là muốn đem cái này xem như manh khoé, giang nóng cái đề tài này. Còn có hiện trường video, lịch sử hoa chết lợi bình khâu cùng Trần Mạch sau cùng lên tiếng, đều bị nhiều lần phát ra, nhiệt độ rất cao. Trần Mạch cũng không để ý những thứ này, đối với hắn mà nói, có truyền thông giúp hắn xào nóng nhiệt độ là chuyện tốt, biết hắn người chơi càng nhiều, về sau tuyên bố người sử dụng chi phí lại càng thấp, còn bất đi không ít tiền quảng cáo. Thời đại này có một từ gọi là lực chú ý kinh tế, đặt ở trò chơi ngành nghề cũng đồng dạng áp dụng. Tin tức càng phong phú Người sử dụng chú ý của lực lại càng chân quý, đồng dạng hai trò chơi, một cái không có bất kỳ người nào chú ý, mà đổi thành một trò chơi tại bàn phía trước liền đã chịu đủ chủ để nóng, như vậy dù cho người sao phẩm chất không bằng chức giả, nó lợi tức cũng sẽ xa xa cao hơn cái trước. Nếu như ngươi có 1 năm nghìn người đám người hái mộ, trong đám fan hâm mộ đều đối ngươi nói gì nghe nấy, vậy ngươi hoàn toàn có thể trông cậy vào cái này đám người hái mộ tới nuôi sống chính mình, bất luận là thông qua bà ảo cửa hàng, trò chơi con đường hoặc những thứ khác bất luận cái gì hiện hiện phương thức, đều có thể làm được điểm này. Lúc này, chân mạch chú ý tới một nhà trò chơi truyền thông đang xuất đối với lịch sử hoa chết bại tin tức. Trên tấm hình, lịch sử hoa chết sắc mặt rất khó nhìn, hướng về phía ông kính nói, "Ta đối với vị này Trần Mạch tuyển thủ nói lời, là lấy một cái người từng trải thân phận tiến hành khuyến cáo, kết quả hắn lại xem như ta tại làm thấp đi hắn, thực sự là nực cười." "Ta vẫn một dạng quan điểm, trò chơi ngành nghề là một cái vô cùng cần thành ý cùng tích lũy ngành nghề, vị này Trần Mạch tuyển thủ là không thể nào đi được xa, ta cảm thấy hắn tiếp theo trò chơi, bài nguyệt lượng tiêu thụ không có khả năng vượt qua 10 bạn." Trần Mạch cười, "Cái này lịch sử hoa chết thật đúng là con vịt chết mạnh miệng, ngược lại mặc kệ bị mắng thành bộ dáng gì đều chết không nhầm thua." Trần Mạch tiên lặng mở ra nhỏ nhoi. Hắn nhỏ nhoi đã trải qua thực danh chứng nhận, trở thành dê cấp nhà thiết kế cùng thiết lập kế đại tái quán quân sau đó, những tin tức này cũng đều đã đổi mới lên rồi. Trần Mạch trực tiếp tại bên trên hối bổ phát này đầu bài tin tức, tiếp đó tăng thêm một câu bình luận, không ăn chút cái gì không. Tiếp đó mấy nhà trò chơi truyền thông quan bác, nhất định phải theo ta nào đúng không? Đi, Camon ta còn liền phụ bội tới cùng. Chỉ chốc lát sau, Trần Mạch nhỏ nhoi nổ. Mấy nhà trò chơi truyền thông quan Bắc phát hiện Trần Mạch vậy mà đáp lại, đều người được làm một cái tin tức lớn hư vị, nhao nhao phát. Trò chơi thông tin lưới, phía chân trời lưới, hơi tin trò chơi kênh Thậm chí ngay cả đế quốc lẫn nhau ngu một cái cao quản cũng phát. Nháo cho như vậy, nhóm lớn người chơi đều chú ý tới trần mạch đầu này nhỏ nhoi. Trần mạch. Đây là cái kia thiết lập kế đại tái quan quân. Là bạn thân sao? Nhất định là a, ngươi xem có thực danh chứng nhận. Cơ GM, đây là muốn náo dạng nào? Là muốn ăn thua đủ sao? Tiểu Hỏa Tử rất có tính cách, ta thưởng thức ngươi. Hắn nói câu nói kia là có ý gì a, hắn muốn cho lịch sử hòa chết ăn cái gì? 6. Trên lầu, thôn các ngươi là vừa thông võ Những thứ này các người chơi trực tiếp tại trần mạch nhỏ nhỏ trong bình luận mặt này dậy rồi. Trần Mạch nói không ăn chút cái gì không kỳ thực là một cái ngạnh, bởi vì trên mạng thường xuyên có người dự đoán, tiếp đó vì chế tạo bánh lưới thường thường, thường thêm một câu không cho phép ăn liệm hoặc không cho phép ta liền đem con chuột ăn các loại, ăn đồ vật đủ loại, thiên kỳ quái quái, cho nên gặp lại dự đoán hướng rất nhiều dân mạng đều sẽ hồi phục, không ăn chút cái gì không. Trần Mạch ý tứ của những lời này rất rõ ràng, lịch sử hoa chết, người nói ta tiếp theo trò chơi bài nguyệt lượng tiêu thụ không phá được 10 vạn, nếu như phá đâu, Người không ăn chút gì. Rất nhanh, đầu này phía dưới hối bộ phát cùng hồi phục mà bắt đầu tăng gọi, 100, 300, 500, hơn nữa Nhiệt tâm dân mạng còn tại nhau nhau hỗ trợ lịch sử hoa chết, quả thực là xem náo nhiệt không chê chút lớn. Trần Mạch có thể so sánh lịch sử hoa chết bình tĩnh nhiều, việc này còn không đến mức để cho hắn yên tâm ở trong lòng. Kỳ thực Trần Mạch cũng không phản cảm lẫn lộn, nếu như lẫn lộn có thể cho hắn tiếp theo trò chơi mang đến độ chú ý, cớ sao mà không làm đâu. Rất nhanh, lịch sử hoa chết hồi phục, nhàm chán. Trần Mạch vui lên, lịch sử hoa chết quả nhiên vẫn là không dám đánh cược. Phía dưới hễ bù bình luận, quần chúng vây xem nhau nhau thở dài, còn có người tiếp tục châm ngoài thổi gió, cổ động lịch sử hoa chết cùng Trần Mạch đánh cược, an bản vím hoặc con chuột đều được. Lịch sử hoa chết dứt khoát giả chết, cũng không tiếp tục hồi phục. Trần Mạch cười cười, đưa di động thu lại. Đối với hắn mà nói cái này đơn giản là việc nhỏ sen giữa mà thôi, không cần thiết để ở trong lòng. 16 thứ 15 chương thiếu khuyết một cái điểm nhấp nháy bốn hạt chiều, một chiếc màu đỏ phe ra di dừng ở cửa hàng trải nghiệm cửa ra vào. Triệu Tử Hào từ trong xe chui ra, xem xét cửa hàng trải nghiệm cửa chính ban ngày, hoặc. Cái này cửa hàng trải nghiệm cũng không nhỏ a, có thể để Trần Mạch tiểu tử này mò lấy. Lâm Mộ liếc mắt, lớn như vậy cửa hàng nhà ngươi không phải có mấy cái sao? Triệu Tử Hào nói, này, vậy cũng là cha mẹ ta. Theo ta có quan hệ gì ai Trần Mạch đây chính là tự kiếm tới, không giống nhau. Đi, bên trong đi xem một chút. Hai người này cho Trần Mạch gọi điện thoại, chờ lấy Trần Mạch mở ra môn. Triệu Tử Hào trên người mặc kiện trắng tê lo lắng, hạ thân là quần jean, còn đi một đôi giày thể thao, nếu không phải là hắn mới tự phe ra gì bên trong chui ra ngoài, đoán chừng không ai tin hắn là cái phú nhị đại. Kỳ thực hắn một thân này đều thật đắt, nhưng mà cũng không biết vì cái gì mặc trên người hắn cảm giác liền cùng hàng hóa vỉa hè không kém nhiều lắm. Lâm Mậu An mặc liền chỉnh tước một chút, áo sơ mi cổ tay, quần thường, hơn nữa hắn người này bình thường tương đối trầm ổn. Nhìn liền cho người cảm thấy tương đối đáng tin cậy. Cửa mở. Tới, vào đi. Trần Mạch đem hai người đi đến nên. Triệu Tử Hào tại một tầng vòng vo hai vòng, nhìn một chút bên trong bố trí, có thể ai Trần Mạch tiệm này coi như không tệ, về sau gọi người cà phê internet láo bản Trần Bạch. Trần Bạch vui lên, đừng làm loạn, đây là đường đường chính chính cửa hàng trải nghiệm. Lâm Mộ có chút hâm mộ đi lòng vòng, bên trong này cái gì cũng là ban tổ chức cho phối, coi như không tệ, ta đến bây giờ cũng không có mình cửa hàng trải nghiệm. Trần Bạch nói, ngươi cũng đi tham gia cái tranh tài. Lâm Mộ cười, ai, ta cũng không phải chưa từng đi. Cần quán quân quá khó khăn, chủ yếu là đám kia người xem khẩu vị đều rất cổ quái, lần trước ta dự thì, làm trò chơi rõ ràng phẩm chất rất tốt, kết quả khán giả không thèm chịu nể mặt mũi, được cái tên thứ hai, người nói ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ba người tán gấu một hồi, tìm phụ cận một nhà tiệm cơm ăn cơm. Bọn hắn cái này hết thể liền ba người, cũng ăn không được quá nhiều thái, mặc dù Triệu Tử Hào có tiền, nhưng mà đối với ăn cũng không như thế nào đặc biệt xem trọng, tùy ý gọi 5 cái thái, muốn hai bình địa, vừa ăn vừa làm nhảm. Triệu Tử Hào, ngươi công việc kia phòng gần nhất thế nào? Trần Mạch hỏi. Triệu Tử Hào kẹp miếng thái, cứ như vậy à? Vốn là cũng không trông cậy vào kiếm tiền, dù sao thì là bồi ta chơi game. Trong trò chơi nếu là gặp phải không đánh lại, ta gọi người, quần đầu cho nha." Lâm Mộc nói, "Ngươi xem ngươi chút tiền đồ kia." Triệu Tử Hào căm giận nói, "Vậy nếu không ta nuôi những người này làm gì vậy, không phải là vì cho ta làm tay chân sao?" Trần Mạch nói, "Vậy ngươi không được với trong trò chơi hành hành bá đạo a." Triệu Tử Hào lắc đầu, "Này, nói đến hai ngày này cho ta giận quá chừng." Trần Mạch vấn đạo, "Thế nào? Ở trong lêm để cho người ta khi dễ?" Triệu Tử Hào nói, "Gần nhất mới ra chính là cái kia vợ giờ trò chơi, chính là ngoại quốc cái kia địa cầu online." Ta gần nhất một một chơi, liền cho trò chơi này, suýt chút nữa không đem ta cho tức chết. Chân mạch vấn đạo, thế nào? Triệu Tử Hào nói, đừng nói nữa, trò chơi này nhà thiết kế có bệnh. Ta nói với ngươi, tất cả mọi người tiến vào trò chơi, tất cả đều là trực tiếp sinh ra ở trên đường cái, trên thân liền 500 khối tiền, tất cả mọi người đều giống như hiện thực thế giới một dạng, đi làm kiếm tiền. Ngươi nói ta đây chơi trò chơi của ngươi, là vì thể nghiệm người làm công sinh hòa sao? Kết quả nghĩ hướng tiền đều không mà mạo xưng. Tức giận nhất là còn luôn có loại kia đầu ngốc tới trêu chọc ngươi, cố ý gây chuyện, kết quả ngươi đánh hắn, cảnh sát còn bắt ngươi. Luôn đánh nhau. Ta chỉ muốn đem ta thủ hạ chính là các tiểu đệ đều gọi tới, kết quả bọn này so theo ta xuất sinh không ở một cái thành thị, phải mẹ nó ngồi xe lửa. Trân Mạch vui vẻ, cái này làm cũng quá chân thật à. Lâm Mậu cảm khai nói, cái này ngoại quốc nhà thiết kế chính là lợi hại à, loại trò chơi này cũng có thể làm đi ra. Triệu tử hào vô cùng không phục nói, này, lợi hại là lợi hại, nhưng mà ta cuối cùng cảm thấy cái này nhà thiết kế có phải bị bệnh hay không à, người nói ác tâm người chơi có chỗ tốt gì đâu. Có kỹ thuật này làm chút gì không tốt. Trân Mạch nói, là có chút không có đạo lý. Hiện thực chung đều thể nghiệm vô số lần đồ vật, đến trong trò chơi lại thể nghiệm một lần có ý gì?" Triệu Tử Hào tiếp tục nói, "Hơn nữa à, trò chơi này có tiền không chỗ tiêu, nạp tiền gì đều không mua được, đều phải chính mình kiếm lời." Còn hung hăng mà đã kích tự mình giao dịch, tra được liền phong hảo. "Khiến cho ta đây cái biệt của ta, cũng không muốn chơi." Trần Mạch cười cười, "Ngươi đừng vội, chờ ta làm cho ngươi một cái dùng tiền trực tiếp mua chiến lược trò chơi, ngươi nghĩ như thế nào sảng khoái liền như thế nào sảng khoái." Triệu Tử Hào vui lên, "Thật sự à, Mạch, vậy ta nhưng là chờ ngươi cái này tiêu tiền mua chiến lực Đến lúc đó gì cũng không nói. Trước tiên mạo xưng nó 1.000 khối tiền chân mạch cười cười 1.000 khối tiền 1.000 khối tiền ta có thể bảo đảm người ở đây trong trò chơi có thể bị chết hơi có chút tôn Nghiêm a triệu tử hào sức suốt 1.000 khối tiền còn thiếu a địa cầu online nội chắc tư cách thế nhưng là mới bán hơn 500 khối tiền a chân mạch túi đầu nhấp một ngụm trà thủy đi đến lúc đó người sẽ biết Lâm Mộu nói ai kéo xa Triệu tử hào người công việc kia phòng bây giờ chủ yếu là làm cái gì cụ thể nhiệm vụ A có bao nhiêu người chơi a Triệ tử hào suy nghĩ một chút người chơi A là như thế này công ty của chúng ta là làm phòng làm việc không trực tiếp quản lý công hội, công hội những hội trưởng kia trong tay mới có người chơi đâu, chúng ta còn cách một tầng. Lâm Mậu vấn đạo, vậy các ngươi có thể tiếp xúc đến bao nhiêu hội trưởng? Cho ta trò chơi làm được, có thể hay không cho ta kéo điểm người sử dụng tới? Triệu Tử Hào nói, vậy phải xem ngươi muốn bao nhiêu, ta biết đại khái mười mấy hội trưởng, cộng lại người chơi đại khái mấy ngàn người, a ngươi nếu muốn thuần kháo chút người này đem người ùn thu vào cho chống lên tới đó là có chút khó khăn, bất quá chỉ là xanh xanh tràng diện là không có vấn đề. Lâm Mộ thở dài, ta làm độc lập du kịch bản tới sẽ không dễ dàng mở rộng, lại nhỏ chúng những cái kia con đường cũng không nhìn thế nào hảo, lấy được tài nguyên quá ít. Triệu Tử Hào nói, ngươi trực tiếp treo ứng dụng thị trường không được sao? Lâm Mậu lắc đầu, trực tiếp treo ứng dụng thị trường, không có người chú ý, cũng vẫn là không người sử dụng nhìn thấy a. Triệu Tử Hào suy nghĩ một chút nói, đi, ta đến lúc đó cho ngươi hỏi một chút, tranh thủ nghĩ biện pháp cho ngươi đem trò chơi nhiệt độ sao một sao, thực sự không được, ít nhất đem số liệu cho ngươi chỉnh đẹp mắt một chút. Đúng, chân mạch ngươi có gì đề nghị không có? Chân nói, ta còn chưa có xem trò chơi của ngươi đâu. Lâm Mậu lấy điện thoại cầm tay ra tới đưa cho Trần Mạch, ngươi xem một chút a, độ hoàn thành đại khái tại 8 thành. Trần Mạch nhận lấy điện thoại di động, tấn mở Lâm Mộng đang tại nghiên cứu độc lập du hí kịch. Chơi 5 phút, Trần Mạch trong lòng liền đã có tính toán. Đây là một cái hoành bản qua hải loại trò chơi, áp dụng châu Âu thời trung cổ đóng gói, chủ đề là kỵ sĩ cứu công chúa quân xáo cũ cố sự, còn có đánh bại ác long một chiến kịch bản. Các hạng thiết kế tại Trần Mạch xem ra, kỳ thực tại dê cấp nhà thiết kế bên trong đã coi như là cũng không tệ trình độ, nhưng vẫn là có một chút thiếu sót. Mặc dù các phương diện đều không có trở ngại, nhưng thật làm cho người chơi bỏ tiền là rất khó. Trò chơi này liền xem như giá bán 10 đồng tiền, người chơi cũng muốn cân nhắc một chút đến cùng tại sao muốn mua. Cái bản, cách chơi, mỹ thuật, cũng không tệ, nhưng cũng không có đặc biệt xuất sắc chỗ. Trần Mạch suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy, ngươi có thể tồn tại một cái trên tư duy chỗ nhầm lẫn. Lâm Mộng vấn đạo, cái gì chỗ nhầm lẫn? Trần Mạch nói, ta cảm thấy ngươi định vị có vấn đề. Ngươi ở đây làm độc lập du hí kịch, đúng là tương đối tiểu chúng, nhưng mà chính ngươi định vị kỳ thực không cần thiết đem mình trò chơi coi thành tiểu chúng trò chơi. Triệu Tử Hào gãi đầu một cái, ý gì? Có chút nhễu, Trần Mạch nói rõ ràng chút. Trần Mạch nói, nhìn ra được Ngươi cái này máy rời game điện thoại, ở mọi phương diện đều xuống công phu, nhưng mà ngươi hoàn toàn là dựa theo tiểu trung nhu tiêu chuẩn làm. Theo lý thuyết ngươi chỉ là đem mục tiêu nhắm ngay cái kia một nắm vừa thích cái này để tài người chơi, mà chút nhà chơi số lượng căn bản không đủ lấy chống đỡ lấy trò chơi này lượng tiêu thụ. Lâm Mậu có chút không hiểu, nhưng mà, làm trò chơi không phải liền là muốn nhắm chúng mục tiêu nhà chơi nhu cầu sao? Trần Bạch nói, ý tứ của ta đó là, ngươi có thể đem mục tiêu nhà chơi quần thể mở rộng một chút, nói nôm na một điểm, ngươi cần để cho càng nhiều người tới chơi trò chơi của người. Lâm Mậu nghi ngờ nói, nói đến đơn giản, ta cũng biết cái này, nhưng mà Như thế nào nhường càng nhiều người tới chơi." Trần Mạch nói, rất đơn giản a, tìm điểm nhấp nháy. 17 thứ 16 chương một chút sáng y Trần Mạch tiếp tục nói, ta cảm thấy thật nhiều nhà thiết kế đều có vấn đề này, chính là rõ ràng năng lực có hạ, trò chơi phẩm chất không có cách nào cùng những cái kia bê cấp, a cấp nhà thiết kế cạnh tranh, cũng không suy nghĩ những biện pháp khác, ngược lại muốn sắt lấy đầu tại trò chơi phẩm chất phương diện cũng chết, quá ngu." Lâm Mậu suy nghĩ một chút, vẫn là không quá hiểu. Trần Mạch giải thích nói, chúng ta quan hệ này cũng không cần khách khí, ta nói chuyện trực tiếp một điểm a nếu như ngươi là một cái người chơi, ngươi tại sao muốn mua trò chơi này? Lâm Mộng sững sốt một chút, hắn thấy đây là một cái đương nhiên vấn đề, thậm chí cũng không có đặc biệt mà đi cân nhắc qua. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, ấn 6. Phẩm chất. Thành ý. Trần Mạch nói, thành ý là một cái rất giả đồ vật, nếu như một cái nhà thiết kế luân lạc tới đi bán tình cảm, như vậy chỉ có thể nói rõ hai điểm, một là hắn đã từng huy hoàng qua, hai là hắn bây giờ đã cơ bản bản thượng đi tới tuyệt lộ. Đến nỗi phẩm chất, ngươi một cái dế cấp nhà thiết kế, phẩm chất làm phá thiên, có thể so sánh được B cấp nhà thiết kế sao? Lâm Mộng há to miệng, cảm giác không lời nào để nói. Trần Mạch tiếp tục nói, ta hỏi người chơi tại sao muốn mua, kỳ thực chính là đang hỏi Trò chơi này có cái gì mạnh khỏe? Có chỗ đặc biệt gì? Ta cảm thấy ngươi náo động không có hoàn toàn mở ra. Liên lấy trò chơi này tôi nói, có như thế mấy cái góc độ cho người cân nhắc. Một cái là từ cách chơi trên hệ thống cân nhắc, lại hoa gần 2 tháng, đem ngươi hiện hữu chiến đấu hệ thống hoàn toàn mở rộng gấp đôi, có thể dùng vũ khí nhiều hơn nữa 80 15 loại, quái vật loại hình nhiều hơn nữa 20 loại trở lên. Lâm Mậu Nghi ngờ nói, thế nhưng là dạng này đối với một cái game điện thoại tôi nói, có phải hay không quá phức tạp đi? Chân mạch lắc đầu, không phớt tạm. Game điện thoại nhất định muốn cường độ thấp như nhàn sao? Ta cảm thấy không nhất định Phải biết, càng nhẹ hơn khó xử, hiện tại cái này giai đoạn, thà bị dùng sức quá mạnh, cũng không cần chạm đến là thôi. Đem chiến đấu hệ thống làm vô cùng phức tạp, ít nhất tuyên truyền thời điểm ngươi có thể viết lên mọi việc như thế lời tuyên truyền, 20 loại vũ khí mặc cho ngài lựa đốt nào khiêu chiến, ngươi có thể mỗi lần đều chọn đúng thích hợp nhất vũ khí sao các loại. Lâm Mậu như có điều suy nghĩ, Trần Mạch tiếp tục nói, hoặc phương án thứ hai, từ về độ khó, trực tiếp đem toàn bộ trò chơi làm được đặc biệt khó khăn, hơn nữa thiết trí một chút hoàn toàn ngoài ý liệu cơ quan cạm bẫy. Lâm Mậu vân đạo, hoàn toàn ra ngoài ý định là chỉ. Trần Mạch chỉ vào trò chơi hình ảnh nói, tỉ như ở đây Nhìn rõ ràng là là một cái dốc núi, nhưng mà đạp lên lại đột nhiên bốc lên một đống gai nhọn đem người chơi đâm chết. Hoặc ở đây, nhìn rõ ràng là là một cái phe bạn nở bờ cờ, nhưng mà ngươi vừa đi đi qua, nó thì sẽ một cắn đao người đâm chết. Ngày qua từ phía sau lưng nói chuyện cùng hắn, vẫn như cũ sẽ bị đâm chết. Chỉ có dấm ở trên đầu của hắn mới có thể đem hắn giẫm chết qua. Ai. Lâm mậu Miệng hơi hơi mở lớn, một bộ còn có loại thao tác này biểu lộ. Trần Bạch nói, nếu như dùng loại phương pháp thứ hai, ngươi có thể nói đây là sự thượng tối không tưởng được cho chơi nhỏ, tên cũng có thể đổi thành sĩ hỗ trợ đại mạo hiểm, mọi việc như thế. Còn có cái thứ ba mạch suy nghĩ, từ kịch bản bên trên cân nhắc, tỷ như ngươi có thể nhường người chơi tại mỗi cái tiết điểm lựa chọn con đường khác nhau, hoặc phản ứng. Tỉ như gặp phải trước đây địch nhân, hắn bị trọng thương, ngươi có thể di tuyển chọn cứu hoặc không cứu, dạng này rất nhiều lần lựa chọn liền dẫn hướng kết cục khác biệt. Ngươi có thể thiết kế xong năm tám cái kết cục, có thành công, có thất bại, có ngoài dự đoán của mọi người. Như vậy, ngươi có thể dùng bát đại kết cục, mấy chục loại lựa chọn, ngươi có thể không đâm thùng hoang luôn, tra ra chân tướng các loại xem như lời tiên truyện. Lâm Mậu sở cảm, rõ ràng trần mạch những lời này lượng tin tức quá lớn, hắn phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Trần Mạch cũng không ngắc ngáp, "An Miên Thái, chờ Lâm Mộ thật tốt lý giải hắn mới vừa nói cái này ba cái phương án. Cái thế giới này nhà thiết kế nhóm thiếu nhất là cái gì? Là náo động." Trần Mạch náo động cũng không phải trời sinh, mà là tại một cái thế giới khác tích lũy. Tại trò chơi ngành nghề sinh ra lại không ngừng lớn mạnh quá trình bên trong, từ Client Lem, Hoẹp Lem tới Taipei, lại có độc lập du hí kịch trang hoa luôn ở. Vô số trò chơi nhà thiết kế nhóm đều đang nghĩ bể đầu mà để cho mình trò chơi có thể bị người chơi chú ý, có thể để cho người chơi ngoan ngoãn tự trong miệng túi lấy ra tiền tới. Đối với trò chơi mà nói, sáng ý vĩnh viễn là vị thứ nhất. Sừng sững ở đỉnh kim tự tháp một nhóm người nhỏ kia, không thể nghi ngờ cũng là một đám lao động kinh người ra hỏa, một cái sức tưởng tượng thiếu thốn nhà thiết kế, không có khả năng nghiên cứu ra những người chơi mê mẩn trò chơi. Đương nhiên, sáng ý vật này vô cùng mơ hồ, rất nhiều tuyên bố tự có sáng ý, muốn cứu vật trò chơi nghề nghiệp người ngoài ngành, kỳ thực bọn hắn cái gọi là sáng ý đều chỉ bất quá là nghĩ vi vông. Tại sáng ý biến thành thực sự trò chơi phía trước, không có người có thể khẳng định nó đến cùng có thể thành công hay không. Trần Mạch nói tới cái này ba cái phương án, ở cái thế giới này, nhận xem ra là vô cùng tiên tài sáng ý. Nhưng ở kiếp trước, đây thật ra là đại bộ phận nhà thiết kế nhóm đều lòng biết do quy tắc, là đã bị thị trường nghiệm chứng qua vô số lần, có thật nhiều thành công tiền lệ phương án thiết kế. Trần Mạch biết Lâm Mậu người này rất thực sự, lại là chính mình quan hệ tốt nhất cam môn, cho nên liền hơi chỉ điểm hắn một chút. Bất quá Trần Mạch cũng sẽ không đi nói phương án cụ thể, phản sẽ sợ bịpẹ, đến nỗi trò chơi này cuối cùng có thể làm thành bộ dáng gì, thì nhìn Lâm Mậu nộ tính của mình. Lâm Mậu suy nghĩ rất lâu, nói: "Ừ, có chút minh bạch. Cảm giác ngươi nói rất có đạo lý, trò chơi của ta sợ dĩ tiểu chúng, cũng là bởi vì thiếu khuyết một cái có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực điểm." Trần Mạch gật gật đầu, "Đúng vậy." Lâm Mậu nói, "Ta hiểu được, Trần Mạch, ngươi cái này ba cái phương án thật sự cho ta rất lớn dẫn dắt, ta cảm giác giống như có một chút linh cảm." Đa tạ. Trần Mạch khoát tay áo, "Không có gì, tiện tay mà thôi, ta chỉ bất quá là cho ngươi một cái phương hướng, cụ thể đi như thế nào vẫn là nhìn chính ngươi." Lâm Mậu gật gật đầu, "Ân, trong lòng ta có phương hướng." Ta vốn là cảm thấy trò chơi này đã hoàn thành tạm thành, hiện tại xem ra còn thiếu rất nhiều, chờ ta trở về thì đem trò chơi một lần nữa hoạch định một chút. Lâm Mộ khóa chặt lông mày giãn ra. Lúc trước hắn lúc nào cũng cảm giác mình trò chơi thiếu chút gì. Cho nên trong lòng không chắc, hiện tại hắn đã biết, mình cho trò chơi thiếu một cái điểm nhấp nháy, một cái người chơi một mắt liền có thể thấy điểm nhấp nháy. Có cái này điểm nhấp nháy, hắn trò chơi mới có thể lại không đếm trong trò chơi chỗ hết tài năng. Triệu Tử Hào ngạc như nói, Trần Mạch, ngươi có thể a? Phía trước như thế nào không có cảm giác ngươi ý đồ xấu nhiều như vậy chứ? Đây là đột nhiên khai thiếu. Trần Mạch vẻ mặt thành thật nói, không phải khai thiếu, là khai ngộ. Thiết lập kế đại tái một ngày trước buổi tối, trò chơi chi thần cho ta bám ngộ, trực tiếp truyền cho ta một bộ trò chơi thiết kế kỹ xảo bạc điện. Triệu Tử Hào cười ha ha một tiếng, tới ngươi Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, một lần ăn liền đến buổi tối 10 giờ, trong lúc đó lại tăng thêm 4 bình rượu, ba người mà nói cuối cùng cũng là hơi say rượu, trò chuyện cũng gần như tận hứng. Trần Mạch mình là không quá thích uống rượu, thường xuyên uống rượu đối với đại nào không tốt, sẽ ảnh hưởng mạch suy nghĩ cùng trí nhớ, đối với nhà thiết kế mà nói thích rượu cũng không phải tốt quen thuộc, cho nên cũng không uống quá nhiều. Triệu Tử Hào gọi điện thoại tìm một cái tiểu lệ tới mở cho xe, Lâm Mộc nhưng là cũng tại không ngừng mà ý nghĩ như thế nào cải tạo bây giờ trò chơi này, có người chở dùm, Trần Mạch cũng tương đối yên tâm, dặn dò hai câu sau đó liền đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Trần Mạch trở lại cửa hàng trải nghiệm, lại hơi thu thập một chút đồ vật của mình. Tại thu đến triệu tử hào cùng Lâm Mậu gửi tới về đến nhà tin tức sau đó, Trần Mạch liền rửa mặt ngủ. Ngày mai còn muốn cân nhắc trò chơi mới sự tình, đêm nay Trần Mạch hay là muốn nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, đảm đoan cao nhất trạng thái tinh thần. 18 thứ 17 chương tập liên rút ngày thứ hai, Trần Mạch 9 điểm rời giường, vọt vào 8, lại đi xuống lầu đi một chút, mua sớm một chút ăn. Trần Mạch lên được tương đối chế, một là bởi vì hắn tương đối thích ngủ, lúc nào cũng cảm thấy ngủ đủ đầu góc mới tỉnh tỉnh, là bởi vì kiếp trước quân thuộc. Kiếp trước trò chơi ngành nghề thường xuyên cân buổi tối thức đêm. Thường đông giờ làm việc đều lại muộn, cho nên Trần Mạch làm việc và nghỉ ngơi thời gian không có hoàn toàn điều chỉnh đến tối khoa học làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Ăn điểm tâm xong về sau, Trần Mạch trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu ý nghĩ mình đệ nhất trò chơi. Trần Mạch trong đầu có vô số cái trò chơi, nhưng cụ thể làm cái nào, hắn vẫn phải thật tốt chớp trước. Thế giới này, khai phát ứng thành bổn là rất thấp, không cần thuê văn phòng, không cần thuê lập trình viên, cơ bản bản thượng nghiên cứu phát minh ưu đầu to chi tiêu có thể tiết kiệm. Nhưng đây cũng không phải là nói, ở cái thế giới này khai phát trò chơi không có chi phí, không có hạn chế. Trong đó một cái tương đối lớn hạn chế là mỹ thuật tài nguyên. Trò chơi âm nhạc có thể mời người tới làm, chỉ cần có tiền liền có thể giải quyết, hơn nữa phẩm chất chỉ cần không phải quá kém, người chơi cũng sẽ không như vậy bất bẻ. Có thể trò chơi mỹ thuật không giống nhau, nếu như Trần Mạch muốn nghiên cứu phát minh một chút cỡ lớn trò chơi, những cái kia nhân vật nguyên bản vẽ, mô hình, còn có tràng cảnh nguyên bản vẽ, mô hình, những thứ này đều là muốn làm lên từ đầu tố khởi, biên tập khí lên miễn phí tài nguyên không chắc chắn có thể dùng. Hơn nữa những thứ này làm đều thật đắt. Đơn cử đơn giản ví dụ, một cái phổ thông lên điện thoại sợi tổng hợp bài nguyên bản vẽ, tiện nghi bán 8900, đắt tiền có thể tới 7, ngàn, nếu là trình độ cao hơn Đặt đi nữa cũng có, chỉ là nguyên bản vẽ khối này chính là một số lớn chi tiêu. Hùng chi, còn có mô hình, động tác, đặc hiệu các loại, những thứ này không thể so với nguyên bản vẽ tiền nghi, hơn nữa làm cũng phiến phức. Trò chơi biên tập khí bên trong thật có số lớn miễn phí tài nguyên, thế nhưng chút tài nguyên cũng là trình độ vậy công cộng tài nguyên, phẩm chất không cao. Phép lạ thì bất có thể sử dụng dùng trung mỹ thuật tài nguyên, là bởi vì nó tài liệu đều đặc biệt đơn giản, Trần mạch đem chim nhỏ vẽ tay sau khi đi ra, những thứ khác đẹp thuật tố tài cũng có thể tìm được không sai biệt lắm trực tiếp dùng. Nhưng mà Nếu như Trần Mạch muốn nguyên chấp nguyên vị mà trả lại như cũng một cái kiếp trước cỡ lớn trò chơi, mỹ thuật tài nguyên tất nhiên cũng phải cùng nguyên tắc nhất trí, này liền khá là phiền thoái. Về phần tại sao mỹ thuật cũng phải cùng nguyên tắc nhất trí? Bởi vì trò chơi là một cái tương đối tinh xảo đồ vật, giống như là một khối tinh vi vận chuyển đồng hồ bỏ túi, bất kỳ một cái nào linh kiện đổi, nó đều có thể sẽ phát sinh trục trặc. Đương nhiên, những cái kia làm ổ đổi ra trò chơi không tính, cái loại trò chơi này vĩnh viễn không có khả năng trở thành bảo kiểu. Phạm La bạo trò chơi, bọn chúng cách chơi, mỹ thuật, âm nhạc, mỗi cái phương diện cũng là hoàn mỹ phù hợp cũng là nhà thiết kế nhóm tại mấy chục loại phương án bên trong si ra tối ưu tuyển. Trần Mạch muốn cải biến trong đó bất luận cái gì bộ phận đều phải cực kỳ thận trọng, nếu không thì giống như là đem tiên cổ câu thơ tùy ý cải biến một dạng, dù là cải biến một chữ cũng có thể nhường bản này thơ biến thành tam lưu. Cho nên, Trần Mạch hay là muốn làm hết sức trả lại như cũ những thứ này kinh điển này giữ mỗi một chi tiết nhỏ, bao quát mỹ thuật phương diện cũng nhất định phải làm đến giống nhau như lúc. Người thứ hai tương đối lớn hạn chế là Trần Mạch năng lực của mình. Trước trước Trần Mạch mặc dù là chủ chủ nhưng thuật nghiệp lưu chuyên công, hắn cũng không phải tất cả đều am hiểu. Chỉ số Cửa ải phối này, một mực là có chuyên môn chủ tính phụ trách, Trần Mạch hiểu một chút, nhưng không thể nói là đặc biệt tinh thông. Một chút trò chơi nhìn như đơn giản, kỳ thực yêu cầu rất cao. Tỷ như vui vẻ tiêu tiêu nhạc, quy tắc không phức tạp, nhìn không có độ khó gì, nhưng trên thực tế nó cửa ải thiết kế trình độ rất cao, một quan một quan độ khó không ngừng tăng lên, nhất thiết phải kê trở lại ưu tiết ấu, lấy chân mạch bây giờ cửa ải thiết kế năng lực, làm không được. Còn có một số hàng nội địa khắc kim trò chơi, nhìn như không có hàm lượng kỹ thuật, nhưng trên thực tế bọn chúng hơn phân nửa hàm lượng kỹ thuật đều ở đây chỉ số bên trên. Thỉ như, việc đẳng cấp như thế nào thiết lập Bất động việp giữa các người chơi chiến lược kém bao nhiêu? Nạp tiền có thể chướng bao nhiêu chiến lực? Người chơi ngày thứ mấy có thể đẩy đổ đến thứ mấy chương? Chờ chơi tiết tấu như thế nào chừng khống? Những thứ này tất cả đều là chỉ số vấn đề, Trần Mạch cũng hiểu, nhưng không dám nói có tự tin 100%. Phương làm tỷ bất trung pin là một cái đơn giản tới cực điểm trò chơi nhỏ, căn bản vốn không cần cân nhắc trị số, cửa ải các loại, nhưng loại này trò chơi nhỏ bạo nổ không thể phục chế, thật muốn hướng về lâu dài nhìn, Trần Mạch nhất thiết phải năng, nhất thiết phải đem mình các hạng chỉ số đều tăng lên tới 80 phân trở lên, mới có thể hoàn mỹ xuất hiện lại kiếp trước một chút kinh điển đại tác. Vậy những này vấn đề giải quyết như thế nào đây? Khắc Kim a, còn có lựa chọn khác sao? Khắc Kim thay đổi vận mệnh a. Nếu như gặp phải khó mà giải quyết vấn đề, nhất định là bởi vì người nạp tiền không đủ nhiều. Trần Mạch một bên tự rêu lấy, một bên mở ra trên vòng tay màn ảnh giả tưởng. Trần Mạch lấy được 30 vạn nghiên cứu phát minh tài chính, định đem trong đó 20 vạn đều lấy ra rút thưởng. Đến nỗi còn giữ lại 10 vạn, là giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng Trần Mạch tương đối đau chứng một điểm lạ, là, sợ trò chơi này nhất tiết phải xem như trò chơi thiết lập kế đại tái trúng thưởng tác phẩm miễn phí khai phóng cung cấp người chơi trải nghiệm 3 tháng. Trong 3 tháng này thì sẽ không lợi nhuận. Điểm này tại thiết lập kế đại tái mới bắt đầu Trần Mạch liền biết, nhưng lúc đó, Trần Mạch một là không biết thế giới này đối với Phở Lạm tỷ bật tiếp nhận trình độ như thế nào, không biết nó có thể hỏa thành trình độ gì hay là hắn quả thật rất muốn muốn nhà này cửa hàng trải nghiệm, hơn nữa tại tài nguyên quá mức có hạn dưới tình huống, Phở Lạm tỷ bật trở thành lựa chọn duy nhất của hắn. Cho nên, mặc dù dự liệu được sẽ có tổn thất nhất định, Trần Mạch vẫn là lựa chọn dùng Phở Lạm bật tới dự thi. Nhưng bây giờ, Trần Mạch nghĩ đến kiếp trước Phở Lạm bật mỗi ngày đều có thể cho nó tác giả kiếm lợi gần tới 30 vạn đô la tiền liền một hồi thứ đau, cảm giác mình bỏ lỡ mấy cái ức. Ít nhất trong 3 tháng này, Trần Bạch là chớ hy vọng sợ lại tí bợ cho hắn kiếm tiền, làm nhanh lên ra tiếp theo trò chơi mới là chính đạo. Mở ra nạp tiền giới diện, Trần Mạch đem 20 vạn tất cả đều mạo xương tiến vào vòng tay bên trong. Trên vòng tay số dư còn lại biểu hiện 2097340. Trần Bạch nghĩ nghĩ, rút thoát lại lợi điểm, tiếp cận cái cả 210 vạn tích phân. 20 vạn khối tiền đều đầy, cũng sẽ không quan tâm cái này 300 đồng tiền, góp cái cả, cũng coi là thuận tiện yêu mến mình một chút cái này nhẹ ép một trứng. 210 vạn tích phân, 10 vạn tích phân rút một lần, đủ rút 21 lần. Lúc này Trần Mạch chú ý tới màn ảnh giả tưởng trên đĩa quay, nhiều xuất hiện một cái thập liên rút tuyển hạng. 6. Thật đúng là chi kỳ a. Trước đó không có đi ra thập liên rút là bởi vì ta tích phân căn bản không đủ rút 10 lần đúng không? Trần Mạch chửi bậy đạo. Thập liên rút còn có một hàng chữ nhỏ chứng minh, nhất định ra hàng nhiều có. Thật đúng là cùng tiếp trước khắc kim trò chơi một cái niệm tính, vì cổ vũ người chơi nhiều nạp tiền dùng bất cứ thủ đoạn nào ai Trần Mạch biết, 99% trong trò chơi, thập liên rút đều so đơn rút muốn có lợi, cho nên lựa chọn tốt nhất của hắn hay là trực tiếp thập liên hút đi. Trần Mạch tại làm việc trong phòng đi vào trong đi, lại đi rửa tay sạch, rửa mặt Tập liên rút phía trước, công tác chuẩn bị vẫn phải là làm đủ. Binh phục tâm tình một cái, chân mạch quyết định trước tiên rút một lần thử vận khí một chút. 3336. Bàn quay cực nhanh bắt đầu chuyển động, tiếp đó két cách một tiếng, đứng tại màu lam khu vực, ra rỡ sở kỳ hiệu sách. Ân. Không tệ a. Chân mạch lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn vẫn lần thứ nhất rút đến màu lam sách kỹ năng, nhìn vừa rồi rửa tay rửa mặt làm ra hiệu quả. Chân mạch cờ lực màu lam sách kỹ năng, phát hiện phía trên có một nhóm nhấp nhở, sở mẹ ổ sở kỳ hữu sách, âm nhà gầm thành, kỹ năng 10. 19 tứ 18 chương tiếp theo trò chơi chân mạch vui lên, không tệ. Vốn là hắn còn có chút phát sầu lụa dâm nhạc âm thanh giải quyết như thế nào, cái này kỹ năng năng thư quả thực là đưa than sợi âm trong ngày tuyết rơi a vô lả, Trần Mạch đối với âm nhạc là cơ bản một chữ cũng không biết, trò chơi BGM cùng âm thanh chỉ có thể là thỉnh chuyên gia tới làm. Nhưng một chút kinh điển này Usburger M, Trần Mạch chỉ là khẩu thuật, làm ra hiệu quả khẳng định cùng nguyên tắc khác nhau một trời một vực, cho nên những vật này vẫn là mình tự mình cầm đau ổn thỏa nhất. Trần Mạch trực tiếp điểm kích sử dụng, màu lam kỹ năng năng thư hóa thành điểm sáng tiến vào đầu ngón tay của hắn. Trần Mạch từ trong phòng làm việc đem ban tổ chức cho chuẩn bị điện tử bàn phím cho lật ra tới, phía trước hắn cho là không cần đến đều chuẩn bị thu lại hít bụi, thử gảy mấy cái tương đối đơn giản âm tiết, tiếp đó kết nối máy tính, dùng điện tử bàn phím hợp thành khí làm ra một đoạn đơn giản BGM, ước chừng 10 giây. Trần Mạch nghe xong một chút, cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất một chút trò chơi nhỏ đơn giản BGM, hắn là có thể tự mình làm xong. Không tệ, mở đầu xong thì nhìn tiếp xuống hai lần thập liên rút có thể hay không xuất hàng. Trần Mạch hít sâu một hơi, cơ lực thập liên rút cái nút. cách, cái 6. Bàn quay cực nhanh đi loanh quanh ngừng ngừng, không đến 30 giây thời gian bên trong liên tục 10 lần, cái này 10 lần rút ra đạo cụ tất cả đều theo thứ tự gạt ra biểu hiện tại trên màn ảnh giả tưởng. Nhà thiết kế kỹ năng năng thư, chỉ số 3 bản, cửa ải 4 bản. Đặc thù kỹ năng thư, một bản, nguyên bản họa kỹ có thể 10. Đặc thù kỹ năng thư, một bản, mỹ thuật động tác kỹ năng 10. Đạo cụ đặc thủ, ký ức chiếu lại dư thủy. Trần Mạch nưỡ, Niu Baka, thập liên rút thật đúng là không giống nhau. Cảm giác rút đến màu lam cùng màu tím sát xuất so đơn rút cao hơn không thiếu. Trần Mạch nhanh chóng xem xét đạo cụ đặc thủ công năng. Ký chiếu lại dư thủy, sử dụng phía sau có thể tự do hồi ức đã mơ hồ hoặc quên mất ký ức, kéo dài 4 giờ. Đồ tốt. Trần Mạch bây giờ quá cần cái đạo cụ này. Rất nhiều phía trước chơi trò chơi, hắn đều đã nhanh quên mất không sai biệt lắm, mặc dù còn có một chút ấn tượng mơ hồ, nhưng dạng này ấn tượng mơ hồ rõ ràng không đủ để chèo chống hắn đem ưu toàn bộ chi tiết đều hoàn nguyên đi ra. Có ký ức chiếu lại dự thủy, chân mạch liền có thể lùng tìm trí nhớ của mình, chỉ cần là hắn đã từng chơi qua, xâm nhập nghiên cứu qua trò chơi, đều có thể nhớ lại đại bộ phận chi tiết. Chân mạch không nói hai lời, trước tiên đem cái kia mấy quyển kỹ năng năng thứ ăn. Chỉ số năng lực 3, cửa năng lực 4, chân mạch chính mình tính ra, bây giờ chính mình chân thật chỉ số năng lực đại khái là 27 phân, cửa năng lực đại khái là 35 phân lại phối hợp ký ức chiếu lại dư thủy, ứng phó một chút tương đối phức tạp trò chơi nhỏ hẳn là không thành vấn đề. Còn có chính là hai quyển đặc thù kỹ năng thư, một bản nguyên bản vẽ, một bản mỹ thuật động tác. Rõ ràng nơi tay vòng rút thưởng trong hệ thống, mỹ thuật, âm nhạc loại này cùng chủ tính năng lực quan hệ không lớn đều bị về đến rồi đặc thù kỹ năng thư bên trong. Nguyên bản họa kỹ có thể 10, chân mạch bây giờ nguyên bản vẽ năng lực trực tiếp tăng trưởng đến 19 điểm, ứng phó một chút họa phong tương đối trò chơi đơn giản hoàn toàn ok. Nhân vật động tác từ trước đây rốt đặc cán mai đến bây giờ 10, cũng coi như là chưa từng có quá trình. Chân mạch bây giờ có thể làm đơn giản một chút 2 giây động tác. Cái này rất mấu chốt. Lại rút. Còn có một lần thập liên rút, Trần Mạch lần nữa cờ lực màn ảnh giả tưởng. Cái cách, cái cách, cái cách 6. Bàn quay lại lần nữa cực nhanh quay vòng lên, lại là 10 cái đạo cụ theo thứ tự sắp xếp tại trên màn ảnh giả tưởng. Nhà thiết kế kỹ năng năng thư, kịch bản 7 bản, hệ thống hai bản. Đạo cụ đạt thủ, may mắn bao con động. Trần Mạch suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra, cái này cũng kém nhiều lắm a. Quả nhiên là hố Không chỉ có màu lam kỹ năng năng sư một bản không có ra, lục sắc kỹ năng năng sư cũng là ra hắn nhất không cần kịch bản cùng hệ thống, tương đương với không cần. Trần Mạch cảm giác một hồi thì đau. Mỗi lần thập liên rút đó cũng đều là 10 vạn đồng tiền a. Bất quá, Trần Mạch nhìn thấy đạo cụ đạt thủ, trong lòng cảm giác dễ chịu hơn một điểm. May mắn bao con động, sử dụng phía sau tăng lên trên diện rộng may mắn giá trị, kéo dài 10 phút. Thứ này có ích lợi gì? Đi ra ngoài nhặt được 500 vạn. Thời gian kéo dài cũng chỉ có 10 phút, rất rõ ràng, vật này là phối hợp thập liên rút tới dùng a. Tích lũy cái 1000 vạn tích phân, sau đó tới 10 lần thập liên rút 6. Tính toán, giữ lại lần sau dùng a. Trần Mạch có chút nhức cả trứng, hắn bây giờ tích phân đều dùng xong sẽ trả giữ lại 10 vạn đồng tiền, cũng không thể tất cả đều mạo xương đi vào, quá mạo hiểm. Vẫn là chờ đệ nhất trò chơi làm được sau đó, kiếm tiền lại hút đi. Trần Mạch đem rút ra mấy quyển kịch bản cùng hệ thống kỹ năng năng thư cũng đều ăn, cái này hai khối mặc dù là Trần Mạch cường hạ, nhưng khoảng cách hoàn mỹ cũng còn có nhất định khoảng cách, cho nên cũng không thể nói mấy bản này sách hoàn toàn không cần. Trần Mạch đem màn ảnh giả tưởng đóng lại, bình phục tâm tình một cái. Nạp tiền 20 vạn, kỹ năng năng thư hút xong, đạo cụ đặc thù cũng rút ra, kế tiếp Trần Mạch liền muốn bắt đầu kế hoạch chứng minh đúng nghĩa đệ nhất trò chơi. Liên quan tới trò chơi này rốt cuộc muốn tuyển cái gì? Trần Mạch Kỳ thực có chút do dự. Nếu như đơn thuần là từ kiếm tiền góc độ cân nhắc, lựa chọn tiếp trước một chút hàng nội địa trung đẳng trình độ khắc kim game điện thoại là lựa chọn tốt nhất. Những trò chơi này không cần quá cao trò chơi phẩm chất, hoàn toàn là dựa vào chỉ số kích động hấp dẫn người chơi, kiếm tiền năng lực đơn giản không cần quá mạnh. Nhưng mà Trần Mạch chủ yếu lo lắng hai vấn đề. Một cái là mình chỉ số năng lực. Hàng nội địa khắc kim game điện thoại có thể để cho người chơi không ngừng nạp tiền, chủ yếu dựa vào là chính là chỉ số kích động, đó là một việc cần kỹ thuật. Không phải nói ngươi có thể đem đen tâm ra bán chiến lực, trò chơi liền có thể kiếm tiền. Cho nên chỉ số chủ tính ở trong nước trò chơi trong nghề địa vị là rất cao, thường thường gần với chủ chủ tính, phụ trách trưởng không trò chơi tiếp ấu. Trị số làm tốt thì tương đương với trò chơi này có hồn, hình ảnh kém đi nữa, cách chơi lại cũ, cũng có cứu vớt không gian. Nhưng chỉ số nếu như làm sập, trò chơi kia liền trực tiếp chết, liền một điểm hòa hoãn trôi chống cũng không có. Lấy trần mạch bây giờ không đến 30 phân trị số năng lực mà nói, làm loại trò chơi này là có nguy hiểm, cho dù có ký ức chiếu lại dược thủy cũng không tốt làm cho. Loại trò chơi này chỉ số cơ bản bản thượng là nửa nút, bao quát chiến đấu công thức, trưởng thành thủ tính các chế quan hệ, ngành tinh tế thống các loại, mỗi cái cũng là độc lập phối bày tỏ, chuyên gia giữ gìn, thậm chí đối với công ty tới nói đây đều là cơ mật, người bình thường là tiếp xúc không tới. Bởi vì chỉ số hệ thống đối với loại trò chơi này mà nói quá trọng yếu, một khi toàn bộ trị số hệ thống tiết lộ, những công ty khác hoàn toàn có thể cầm cái này làm hệ thống, một lần nữa làm một cái ra lộn trò chơi. Trần Mạch muốn làm loại trò chơi này mà nói, phải tự mình trùng kiến toàn bộ trị số hệ thống, nhưng là hắn trước mắt năng lực mà nói, đối với mình có thể hay không chưởng khống loại trò chơi này chỉ số hệ thống, không đủ tự tin. Còn có một cái vấn đề, chính là người chơi độ chấp nhận Cái thế giới này chủ lưu lợi nhuận hình thức vẫn là dựa vào lượng tiêu thụ trò chơi theo phần bán bán tăng giá trị tài sản phục vụ nhất là bán chiến lược cũng không phải là chủ lưu cũng không có ai thử qua trần chủ bán chiến lược nếu như mình đẩy ra một cái chế tác vậy khắc kim game điện thoại người chơi phát hiện trò chơi này trực tiếp bán chiến lực bọn hắn có thể hay không tiếp nhận có thể hay không ngờ người người tiêu đánh đối với mình đối với công ty sinh ra ảnh hưởng trái chiều thậm chí có có thể các người chơi tự phát chống lại chính mình tiếp xuống trò chơi nay cũng khó mà nói sự kiện xác suất nhỏ không có nghĩa là nó sẽ không phát sinh đây làần mạnh đệ nhất trò chơi hắn không muốn li lĩnh chàng phiêu lưu này Cái thế giới này các người chơi đến cùng khẩu vị như thế nào, khắc kim trò chơi đến cùng có hay không sinh tổn tổ ngưỡng, đều phải từng bước từng bước thử ra tới, vạn nhất chơi đập sẽ không tốt. Cho nên, Trần Mạch quyết định để nhất trò chơi vẫn là lại bảo thủ một chút, đem mục tiêu hạn định vì game offline, đảng hoàng theo phần bán lượng tiêu thụ. Dùng trước trò chơi này ổn định, ít nhất nhường càng nhiều người chơi biết lôi đỉnh dư hí kịch, đằng sau sẽ chậm chậm thăm dò các người chơi ngoại thủ độ. 20 thứ 19 trường trò chơi mới đã định tại Trần Mạch kế hoạch bên trong, vẫn là lấy game cùng game điện thoại làm chủ, không cần nhắc vật lệm. ở kiếp trước quả thật có quá thời điểm cũng từng phong quang vô hạn, nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ, hoệp luyện là ở đặc biệt trong hoàn cảnh, tại đặc định đám trợ lệ ở trong cơ thể lựa chạy tới, thành công của nó rất ngắn, hơn nữa cũng khó có thể phục chế. Tại chân mạch tiếp trước, hoệp luyện vẹn vẹn phát hỏa 3 năm năm, ngay lập tức mà suy sụt, bị game điện thoại thay thế. Mà game điện thoại cũng tại thời gian cực ngắn bên trong, từ làm ảo hướng tinh phẩm chuyển biến, hơn nữa cái tốc độ này là ở không ngừng tăng nhanh. Hoệp luyện tỷ suất chi phí hiệu quả chính xác rất cao, nhưng không có đám trợ ở cái gì đều chằng kéo. Cái thế giới này người chơi là dạng gì người chơi? Cơ lớn vừa giờ trò chơi gặp qua rất nhiều. Game giả lập phẩm chất so trần mạch kiếp trước 3a đại tắc còn cao hơn, đối với đám người này, ngươi cho bọn hắn chơi hẹp lệm. Tới một tay đồ long bảo đao, cờ lật sẽ đưa. Vậy đoán chừng là đền quần đều rơi mất. Kỳ thực đối với trần mạch mà nói, game điện thoại chính là hẹp lệm tiến hóa thể, tại mỗi cái phương diện đều toàn diện áp chế hẹp lệm. Nếu bàn về thuận tiện, hẹp lệm lúc làm việc chơi còn phải nơm nớp lo sợ mà qua website, game điện thoại tùy thời đều có thể chơi, lãnh đạo tới đưa di động hướng về trên bản khế chụp là được rồi. Nếu bạn về hình ảnh, hẹp lệm bị giới hạn nó chế tác phương thức, là cần không ngừng tăng thêm tư nguyên, thường xuyên xuất hiện hình ảnh tăng thêm không hoàn chỉnh tình huống vô cùng ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Muốn nói cách chơi, hoẹp lệm kinh điển cách chơi cơ bản bản thượng đều bị game điện thoại cho duyên tập xuống, hơn nữa game điện thoại đang không ngừng trong quá trình phát triển lại có rất nhiều mới cách chơi. Cho nên, hoẹp lệm cơ bản bản thượng là bị game điện thoại toàn diện thay thế cho chơi loại hình, Chân Mạch bây giờ đi nghiên cứu phát minh một game, đó là đầu góc bị lựa đá. Chân Mạch suy nghĩ rất lâu, hắn đúng nghĩa để nhất trò chơi, vẫn là quyết định tiếp trước một cái kinh điển hưu nhàn trò chơi, thực vật đại chiến cương thi. Đây không phải một cái kiếm lợi nhiều nhất tuyển hạng, nhưng là một cái ổn phá nhất, cũng lâu dài nhất tuyển Chân Mạch bây giờ cần nhất là cái gì? Tiền. Hắn rất cần, nhưng cũng không phải cần nhất. Hắn bây giờ cần có nhất danh khí. Chân mạch đệ nhất trò chơi lựa chọn thực vật đại chiến cương thi, chủ yếu vẫn là ba phương diện cần nhắc. Đệ nhất, trò chơi này tài nguyên không nhiều lắm, bộ cài đặt vẹn vẹn 100mm tà hữu, đủ loại tài nguyên lượng hoàn toàn có thể khống chế tại 300mm trong vòng. Hệ hút bộ cài đặt bình thường đều là áp xuất qua, không có nghĩa là chân thực tài nguyên lượng. Hơn nữa, trò chơi này các hạng chỉ số thiết lập tương đối trong suốt, cửa ải thiết kế cũng rất rõ ràng, lấy mạch trước mắt chỉ số năng lực cũng cửa ải năng lực cũng có thể chừng không. Mỹ thuật cùng âm nhạc phương diện chủ yếu chỗ khó ở chỗ thiết kế nhưng Trần Mạch tương đương với trích dẫn cũng không có quá lớn độ khó cho nên đây là một cái đối với Trần Mạch mà nói tương đối khả không trò chơi Đệ nhị Trần Mạch cần danh khí cần danh tiếng làm khác kim trò chơi chính xác kiếm tiền nhưng mà rất khó làm đến bạo hỏa hơn nữa đại khái tỷ lệ phải bị mắng. đệ nhất trò chơiần Mạch phải làm là một cái quốc dân cấp bậc trò chơi nhường làm hết khả năng người chơi nhìn thấy lôi đỉnh du Hy kịch logo để bọn hắn biết Trần Mạch cái này nhà thiết kế nhiều tất cả người chơi đều biết chính mình đó là một mục tiêu lâu dài nhưng từ lễ nhất trò chơi bắt đầu liền muốn kế hoạch. Đệ Tam, thực vật đại chiến cương thi nhìn như đơn giản, kỳ thực nó là cái vô cùng toàn diện trò chơi, nhất là sách lược của nó tính chất làm được vô cùng xuất sắc, là một cái kéo dài không suy, vô cùng nhịn chơi trò chơi. Dựa theo khai phát một trò chơi đại khái cần 3 tháng tới tính toán, chân mạch mỗi trò chơi đều ít nhất phải nhường người chơi chơi một tháng không ngắn mới được, từ một điểm này đi lên nói, thực vật đại chiến cương thi liền nghiền ép một nhóm lớn máy rời hưu nhàn trò chơi. Hơn nữa, trò chơi này hoàn toàn có thể tại PC cùng trên điện thoại di động đồng thời tuyên bố, thậm chí làm đến xong bưng số liệu liên hệ cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng Trần Mạch đã định, lôi đỉnh lẫn nhau ngu đệ nhất trò chơi, liền làm thực vật đại chiến cương thi. Trần Mạch đứng dậy khắp nơi cửa hàng trải nghiệm đi vào trong đi, hơi nghỉ ngơi 10 phút, tiếp đó mà bắt đầu chính thức nghiên cứu phát minh. Trần Mạch không gấp dùng ký ức chiếu lại dư thủy, nước thuốc có hiệu lực thời gian chỉ có 4 tiếng, hắn trước hết cố gắng nhớ lại, đem toàn bộ yếu đại cương dựng lên tới, dư thủy đặc lực vừa đi vừa về ức những cái kia thực sự không nhớ nổi bộ phận. Đầu tiên là sáng tác thiết lập kế đương, đó cơ sở quy tắc tập khí, từ biên tập ra cơ sở hệ thống. Trần Mạch ở tiếp trước sáng thiết lập kế văn cũng rất nhanh. Cơ bản bản thượng là khác nhà thiết kế tốc độ 1-2 lần, hơn 1 vạn chữ hệ thống thiết kế bản thảo, ý nghĩ, vẽ nguyên hình đồ, rút thuật logic, cuối cùng viết xong, cơ bản bản thượng 5-7 cái ngày làm việc liền có thể hoàn thành. Hơn nữa, ở trong đó còn bao gồm trong trước, sửa chữa thời gian. Đương nhiên, căn cứ vào hữu cơ cấu khác biệt, thiết lập kế văn đương nhiều ít cũng sẽ có điều khác biệt, nói chung, cho dù là trung du thủy bình tay bơi, thiết lập kế văn đương cũng ít nhất phải có 20-30 cái, có lớn có nhỏ, dính đến hệ thống khác biệt. Đến nỗi đủ loại phối bày tọ, tài nguyên nhu cầu bày tọ thì càng nhiều, có một bộ phận rất lớn cũng sẽ không ở trong game nhìn thấy. Viết thiết lập kế văn đương, chủ yếu thời gian cũng là đang tự hỏi tại khác biệt phương án thiết kế ở giữa chớp trước. Bất quá, thực vật đại chiến cương thi các hạng thiết lập vô cùng hoàn chỉnh, Trần Mạch cũng không muốn làm bất luận cái gì cải biến, cho nên viết rất nhanh. Giới diện sắp đặt, chiến đấu hệ thống, cửa hại thiết lập, thực vật chủ loại, cương thi chủ loại, đặc thủ cách chơi 6. Rất nhanh, từng cái thiết lập kế văn đương đại cương đều có. Tiếp đó, Trần Mạch bắt đầu ở biên tập khí bên trong tìm miễn phí tài nguyên, sau đó dùng tư nguyên của mình hạn mức đo lường. Mỹ thuật tài nguyên khối này, Trần Mạch vì để cho cái trò chơi này có thể trình độ lớn nhất tái hiện nguyên tắc, nhất định phải là tự mình vẽ tay tự mình giữ cửa ải. Những thứ này miễn phí tại nguyên chỉ là thay thế tài nguyên, là vì không ảnh hưởng khai phát tiến độ mà tìm vật thay thế. Chờ cho chơi đại thể hoàn thành, Trần Mạch còn muốn đem những thứ này mỹ thuật tài nguyên tất cả đều đổi đi. Xanh hóa, thực vật, cương thi, giống nguyên tố đẹp thuật tố tài kỳ thực có không khuyết, nhưng trong đó chỉ có một phần nhỏ miễn cưỡng có thể sử dụng, họa phong càng là thiên kỳ bách quái. Bất quá ngược lại cũng là thay thế tài nguyên, thích hợp dùng a chỉ là viết thiết lập kế văn đương đại cương cùng tìm đẹp thuật tố tài, liền tiêu hết Trần Mạch thời gian 3 ngày. Trong đoạn thời gian này, công ty xét duyệt thông qua được, Lôi đỉnh lẫn nhau ngu chính thức thành lập, Trần Mạch tại bên trên ấy bổ cùng biên tập khí bên trong danh hiệu cũng nhiều một cái, Lôi đỉnh lẫn nhau ngu người sáng lập. Đương nhiên, trước mắt danh hiệu này là giả, bởi vì này công ty bây giờ chính là một cái sắc không, không có gì cả. Dựa theo Trần Mạch kế hoạch, Lôi đỉnh lẫn nhau ngu dưới cờ có thể sẽ có bao nhiêu cái chi nhánh, tỉ như Lôi đỉnh du hí kịch, Lôi đỉnh văn học, Lôi đỉnh họa hình, Lôi đỉnh điện ảnh các loại 6. Đương nhiên, đây chẳng qua là trên chiến lược một chút kế hoạch, về sau có cơ duyên liền là làm, không, có cơ duyên sẽ không làm. Trần Mạch ký nghị của mình là muốn thâm canh trò chơi lĩnh vực, đến nội những thứ khác như là văn học, hoạt hình các loại, chính xác đối với trò chơi có rất lớn trợ giúp, nhưng không phải trần mạch chủ công phương hướng. Tên công ty cùng logo đã xác định, Trần Mạch gọi điện thoại cho cuộc tranh tài nhân viên công tác, để bọn hắn hỗ trợ chế tác cửa hàng trải nghiệm chiêu bài. Bên kia hiệu suất cũng rất nhanh, 2 ngày thời gian chiêu bài liền làm tốt, có người chuyên tới cửa lắp đặt, tại cửa hàng trải nghiệm, cửa chính ban ngày sắp xếp gọn. Trên biển hiệu là mấy cái chữ mỹ thuật, lôi đỉnh du hí kịch cửa hàng trải nghiệm, bên cạnh còn có lôi lẫn nhau ngu logo. Trần Mạch nhìn một chút, hiệu quả vẫn còn tương đối hài lòng rút xong những thứ này, Trần Mạch lại tiếp tục tự ram mình ở trong phòng làm việc, chỉnh lý thiết lập kế văn đương hệ thống, còn có thay thế mỹ thuật tài nguyên. Lại dùng một ngày thời gian, thiết lập kế văn đương đại cương cuối cùng hoàn thành, mỹ thuật tài nguyên cũng tìm một cái 6 bảy thành. 21 thứ 20 chương ký ức chiếu lại rửa thủy Trần Bạch nghỉ ngơi thật tốt một cái muộn, rạng sáng hôm sau, hắn sau khi rửa mặt, ăn xong điểm tâm, chờ đại não rõ ràng nhất giai đoạn, sử dụng ký ức chiếu lại rửa thủy, bắt đầu lùng tìm trong đầu của mình đã bị quên mất ký ức. Thực vật đại chiến cương thi trò chơi này đã có chút rất xưa, rất nhiều ký ức cũng đã mơ hồ mơ hồ mà chút trong trí nhớ có rất nhiều chi tiết là sẽ trực tiếp quan hệ đến trò chơi phẩm chất, Trần Mạch không dám hàm hồ. Ký ức chiếu lại nước thuốc hiệu quả rất nhanh có hiệu lực, Trần Mạch suy nghĩ chậm rãi về tới rất nhiều năm trước. Ban đầu nhớ lại chính là từng cái kiệt tác thực vật hình tượng, lớn lên giống long mẹ một dạng thì ạ thú tợ, giống nào đó họ cao âm nhạc người ở qua, trên đầu có một chụp quay thổ đầu lôi, mê chi mỉm cười sốn vở lặng ở, con mắt chợt lên giống bóng đèn quả hạch tầng 6. Sau đó là đủ loại cương thi, phổ thông cương thi, chúng vật trên đường cương thi, sao nhảy cương thi, thùng sắt thi, bóng bầu dục cương thi, múa vương cương thi 6. Còn có đủ loại tràng cảnh tỷ như kinh điển chẳng cảnh, ban đêm chẳng cảnh, bể bơi chẳng cảnh các loại. Ký ức trở nên càng lai việc rõ ràng, Trần Mạch nhanh chóng cầm vẽ tay tấm đem những này thực vật cùng cương thi vẽ ngoài dùng sơ đồ phát thảo ghi chép lại, chủ yếu là trả lại như cũ những thứ này kinh điển hình tượng một chút mấu chốt đặc thù cùng chi tiết. Sau đó, Trần Mạch bắt đầu hồi ức yếu toàn bộ quy trình. Từ mới vừa tiến vào trò chơi lúc, điên cuồng đã vợ nói tới những lời kia, đến gieo xuống viên thứ nhất thực vật, đánh bại thứ nhất cương thi, lại đến đằng sau không ngừng mà mở ra mỗi cửa mở khóa mới thực vật, chiến thắng mới 4 năm trên mạch một bên hồi ức một bên ghi chép, đem mỗi cái cửa ải lấy ít tất cả đều cặn kẽ ghi xuống. Tỷ Như thứ mấy quan mở khóa loại nào tự vật, thứ mấy quan mở khóa đặc thù hình thức các loại. Sau đó chính là ghi nhớ một chút hữu số liệu. Tỷ Như tỷ ạ sự tớ đại khái thời gian bao lâu sẽ phóng ra một viên đạn, hỏa diễm cột gỗ đại khái có thể cung cấp bao nhiêu tổn thương tăng phúc, đóng băng dừa hấu giảm tốc hiệu quả đại khái là bao nhiêu, đủ loại cương thi tại đối mặt khác biệt lúc công kích bao nhiêu lần mới có thể tử vong sáu. Những số liệu này mặc dù coi như không đáng chú ý, nhưng lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ ưu trị số cơ cấu, chẩn mạch tại trị số năng lực có hạn dưới tình huống, cũng chỉ có thể sử dụng loại này biện pháp đần độn. Bụi tiếng, một cái chớp mắt liền đi qua. Chân mạch thở dài ra một hơi, cái này bốn tiếng tinh thần của hắn cũng là ở vào độ cao tập trung trạng thái, trầm tĩnh lại cảm thấy vô cùng mỏi mệt Bất quá, hắn còn không thể buông lỏng, nhanh chóng thừa dịp trong đại não còn còn sót lại ấn tượng, đem một vài số liệu cùng chi tiết đều bộ chỉ sợ có cái gì bỏ sót chỗ. Người ký ức là lại không ngừng suy thoái. Dùng ký ức chiếu lại dược thủy chỉ là có thể bảo chứng tại trong vòng 4 tiếng tự do lùng tìm ký ức, một khi qua 4 tiếng, nhưng ký ức này liền sẽ lần nữa chậm rãi biến mất. Lại rằng có 2 giờ, Trần Mạch thở dài ra một hơi, cả người tê liệt trên ghế ngồi, cầm qua chén nước tới uống chút nước. Màn hình máy tính bên trên, Trần Mạch mới mở một cái thiết kế văn kiện ghi chép ư một chút chi tiết, dòng dã như mấy ngàn đầu, còn có vẽ bản đồ trong văn kiện, cũng có một nhóm lớn sơ đồ phát thảo, thực vật, cương thì, chàng cảnh thậm chí sắp đặt phong cách trở, cái gì cần có đều có. Cái này ký ức chiếu lại dược thủy chung là bị Trần Bạch hoàn toàn lợi dụng tới, ép khô cuối cùng một kia giá trị. Ngại mã, có thể mệnh chết ta. Trần Mạch xoa xoa mồ hôi trên đầu, cái này trong vòng sau tiếng tinh thần của hắn căng thẳng cao độ, thực sự có chút náo không được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại sao sẽ như thế chật vật? Còn không phải bởi vì ký ức chiếu lại dược thủy chỉ có một phần a. Nếu là có hai phần đâu, hoàn toàn có thể thành thạo điêu luyện, hôm nay một bình, ngày mai lại một bình, 8 tiếng đầy đủ đem toàn bộ ưu chi tiết đều nhớ kỹ, không cần chỉnh khẩn trương như vậy. Cho nên, Trần Mạch trong lòng tin tưởng, vẫn phải là kiếm tiền, tiếp đó khắc kiếm a. Trần Mạch đứng lên đi một chút, ăn chút gì, mấy khối sô cô la, lại ngâm ly cà phê. Rồi chút nghỉ ngơi sau đó tiếp tục công việc. Kế tiếp chính là thay đổi nhỏ thiết kế văn kiện, đem trước đây một chút phương diện thiết kế chi tiết nội dung cho quyết định xuống, ghi vào văn kiện bên trong. Những chi tiết này nhìn như không đáng chú ý, trên thực tế là vô cùng ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm, trần mạch cũng không dám coi nhẹ. Thay đổi nhỏ văn kiện dùng hết trần mạch dòng giá thời gian một tuần. Một tuần sau, toàn bộ hữu văn kiện cơ bản bản thượng toàn bộ quyết định, chi tiết cũng đều thay đổi nhỏ xong, toàn bộ hữu cơ sở quy tắc, giới diện sắp đặt, thực vật cùng cường thi chủng loại các loại thiết lập, tất cả đều hoàn thành. Sau đó Trần Mạch đem những này quy tắc đều đưa vào biên tập khí bên trong, biên tập khí sẽ căn cứ vào quy tắc tự động sinh thành một cái trò chơi hạng mục, về sau Trần Mạch liền có thể trực tiếp ở nơi này hạng mục bên trên sửa đổi. Tạo ra hạng mục đại khái cần một ba thiên, quy tắc càng nhiều, thời gian này lại càng dài. Trong thời gian này Trần Mạch định đem ưu trị số hệ thống toàn bộ đã định. Thực vật một chút thuộc tính cơ sở bao quát: h, điểm sinh mệnh, tầm bán, công kích khoảng cách, phạm vi công kích, thời gian chuẩn bị để đặt phía sau bao lâu có hiệu lực, thời gian củn đũ để đặt sau lại độ đặt thời gian, giá cả tổn thương điểm chủ yếu là dùng tổn hại hiệu quả các loại. Mỗi một loại thực vật cùng tương thi Trần Mạch đều phải đem bọn nó các hạng thuộc tính cho bày ra, hơn nữa không ngừng nghiệm chứng. Phía trước ghi chép lại những trò chơi kia số liệu giúp đại ẩn, bất đồng thực vật cùng cương thi ở giữa một chút số liệu chi tiết có thể lẫn nhau nghiệm chứng, cái này khiến Trần Mạch toàn bộ trị số thiết kế làm ít công to. Hai ngày thời gian, toàn bộ trị số hệ thống đã định. Bởi vì Trần Mạch có số lớn trị số chi tiết xem như tham khảo, cho nên trị số này hệ thống cùng tiếp trước nguyên tắc hẳn là rất gần, cho dù có sai lầm cũng sẽ không quá lớn. Tiếp tiếp, chính là nghiệm chứng cùng không ngừng điều khiển tinh vi. Trong đoạn thời gian này, Huyễn Thế biên tập khí đã sinh thành trò chơi Hạng Mục, Trần Mạch đem cái này Hạng Mục tạm thời mệnh danh là Dự Hạng Mục tên chẳng qua là một danh hiệu, chờ cho trò chơi chính thức tuyên bố lúc mới cần đã định chân chính tên. Mở ra Hạng Mục, Trần Mạch kiểm tra một chút các hạng quy tắc cùng cơ chế, vấn đề không lớn. Có một chút tiểu nhân quy tắc sai lầm cùng lộ dị thiếu sót, Trần Mạch rất nhanh liền cho bộ đúc. Sau đó, Trần Mạch đem các hạng trị số thiết lập dẫn vào, lại vì đủ loại cương thi cùng thực vật phối hợp tương mỹ thuật tài nguyên. Cứ như vậy, một cái có thể đơn giản vận hành trò chơi đệ mộ liền làm tốt. Bây giờ, toàn bộ hạng mục không có cái mới tay dẫn đạo, cũng không có cửa ai. Trần Mạch mới xây một cái trang cảnh, thử gieo xuống một quả tỉ ạ sủ tử, lại tại phía trước thả xuống một cái bình thường cương thi. Phanh, phanh, phanh sáu. Tại tỉ ạ sủ tử không ngừng công kích đến, cương thi ngã xuống đất. Tốc tấu còn có thể, Trần Mạch lại thử một chút cương thi khác cùng thực vật, cơ bản bản thượng không có vấn đề, ngoại trừ một chút cảm giác chỉ số sai lầm tương đối lớn làm điều khiển tinh vi bên ngoài, những thứ khác đều ok sau đó, Trần Mạch bắt đầu làm giới diện, thiết trí cửa ải. Thiết chí cửa cũng là việc cần kỹ thuật, toàn bộ cửa ải quá trình nhất định phải là độ khó không ngừng tăng lên. Vừa muốn để người chơi cảm nhận được khác biệt, lại không thể tăng quá nhanh, đem người chơi kèm trở lại. Trần Mạch phía trước đã nhớ kỹ số lớn cửa ải chi tiết, mỗi một quan đại khái soát bao nhiêu con cương thi, cái nào một quan mở khóa cái gì mới thực vật, những thứ này đều ghi chép, cho nên vấn đề không lớn. Dùng 5 ngày thời gian, Trần Mạch đem tất cả giới diện cùng chủ yếu cửa ải quá trình làm xong, thuận tiện đem tân thủ dẫn đạo cũng cho làm. Cứ như vậy, thực vật đại chiến cương thi mạo hiểm hình thức cơ bản bản thượng bị Trần Mạch hoàn toàn trả lại như cũ đi ra. 22 thứ 21 chương mỹ thuật cùng âm nhạc mạo hiểm hình thức thiết lập xong sau đó, Trần Bạch tiếp tục đem tinh lực vùi đầu vào trò chơi nhỏ tìm ra lời giải hình thức, sinh tồn mô thức những thứ này, những thứ khác cách chơi đi lên. Có mạo hiểm tiểu mẫu tích lũy, những thứ này khác hình thức tương đối dễ dàng, hoàn toàn là việc tốn thể lực, trăn mạch cũng không cần giống phía trước liều mạng như thế, vừa làm vừa chơi, lại dùng không đến thời gian một tuần đem khác hình thức cũng đều làm tốt. Thiên cảnh hoa viên, đồ giám, thành tựu cùng cửa hàng các loại công năng thì càng đơn giản, 3 ngày liền hoàn thành. Trăn mạch cuối cùng lại tốn 3 ngày thời gian khảo nghiệm một chút, đem mạo hiểm hình thức toàn thông qua một lần, lại nhìn một chút những thứ khác hình thức có hay không, không biết buộc, sửa đổi mấy cái chi tiết. Đến lúc này, trăn mạch cơ bản, bản thượng phải không phân ngày lên mà làm dùng hơn một tháng thời gian, chung quy là đem thực vật đại chiến cương thi chủ thể bộ phận cho làm được. Ở kiếp trước, thực vật đại chiến cương thi trò chơi này là từ một cái nhà thiết kế, một cái mỹ thuật, một cái âm nhạc, một cái lập trình viên hao tốn 3 năm thời gian làm ra, bất quá, trong này tuyệt đại đa số thời gian cũng là đang không ngừng sửa đổi phương án thiết kế cùng ưu hóa người sử dụng thể nghiệm, không ngừng mà rèn luyện, mới làm ra dạng này một cái tinh phẩm trò chơi. Đối với Trần Mạch mà nói, hắn không cần viết dấu hiệu, cũng không cần tiến hành quá nhiều chỉ số điều ưu, càng không cần tìm linh cảm, đội thiết kế hoàn toàn vượt quân, cũng hao tốn thời gian 1 tháng. Đủ để chứng minh trò chơi khai phát cũng không phải người bình thường nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá, cái này cũng chưa hết thành. Bây giờ trò chơi, cách chơi cơ bản bản thượng hoàn chỉnh, nhưng mỹ thuật tài nguyên cũng là dùng biên tập khí bên trên miễn phí thay thế tài nguyên, họa phong nghiêm trọng không thống nhất, rất nhiều mô hình cùng nguyên bản vẽ lớn nhỏ cũng không phù hợp, nhìn giống như là một núi rác, dùng vô cùng thê thảm để hình dung cũng không đủ. Hơn nữa, toàn bộ trò chơi không có bất kỳ cái gì âm nhạc, âm thanh, chơi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cận trường không khí, lúc chiến đấu đả kích cảm giác cũng cơ hội là không. Trần Mạch thời gian kế tiếp, chính là muốn đem mỹ thuật phẩm chất cùng âm nhạc phẩm chất tăng lên tới kiếp trước tiêu chuẩn. Cũng May những thực vật kia cùng cương thi hình tượng Trần Mạch cũng đã nhớ kỹ, trên máy tính lưu giữ lại sơ đồ phát thảo, tiếp xuống công tác chính là muốn bù đắp. Bất quá quá trình này là tương đối thống khổ, Trần Mạch nhất thiết phải toàn trình vẽ tay, còn muốn chính mình điều độc làm. Hơn 40 chủng chọ vật, nhiều hơn 20 loại cương thi, hơn nữa mỗi loại thực vật cùng cương thi đều có động tác của mình, cái lượng này không nhỏ. Bất quá cũng may những thực vật này cùng cương thi nguyên bản vẽ đều tương đối đơn giản, nhất là rất nhiều cương thi bộ dáng cũng có thể phục dụng, cho nên cũng không tính toán quá nhiều. Trần Mạch bây giờ nguyên bản vẽ trình độ không cao, bất quá dù sao trò chơi này họa phong tương đối lại phim hoạt hình, đường con cùng phối màu cũng không quá phức tạp, cho nên Trần Mạch còn có thể ứng phó chiếm được. Đương nhiên, Trần Mạch cũng có thể dùng tiền tìm người tới làm, nhưng Trần Mạch còn muốn cùng những thứ khác họa sĩ giải thích cặn kẽ nhu cầu của mình, huống chi làm ra đồ vật Trần Mạch không nhất định hài lòng, cho nên hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cắn răng một cái, chính mình cũng làm. Bình quân xuống, Trần Mạch một ngày có thể hoàn thành một loại thực vật cùng một loại cương thi, lại thêm giới diện, loại điển các loại tài nguyên, Trần Mạch hết thảy bỏ ra gần tới nửa tháng, mới đem tất cả mỹ thuật tài nguyên giải quyết cho. Sau đó là âm nhạc, âm thanh. Trần Mạch tán sách kỹ năng sau đó, âm nhạc âm thanh kỹ năng bây giờ là 10 điểm, muốn nói chính mình vô căn cứ chế tác chắc chắn không có khả năng, nhưng cũng chỉ là trả lại như cũ kinh điển BGM hay không khó khăn. Thực vật đại chiến cương thi BGM cũng thuộc về kinh điển BGM, rất nhiều giai điệu cho tới bây giờ Trần Mạch còn nhớ rõ rõ ràng, mặc dù không có thể làm được trăm 100% trả lại như cũ, nhưng ít ra có thể làm được rất giống. Bất quá, một chút tương đối ít chú ý cách chơi cùng hệ thống MGM, Trần Mạch liền nhớ không rõ lắm. Tân thủ dẫn đạo, chuẩn bị giới diện, kinh điển tràng cảnh, đêm tối cảnh, đột chiến trường cảnh. Tiền cảnh hoa viên 6. Mấy cái này kiệt tác BGM, chẩn mạch cơ bản bản thượng cũng đều có thể hồi ức được đi ra, dựa theo kiếp trước giai điệu đơn giản hợp thành mấy cái bờ BGM, cơ bản bản thượng có thể làm đến rất giống. Đến nỗi không quá quan trọng bờ BGM, chẩn mạch không thể làm gì khác hơn là đang biên tập khí bên trong tìm một chút hưu nhà này hưu miễn phí tài nguyên cho bộ tộc. Hắn tìm cũng là một chút phong cách tương đối tới gần, cho nên cũng không tính toán quá không hài hòa. Đến nỗi âm thanh, chẩn mạch cũng chỉ có thể đang biên tập khí bên trong tìm, bất quá còn tốt, biên tập khí bên trong có số lượng cao âm thanh, chỉ cần chịu được nhất cả trứng, chắc là có thể tìm được không sai bỉ lắm. Âm nhạc thêm âm thanh lại tốn Trần mạch 2 tuần thời gian, trung quy là cơ bản bản thượng hài lòng. Chân mạch lại khảo nghiệm hơn 1 tuần, nhiều lần chơi một chút, đem một vài chính mình cảm thấy chỗ không ổn lại điều khiển tinh vi một cái phiên, cuối cùng, trò chơi này xem như chính thức nghiên cứu phát minh hoàn tất, tổng thời gian sử dụng hơn 3 tháng. Trần mạch đem đã hoàn tất thi kiểm tra trò chơi đóng gói, sau cùng bộ cài đặt lớn nhỏ là 127M, so kiếp trước muốn lớn hơn một chút, bất quá cũng không, cái gọi là tài nguyên này lượng đối với thế giới song song trò chơi ngành nghề tới nói đã coi như là rất nhỏ. Trần Mạch vì này cho chơi chuẩn bị hai cái sân thượng bộ cài đặt, TC bình đài cùng điện thoại cũng có thể đào lắp đặt, chương mục số liệu cũng có thể liên hệ, cũng có đơn giản xếp hạng công năng. Một bước cuối cùng chính là liên quan tới người chơi dùng cái gì chương mục đang lục vấn đề. Trần Mạch cơ bản bản thượng không có làm nhiều cân nhắc, trực tiếp lựa chọn sử dụng công ty mình quan phương chương mục, cũng chính là lôi đỉnh du hy kịch giấy thông hành. Kỹ thực Trần Mạch còn có lựa chọn khác, hắn có thể nhường người sử dụng liên quan xã giao bình đài chương mục, hoặc sử dụng đế triêu du hí kịch sân thượng chương mục. Đế quốc lẫn nhau ngu là quốc nội lớn nhất con đường thương cùng nghiên cứu phát bình thường số đông người chơi đều có đế chiêu du Hy kịch bình đại chuyên mục hơn nữa đế quốc lẫn nhau ngu cũng cho phép khác trò chơi dùng mình bình đạiương mục liên quan đăng lục rất nhiều nhà thiết kế ngại phiên phức, cũng là trực tiếp dùng đế chiêu du hy kịch sân thượng chuyên mục nếu như dùng cái tài khoản này đăng lục mà nói đối với người chơi là phi thường phương tiện chân mạnh trò chơi này liền có thể thu được càng nhiều người sử dụng rất nhiều người chơi là lười nhắc một lần nữa đăng ký giấy thông hành nghiệm chứng điện thoại cùng ẻ các ước thậm chí một bước này đều có thể sẽ tạo thành nhà chơi cho đi Nhưng mà Trần Mạch vẫn là quyết định sử dụng lôi đình du khi kịch giấy thông hành dù là hy sinh một chút lượng người sử dụng cũng ở đây không tiếc nguyên nhân rất đơn giản bất luận là liên quan xã giao bình đại cho mục vẫn là sử dụng đế chiêu du Hy kịch bình đại cho mục Trần Mạch cũng là muốn bị người quản chế dù là đế chiêu du Hy kịch bình đài một phân tiền cũng không kiếm lời đối với Trần Mạch mà nói cũng là thua thiệt những thứ này người chơi số liệu là một bút vô cùng tài sản quý báu về sau Trần Mạch còn muốn nghiên cứu phát minh rất nhiều trò chơi hắn sớmộ muốn cùng những thứ này lũng đoạn con đường thường khai chiến cũng làm đến một nửa lại về mặt còn không bằng ngay từ đầu cũng không cần dính dáng quá nhiều Trò chơi làm xong tạm thời còn không thể treo ở ứng dụng cửa hàng đi lên bởi vì Trần Mạch không dám xác định thế giới song song người chơi khẩu vị phải chăng còn cùng kiếp trước mở dạng nếu có khác nhau như vậy trò chơi này hay là muốn tiến hành một chút điều chỉnh mới được Trần mạch đem thực vật đại chiến cương thi lắp đặt đến cửa hàng trải nghiệm máy tính cùng trên điện thoại di động chuẩn bị xem trước một chút các người chơi phản ứng sẽ cân nhắc quyết định trò chơi này sau này mở rộng sách được 23 thứ 22 chương cửa hàng trải nghiệm định giá hôm nay sáng sớmầnmạch nhận được một cái tin tức Lâm Mộu gửi tới chân mạch trò chơi của ta chuẩn bị ngày maiừ tu tiến trò chơi tên là phong bạoỵ sĩ đại mạo hiểm Bộ cái đặt ta phát ngươi một phần, ngươi có thể chơi một chút. Còn có, chính ngươi trò chơi nghiên cứu thế nào? Chân mạch hồi phục, hảo, ta chơi một chút. Trò chơi của ta rất thuận lợi, cơ bản bản thượng xem như hoàn thành, hai ngày này liền chuẩn bị phóng tới cửa hàng trải nghiệm thu thập một chút người chơi phản hồi. Lâm Mậu, gì? Làm xong? Lúc này mới 3 tháng a. Ngươi đây là cưới tên lửa ba. Chân mạch, hiu nhàn trò chơi, lại không lớn. Chờ thêm 2 ngày ta cũng cho ngươi phát cái bộ cái đặt chơi vừa. Lâm Mậu, đi, chúng ta lẫn nhau nâng nâng ý kiến, cùng tiến bộ A. Trần Mạch tiếp thu Lâm Mậu phát tới trò chơi bộ cài đặt, lắp đặt tại chính mình điện thoại di động bên trên. Phong Bạo Kỵ Sĩ Đại Mạo Hiểm, bộ cài đặt 94MB, ổ biểu tượng là một cái giơ kiếm tiểu nhân. trò chơi này, phía trước Lâm Mậu liền đã nghiên cứu ra gần tới nửa năm, đang nghe Trần Mạch đề nghị sau đó, lại sửa đổi gần tới 3 tháng, tăng thêm khả thí, điều khiển tinh vi cùng bên trên ứng dụng thị trường tiền kỳ chuẩn bị, một mực kéo tới bây giờ. Cùng so sánh, Trần Mạch nghiên cứu phát minh thực vật đại chiến cương thi, nhưng là nhanh đến mức nhiều lắm, Lâm Mậu điều khiển tinh vi thời gian, Trần Mạch đều đem toàn bộ trò chơi làm được. Tiến vào trò chơi. Trần Mạch phía trước đã chơi qua trò chơi này. Lần này bộ cài đặt tại chỗ cảnh nhân vật cùng cách chơi các phương diện đều có một chút nhỏ xíu ưu hóa bất quá không hiểu rõ lắm lộ ra cũng chỉ có trần mạch loại cảm giác này tương đối bén ngại người có thể cảm giác được xem ra Lâm hậu tại trò chơi thể nghiệm phương diện vẫn là rất bỏ xuống được công phu mặt khác Lâm Hậu căn cứ vào trần Mạch đề nghị đối với trò chơi này lại làm ra một chút cách chơi lên đại đổi một cái là chiến đấu hệ thống làm lại tại giữ lại nguyên bản chiến đấu hệ thống tinh túy điều kiện tiên quyết gia nhập đại lượng nội dung mới trong đó một cái tương đối xuất sắc chốn là mới năng lượng chiến đấu phong bạo gia nhập vào nhân vật chính là một gác vị sĩ hắn có thể khống chế phong bạo sức mạnh, có thể di tuyển chọn cuồn phong để cho địch nhân giảm tốc, tầm mắt hạ xuống, cũng có thể di tuyển chọn mưa to để cho địch nhân hành động chậm chạm, sinh ra nhẹ tật bệnh, còn có thể di tuyển chọn đáng sợ gió lốc trực tiếp đem một chút vi hình địch nhân cho thổi đi. Mấy cái cỡ nhỏ phong bạo năng lực là thường trú năng lực, cỡ lớn phong bạo năng lực cần góp nhặt năng lượng mới có thể sử dụng. Đồng thời, nhằm vào chiến đấu mới hệ thống, quái vật chủng loại cùng đặc tính cũng phát sinh biến hóa. Bất đồng quái vật sẽ không bị cùng phong bạo năng lực khắt chế, đồng thời cũng đối một bộ phận phong bạo năng lực tồn tại kháng tính. Tỷ như một loại toàn thân khoác lên trọng giáp mặc giáp quái. Phong phong đối với nó ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, gió lốc cũng không thể đem nó thổi bay, nhưng mà mưa to có thể nhường mặt đất trở nên vũ bùn, trên diện rộng chậm lại nó tốc độ di chuyển, hơn nữa còn sẽ sinh ra tật bệnh cùng dị xét hiệu quả, chậm chạp cắt giảm sức chiến đấu của nó. Đối với chiến đấu hệ thống sửa chữa, Trần Mạch là tương đối tán thưởng, rõ ràng Lâm Mậu không có câu nệ tại Trần Mạch đề nghị, mà là dựa theo ý nghĩ của mình làm ra một chút sáng tạo cái mới. Hơn nữa, phong bạo cái này hợp tâm năng lực chiến đấu tại trò chơi trên tiêu đề liền trực tiếp thể ra, cái này ở Trần Mạch xem ra cũng là vô cùng thông minh một điểm. Phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm Cái trò chơi này tên để cho người ta vừa nhìn liền biết nội dung trò chơi là cái gì, đồng thời lại tồn tại nhất định lo lắng, vô cùng có trợ giúp hấp dẫn người chơi tiến vào. Một cái khác tương đối lớn cải biến là ưu chi nhánh kịch bản đại quy mô làm lại, từ ban đầu đơn nhất kết cục đổi thành 4 kết cục, mà người chơi tại trò chơi quá trình bên trong đủ loại lựa chọn sẽ quyết định hắn đánh ra loại kết cục nào. Kết cục 1, kỵ sĩ đánh bại ác long, đồng thời cứu ra công chúa, trở thành anh hùng, cùng công chúa trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Kết cục 2, kỵ sĩ không có thể cứu ra công chúa, cuối cùng mang bi phấn cùng ác long đồng quy vu tận. Kết cục 3, ba, Kỵ sĩ đánh bại ác long, nhưng không có đưa nó giết chết, mà là cùng nó ký kết khế ước, từ đây cự long trở thành vương quốc thủ hộ giả. Kết cục 4, kỵ sĩ đánh bại ác long, nhưng gặp phải tài bảo dụ hoặc, hắn đã biến thành mới ác long. Chân mạch trên tay có Lâm Mậu gửi tới gi em công cụ, có thể trực tiếp điều nhân vật thuộc tính, cho nên chỉ dùng 3 giờ liền thể nghiệm xong, hơn nữa đem 4 cái kết cục đều thấy một lần. Nếu như là bình thường ưu duyệt nói, muốn đem trò chơi này đã thông ít nhất cần 6-8 giờ, nếu như là nghị thể nghiệm toàn bộ 4 cái kết cục mà nói, thời gian này còn muốn gấp bội. Chân mạch cho ra 3 cái đề nghị, Lâm Mậu tiếp nhận 2 cái. Độ khó siêu cao chính là cái kia đề nghị Lâm Mậu không có tiếp thu. Tại Trần Mạch xem ra cái lựa chọn này là thật thông minh, bởi vì này ba cái đề nghị kỳ thực cũng không hoàn toàn kiêm dung truyền hình 2 cho 1, Lâm Mậu lựa chọn là chính xác. trò chơi này tại Trần Mạch xem ra, muốn trở thành siêu cấp bạo trò chơi cần vật hy, nhưng lựa nhỏ một cái là không có vấn đề gì. Trần Mạch gửi tin tức cho Lâm Mậu, trò chơi ta đều chơi một lần, rất không tệ, nhất định có thể hòa. Lâm Mậu rất mau trở lại phục, cái kia cho ngươi mượn chút hai ngày này ta phải vội vàng trò chơi thượng tiên sự tình, chờ tiếp qua hai ngày, ta lại đi trong tiệm ngươi đi loanh quanh, chơi đùa trò chơi của ngươi. Trần Mạch hồi phục, "Hảo, cứ quyết định như vậy đi. Ăn cơm trưa, Trần Mạch ngủ trưa 1 giờ, buổi chiều 2 giờ rời giờ giường, chuẩn bị chính thức buôn bán. Tại cửa hàng trải nghiệm chính thức kinh doanh phía trước, Trần Mạch còn có một số công tác chuẩn bị muốn làm. Một cái là kiểm tra cửa hàng trải nghiệm đủ loại thiết bị phải trang bình thường, kiểm tra trò chơi có hay không sắp xếp gọn. Mặt khác chính là vì cửa hàng trải nghiệm thiết trí định giá. Đối với cửa hàng trải nghiệm định giá, nhà thiết kế có 100% quyền quyết định. Trần Mạch hoàn toàn có thể thiết trí để tránh phí, bất luận kẻ nào đều có thể miễn phí trải nghiệm. Nhưng mà Thiết trí thành miễn phí có một vấn đề, chính là về sau Trần Mạch trò chơi phát hỏa làm sao bây giờ? Nếu như về sau Trần Mạch nghiên cứu ra một chút cỡ lớn vòng, dù rất nhiều người trực tiếp tại cửa hàng trải nghiệm bên trong cả ngày cả đêm chơi đùa, thậm chí hoàn toàn chiếm đóng một đài máy tính, vậy thì không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm đại đa số người đều không cách nào thể nghiệm trò chơi. Trước tiên miễn phí lại tăng giá, cũng không được. Cửa hàng trải nghiệm giá cả tốt nhất không thể dễ dàng biến động, giảm giá có thể, nếu như tăng giá lời nói chắc chắn nhường người chơi giá giảm kinh nghiệm không vui. Vốn chỉ là cá trải nghiệm cửa hàng lại không có bất luận cái gì lợi nhuận lên áp lực, Trần Mạch cũng không muốn về sau thông qua tăng giá phương thức tới khống chế cửa hàng trải nghiệm bên trong nhân số. Cho nên, nhất thiết phải từ vừa mới bắt đầu liền thu phí, hơn nữa còn không thể quá tiện nghi. Thậm chí quá nhiều người dưới tình huống muốn hạn chế mỗi người trò chơi thời gian. Trong thế giới này, đế đô cà phê internet giá cả cơ bản bản thượng là 310 khối không đợi, 3 khối giờ cà phê internet cơ bản bạn thượng là thấp nhất tuyến, hơn nữa rất ít đi. Đương nhiên, càng xa hoa cũng có, thế nhưng đều là cho đám thổ hào chơi, Trần Mạch vẫn phải là cân nhắc số đông nhà chơi độ chấp nhận. Cuối cùng Trần Mạch quyết định đem cửa hàng trải nghiệm định giá thiết lập là 5 khối tiền đến giờ, bởi vì Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm hoàn cảnh là trội hơn đồng dạng cà phê internet, hơn nữa rộng rãi nhiều lắm. Cái giá tiền này tại trước mắt mà nói nhất định là lại đắt tiền, nhưng sau này Trần Mạch cũng sẽ một mực kiên trì cái giá tiền này, chờ hắn làm ra tinh phẩm trò chơi càng lai like Việt nhiều thời điểm, cái giá tiền này liền sẽ lộ ra vô cùng lương tâm. Cửa hàng trải nghiệm bên trong đồ uống cơ bản bản thượng là dựa theo giá thị trường bán ra, không có bán quý hơn, Trần Mạch cũng không quan tâm điểm ấy một điểm tiểu lợi. Tại cửa hàng trải nghiệm bên trong chơi đùa mới có thể kê phí, nếu như cửa hàng trải nghiệm vậy đây Như vậy thì sẽ hạn chế mỗi cái người chơi nhiều nhất chơi 4 giờ, 4 giờ phía sau hạ tuyến một lần nữa xếp hàng. Cửa hàng trải nghiệm kinh doanh thời gian là sớm 10 điểm đến muộn 8 điểm, không thể suốt đêm, cũng không thể máy bay thuê bao. Hết thể thiết trí hoàn tất, buổi chiều 2 điểm 30 phân, chân mạch cửa hàng trải nghiệm chính thức mở cửa kinh doanh. 24 thứ 23 chương không có khách nhân một ngày Trần Mạch ngồi ở một tầng quay 3, như vậy thì tùy thời có thể nhìn thấy ngoài tiệm khách nhân. Máy vi tính sách tay kia cũng bị Trần Mạch đem đến trên quầy 3, không có khách tới, hắn liền tiếp tục chơi thực vật đại chiến cương thi, xem có cái gì cần sửa chữa chỗ. Trân Mạch trò chơi này nghiên cứu ra hơn 3 tháng, từ 8 cuối tháng 1 mực nghiên cứu phát minh đến 12 tháng, đều nhanh tiến vào mùa đông. Khí trời bên ngoài chuyển lạnh, người đi đường cũng là quần dài áo khoác, hôm nay thời tiết cũng không tệ, không có gì gió, rất thích hợp xuất hành. Trân Mạch chơi một giờ thực vật đại chiến cương thi, không tìm ra tật xấu gì, đứng dậy tại cửa hàng trải nghiệm một tầng đi một chút. Không có khách tới, có chút nhức cả trứng. Trân Mạch mở một bình khả nhạc, lại lần nữa ngồi trở lại quay ba. Lúc này hắn nhớ tới tới, dược lại tỷ đã qua miễn phí kỳ, từ giờ trở đi hắn liền có thể chính thức mà đem trò chơi này treo ở ứng dụng trên thị trường. Trần Mạch dự định nhờ Fạo Lạp Tỷ bất cùng thực vật đại chiến cương thi cùng tiến lên tuyến, thuận tiện cầm Fạo Lạp Tỷ bất quảng cáo vị tuyên truyền một chút thực vật đại chiến cương thi. Ký thực, Fạo Lạp Tỷ bất nóng bỏng nhất một đoạn thời gian cũng chính là nó mới xuất hiện mấy cái tiên nguyệt, bây giờ đã 3 tháng trôi qua, rất nhiều đối với trò chơi này cảm giác hứng thú người chơi cũng đã trôi qua, nhiệt độ dần dần biến mất, cũng không khả năng một một chơi, cho nên bây giờ trở tuyến, Fạo Lạp Tỷ bất hẳn là cũng không kiếm được quá nhiều tiền. Đến nỗi Trần Mạch đến cùng bỏ lỡ bao nhiêu tiền, cái này sẽ không hảo đánh giá, bởi vì tại miễn phí thi chơi giai đoạn, tất cả trò chơi số liệu đều ở đây đại tái ban tổ chức bên kia. Trần Mạch mình cũng không biết sợ Lạm tỷ bật đến cùng sinh ra bao nhiêu lần quảng cáo. Tính toán, coi như là tích lũy nhân phẩm a. Mặc dù cảm giác bỏ lỡ mấy cái ức, nhưng Trần Mạch vẫn là rất nhanh thích hoài, về sau còn rất nhiều cơ hội kiếm tiền, cũng không gấp tại nhất thời. Đúng lúc này, một cái muội tử đi tới cửa hàng trải nghiệm cửa ra vào, nhìn bốn phía. Muội tử này ăn mặc rất tùy ý, mỏng áo khoác, quần jean, nhìn nghiên kỹ so Trần Mạch còn muốn hơi lớn một chút, đại khái 26 tuổi khoảng chừng dáng vẻ, dáng dấp rất xinh đẹp, ghim dài ngựa, cho người ta một loại tương đối trung tính cảm giác, vô cùng đa dạng. Trần Mạch lên tiếng chào, "Chào ngươi." Mộ Tử đứng ở cửa nhìn một chút cửa hàng trải nghiệm chưa bài, lại nhìn một chút trong tiệm với trí, ngươi là trò chơi nhà thiết kế. Đây là trò chơi cửa hàng trải nghiệm. Trần Mạch gật đầu một cái, đối với Mộ Tử vỗ ngực một cái, a, vậy là tốt rồi. Phía trước ta còn tưởng rằng là mới mở cà phê internet đâu, hại ta trắng khẩn trương nửa ngày. Trần Mạch, Mộ Tử đi vào cửa hàng, giải thích nói, à, ta là chỗ ngoạc bên kia chỉ duyên cà phê internet ló bản, tới điều tra định tình. Trắng, hợp lý không phải người chơi, là đồng hành a. Trần Mạch cũng có chút im lặng, cô em này mình mở cà phê internet chắc chắn không phải tới thể nghiệm ảo, nàng chẳng qua là xem đã biết cửa tiệm rốt cuộc là cà phê internet vẫn là cửa hàng trải nghiệm, có thể hay không cấp việc buôn bán của nàng. Muội tử có chút xin lỗi cười cười, ngượng ngùng, bất quá đã ngươi đây không phải cà phê internet, là cửa hàng trải nghiệm, vậy thì không quan hệ rồi, chúng ta về sau cũng coi như là hàng xóm, có thể nhiều đi vào một chút. Cà phê internet cùng cửa hàng trải nghiệm công năng giống, nhưng trên thực tế không có trực tiếp quan hệ cạnh tranh. Bởi vì tại cửa hàng trải nghiệm bên trong, người chơi chỉ có thể chơi tên này nhà vẽ tiểu tác phẩm, tương đương với vượt lên trước thể nghiệm Nhà thiết kế bình thường là sẽ không để khác lại dù, cũng không cho phép người chơi tại cửa hàng trải nghiệm chơi khác trò chơi. Trần Bạch gật gật đầu, không có việc gì, ngươi tùy thời có thể tới ngồi một chút, ta bên này sẽ không có quá nhiều khách nhân. Đi. Cô em này thật đúng là không khách khí, hướng về trên ghế salon ngồi xuống, thuận tay liền mở ra một bình khả nhạc. Trần Bạch nói, hách 6, thức uống này không phải miễn phí. Ngụy Tử đem khả nhạc đem thả trở về, ngượng ngùng, tại chính mình trong tiệm cầm quân thuộc, hắc hắc. Ngụy Tử quan sát một chút đại sảnh sắp đặt, ngươi cái này cửa hàng trải nghiệm rất rộng rãi, liền phóng như thế mấy đại máy móc ra. Có chút lãng phí. Trần Mạch nói: "Ừm, cửa hàng trải nghiệm chủ yếu là cho người chơi thể nghiệm, không phải là vì lợi nhuận, cho nên sắp đặt thả lỏng một điểm." Ngụy Tử nói: "Thật không tệ, hâm mộ các ngươi những thứ này cao đại thượng nhà thiết kế nhóm a đúng, đã quên tự giới thiệu, ta gọi chấp dao." Trần Mạch nói: "Hành ngộ, ta gọi Trần Mạch. Ta đây có còn chưa lên tuyến trò chơi mới, muốn chơi một chút không?" Chấp Dao khoát tay áo, "Trước tiên không được, ta cà phê internet bên kia còn có việc, ta là rút sạch chạy ra ngoài, chờ ngày khác ta lại tới chơi à? Trần Mạch gật, gật đầu: "Đi, tùy thời nên." Chấp Dao đứng dậy chuẩn bị đi, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Vấn đạo, ngươi cái này bao nhiêu tiền mở giờ?" Trần Bạch nói, "5 khối tiền." Chắc giao có chút kinh ngạc nói, "Có chút quý a. Ta cà phê internet đại sảnh khu 14 khối tiền. Ngươi đó là một thể nghiệm mới cửa hàng, hẳn là cũng chỉ có như vậy 2 3 trò chơi a." Trần Bạch nói, "Tạm thời chỉ có một trò chơi." Chắc giao nhắc nhở, "Ta cảm thấy ngươi vẫn là đem giá cả hơi định cấp điểm, miễn phí đều được, ngươi đây là cửa hàng trải nghiệm, lại không cần cân nhắc lợi nhuận, ngươi cái giá tiền này có chút 6. Không lớn thân dân." Trần Bạch cười cười, "Ta đã biết, ta sẽ cân nhắc." Chắp giao gật gật đầu. Đi, vậy ta đi trước, ngày khác lại đến thông cửa, ngươi cố lên à, sớm một chút nghiên cứu ra cái hỏa hoạn trò chơi tới, ta cả phê internet cũng có thể đi theo người dính tâm lây." Trần Mạch cười cười, dễ nói. "Đưa đi chắc giao, Mạch Cửa hàng trải nghiệm lại trở về vắng vẻ trạng thái. Trần Mạch cũng không gấp đáp, như loại này cửa hàng trải nghiệm cũng phải cần tích lũy, Trần Mạch lại không có làm bất kỳ tuyên truyền gì, không có người tới cửa là rất chuyện bình thường. Muốn nói vị trí lời nói, cửa hàng trải nghiệm vị trí không tốt cũng không xấu. Vị trí quả thật có chút lại, nhưng phụ cận có một tiểu khu, xa hơn chút nữa còn có một cái đại học, người lưu lượng không phải ít. Lại đợi nửa giờ, tới người khách thứ hai. Người anh em này tóc có chút dầu, hai mắt cũng có chút vô thần, giống như là không có quá tỉnh ngủ bộ dáng, xem xét chính là một cái nghiện net thiếu niên. Hắn đi tới cửa hàng trải nghiệm cửa ra vào, mắt nhìn Lôi đỉnh Du hi kịch cửa hàng trải nghiệm chưa bài, tự đủ, Lôi đỉnh Du hi kịch, chưa nghe nói qua Người anh em này lại đi trong tiệm nhìn nhìn, hỏi Trần Mạch, ta nói, đây là cửa hàng trải nghiệm a, không phải cà phê internet. Trần Mạch gật gật đầu, "Ừm, không phải cà phê internet." A cái lưới này thiếu niên có hơi thất vọng, rõ ràng hắn là tại tìm cà phê internet. Cửa hàng trải nghiệm mặc dù cũng có thể chơi đùa, nhưng chỉ có thể chơi một công ty này trò chơi, trò chơi cũng quá ít một chút. Huống chi này nhà công ty cũng đều chưa nghe nói qua. Miễn nét thiếu niên do dự một chút, tự đủ, tính toán, phủ cận cà phê internet đều không vị trí nào, nếu không liền xem nhà này à, đổi giết thời gian. Hắn đi vào trong tiệm, móc ra thẻ căn cước cùng điện thoại, "Lão bản, ngươi cái này bao nhiêu tiền mỗi giờ?" Trần Mạch nói, "5 khối tiền." Miễn nét thiếu niên sửng sở, "Gì? 5 khối tiền?" "Ách 6." "Tính toán." Cái lưới này thiếu niên quay đầu đi. "6." Trần Mạch có chút im lặng. Người anh em này thật đúng là rước qua ta. Năm khối tiền chơi 1 giờ cũng không quan hệ thế nào a, đến nỗi quay đầu bước đi sao? Năm khối tiền? Thời đại này năm khối tiền có thể làm được gì? Cũng chính là hai cây băng côn tiền a, đều không đủ nạp đầu a, hệ nạp đầu đều phải 6 khối tiền a. 6? Không có cách nào, Trần Mạch không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ. 25 thứ 24 chương vị thứ nhất người chơi ngày thứ hai, buổi sáng 10 điểm. Trần Mạch cũng sớm đã ăn xong điểm tâm, tại cửa hàng trải nghiệm chờ ở trong. Hôm qua, toàn bộ buổi chiều, tới đêm khuya 8 điểm cửa hàng trải nghiệm quan môn cũng không tới một người chân chính người chơi, tất cả đều là một chút tìm cà phê internet, hỏi một chút là cửa hàng trải nghiệm, hơn nữa muốn năm khối tiền liền giờ, liền yên lặng đi. Đương nhiên, trong tiệm một người khách nhân đều không có, cũng là để bọn hắn bắt đầu sinh thái ý nguyên nhân một trong. Chân mạch đơn giản có chút hoài nghi nhân sinh, đến nỗi trật vật như vậy sao? Trò chơi của ta nhưng là muốn chấn kinh toàn bộ trò chơi vòng, bây giờ để các ngươi hoa năm khối tiền liền có thể sớm thì chơi, còn Không. đây... Đủ. Chân mạch không phục, cho nên ngày thứ 2 vẫn là đúng giờ mở cửa. Thậm chí hắn còn cố ý chuẩn bị cái ly chuẩn bị chờ thứ nhất người khách tới, phụ tặng cà phê một ly. Bất quá hắn cũng bắt đầu suy xét, nếu như liên tục một tuần cũng không có đầy đủ người chơi tới cửa làm sao bây giờ? Thu thập không đến thật nhiều người chơi tin tức, chân mạch lấy được trò chơi phản hồi không đủ, vậy cũng chỉ có thể treo ở ứng dụng trên thị trường đi khảo nghiệm, bên cạnh chắc bên cạnh đổi. So ra mà nói, chân mạch vẫn ưa thích tại cửa hàng trải nghiệm bên trong cùng người chơi mặt đối mặt giao lưu. Chân mạch đang suy nghĩ, ngoài cửa đi tới một cái rất cao gầy mọi tử. Mái tóc đen dài, vóc dáng lớn ước chừng 1 72 còn đạp giày cao gót, may mắn Trân mạch là đang ngồi, bằng không đoán chừng sẽ rất có áp lực. Cô em tướng mạo cũng không tệ, chính là từ mang một cố khí chàng, cảm giác chung quanh năm em mở cả người lẫn vật chớ gần, liền xem như một con rồi đi qua đều sẽ bị giết chết. Cơ bản bản thượng nếu như cho muội tử một thanh trường đao, thỏa thỏa có thể cô học viện mặc bảy ra ghi chép bên trong nhà tử học tỉ. Đen dài trực muội tử quan sát một chút trong tiệm, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại chân mạch trên thân. Chân mạch cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, nói: "Chào ngươi." Đen dài trực muội tử vẫn đạo, "Đây là trò chơi cửa hàng trải nghiệm." Vừa gây dựng, chân mạch vật đấu, là, "Hôm qua vừa mở." Đen dài trực tử nhìn một chút một tầng trống rỗng châu ngồi, hơi vắng vẻ a. Không người đến sao?" Trần Mạch tím lặng. "Nhân gian bất xét biết hay không a? Có người không có người đây không phải một mắt liền có thể nhìn ra được sự tình sao, còn hỏi hỏi một chút, ngươi hỏi ta ta có thể cho ngươi biến ra người đến sao?" Còn là nói ta muốn trả lời, "Không, có thật nhiều người, chỉ là ngươi xem không thấy." Đen dài chực muội tử gặp Trần Mạch không có phản ứng, lại hỏi, "Có phải hay không là người định giá quá cao? Trò chơi quá ít?" Trần Mạch hồi đáp, "Năm khối tiền mỗi giờ." Đen dài chực muội tử gật gật đầu, quả nhiên, người cái này so với cả phê internet đều đắt, chẳng thể trách không người đến. Trần Mạch, 6 Đen giải trực mọi tử lời nói xoay chuyển bất quá người hoàn cảnh này ngược lại là rất thanh tĩnh cũng không giống một ít cà phê internet như vậy trướng khí mù mịt được với bọn ta cũng cần thanh tĩnh một chút chơi 1 giờ a đen giải trực trựcội tử nói xong móc ra thẻ căn cứ ở trên quậy ba quét qua một chút sau đó dùng điện thoại quét mã tìm máy ngồi xuống cái thế giới này cà phê internet cơ bản bản thượng đều là từ chợ lên máy bay soát một chút thẻ căn cứ là được rồi tiếp đó tất cả trừ phí cũng là trực tiếp dùng di động quét mã liền có thể hoàn thành vô cùng thuận tiệnen dài trựcội tử cũng đã ngồi xuốngần mệnh mới phản ứng được như thế nào Minh vị thứ nhất khách hàng cứ như vậy tới, có phải hay không tới quá đột nhiên. Trần Mạch Cương ép đè nén nội tâm vui sướng, cầm đã chuẩn bị trước cái chén vọt lên ly cà phê, đặt ở đen dài trực muội tử trên bàn. Đây là đen dài trực muội tử văn đạo. Trần Mạch trả lời, xét thấy ngươi là bổn điểm vị thứ nhất khách hàng, phụ tặng cà phê một ly. Đen dài trực muội tử hơi như mày, chậc chậc chậc, hôm qua liền khai trường. hôm nay mới tới người khách quen đầu tiên, cửa hàng trưởng ngươi cái này lẫn vào rất thê thảm thực sự là ai sáu. Mạch, sáu. Cà phê ta bưng đi. Đen dài trúc muội tử vui lên, đừng Để ác cửa hàng trưởng ngươi thực sự là dáng dấp mi thanh ngọc tú, như thế nào nhỏ mọn như vậy đâu. Trần Mạch, ha ha. Trần Mạch ngồi trở lại quay ba, tại cửa hàng trải nghiệm quản lý bưng liếc mắt nhìn cô em thân phận tin tức. Văn Lăng Vi, 21 tuổi. Cái tuổi này, hơn phân nửa là phụ cận đại học sinh viên, có thể là đại nhị hoặc đại tam. Nhìn tên rất dịu dàng ít nói một cái mỗi tử, như thế nào miệng này độc như vậy đâu. Đoán chừng là bởi vì dáng dấp dễ nhìn cho nên người xung quanh đều luôn chiều nàng A6. Vừa rồi Văn Lăng Vi ác miệng nhường Trân Mạch đối với nàng ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, cho nên Trần cũng không có tiếp tục chú ý nàng mà là tiếp tục vội vàng chính mình sự tỉnh. Bất quá, tốt xấu là có thứ nhất người chơi, chân mạch vẫn đủ vui vẻ. Văn Lăng Vi bật máy tính lên, trên mặt bàn chỉ có một trò chơi, ô biểu tượng thật có ý tứ, một cái bàn tay bẩn thỉu từ trong đất chui ra, trên tay còn đang nắm một đóa hoa nhỏ. Thực vật đại chiến cương thi. Văn Lăng Vi cảm giác cái tên này có chút quan công chiến tần quân ý tứ, có chút không hài hòa, nhưng mà cái tên này lại làm cho nàng cảm thấy rất yêu kỳ, thực vật đến cùng như thế nào đại chiến cương thi. Song kích ô biểu tượng, bắt đầu trò chơi. Lôi đỉnh du hi kịch logo chợt lên. Rất nhanh, một bức lụa đỉnh đồ hiện ra ở Văn Lăng Vi trước mặt, trong tấm hình là một con đường, con đường phía bên phải, rất nhiều cương thi đã đột phá từ viện, mà con đường bên trái, đủ loại đủ kiểu thực vật đang tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn bộ hình ảnh cũng là tạp thông phòng, bọn cương thi mặc dù coi như rất xấu, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy đặc biệt tác tâm, mà các thực vật nhưng là cả đám đều rất yên dịu, hơn nữa có nhân cách hóa cả thủ, có một loại mê chi manh điểm. A, cảm giác cũng không tệ lắm a. Văn Lăng Vi có chút ngoài ý muốn, muốn, là cho là loại này vừa mở cửa hàng trải nghiệm, không biết tên trò chơi nhà thiết kế không làm được cái gì dáng dấp giống như trò chơi tới. Kết quả mới vừa vào trò chơi, nàng liền có chút bị hấp dẫn. Hình ảnh vui trên toàn thể cũng là tràn đầy đủ loại cùng cương thi tương quan nguyên tố, rất nhiều uy phong cách cùng mộ bia rất gần. Bất quá những thứ này, mộ bia không có lộ ra đột ngột, mà là cùng bối cảnh đại thụ, phòng ốc các loại tốt hơn khế đất hợp lại cùng nhau. Bắn ra giới diện, nhắc nhở Văn Lăng Vi đăng ký lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành. Văn Lăng Vi nhíu nhíu mày, cảm giác có hơi phiền thoái, bất quá vẫn là đàn hoàng ghi danh. Nhưng nàng không có lắp số điện thoại di động cùng giấy căn cước số. Đăng ký hoàn tất phía sau, Văn Lăng Vi cởi lật trên cùng bắt đầu A, tiến nhập kịch bản hình thức. Kèm theo một hồi chầm thấp cổ quá tiếng cười một cái cương thi tay đột nhiên từ trước mộ bia trong lòng đất chui ra dọa Văn Lăng Vi Viả một cái 6 thực sự là ác thú vị Văn Lăng Vi chửi bậy một cái câu sau đó tiến vào trò chơi toàn bộ màn hình là một tảng lớn mặt đất nhìn giống như là cái nào đó nhà hậu viện chính giữa một đầu màu xanh lá cây mặt cỏ từ trái sang phải trải rộng ra chứ toàn bộ đất đấtống khoảng 1/5 Tân thủ chỉ dẫn rất đơn giản trên màn hình ra hiện liêu nhất cái mũi tên nhắc nhở Văn Lăng Vi đi cờ lạc bên trên cột một tấm thể bài thể bài bên trên vẽ lấy một cái màu xanh lá cây từ vật tên làm tỉú tờ Văn Lăng Vi nhấn một cái tỉ ạ sủ tờ, tiếp đó dựa theo nhắc nhở, đem nó chuẩn tại trên bãi cỏ. Lúc này, một cái mặt trời nhỏ từ trên màn hình phương trôi xuống, Văn Lăng Vi dựa theo nhắc nhở cơ lập, góp nhặt 25 điểm dương quang. Tại Văn Lăng Vi đeo xuống viên thứ 2 tỉ ạ sủ tờ thời điểm, Cương Thi xuất hiện, kèm theo o ba o ba tiếng kêu, Cương Thi bắt đầu khắp khẽ dọc theo xanh hóa hướng đi cái kia hai quả tỉ ạ sủ tờ. 26 thứ 25 chương trầm mê đánh Cương Thi không thể tự thoát ra được Cương Thi đi được vô cùng chậm, hơn nữa phim hoạt hình họa Cương Thi cũng không như thế nào kinh khủng. Nhưng Văn Lăng Vi vẫn có một loại cảm giác khẩn trương, theo Cương Thi từng bước một hướng đi cái kia hai quả tỷ ạ sủ tơ, nàng cũng cảm thấy có chút nhỏ khẩn trương. Lúc này hai cái tỷ ạ sủ tơ bắt đầu nhà đầu Hà Lan, theo một hồi phốc phốc phốc thanh âm, đậu Hà Lan liên tục không ngừng màn đạn ở Cương Thi trên thân. Chỉ chốc lát sau, Cương Thi tay rơi mất, rất nhanh, đầu cũng rơi mất, không đầu Cương Thi ngã trên mặt đất, chết. Văn Lăng Vi đi lòng, thầm nghĩ, cứ như vậy, rất đơn giản đi. Quả nhiên vẫn là hưu nhàn trò chơi, độ khó không cao. Bất quá cái này sáng ý chính xác thật có ý tứ, thực vật cùng Cương Thi rốt cuộc là như thế nào liên tưởng đến nhau? Con mề chi mang cảm giác. Rất nhanh, Văn Lăng Vi liền thông qua được cửa thứ nhất, thu được một chương mới thẻ bài, Xuân Phược Lạc ở, tiếp tục tiến hành xuống một quăng. Tiên kỳ cửa ải cơ bản bản thượng cũng không có độ khó gì, chỉ cần là nghiêm túc chơi đều có thể quải, Văn Lăng Vi dựa theo chỉ dẫn tiến hành cho chơi, không ngừng mà mở khóa lấy mới thực vật. Xuân Phược Lạc ở, anh gà bom, quả hạch tầng 6. Từng cái mới thực vật không ngừng mở khóa. Những thực vật này chiến đấu thuộc tính cùng đặc điểm của bọn nó vô cùng phù hợp, để cho người ta rất dễ dàng sâu ấn tượng. Đủ loại thực vật, cương thi, thậm chí là cái kia quỷ dị hàng xóm điên cùng đá vợ, đều hoàn mỹ lẫn nhau phù hợp. Làm cho cả thế giới trò chơi quan vô cùng hoàn chỉnh không có chút nào bất luận cái gì đột độ chỗ Văn Lăng vi cảm giác trò chơi này mặc dù là một hưu nhàn trò chơi nhỏ nhưng lại làm được rất chăm chỉ vô cùng có ý tứ bất chi bất giác liền mê mẩn quả thực là hoàn toàn không dừng được tại mạo hiểm hình thức bên trong một đường hát vang tiến mạnh. không biết qua bao lâu đột nhiên Văn Lăng Vi chú ý tới màn hình dưới góc phải bắn ra một cái nhắc nhở còn có 5 phút liền đến một giờ Văn Lăng vi cả kinh như thế nào nhanh như vậy nàng trong ấn tượng còn giống như không có đánh mớiải như thế nào một giờ liền đi qua cũng khôngị nghĩ quá nhiều Hắn hiện tại chơi đến đang cao hứng, chắc chắn không có khả năng cứ đi như thế. Văn Lăng Vi lại quét mã thanh toán 10 đồng tiền, chuẩn bị lại chơi 2 giờ. Một cái hưu nhàn trò chơi nhỏ, lại chơi 2 giờ chắc là có thể thông quan a. 6 Giữa trưa, Văn Lăng Vi uống một ngụm cà phê, tiếp tục chiến đấu anh dũng. Cho tới bây giờ giai đoạn này, nàng đã bắt đầu gặp phải một chút khó khăn, rất nhiều đặc định cửa ải đối với thực vật đều có hạn chế, để cho nàng tuyệt không thít đứng. Hơn nữa, càng lai việt nhiều kiểu mới cương thi xuất hiện, giống sao nhảy cương thi, vương cương thi, độc báo cương thi, cửa trộm cương thi các loại, những thứ này đều có riêng mình đặc tính nhất thiết phải dùng tương ứng thực vật đi khắc chế bọn chúng mới được. Văn Lăng Vi lần thứ nhất gặp phải những cương thi này, đều là bởi vì chưa quen thuộc cương thi kỹ năng mà ăn phải cái lô vốn, chỉ có thể làm lại lần nữa. Bất quá, những thứ này nho nhỏ ngăn trở cũng không có nhường Văn Lăng Vi đánh mất đấu trí, ngược lại để cho nàng cảm thấy cái này trò chơi nhỏ vô cùng thú vị, cũng vô cùng nhìn chơi, loại này cần động não trò chơi để cho nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bất chi bất giác, giữa trưa, Văn Lăng Vi trong lúc lơ đáng mắt liếc điện thoại, kinh ngạc phát hiện đã hơn 12 giờ. Quay đầu nhìn lại, chân mạch còn tại quái ba. Một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm màn ảnh của máy vi tính xách tay, không biết đang tự hỏi thứ gì. Văn Lăng Vi nhắc tay nói, "Cửa hàng trưởng, Trần Mạch Long đầu, như thế nào, trò chơi gặp phải vấn đề gì sao?" Văn Lăng Vi nói, "Không có, ta liền là muốn hỏi, nơi nơi này có cơm chưa cung ứng sao?" Trần Mạch lắc đầu, "Không có, bất quá đường phố đối diện có nhà hàng cùng tiệm ăn nhanh, ngươi cũng có thể điểm chuyển phát nhanh." Văn Lăng Vi mắt to chớp chớp, "Cửa hàng trưởng, ngươi ăn cái gì? Nếu không thì ngươi đi mua đồ ăn, giúp ta mang một phần." Trần Mạch khẽ miệng hơi hơi co có, "Có ý gì, còn sai sự bên trên ta a?" Về sau có phải hay không hẳn là tại trong tiệm chế bảng, nghiêm cấm sai sử cửa hàng trưởng. Bản thể nghiệm cửa hàng không có tiến đưa quần áo ăn vụ, hơn nữa, trong tiệm không thể ăn đồ vật, muốn ăn lời nói chỉ có thể là tại trong phòng học trên mặt bàn ăn. Trần Bạch nói, Văn Lăng Vi vẫn đạo, điếm trưởng kia ngươi ở đâu ăn? Trần Bạch nói, ta đồng dạng tại lầu 2 ăn. Văn Lăng Vi nói, vậy ta cũng tại lầu 2 ăn. Trần Mạch im lặng, lầu 2 là không gian tư nhân, từ chối khéo đi vào. Văn Lăng Vi nhếch miệng, hẹp hỏi, Trần Bạch, sáu. Văn Lăng Vi nói, à, cửa hàng trưởng giúp ta điểm một cái thức ăn nhanh à, một hồi ta đi trong phòng họp ăn. Tiền một hồi chuyển khoản cho ngươi." Trần Mạch nói, "Chính ngươi không thể điểm." Văn Lăng Vi nói, "Ai nha, ta đây không phải vội vàng đó sao, cái nào đàng ra tay. Nhanh lên a, ta đều đói bụng." Văn Lăng Vi nói xong, lại lần nữa chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, tiếp tục chiến đấu anh dũng. "Phải, bồi dưỡng được một vị nghiện nét thiếu nữ." Trần Mạch cũng không nghĩ đến Văn Lăng Vi cái này chơi một cái liền mê mẩn, liền cơm cũng không đãi hoài tới ăn. Vừa Văn hắn cũng đói bụng, lấy điện thoại di động ra điểm cái tiệm ăn nhanh chuyển phát nhanh, điểm hai người phần. Trần Mạch từ quầy bar đứng dậy, bốn phía đi một chút. Hoạt động hoạt động, thuận tiện xem Văn Lăng Vi đánh tới cái nào một nốt. Trên màn hình là một mảnh đêm tối, thoạt nhìn là đệ nhị đại quan đêm tối mô thức, cương thi trong đám bắt đầu xuất hiện tương đối khó dây dừa bóng bầu dục cương thi, Văn Lăng Vi hiển nhiên đã ở hải này thất bại qua một lần, kịp chuẩn bị, bóng bầu dục cương thi vừa xuất hiện mà bắt đầu tại nơi dọc theo đường đi điên cuồng chồng chọp vật, muốn dùng hỏa lực áp chế giải quyết đi bóng bầu dục cương thi. Kết quả, bóng bầu dục cương thi là giải quyết hết, nhưng cái khác lộ lại bởi vì hỏa lực không đủ mà bị cương thi cho thông quan, trò chơi thất bại. A, đáng giận. Văn Lăng Vi có chút không phục một hớp cà phê, lựa chọn lại bắt đầu lại từ đầu. Trần Mạch không khỏi cười trộn, đây là rất bình thường, kỳ thực thực vật đại chiến cương thi bên trong, mỗi một quan dương quan nhiều như vậy, tiêu phí quá nhiều tài nguyên đi miễn cưỡng ăn bóng bầu dục cương thi, các đường phòng ngự chắc chắn sẽ không đủ. Kỳ thực đối phó bóng bầu dục cương thi biện pháp tốt nhất là thôi miên ấm, bất quá Trần Mạch không có ý định nhắc nhở Văn Lăng Vi, cái gọi là quan kỳ không nói chân có tử, tính tấu mà nói là sẽ ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Mới không phải bởi vì vừa rồi Văn Lăng Vi ác miệng nhường Trần Mạch ghi hận trong lòng đâu. Nhìn thấy Văn Lăng Vi trầm mê vẻ, Trần Mạch cũng an tâm không thiếu. Xem ra kinh điển trò chơi tại trong thế giới song song vẫn là kinh điển hảo ngoạn đích trò chơi là vĩnh viễn cũng sẽ không lối thời càng sẽ không không quen khí hậu dựa theo toàn bộ ưu nội dung mà nói nếu như là lao thủ tới chơi mạo hiểm hình thức thông quan một tuần mắt đại khái cần 5 giờ toàn bộ đã thông toàn bộ mạo hiểm tiểu mẫu lời nói đại khái cần 5 giờ tăng thêm những thứ khác trò chơi nhỏ nếu quả như thật là thiên Phú dị bẩm lại điên cuồng điần bạoều mà nói hai ngày đã thông là không có vấn đề gì đương nhiên vô tận hình thức không nói vô tận hình thức là có thể chơi cả đời bất quá đối với Tân thủ tới nói Chắc chắn không có khả năng giống lao thủ như thế một quan một quan không có áp lực chút nào mà hồi lội, tất nhiên có một học tập, nghiên cứu quá trình. Hơn nữa, hưu nhàn trò chơi cũng không bạo liều tới chơi, mỗi ngày chơi 2 giờ, lại thêm nghiên cứu thời gian, toàn bộ trò chơi tất cả đều chơi thấu cũng gần như cũng nhanh một tháng. Hơn nữa coi như tất cả đều đánh thông quan, cũng vẫn như cũ có vô tận hình thức cùng hào hưu xếp hạng ở phía trước chờ lấy, đây chính là cái động không đấy. Cho nên, Văn Lăng Vi suy nghĩ lại có 2 giờ là có thể đem trò chơi này đã thông tại trần mạch xem ra cũng chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, na, ve 27 thứ 26 chương rốt cuộc là trò chơi gì chơi vui như vậy. Nửa giờ sau, chuyển phát nhanh đưa đến. Thức ăn ngoài đến, ta trước ăn a." Trần Mạch nói. Văn Lăng Vi khoát tay náo, "Ngươi chưa ăn, ta một cửa này lập tức liền đánh xong." Trần Mạch đem chuyển phát nhanh cầm tiến phòng họp, vừa ăn vừa lấy ra điện thoại, tại ứng dụng trên thị trường lẫn xem gần nhất mới thượng tiến trò chơi. Quan phương ứng dụng thị trường không giống với một chút tiểu con đường, tiểu con đường là có thể trực tiếp đường dây liên lạc thương mua để cử vị trí, nhưng ứng dụng thị trường không chấp nhận bất kỳ đấu giá xếp hạng, chỉ là sẽ căn cứ vào mỗi cái lúc online ở giữa Lượng tiêu thụ các loại số liệu tổng hợp xếp hạng, nghị soát số liệu rất khó. Trần Mạch muốn nhìn một chút gần nhất Đế Quốc lẫn nhau ngu cùng thiên ý lẫn nhau ngu có hay không lên khung cái gì trò chơi mới, hai nhà này vật khổng lồ trò chơi mới vừa lên nữa, bởi vì kèm theo số lớn người sử dụng, rất dễ dàng ngay tại mới bơi trên bảng xông đến rất cao, đem người chơi nhóm chú ý của lực đều hấp dẫn tới. Trần Mạch đối với thực vật đại chiến cương thi phẩm chất là rất có lòng tin, nhưng hắn tạm thời cũng không đáng đi cùng hai nhà này công ty cùng chết. Có tốt, bây giờ mới bơi trên bảng cũng là một chút công ty nhỏ tác phẩm, Trần Mạch kế tiếp mấy cái bài danh phía trên trò chơi nhìn một chút, phẩm chất đồng dạng Tốt nhất cũng liền cùng Lâm Mậu Phong Bạo Kỵ Sĩ Đại Mạo Hiểm không sai biệt lắm, rất không có khả năng đối với thực vật đại chiến cương thi cấu thành nguy hiểm. Trần Mạch đang lúc ăn, Văn Lăng Vi đã phong phong hỏa hỏa đẩy ra cửa phòng họp đi đến, cầm lấy trên bàn hắn bảo 2-3 ba ngụm liền cho đã ăn xong, quả thực là phong quyền tần vân. Tiếp đó nàng lại lấy thật nhanh tốc độ đem cuống khoai tây cũng ăn 7-8 phần, lấy sau cùng lên trên bàn khả nhạc hướng Trần Mạch lung lay, ta ở trên chỗ ngồi uống đồ uống cuối cùng không có vấn đề a. Trần Mạch, 6. Không có vấn đề. Văn Lăng Vy trực tiếp cầm nhạc đi ra phòng họp, từ đi vào ra đại khái là hơn 5 phút. Trần Mạch mình hắn bảo mới ăn một nửa. Đến nỗi mê mẩn như vậy sao? Ta đều có chút hoài nghi ngươi có phải hay không trò chơi này nhỏ sáu. Trần Mạch tan xong, đem trên bàn hội nghị rác rưởi thu thập một chút, quét sạch sẽ, tiếp đó đi ra ngoài đem rác rưởi đều ném hết. Cửa hàng trải nghiệm bên trong vẫn chỉ có Văn Lăng Vi cùng Trần Mạch hai người, Trần Mạch ngồi ở quầy ba nghiên cứu kế tiếp trò chơi thượng tuyến sự tình, Văn Lăng Vi nhưng là còn tại vui đầu khẩu chiến, trong lúc nhất thời toàn bộ cửa hàng trải nghiệm bên trong chỉ còn lại con chuột cờ lạch cạch thanh. Ba giờ phía sau, Trần Mạch đứng lên, tại trong tiệm đi một chút. Nhưng hắn có chút kinh ngạc lạ, Văn Lăng Vi lại còn tại một cách hết sức chăm chú mà chơi. Hơn nữa đã nhanh muốn thông quan đệ tam đại quan, kịp bản tiểu mẫu một tuần mất hoàn thành hơn phân nửa. Tốc độ vẫn rất nhanh a làm một tân thủ, Văn Lăng Vi tốc độ đã không chậm, rõ ràng nàng bắt đầu mỏ tới quyết thiếu, đã thông một tuần mất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, Văn Lăng Vi để ở trên bàn điện thoại di động vang lên. Vang lên bốn, năm âm thanh sau đó, Văn Lăng Vi mới mặt mũi tràn đầy không tình mà nhận. "Uy." Văn Lăng Vi thở ơ lên tiếng, lực chú ý của nàng còn tại trên màn ảnh máy vi tính, nhìn chằm mấy cái cần trọng điểm chú ý vòng bơi lội cương thi. Trong điện thoại là một cái nam sinh âm thanh, "Học tỷ, ngươi người ở đâu a? Chúng ta cũng chờ 5 phút." Văn Lăng Vi sử sở, đợi 5 phút. Chờ cái gì? Trong điện thoại nam sinh bất đắc dĩ nói, chúng ta bộ tuyên truyền hội nghị thường kỳ a, sẽ chiều hôm nay 4 điểm, đây không phải ngươi định thời gian sau. Văn Lăng Vi suy nghĩ một chút, vỗ trán một cái, a, đúng à, là hôm nay buổi chiều sao? Đã 4 điểm sao? Trong điện thoại, 6. Văn Lăng Vi vấn đạo, các ngươi cũng tại phòng học. Trong điện thoại nam sinh nói, đúng a, đều đến đông đủ, liền chờ ngươi tới họp đầu. Văn Lăng Vi có chút không thôi nhìn một chút màn hình trước mắt, mặc dù có thể lưu chữ, nhưng nàng bây giờ thật sự là có chút đi không được. Văn Lăng Vi suy nghĩ một chút nói, nếu không thì các ngươi tới ta đây phá lệ với ta. Cái này có ghế sofa bọc kem có phòng học, còn có đồ uống, mở hội nghị xong chúng ta còn có thể thuận tiện tụ cái cơm, như thế nào? Trong điện thoại nam sinh nói, a, kia tôi à, ngươi là bộ trưởng ngươi nói tính toán, ngươi ở đâu a? Văn Lăng Vi nói, ngay tại trường học chúng ta không xa cái tiểu khu này bên cạnh, chỉ duyên cà phê internet các ngươi đều biết ta. Không, không phải tại chỉ duyên cà phê internet, là ở chế đối diện nhà này mới mở trò chơi cửa hàng trải nghiệm bên trong. Đối với các ngươi trực tiếp tới là được. Văn Lăng Vi ở trong điện thoại kỹ càng miêu tả một chút cửa hàng trải nghiệm vị trí, tiếp đó liền cúp điện thoại, cờ lực tiếp tục trò chơi. Đại khái qua hơn 10 phút, một nhóm người đi tới cửa hàng trải nghiệm cửa ra vào. Những người này là 4 nam 6 nữ, hết thảy mọi người, nhìn tất cả đều là phụ cận đại học sinh viên. Dẫn đầu là một cái có chút đen gầy nam sinh, hắn tại cửa hàng trải nghiệm cửa ra vào nhìn một chút, hẳn là cái này. Một cái vóc dáng không quá đến một M6, ăn mặc có chút đáng yêu nữ sinh đã tiến vào trong tiệm, dùng vô cùng nhu nhược thanh hô, "Học tỷ, chúng ta đã đến." Văn Lăng Vi nhìn một chút những người này, "À, tới á của bằng, thưởng tú nhã." Hai người các ngươi trước tiên mang mọi người đến hội nghị phòng, ta lập tức liền đến. Có đen một chút gậy Cổ Bằng đi tới Văn Lăng Vi sau lưng, "Họ tỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta ngươi là trầm mê trò chơi cho nên không đến phá lệ biết 6. Văn Lăng Vi lông mày nhíu lại, "Như thế nào, có ý kiến?" Cổ Bằng nhanh chóng lắc đầu, "Không có ý kiến, không có ý kiến." Những thứ khác mấy người, bao quát cái kia manh muội tự thưởng tú nhát đều mạnh miệng cười, lại không dám cười ra tiếng, ngoan ngoãn cầm vợ đi vào trong phòng họp ngồi xuống. Trần Mạch cũng không để ý bọn hắn, vốn là cửa hàng trải nghiệm chính là khai phóng tính chất, coi như những người này không chơi đùa cũng có thể tùy tiện vào tới ngồi. Văn Lăng Vi điểm tạm dừng trò chơi, tiến vào trong phòng họp, tại vị trí chính giữa ngồi xuống. "Đi, bắt đầu đi." Văn Lăng Vi nhìn một chút Cổ Bằng Cùng Thường Tú Nhã. Bầu không khí có chút cổ quái, bất quá mọi người ở đây vẫn là tại Văn Lăng Vi giới khí tràng rất nhanh điều chỉnh xong cảm xúc. Cổ Bằng lật ra trước mặt laptop, là... "Hôm nay hội nghị thường kỳ, ta bên này chủ yếu là ba cái sự tình, một cái là cuối tuần tuyên truyền áp phích 6. Cổ Bằng Cùng Thường Tú Nhã là bộ tuyên truyền hai cái phó bộ trưởng, chủ yếu sống cũng là hai người bọn họ phụ trách. Đến nỗi Văn Lăng Vi, hắn hiện tại mặc dù là bộ trưởng, bất quá chỉ cần đánh nhịp một chút đại sự, bình thời hội nghị thường kỳ cơ bản bản thượng là dự tính một chút liền xong việc. Cố Băng cùng Thường Tú Nhã hai người riêng phần mình nói một chút sự tình, rất nhanh liền bố trí đi, cá biệt không giải quyết được liền để Văn Lăng Vi đánh nhịp, toàn bộ hội nghị thường kỳ ước chừng nửa giờ liền mở xong rồi. Văn Lăng Vi đứng dậy, đi, đều xong việc a. Xong việc ta đi trước. Văn Lăng Vi từ phòng họp đi ra, trở về lại trên chỗ ngồi bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Cổ Băng những người này từ trong phòng họp đi ra, đều có chút tò mò đứng tại Lăng Vi sau lưng. Họ tỷ, cuộc là trò chơi gì, để cho ngươi mê mẩn như vậy a? Cổ Bằng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Văn Lăng Vi là bộ tuyên truyền bộ trưởng, tại những ngày học đại học muợt trong mắt một mực là kèm theo Hà Quang, nhất là mấy cái tiểu học muợt, mê nàng mê không muốn không muốn, cảm giác giống như là đời này mục tiêu cuối cùng. Kết quả học thì vậy mà chơi một trò chơi mê mẩn thành dạng này, trò chơi này nhiều lắm chơi vui a. 28 thứ 27 chương cùng tới chơi thực vật đại chiến cương thi. Văn Lăng Vi cũng không quay đầu lại, lực chú ý của nàng như cũ tập trung ở trên màn ảnh máy vi tính. Thực vật đại chiến 6. Cương thi. Cổ Bằng cảm giác cái tên này vẫn rất trực tiếp, trên màn hình bên trái là thực vật, bên phải là cương thi cũng không nhất định thực vật đại chiến cương thi sao. Mai muội tử thường xinh đẹp nho nhã nhìn trên màn ảnh từng cái thực vật, "Ai, cái nấm này thật đáng yêu a, còn có cái này quả hạch cũng là, cảm giác thật có ý tứ." "Cẩn thận a học tỷ, cái này cương thi tại gần người quả hạch a." Một người nữ sinh nhắc nhở. Văn Lăng Vi một chút cũng không có luống cuống tay chân, nàng cũng đã là thần kinh bát chiến, loại này tình cảnh nhỏ hoàn toàn có thể dễ dàng thuần ở, chỉ thấy nàng góc đủ dương quang, tại một đống lớn cương thi bên trong một cái anh đã bom, theo vụt một tiếng, những cương thi này tất cả đều hóa thành than đen. Thường xinh đẹp nho nhã oa một tiếng, "Học tỷ ngươi thật lợi hại." Văn Lăng Vi trên mặt không có chút nào bất luận cái gì biểu tình đặc ý, thao tác cơ bản, điệu thấp, điệu thấp. Bất quá, trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, trong lòng của nàng vẫn đủ đắc ý trò chơi này, mặc dù coi như rất đơn giản, nhưng đến rồi trung hậu kỳ vẫn có độ khó nhất định, thường xuyên để cho nàng có chút luống cuống tay chân. Bất quá, Văn Lăng Vi bây giờ càng lai like việc thông thạo, vậy tình trạng khẩn cấp đã không làm khó được nàng. Thường xinh đẹp nho nha nói, "Học tỷ, nhìn thật sự chơi rất vui a, ta cũng muốn chơi." Văn Lăng Vi nói, "Có thể chơi à, các ngươi trực tiếp đi mượn một đài máy tính là được rồi, trên máy tính thì có Thường xinh đẹp nho nhã nhìn phía sau đám người, "Ta muốn chơi, các người chơi sao?" Cổ bằng nói, "Ta cũng nghĩ thử xem, cảm giác vẫn rất có ý." Những người khác cũng nhao nhao nói, "Cùng nhau chơi đồ thôi, tới đều tới rồi." Mười người này nhao nhao tại trước đại soát thẻ căn cước, đều tự tìm máy tính ngồi xuống. Chân mạch cửa hàng trải nghiệm một tầng máy tính hết thẻ 18 đại, những người này lập tức liền chiếm 11 máy tính, nguyên một cái tầng trực tiếp liền náo nhiệt lên. Cổ bằng cùng Thường xinh đẹp nho nhã bọn hắn cũng nhao nhao tiến vào trò chơi, bắt đầu đăng ký chương mục. "A, cái này tốt giống như có thể thêm hảo hữu a, không phải game offer sao?" Đúng vậy a, thêm hảo hữu có gì dùng? Đại khái là về sau còn sẽ có mạng lưới liên lạc công năng gì à, bây giờ liền một cái đơn giản xếp hạng công năng. Tới, trước tiên tăng thêm hảo hữu a, chúng ta xem ai đánh nhanh. Oa, văn học tỷ đều đánh tới đệ tam đại quan. Không hổ là bộ trưởng đại nhân. Thực vật đại chiến cương thi vốn chính là một cái giả trẻ tất cả đều hợp, nam nữ thông cật trò chơi, mặc dù nó họa phong lại phim hoạt hình một chút, nhưng lại bao trùm mỗi cái niên linh tầng. Tại chỗ những người này sợ dĩ đều ở đây chơi, một cái là bởi vì thực vật đại chiến cương thi chính xác chơi vui. Hơn nữa nhất định có cảm giác mới mẽ một cái khác cũng là bởi vì Văn Lăng Vi đưa đến dẫn đường tác dụng. Là một cái tiểu quần thể bên trong phần lớn người đều ở đây chơi một vật thời điểm, một chút cá thể cũng sẽ đi tham dự, nếu không thì sẽ có một loại bị cô lập cảm giác. Cái này cũng là theo số đông trong lòng một loại, cho nên những người này cho dù có riêng lẻ vài người đối với thực vật đại chiến cương thi ấn tượng đầu tiên không tốt, cũng sẽ lựa chọn đi chơi một chút xem. Rất nhanh, những người này cũng đều mê mẩn. Cậu bằng trò chơi thiên phú cao nhất, tiến độ nhanh nhất, cơ bản bản thượng phía trước cũng không có tác quan, một đường đẩy qua. Thường sinh đẹp nho nhã tương đối tay lần một chút, bất quá nàng chơi đến đặc biệt nghiêm túc, gặp phải không đánh lại cương thi liền hỏi một chút cổ bằng phải làm như thế nào đối phó, cũng chơi đến rất vui vẻ. Những người khác cũng giống như vậy, tất cả đều bị thực vật đại chiến cương thi mới là cách chơi cho mê hoặc, một quân một quan mà hoàn toàn không dừng được. Nhìn đến đây, Trần mạch cơ bản bản thượng trong lòng có chút đếm. Mười người thống kê hàng mẫu mặc dù không nhiều, nhưng mười người này bên trong có nam có nữ, tính cách cũng không giống nhau, bọn hắn đều tương đối mê mẩn, liền nói rõ ít nhất thực vật đại chiến cương thi tại trong đám người tuổi trẻ rất có thị trường. Nay đối chẩn mạch mà nói là một cái lớn nhất tin tốt. Đối với trò chơi mà nói, cần có nhất chiếm đoạt đám trợ lệ ở thể chính là người trẻ tuổi, bởi vì người trẻ tuổi vĩnh viễn là trò chơi người sử dụng chủ thể, những người này thời gian nhiều nhất, sống động nhất, tiêu phí quan niệm cũng tương đối vượt mức quy định, một trò chơi nếu có thể ở người trẻ tuổi quần thể bên trong lựa trái tới, như vậy tất nhiên có thể khuyết tán đến mỗi cái tuổi trẻ. Trái lại, nếu như không thể bắt được người tuổi trẻ lực chú ý, mà vẹn vẹn tại cái nào đó đặc biệt niên linh tầng vang dội mà nói, vậy cái này trò chơi vẫn như cũ rất khó thành công. Hơn nữa Những người này ở đây chơi một hai cái giờ sau đó như cũng rất chuyên chú, không có nói ra bất kỳ chất vấn hoặc ý kiến, điều này nói rõ chân mạch cửa ải và chỉ số độ khó được thiết trí rất hợp lý, cơ bản bản thượng tái hiện kiếp trước thực vật đại chiến cương thi nguyên trạng. Cửa ải và chỉ số cái này hai khối một mực là chân mạch tương đối lo lắng điểm, bây giờ nhìn lại cũng có thể yên tâm, độ khó vừa phải, đủ loại thực vật cùng cương thi cân bằng tính giá làm rất tốt. Bất tri bất giác, 5 giờ rưỡi chiều. Cổ Băng lại thông quan một cái cửa ải, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới phát hiện đã hơn 5 giờ rưỡi. Hắn nhìn một chút những người khác Bao quát Văn Lăng Vi ở bên trong đám người như cũ tại hang hái chiến đấu, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì ý muốn đi. Học tỷ A, cái kia, 5 giờ 30 phút, chúng ta cơm tối như thế nào ăn? Cố Bằng vấn đạo. Những người khác cũng đều ngẩng đầu lên, nhìn một chút Văn Lăng Vi. Văn Lăng Vi nháy nháy con mắt, nói, nếu không thì 6. Điểm 6. Chuyển phát nhanh. Cố Bằng giờ khóc giờ cười, Học tỷ A, đã nói xong buổi tối thuận tiện tụ cái cơm đâu. Văn Lăng Vi có chút xoắn xuýt nhìn thoáng qua màn hình, cửa này tương đối khó, nàng đã đánh 3 lần đều chưa từng có nhốt, chơi cả ngày cũng quả thật có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, bọn hắn bộ tuyên truyền một đám người kia cùng đi ra ngoài, cũng không thể điểm chuyển phát nhanh a. Như thế nào cũng phải đi trong tiệm cơm ăn. Ta, không có đánh xong cho các ngươi 10 phút đem cửa này đánh xong, đánh xong không cần bắt đầu, chúng ta một hồi tiểu ra đi liên hoan." Văn Lăng Vi nói. "Hảo." Đám người nhao nhao hướng. Trong này phần lớn người vẫn có chút lo lắng, vạn nhất Văn Lăng Vi thật sự nói chúng ta điểm chuyển phát nhanh a, vậy coi như đau trứng. Toàn bộ bộ tuyên truyền tại trò chơi cửa hàng trải nghiệm bên trong ăn chuyển phát nhanh. Truyền đi đoán chừng muốn bị hội học sinh những bạn học khác chế đến tốt nghiệp đã đánh xong trước mắt cửa hải học sinh nhau nhau ra khỏi trò chơi, bắt đầu nói chuyện phiếm vừa rồi ưu tâm đắc. Ta cảm thấy hỏa diễm cọc gỗ dùng rất tốt a, tăng phúc hiệu quả hết sức rõ ràng, loại một cái cọc gỗ, đằng sau nhiều hơn nữa bài mấy cái tỉ ạ sủ tơ, cái kia tổn thương đơn giản. Nhưng mà, ngươi cọc gỗ chỉ có thể tăng phúc tỉ ạ sủ tơ, tỉ ạ sủ tơ đến đằng sau cũng không phải đặc biệt tốt lựa chọn, thu phát thủ đoạn quá đơn độc. Ta cảm thấy ban đêm hình thức thật là khó a giáo, nhất là những cái kia mô thật là phiền, còn chiếm chỗ. Cho nên mới có ý tứ a, độ khó nếu là một chút cũng không có tăng thêm vậy thì có cái gì tính khiêu chiến. Thật đứng nói Trò chơi này vẫn rất mà tính, căn bản không dừng được a. Những người này vừa lật lấy bảng xếp hạng một bên giao lưu tâm đắc, mấy cái tại trên bảng xếp hạng gần trước đồng học cũng thành tiêu điểm, nhao nhao chia sẻ tâm đắc lĩnh hội. Trần Mạch vô cùng chi kỷ nhắc nhở đạo, không có chơi chán đồng học, trên máy tính có cho điện thoại bộ cài đặt, có thể trực tiếp lắp đặt trên điện thoại di động tiếp tục chơi. 29 thứ 28 chương phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm số liệu a. Giả băng sững sở, trò chơi này là số Một cái nam sinh vấn đạo, điện thoại cũng có thể chơi. Số liệu đâu? Số liệu liên hệ sao? Trần Mạch hồi đáp, số liệu là hô thông. Trên điện thoại di động có thể trực tiếp chơi máy vi tính lưu trữ trắng cửa hàng trưởng ng như thế nào không nói sớm a giả bằng nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra cắm điện vào não bên cạnh liền tiếp tuyến đem thực vật đại chiến cương thi lắp đặt trên điện thoại di động tài nguyên bao không lớn lắp đặt phải cũng rất nhanh giả bằng trên điện thoại di động mở ra trò chơi lại dùng mình lôi đỉnh du Hy kịch giấy thông hành năng lục quả nhiên trò chơi trực tiếp đọc đến hắn tiến độ thực sự là xongừ A giả bằng nói thường xinh đẹp nho nhã lại gần nhìn một chút thật đúng là giống như so trên máy tính còn tinh xảo một điểm giả bằng nói không có một dạng Chẳng qua là màn hình điện thoại di động tiểu, cho nên nhìn cẩn thận. Bất quá thao tác này hình thức đúng là điện thoại máy tính đều có thể dùng, giới diện thiết kế cũng là thông dụng, ta liền nói đâu, tại trên máy tính lúc chơi đùa luôn cảm thấy cái nút thiết kế có chút thiên đại, nguyên lai là vì trên điện thoại di động cũng tốt cỡ là ca. Những người khác cũng nhao nhao lấy điện thoại di động ra, đem thực vật đại chiến cương thi lắp đặt hảo. Chân mạch còn không có đem thực vật đại chiến cương thi tuyên bố đến ứng dụng thương cửa hàng bên trên, cho nên những người này xem như nhóm đầu tiên chuột bạch, chờ chân mạch đối với trò chơi số liệu trong lòng có cơ sở, liền có thể tuyên bố đến ứng dụng thương cửa hàng khai phóng kế tiếp đều đánh xong a, chúng ta đi thôi." Văn Lăng Vi có chút lưu luyến không rời nhìn trong máy vi tính trò chơi hình ảnh, mang theo đám người rời đi. "Cửa hàng trưởng, chúng ta đi." Văn Lăng Vi hướng Trần Mạch khoát tay náo. Trần Mạch gật gật đầu, đối với trò chơi có bất kỳ vấn đề cũng có thể trở về tìm ta, ý kiến của các ngươi đều sẽ cân nhắc tiếp thu. Văn Lăng Vi bọn người đi ra cửa hàng trải nghiệm. "Ngày mai các ngươi lại đến chứ?" "Trên điện thoại di động cũng có a, trên điện thoại di động chơi cũng giống vậy." "Bất quá ta cảm thấy vẫn là tại cửa hàng trải nghiệm bên trong dùng máy tính chơi tương đối có không khí a sáu." Đám người một bên nghị luận một bên rời đi. Trần Mạch điểm cơm tối. Tiếp đó mở ra mình hậu trường quản lý bưng, bắt đầu xem xét những người này các hạng số liệu. Phía trước tại lúc thiết kế, Trần Mạch cố ý ở trong game lưu lại một chút ghi chép tiết điểm, chuyên môn ghi chép các người chơi một chút số liệu. Tỉ như, người chơi ở đâu một quan tạp thời gian dài nhất, thất bại số lần nhiều nhất. Người chơi thông quan mỗi một quan trò chơi thời gian là bao nhiêu. Người chơi đối với đủ loại thực vật sử dụng tỷ lệ như thế nào. Người chơi bị loại nào cương thi đột phá phòng tiến số lần nhiều nhất. Loại nào cương thi đối với người chơi thực vật tạo thành tổn thương nhiều nhất. Những số liệu này, người chơi thì sẽ không để ý, nhưng đối với Trần Mạch mà nói cũng rất trọng yếu. Nhà chơi cảm giác thường thường là tương đối chế cụt, hoặc có đôi khi có một chút cảm giác khó khỏe, nhưng lại không biết loại này khó chịu nơi phát ra. Nhưng đối với nhà thiết kế mà nói, nhất thiết phải tìm được trong trò chơi tất cả nhiều người chơi sinh ra ngăn trở nhân tố, cũng đem tất cả số liệu đều định lượng, đem tất cả cảm thụ đều dùng bảng dữ liệu hiện ra, mới có thể đem toàn bộ trò chơi điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nhằm vào mấy cái tương đối không bình thường số liệu, chân mạch lần nữa đối với trò chơi chỉ số cùng cửa ải làm ra một chút điều khiển tinh vi, thích hợp điều thấp một chút cửa ải độ khó, đồng thời mỗi mấy cái đơn giản cửa ải sau đó, sinh ra một cái tiểu nhân tập điểm, những người chơi thích hợp mà gặp một chút ngăn trở Làm ra điều chỉnh sau đó, Trần mạch tùy thời có thể đem những này số liệu đổi mới đến trò chơi bao bên trên, sau này loại này điều chỉnh còn có thể tiến hành rất nhiều lần, cuối cùng điều chỉnh đến một cái Trần mạch trong lòng trạng thái hoàn mỹ. 6. 3 ba ngày sau, Lâm Mậu đón xe đi tới chân mạch cửa hàng trải nghiệm cửa ra vào. Kết quả vừa mới chuẩn bị vào cửa, liền thấy bên trong ngồi tám chín người, đều ở đây một cách hết sắc chăm chú mà chơi lấy trò chơi. Trong đó còn có tầm 2 3 người thoạt nhìn là cùng nhau, một bên đánh còn một bên giao lưu. Mang bom à, mang một bom ổn, hậu kỳ một đại sóng cương thi đến rồi một cái bom liền giết đi, rất thích hợp khẩn cấp tình huống. Không có việc gì, loại sai rồi ngươi liền cho sèn đi, đây không phải là có một cái sèn nhỏ sao, bất quá đồng dạng hay là chớ sèn, lại không quay lại hoàn dương quang, quá lãng phí. Lâm Mậu có chút hiếu kỳ, Trần Mạch phía trước nói với hắn trò chơi làm xong, chuẩn bị phóng tới cửa hàng trải nghiệm cho người chơi thể nghiệm, lại là thật sự. Đây cũng quá nhanh a. Lâm Mậu vốn là cho là, Trần Mạch đệ nhất trò chơi như thế nào cũng phải nghiên cứu phát minh non ngửa năm thậm chí càng lâu, dù sao nhà vẽ tiểu đệ nhất kiểu tác phẩm không thể là loại kia quá đơn giản trò chơi nhỏ, khẳng định vẫn là phải cam đoan một chút trò chơi thời gian. Kết quả, Trần Mạch vậy mà hơn 3 tháng liền đã làm được. Lâm Mậu hướng về trong tiệm đi, nhìn thấy Trần Mạch ngay tại quầy ba ngồi, đi qua cùng Trần Mạch chào hỏi. "Nha, tới rồi." Trần Mạch cũng nhìn thấy Lâm Mậu, cùng Lâm Mậu lên tiếng chào. Lâm Mậu tại quầy ba trên chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, người chơi thật nhiều a xem ra trò chơi làm được rất thuận lợi. Trần Mạch gật gật đầu, đối với cũng không tệ lắm, lại căn cứ vào người chơi số liệu điều mấy lần chỉ số, ta dự định cuối tuần này liền treo ở ứng dụng trên thị trường đi. Người trò chơi kia thế nào?" Lâm Mậu nói, đã treo ở ứng dụng trên thị trường đi, bây giờ hẳn là có thể thấy được. "Phải không?" "Vậy ta đi tới lại một cái ủng hộ ngươi một chút." Chân Mạch nói mở điện thoại di động lên, tại ứng dụng trong chợ lùng tìm phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm. Lâm Mậu đối với trò chơi này định giá là 20 khối tiền, cái giá tiền này đồng dạng, không rẻ cũng không mắc, là duy nhất một lần mua đứt, mua đứt phía sau có thể miễn phí hưởng thụ phía sau tất cả số liệu điều chỉnh cùng mở rộng bao. Chân Mạch trực tiếp trả tiền đao loạn, thuận tiện cho cái ngũ tinh khen ngợi. Số liệu kiểu gì? Chân Mạch vấn đạo. Lâm Mậu hồi đáp, cũng không tệ lắm. Nhà chơi đánh giá phổ biến đều có thể, bất quá lượt đao loạn vẫn là không có quá lên, dù sao cái giá tiền này là có chút hơi cao. Chân Mạch gật gật đầu, chính xác. Hoa 20 khối tiền mua một cái cỡ nhỏ game điện thoại nhân vẫn tương đối thiếu, bất quá từ trò chơi về phẩm chất tới nói, cái trò chơi này nội dung tương đối phong phú, vẫn là đáng đồng tiền. Đằng sau chờ đánh giá, có thể thích hợp làm chút hoạt động, nửa giá bán một bán." Chân Mạch nói. Lâm Mộ gật gật đầu, "Ừm, ta cũng làm muốn như vậy. Nửa giá bán, hẳn là có thể để cao rất nhiều lượng tiêu thụ." Chân Mạch lại tại ứng dụng thương cửa hàng trang đầu nhìn một chút phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm các hạng số liệu. Trước mắt là Tân Du bảng thứ 6, không có leo lên trả tiền bảng ấm dễ chịu tiêu bảng. Tại Tân Du tinh phẩm để cử cột bên trong có một tương đối không dễ thấy để cử vị trí đưa. Ứng dụng thương điếm các hạng bảng danh sách cùng danh sách đề cử, cơ bản bản thượng cũng là hệ thống tự động sinh thành, mỗi 3 giờ liền đổi mới một lần. Đồng thời còn có một chút phép tính, có thể đem hư hư thực thực soát số liệu trò chơi cho xi si ra ngoài, đồng thời kéo vào chờ danh sách quan sát, nhân công thẩm tra. Game điện thoại ứng dụng thương điếm chủ bảng danh sách có 3 cái, theo thứ tự là trả tiền trò chơi lao lỏa bảng, miễn phí trò chơi lao lỏa bảng, trò chơi bán chạy bảng. Ngoài ra, còn có tân du bảng thượng tuyến bất mãn 1 tháng tân du kịch, kinh điển trò chơi bảng thượng tuyến 1 năm trở lên trò chơi, phân loại trò chơi bảng động tác loại, loại mạo hiểm, xếp lược các loại chờ cấp cái khác một chút tiểu bảng danh sách. Ngoài ra, còn có mấy cái trọng yếu hơn để cử vị trí, là hệ thống căn cứ và ưu các hạng số liệu cho sàng lọc chọn lựa tới. Mỗi cái để cử vị trí cũng là một ngày đổi mới một lần, có thể ngay cả tục thu được để cử vị trí. Phong Bạo Kỵ Sĩ Đại Mạo Hiểm trước mắt là Tân Du bảng tứ 6, vừa được một cái để cử vị trí, so ra mà nói cái này cất bước tốt vô cùng. Chờ thứ nhất phê người chơi đem trò chơi cho điểm soạt tương đối cao sau đó, Lâm Mậu liền có thể mở hoạt động nửa giá bán. Trước mắt Phong Bạo Kỵ Sĩ Đại Mạo Hiểm thượng tuyến không đến 24 giờ, lựa đau đại khái tại 400 nhiều, thu hoạch 30 nhiều cái ngũ tinh thân ngựa. Dựa theo loại tình thế này, trò chơi này vô cùng có khả năng tại Tân Du Kỳ liền trở thành một cái tiểu bạo kiểu. 30 thứ 29 chương có bạo trò chơi tiềm chất. Quan phương ứng dụng thương cửa hàng cùng một chút những thứ khác trò chơi con đường phải không một dạng, 24 giờ 400 đao loạt nhìn vô cùng vô cùng thiếu, nhưng thì thật số liệu này xem như cũng không tệ lắm. Một chút những thứ khác trò chơi con đường, tỉ như đế quốc trò chơi bình đài hoặc các đại điện thoại công ty nhãn hiệu ứng dụng thương cửa hàng, bọn chúng đề cử vị trí cũng có thể trực tiếp bỏ tiền mua đến, soát bảng lời nói chỉ cần vào bình đài bắt chước qua, cũng có thể liên lạc soát một chút. Cho nên, tại những khác trò chơi con đường bên trên, chỉ cần ngươi chịu xài tiền, ngày đầu lượt đao loạt trực tiếp quét mấy trên vạn đều một điểm không kỳ quái. Nhưng mà, Quan Phương ứng dụng thương cửa hàng là cự tuyệt bất luận cái gì soát bảng, Tân Du hy kịch thượng tuyến, chỉ có thể là ở một cái tầm thường xó xỉnh trở lấy bị người tìm kiếm đi ra, giống phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm, cho dù là lên Tân Du bảng, Tân Du đề cử, cũng vẫn là chỉ có số ít người sẽ đi đăng Bất quá, Quan Phương ứng dụng thương cửa hàng sẽ căn cứ vào Tân Du hy kịch các hạng số liệu tự động điều chỉnh đề cử vị trí, giống phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm loại này số liệu, lần tiếp theo đề cử đại khái chính là Tân Du tinh phẩm hoặc phân loại trò chơi đề cử, lượt đao loạt lập tức liền lên đi. Nếu như cái tiếp theo đề cử, phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm lượt đao loạt cùng cho điểm vẫn có thể bảo trì ở một cái tốt trình độ, như vậy đề cử vị trí liền sẽ trở nên tốt hơn, dạng này tốt tuần hoàn một mực kéo dài lời nói, 1 2 tuần bên trong lượt đao loạt liền có thể từ mấy trăm đến hơn bạn. Đương nhiên, loại này tốt tuần hoàn chỉ có số rất ít tinh phẩm trò chơi mới có thể làm được, đại bộ phận phổ thông trò chơi cũng là nửa đường cũng bởi vì số liệu trượt mà đoạn đề cử. Quan phương ứng dụng thương cửa hàng không giống với những thứ khác bình đại, chia rất ít, chỉ phân trò chơi thu vào hải thành. Đến nỗi chụp thuế tương đối phiền toái một chút, chụp thuế phương thức cùng trận mạch tiếp trước có chỗ khác nhau, nhưng là không khó tính toán. Đối giao dịch cùng thuế thu nhập đủ loại hỗn tạp thuế khoản chụp xong đại khái tại 30% tài hữu. Đương nhiên, chủ yếu chụp thuế cũng là trừ thuần lợi nhuận, nhưng trò chơi nhà thiết kế nhóm nghiên cứu phát minh chi phí không giống truyền thống xí nghiệp cao như vậy, cho nên lợi nhuận cao, chụp thuế chụp cũng tương đối hung ác. Nếu như là 10 vạn lần lại lượng, tại không giảm giá dưới tình huống, Lâm Mậu thu vào liền có thể có 200 vạn, khấu trừ bình đại chưa cùng các hạng thuế khoản, cũng có thể có một 112 vạn. Mặc dù tới tay chỉ có một nửa, nhưng là đã là kiếm bộ rồi. Đương nhiên, lượng tiêu thụ cũng nhận trò chơi giá cả ảnh hưởng. Giống Lâm Mộng trò chơi này định giá là 20 khối tiền, nghi đạt đến 10 vạn lần lại lượng tương đối khó khăn. Bất quá, cho dù là giá cả tiếng nghi, xuống đến 10 khối tiền, toàn bộ ứng dụng thường cửa hàng lượt đao loạn phá 10 vạn trò chơi cũng không nhiều. Loại trò chơi này cơ bản bản thượng cũng là đủ loại bảng danh sách khách quen, nên cử vị trí càng là phải bắt vào tay mềm mới có thể đạt đến. Rất nhiều hơi trong suốt nhà vẽ kiểu trò chơi cơ bản bản thượng cũng liền mấy ngàn lượt đáp loạn, khổ cực nửa năm một năm, kiếm lời cái hơn 10 vạn, còn muốn gánh vác đủ loại chi tiêu, miết cưỡng duy trì ấm no. Trần nói, tiếp qua một hai cái giờ, liền muốn đổi mới để cử vị trí đi. Xem đến lúc đó có thể leo đến vị trí nào đi." Lâm Mậu gật gật đầu, "Đúng vậy à, ta xem cùng thời kỳ trò chơi số liệu, trò chơi của ta vẫn tương đối lạc quan. Bất quá cái này cũng khó mà nói, dù sao ứng dụng thương điếm để cử phép tính chúng ta cũng không biết." Nhìn ra được, Lâm Mậu vẫn còn có chút hơi khẩn trương, cái này để cử cơ bản bản thượng sẽ ở ở mức độ rất lớn ảnh hưởng trò chơi này tương lai vận mệnh, đối với Lâm Mậu tới nói, trò chơi này cố gắng, thành ý, sang ý cũng không thiếu, bây giờ thì nhìn nhà chơi độ chấp nhận. Trần Mạch Vũ bả vai của hắn một cái, "Yên tâm đi, trò chơi phẩm chất ở nơi này bậy đâu, sợ cái gì?" Lâm Mậu nói, "Ân Chị mong a đúng, trò chơi của ngươi đã có thể chơi sao? Ta xem một chút có thể hay không thay cái góc độ cho người chút ý kiến." Chân Mạch gật gật đầu, "Đi, ngươi mở màn máy tính hoặc dùng di động, đều có thể chơi." Lâm Mậu sững sở, vẫn là xong quả nhiên. "Tiểu tử ngươi giá tâm cũng không nhỏ a. Vậy ta dùng di động tốt, ta quen thuộc dùng di động." Lắp xong trò chơi, Lâm Mậu cờ lật trên màn ảnh ô biểu tượng, mở ra thực vật đại chiến cương thi. Lâm Mậu chơi 10 phút, rất nhanh liền bị trò chơi này hấp dẫn. "Trò chơi này sáu, độ hoàn thành rất cao a." Lâm Mậu dù sao cũng là trò chơi nhà thiết kế, nhìn lại góc độ cùng người chơi khác khác biệt. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trò chơi này hình ảnh, âm nhạc, giới diện, cách chơi các loại phương diện vậy mà vô cùng phù hợp, hắn thậm chí tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Tân thủ dẫn đạo đơn giản rõ ràng, động tay rất nhanh, cửa hải độ khó thiết trí hợp lý, chiến đấu hệ thống phong phú 6. Nếu như bây giờ có người nói cho Lâm Mậu, đây là một cái bán chạy trên bảng tinh phẩm trò chơi, hắn cũng lại không chút nào hoài nghi. Cái này 6. Đây là người 3 tháng làm ra. Lâm Mậu nhìn xem Trần Mạch, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Trần Mạch gật gật đầu, "Tân, sáng ý kỳ thực đạo ý nghĩ rất lâu, như thế nào?" Lâm Mậu không chố ở gật đầu, ngước ta cảm thấy có trở thành bạo trò chơi tiềm chất. Liên cái này phẩm chất tới nói đã lang nhiên ép rất nhiều trên bảng danh sách tẩy u. Ngươi dự định lúc nào thượng tuyến? Trần Mạch nói, ngày mai a hai ngày này ta góp nhặt một số người chơi phản hồi, phổ biến đều không tệ, một chút không quá hợp lý chỗ cũng sửa đổi, không có vấn đề gì lớn. Chờ thêm tuyến sau đó, người chơi số liệu càng nhiều, lại tiến hành sau này đổi mới. Lâm Mậu nói, ta thấy được, ngươi trò chơi này làm được so với ta cái này lợi hại nhiều lắm, thật không nghĩ tôi a, ngươi thực sự là khai thiếu, như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy a? Trần Mạch cười cười, cái này có gì? Lại nói Trò chơi có thể thành hay không, cũng không phải nhìn không phẩm chất, còn phải xem vật khí. Hy vọng hai ta trò chơi đều có thể bán chạy a." Lâm Mộc nói, đối với hy vọng đều có thể bán chạy, đến lúc đó hai ta tại Tân Du trên bảng cũng có thể dựng một bạn. Trong 3 ngày này, đã có gần tới 100 người chơi qua thực vật đại chiến cương thi, trong này cá biệt chính là trên đường gặp cửa hàng trải nghiệm hoang dại người chơi, đại bộ phận cũng là văn lăng vì cùng giả bằng bọn hắn nhóm người này cho kéo tới. Những người này ở đây sau khi trở về tự động đem trò chơi giới thiệu cho bạn cùng phòng mình, cứ như vậy, chấn mạch cửa hàng trải nghiệm liền lại tiếp thu một nhóm người chơi. Bây giờ Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm mỗi ngày đều có thể có hơn 10 người, náo nhiệt nhiều. Trần Mạch cùng Lâm Mậu lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. "Ân, để cử vị trí quét qua." Lâm Mậu vui mừng nói. Trần Mạch bu lại, "Mau nhìn xem, mới để cử vị trí là nơi nào?" Lâm Mậu có chút kích động tại ứng dụng thương trong tiệm tìm kiếm, phân loại trò chơi để cử. "Thần Du tinh phẩm." Hai cái để đề cử đều lên. "Niu Ba." Trần Mạch nợ nụ cười, người đây chính là muốn họa thiết đấu. Hai cái này để cử đối với Tân Du hi kịch tới nói cũng là cũng không tệ để cử." Phân loại trò chơi đề cử có thể làm trò chơi mang đến rất nhiều ưa thích loại trò chơi này loại hình người chơi, mà Tân Du tinh phẩm đề cử nhưng là sẽ hấp dẫn những cái kia ưa thích tìm Tân Du hi kịch người chơi. Lên một lượt hai cái đề cử, chứng minh tại hệ thống cho điểm bên trong, đã đem phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm liệt vào trọng điểm đề cử trò chơi, ở trong ngắn hạn tất nhiên nên đón một đợt lượng tiêu thụ tăng vọt. Nếu như có thể tiếp tục kéo dài trước đây cao cho điểm, như vậy trò chơi này cơ hồ không nghi ngờ chút nào sẽ thu được tốt hơn đề cử, thậm chí leo lên trang đầu đề cử cũng rất có thể. Lâm Mộ vô ngữ một cái, cuối cùng yên tâm, người thứ hai đề cử quá mấu chốt. Trăn mạch nhở, chớ kinh hường. Vẫn phải là lưu ý thêm lưu ý người chơi bình luận, còn có thể sẽ có một chút đối thủ cạnh tranh vui nhỏ, đều phải cẩn thận. Lâm Mậu gật đầu, "Ừm, ta biết, lúc này mới vừa người thứ 2 để cử, khoảng cách trò chơi thật sự lựa cháy đến trả sớm. Hai người lại Hàn Huyên mấy giờ, thuận tiện cùng nhau nghiên cứu rồi một lần cùng thời kỳ Tân Du hy kịch, chú ý một chút mỗi cái ưu số liệu. Buổi tối chờ cửa hàng trải nghiệm đóng cửa, hai người cùng đi Ananquia, sau đó Lâm Mậu rời đi. Dù sao hắn bây giờ lúc cần phải khắt chú ý các hạng trò chơi số liệu cùng người chơi phản hồi, chính là thời điểm chốt." Mà Trần Mạch cũng phải chuẩn bị trò chơi thượng tuyến sự tỉnh, hai người cũng không có quá nhiều thời gian. 31 thứ 30 chương đặc thủ tuyên truyền kỹ xảo dạng sáng hôm sau, cửa hàng trải nghiệm mở cửa. Mở cửa không bao lâu, Cổ Bằng liền mang theo mấy cái nam sinh đến đây. Cửa hàng trưởng Sâm A, hôm nay là không phải trò chơi muốn thượng tuyến a. Cổ Bằng vấn đạo. Trần Mạch gật đầu, đúng vậy a, các người hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Cổ Bằng nói, đây không phải thực vật đại chiến cương thi muốn thượng tuyến sao, chúng ta mấy cái vừa vận hôm nay không có lớp, tới cho cửa hàng trưởng ngươi thêm cố lên. Trần Mạch nói, được a, hoan nghênh hoan nghênh. Tới, tùy tiện ngồi đi. Cầm người vô tận hình thức đều đánh tới bao nhiêu nốt?" Cổ bằng nói, "84 nốt." "Cửa hàng trưởng A, vô tận hình thức thực sự là vô tận sao?" "Vô thượng hạng." Trăn mạch vui lên, "Mới 84 quan." "Như thế nói cho ngươi hay, trò chơi này vô tận hình thức chơi đến 100 quan mới xem như vừa mới bắt đầu." Cổ bằng không biết nói gì, "Mẹ nó, có hay không biến thái như vậy à? Ta chơi đến 84 quan đã cảm giác nửa bước khó đi a, tiếp tục tiến lên một quan cũng rất khó." Còn giữ lại mấy cái nam sinh cũng nhao nhao gật đầu, "Đúng vậy à, 100 quan vừa mới bắt đầu." "Cửa hàng trưởng ngươi cùng chúng ta nói là cùng một trò chơi sao?" Trần Bạch cười không nói. 3 ba, 4 ngày đi qua, cổ bằng bọn hắn cũng coi như là nhóm đầu tiên người chơi, cơ bản bản thượng cũng đã đem mạo hiểm hình thức cho thông. Vốn là mạo hiểm hình thức cũng không phải đặc biệt khó khăn hình thức, Trần Mạch thiết kế độ khó cùng kiếp trước một dạng, chỉ cần là bình thường trí khôn người chơi, đánh một đoạn thời gian đều có thể thông quan. Vốn là Văn Lăng Vy, cổ bằng những người này đều cho là thông quan liền không có, dù sao đây là một cái câu đố trò chơi, mê mẩn như vậy chơi đùa 3 ba, 4 ngày mới đánh thông, cái trò chơi này nội dung đã rất phong phú, so với bình thường câu đố trò chơi muốn phong phú nhiều. Kết quả, bọn hắn phát hiện trò chơi này còn có một cái vô tận hình thức. Cái này chơi một cái thì tương đương với mở ra cửa chính thế giới mới vô tận hình thức một vòng một vòng độ khó không ngừng lên cao vốn là những người này đều cho là mình đã mò thấy trò chơi này kết quả vô tận hình thức vừa ra bọn hắn mới ý thức tới mình ngây thơ trước mắt trên bảng xếp hạng cao nhất ghi chép là Văn Lăng vì 93 luận những người khác cơ bản bản thượng đều ở đây 60 đến 80 luận bồi hồi hơn nữa một cái rất rõ ràng cảm giác chính là tuyệt vọng tại mạo hiểm hình thức bên trong những người này đều có một chút tự cho là rất mạnh xáo lộ nhưng đến vô tận hình thức bọn hắn tự cho là rất mạnh xáo lộ đều bị vô tìnhấn nát đơn giản cảm giác là ở chơi một cái tân duhí kịch cho nên Những người này còn thường xuyên đến Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm bên trong chơi, đã vì giao lưu tâm đắc, cũng là nghi từ Trần Mạch ở đây moi ra điểm tuyển đầu nhất kĩ xảo, thật nhiều soát quét một cái trên bảng xếp hạng xếp hạng. Cổ Bằng cùng mấy cái nam sinh thuần thục khởi động máy, mở ra thực vật đại chiến cương thi, đăng nhập trò chơi chương mục, tiếp tục khiêu chiến vô tận hình thức. Cửa hàng trưởng, trò chơi của ngươi chuẩn bị mấy điểm thượng tuyến. Cổ Bằng vấn đạo. Trần Mạch nói, 12 điểm a. Cổ Bằng đầu, đi, đến lúc đó chúng ta trước tiên loạn, cho ngươi đánh cái ngũ tinh. Đối với Tân Du hi kịch tới nói, mấy điểm thượng tuyến kỳ thực cũng không đáng kể, bất quá bình thường là lựa chọn cả gọi lên duyên. Dạng này tương đối dễ dàng ghi chép các hạng số liệu. Tân Du hy kịch sau khi lên mạng 24 giờ số liệu là trọng yếu hơn, chủ yếu chính là lượt đấu loạn cùng cho điểm, hai cái này sẽ trực tiếp quan hệ đến sau này ứng dụng thương cửa hàng đặc cử. Giống đế quốc lẫn nhau ngu cùng thiện ý lẫn nhau ngu đẩy ra Tân Du thời điểm, thường thường sẽ sớm tiến hành thời gian dài mở rộng tiềm nhiệt, thượng tuyến cùng ngày liền có thể tràn vào số lớn người chơi, không nghi ngờ chút nào chiếm lấy Tân Du bảng. Chân mạch không có nhiều tiền như vậy đi làm mở rộng, nhưng hắn có biện pháp của mình. 10 điểm thời điểm Trần Mạch đã trước một bước đem Phở Lạp Tỷ bất thượng tuyến đến ứng dụng thương cửa hàng, mà bên trong nội trí quảng cáo nhưng là phụ lên thực vật đại chiến cương thi tuyên truyền đồ, người chơi cờ lực phía sau sẽ tự động nhảy chuyển ứng dụng thương trong tiệm thực vật đại chiến cương thi đảo loạt giao diện. Phở Lạp Tỷ bất bây giờ có bao nhiêu người chơi? Trần Mạch mình cũng không rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu, trong này có một bộ phận rất lớn cũng là game thủ giải trí, dùng để mở rộng thực vật đại chiến cương thi hiệu quả chắc chắn rất tốt. Trần Mạch tạm thời cũng trông cậy vào Phở Lạp Tỷ bất kiếm tiền, hoàn toàn miễn phí đảo loạt, chính là kiếm lời cái gào to, tải xuống càng nhiều người càng tốt tranh thủ đem những này người tất cả đều chuyển hóa thành thực vật đại chiến cương thi người chơi. Ngoài ra, Trần Mạch còn văn khăn một chút trò chơi truyền thông. Theo lý thuyết, hắn chỉ là một cái dê cấp nhà thiết kế, tuyên bố một cái tân du thì sẽ không có quá nhiều người chú ý những trò chơi này truyền thông trong tay có tài nguyên, nhưng người nào sẽ cho người một cái không có tên tuổi mới nhà thiết kế dùng. Nhưng mà, Trần Mạch có danh hiệu, cũng có chủ đề a. Hắn là thiết lập kế đại tái quan quân, phía trước một hồi còn cùng lịch sử hoa chết đánh qua miệng trận chiến, những trò chơi này truyền thông đều là biết đến. Trần Mạch phát một đầu nhỏ nhoi. Phượng Lạm treo ứng dụng thương cửa hàng. Hoàn toàn khai phóng miễn phí dão loạt vĩnh cửu miễn phí a. Tân Du hi kịch thực vật đại chiến cương thi 12 bắn tiểu bố, ti điện thoại song mừng, mọi mọi người cùng một chỗ chứng kiến, bài nguyệt lượng tiêu thụ có thể hay không đến 10 vạn. Lịch sử hóa chết, trò chơi thông tin lưới, phía chân trời lưới, hơi tin trò chơi kênh, hàng bơi vong du hi kịch kênh 6. Chân mạch một hơi tầm 10 nhà trò chơi truyền thông, đầu này nhỏ nhoi còn treo một bộ tuyên truyền đồ, trực tiếp dùng thực vật đại chiến cương thi loa điện, cũng chính là bên trái thực vật, bên phải cương thi bộ kia đồ. 10 phút sau, những trò chơi này truyền thông nổ. Phụ trách quản lý quan phương nhỏ nhoi truyền thông vận doanh nhân viên tất cả đều bị nổ ra tới, bọn hắn người được tin tức lớn hương vị. Trần Mạch, đây không phải thiết lập kế đại tái quán quân sao? Phlạc Lạm tỷ bật người chế tác. Hắn Tân Du muốn ban bố. Lúc này mới hơn 3 tháng a. Quá nhanh đi, còn để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến. Hắn thật cảm thấy mình trò chơi bài Nguyệt Lượng tiêu thụ có thể phá 10 vạn. Hơn 3 tháng nghiên cứu phát minh kỳ cũng quá ngắn a, trong này thế nhưng là còn bao gồm lấy khảo thí, điều chỉnh thời gian a. Chẳng lẽ lại là giống Phlạc Lạm bật một dạng trò chơi nhỏ. Phlạc bất loại trò chơi này không có khả năng phòng chế. Hắn làm tiếp trò chơi tương tự nhưng chính là tự tìm đường chết. Tên là Thực vật đại chiến cương thi, nhìn nội dung trò chơi hẳn là vẫn còn tương đối phong phú, bất quá vẫn là hưu nhàn trò chơi. Lúc đó lịch sử hoa chết thế nhưng là khẳng định Trần Mạch đệ nhất trò chơi bài nguyệt lượng tiêu thụ không có khả năng phá 10 vạn, cái này Trần Mạch là muốn làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ chứng kiến a, thực hư bước, không sợ chơi đùa hỏng rồi. Nhanh chóng phát. Theo dõi ghi chép Thực vật đại chiến cương thi sau khi lên mạng các hạng số liệu. Những trò chơi này các truyền thông đều ngửi được tin tức lớn hữu vị, từng cái nhao, nhao phát Trần Mạch nhỏ nhoi. Bọn hắn đương nhiên biết Trần Mạch muốn làm gì, đơn giản là muốn cọ nhiệt độ cho mình tân du hy kịch tuyên truyền miệng phí đi. Nhưng mà, này liền thuộc về chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, trò chơi truyền thông cũng cần loại này điểm nóng chủ đề tới kiếm chuyện a. Hơn nữa, coi như những trò chơi này truyền thông không xảo, chỉ dựa vào nhỏ nhoi tự nhiên lên men, cái đề tài này nhiệt độ tự nhiên cũng sẽ bị xào lên. Theo những trò chơi này truyền thông nhau nhau phát, càng lai like việt nhiều người chơi cũng biết tin tức này. Chân mạch đệ nhất kiểu đúng nghĩa trò chơi thực vật đại chiến cương thi muốn treo ứng dụng thương cửa hàng. Rất nhiều người đều ở đây quan sát, bất quá, bộ kia tranh tuyên truyền vẫn là đưa tới rất nhiều người hứng thú. Tập thông phong thực vật cùng thi, Phong cách đặc biệt cấp tốc ở người chơi trong đầu lưu lại ấn tượng, rất nhiều người cũng tại chờ mong, thực vật đến cùng như thế nào đại chiến cương thi. Mà những trò chơi kia các truyền thông nhưng là càng chú ý thực vật đại chiến cương thi số liệu, nhất là bài nguyệt lượng tiêu thụ. Bài nguyệt lượng tiêu thụ nếu như là 10 vạn phần, mỗi bản theo 10 khối tiền bán, cũng có thể có một 100 vạn nước chảy, tới tay đoán chừng 50 vạn trên giới, đây đã là rất không tầm thường số liệu. 32 thứ 31 chương bắn ra cất bức lịch sử hoa chết cũng không đốc, hắn biết Trần Mạch ý đồ xấu nhiều, nói không chừng sẽ chỉnh ra ý đồ xấu gì tới, lập tức đem lượng tiêu thụ làm cho lên rồi. Cho nên Số liệu này hắn cũng không dám hướng về thiếu đi dự đoán, sợ bị đánh mặt. Đến nỗi nói, vạn nhất thật bán đi 10 vạn phần. Lịch sử hoa chết là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, hắn thấy, Thất Lạm tỷ bất thành công hoàn toàn chính là một cái ngẫu nhiên, chẩn mạch các hạng năng lực kỳ thực rất kém cỏi, loại này mèo mù gặp cá rán sự tỉnh, còn có thể một mà tiếp, tái nhi tăng mà đủ tới. 12 điểm. Chẩn mạch thực vật đại chiến cương thi đúng giờ tuyên bố tại quan phương ứng dụng cửa hàng, những cái kia cũng sớm đã chờ đợi đã lâu các người chơi tất cả đều cùng nhau chen vào, lùng tìm, đáp loát. Trước mắt mà nói, DJ khu chú ý người chơi thiếu, thủy ra sâu. Cho nên Trần Mạch chiến trường chính nơi tay bê bảng. DC khu cũng đem bộ cài đặt cho treo lên, bất quá Trần Mạch không có trông cậy và có thể ở DC khu trên bảng danh sách xong đến quá gần phía trước. Trần Mạch cho trò chơi này định giá là 10 khối tiền. Ứng dụng cửa hàng định giá chia làm mấy cái cấp bậc, theo thứ tự là miễn phí, 1 khối tiền, 10 khối tiền, 20 khối tiền, 50 khối tiền, 50 khối tiền trở lên. Cái thế giới này quan phương ứng dụng cửa hàng chủ yếu là phục vụ quốc nội người sử dụng, lại không tồn tại tỷ suất hối đoái chuyển đổi vấn đề, cho nên không có 6 khối cùng 6480 loại này đơn vị. Miễn phí cùng một khối tiền hai cái này đương vị đều rất thích hợp soát lượng tiêu thụ, nhưng mà Trần Mạch chắc chắn không vui, quá thiệt thòi. Thực vật đại chiến cương thi không thích hợp nội trí quảng cáo, Trần Mạch cũng không muốn phá hư nhà chơi trò chơi thể nghiệm. Nếu như bán một khối tiền, bán đi 20 vạn phần cái kia tới tay cũng mới 10 vạn đồng tiền, còn chưa đủ Trần Mạch thập liên quất. Cho nên, Trần Mạch vẫn là lựa chọn 10 khối tiền cái này một đường, xem như rất thân dân. Đương nhiên, đây cũng không phải nói Trần Mạch có lương tâm, bán tiện nghi, chủ yếu vẫn là hắn muốn đi ít lại like tiêu thụ mạnh con đường. Thực vật đại chiến cương thi là bạo trò chơi gia trẻ tất cả đều hợp, thậm chí rất nhiều không có gì năng lực kinh tế học sinh tiểu học, học sinh trung học, hoặc không thích tại lên trò chơi tiêu tiền trung lão niên nhân cũng là chẩn mạch mục tiêu người sử dụng, để bọn hắn đều có thể không chút do dự bỏ tiền mua, đây chính là chẩn mạch mục tiêu. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Cổ Bằng cùng mấy cái nam sinh cũng đều lấy xuống, đồng thời đều điểm ngũ tinh khen ngợi. Cửa hàng trưởng, chúng ta cũng đã kế tiếp a, ngũ tinh khen ngợi cũng quét qua. Cổ Bằng nói. Trần Mạch nói, "Hảo, đa tạ mọi người. Hôm nay mỗi người đưa tặng một ly trà sữa." Cảm tạ cửa hàng trưởng. Cổ Bằng cùng mấy cái nam sinh đều rất cao hứng. Cổ Bằng nói, Văn học tỷ các nàng đoán chừng buổi chiều sẽ tới, buổi sáng đều có khóa. Một cái khác nam sinh nói, vừa vận à, chúng ta cùng một chỗ chứng kiến điếm trưởng trò chơi đổ sát Tân Du bảng. Cổ bằng nói, đó là đương nhiên, thực vật đại chiến cương thi chơi vui như vậy, nhất định có thể bá bảng. Chúng ta cũng coi như là người chứng kiến. Rất nhiều người đều chú ý tới thực vật đại chiến cương thi số liệu. Ứng dụng trong cửa hàng, trò chơi số liệu là 1 giờ đổi mới một lần, tất cả bảng danh sách là 3 giờ đổi mới một lần, đệ cử vị trí là 24 giờ đổi mới một lần. Rất nhiều người chơi đều ở đây lạc loạn. Trong này có bị phở lạ tí bật quảng cáo hấp dẫn tới, có bị trần mạch nhỏ nhoi hấp dẫn tới, còn có bản thân liền thích cái này để tài. Bất quá, rất nhiều người chơi vẫn là tại quan sát, chờ cho chơi thượng tuyến sau một giờ, xem những người chơi cho điểm, sẽ cân nhắc quyết định phải chăng phải trả phí mua sắm. Buổi chiều một điểm, thực vật đại chiến cương thi số liệu đổi mới. Cổ băng rủi rủi con mắt, ta đi, lần này lại lượng nhiều hơn một chữ số a. Số liệu lịch thiên a. Thật hay dạ. Thực vật đại chiến cương thi, thượng tuyến sau một giờ, lựa đau loạt 887, cho điểm 9.4 phân. Bọn hắn mấy cái này học sinh mặc dù đối với trò chơi nghề nghiệp môn đạo không rõ ràng, nhưng là biết cái này lượt đao loạt cùng cho điểm là cái gì khái niệm. Phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm đã coi như là tân du hy kịch bên trong thật tốt, 24 giờ lượt đao loạt 1040, có thể thực vật đại chiến cương thi đấu, 1 giờ liền 887. Nếu như chỉ từ 24 giờ lượt download loạt đến xem, đây cũng không phải là thông thường bạo trò chơi, là siêu cấp bạo kiểu, mấy tháng mới có thể ra một cái a. Chân mạch ngược lại là tương đối bình tĩnh, cái số này so với hắn trong dự liệu còn càng tốt hơn một chút, nhưng là còn để ý liệu bên trong. Phải biết Giờ làm thì bất thế, nhưng là một mực tại cho bên này đạo người chơi, hơn nữa mấy nhà kia trò chơi bình đại tương đương với cho Trần Mạch miễn phí làm tiên truyền, bây giờ Trần Mạch ngày đó nhỏ nhoi phát đếm đều đã đến 1000 nhiều, thấy người nói không chắc được vạn. Những người này cũng là ẩn bên trong người chơi. Các hạng bảng danh sách cùng để cử vị trí bên trên còn không có thực vật đại chiến cương thi, bởi vì còn không có đổi mới. Bằng không lấy thực vật đại chiến cương thi các hạng số liệu, tuyệt đối là muốn đổ sát tân du bảng. Nhiệt độ lên men, thực vật đại chiến cương thi lượt đao loạt còn đang không ngừng lên cao. Buổi chiều 2 điểm, lượt đao 1333. Buổi chiều 3 điểm lượt đao 1914. Cơ bản bản thượng mỗi cái giờ đều sẽ mới tăng thêm 500 xung quanh lượt đao loạn, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sẽ dừng lại xu thế. Nếu như dựa theo cái tốc độ này tính toán, coi như đêm khuya lượt đao giảm bớt, dựa vào buổi tối 8 đến 10 điểm một đợt bộc phát, thực vật đại chiến cương thi 24 giờ lượt đao cũng vô cùng có khả năng đột phá một vạn. Ngay đầu bán đi một vạn phần, đây là khái niệm gì? Đơn giản điên rồi. Hơn nữa, hãy dù cho điểm một mực tại 9.1 đến 9.4 phần có quanh quần ở giữa, không có rất xuống qua 9 phân. Điều này nói rõ người chơi đối với trò chơi này đánh giá cao vô cùng. Sau này số liệu vô cùng có khả năng một mực tiếp tục giữ vững." Cổ Bằng Kinh ngạc nói, mau nhìn Tân Du bảng, chỉ thấy tên điện thoại khu Tân Du trên bảng tên thứ nhất, thình linh đã đã biến thành thực vật đại chiến tương thi. "Thế, đây cũng quá nhanh a." Bảng danh sách lần thứ nhất đổi mới, liền trực tiếp đăng đỉnh Tân Du bảng. "Cái này mẹ nó khai quả a." Cổ Bằng chính mình cũng không thể tin được. Tân Du bảng cũng không phải cái gì đại bảng danh sách, giống đế quốc lẫn nhau ngu, thiên ý lẫn nhau ngu ban bố Tân Du hy kịch, đi qua tiền kỳ thêm nhiệt, vừa tuyên bố liền đăng đỉnh Tân Du bảng là chuyện tưởng xảy ra. Nhưng mà Trăn mạch thực vật đại chiến cương thi thế nhưng là không tốn một phân tiền tuyên truyền a. Cứ như vậy hướng về ứng dụng trên thị trường một chàng, sau một giờ liền đăng định tân du bảng. Đây cũng quá huyền ảo a. Tân du trên bảng, Phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm là đệ tam, mà thực vật đại chiến cương thi là đệ nhất. Phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm đang cầm đến mới đề cử sau đó, đã hiện lên không ngừng lên cao quý hướng, nhưng vẫn là không có cách nào cùng thực vật đại chiến cương thi so sánh. Nếu như nói Phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm là bình thường các bước, cái kia thực vật đại chiến cương thi chính là bắn ra các bước, vừa lên tới người chơi đếm cũng không phải là một cái lựa cấp, tỉ thí thế nào? Trò chơi các truyền thông cũng kinh ngạc, bọn hắn cũng ý thức được, thực vật đại chiến cương thi vô cùng có khả năng trở thành siêu bạo trò chơi, trở thành tháng này lớn nhất hắc mã. Mặc dù chân chính các hạng số liệu còn phải xem 24 giờ số liệu, nhưng thực vật đại chiến cương thi phía trước 3 giờ số liệu thật sự quá tốt rồi, thậm chí nghiền ép một chút đại hán tác phẩm. Đối với cái này chút trò chơi truyền thông mà nói, thực vật đại chiến cương thi đột nhiên xuất hiện để bọn hắn có chút luống cuống tay chân, nhưng đối với Trần Mạch mà nói, đây chẳng qua là để ý liệu bên trong sự tỉnh. Đang đỉnh tân du bảng. Vậy đối với Trần Mạch mà nói, thế nhưng là liền một cái mục tiêu nhỏ cũng không tính. 33 thứ 32 chương vô tận tiểu mẫu tiểu sáo lộ buổi chiều, Văn Lăng Vi cùng Thường xinh Đẹp Nho Nhã riêng phần mình mang theo mấy cái đồng học đến đây. Vốn là quá nửa cửa hàng trải nghiệm trực tiếp náo nhiệt, có ít người khởi động máy tính, có ít người trực tiếp tại xoa bóp trên ghế dùng di động chơi, cũng bắt đầu đánh thực vật đại chiến cương thi. Văn Lăng Vi cùng Thường Sinh Đẹp Nho Nhã đi tới trước quầy bar, vấn đạo: "Nghe nói trò chơi hôm nay bên trên ứng dụng cửa hàng thế nào?" Dạ Bằng nói: "Quá ngữ bức, các ngươi mau nhìn, lần thứ nhất bảng danh sách đổi mới, trực tiếp đăng đỉnh mới với bằng, trò chơi mới đều bị niết ép." Thường Sinh Đẹp Nho Nhã nói: "Oa cửa hàng trưởng tuyệt." Văn Lăng Vi sách một tiếng, "Ôi thôi thôi, vận khí cũng không tệ lắm đi. Cho nên, trò chơi này phát hỏa sao?" Trần Mạch hồi đáp, "Bây giờ còn không nhất định, còn phải nhìn thứ nhất để cử cho như thế nào, còn có chính là chú ý một chút sau này số liệu 6." Văn Lăng Vi liếc mắt nhìn hắn, nói tiếng người. Trần Mạch nói, "Ừm, phát hỏa." Giả bằng cùng Thường xinh đẹp nho nhã đều phốc một tiếng, suýt nữa cười ra tiếng. Văn Lăng Vi nói, "Đi, như là đã phát hỏa cũng đừng lao nhìn chằm chằm ứng dụng thị trường nhìn, lộ ra không có chút nào bình tĩnh." Trần nói, "Vậy ta không nhìn chằm, chằm ứng dụng thị trường nhìn người chơi bình luận, tạm thời cũng không có việc gì làm a." Văn Lăng Vi chỉ chỉ màn ảnh của mình, dạy ta vô tận hình thức đánh như thế nào đến 100 quan trở lên. Chân mạch 6. Giả Bằng Hồ, học tỷ, ngươi đừng mang giọng này, ngươi phạm quy a. Thường xinh đẹp nho nhã cũng kháng nghỉ nói, đúng vậy a học tỷ, ngươi cũng đã là bảng xếp hạng đệ nhất. Văn Lăng Vi li mắt, các ngươi hiểu cái bướm đây này tuyến, trò chơi này lập tức phải tràn vào một đống lớn người chơi, nói không chừng 2 ngày nữa thì có cái nào dị bẩm thiên phú ra hỏa tại vô tận hình thức đem ta cho vượt qua, ta đây là phòng ngựa chủ đạo, hiểu không? Bên cạnh một cái nam sinh phọc giả bằng nhỏ giọng nói, ngươi nó Cửa hàng trưởng dạy cho học tỷ thông quan bí quyết, chúng ta cũng có thể dùng à? Dạ bằng cùng thường xinh đẹp nho nhã sử sở, giật mình nói, "Đúng a?" Cửa hàng trưởng, cầu thông quan bí quyết. Cửa hàng trải nghiệm bên trong các học sinh rất nhanh đã đạt thành nhất trí, bánh liệt yêu cầu Trần Mạch lộ ra vô tận kiểu mẫu thông quan phương pháp. Văn Lăng Vi buông tay, "Nhìn thấy chưa, cửa hàng trưởng, đây chính là nhân dân quần chúng tiếng hô a." Trần Mạch tím lặng, "Những người này nếu như là nhân dân quần chúng mà nói, vậy ngươi hẳn là kẻ độc tài điếu." Văn Lăng Vi nói, "Nhanh lên, hôm nay chạy thật xa như vậy tới cố ý cho ngươi cổ động, liên tục điểm trò chơi bí quyết cũng không lộ ra sao?" Trần Bạch nói: "Nếu như ta nhớ không lầm trường học các ngươi đến nơi đây cũng sẽ không đến 10 phút đường đi A6." Thường Sinh đẹp nho nhã cũng nói: đúng vậy à, cửa hàng trưởng, ngươi xem chúng ta đều là người trung thực người chơi, có phải hay không hẳn là hơi có một chút như vậy đặc quyền đâu?" Nam nữ sinh cùng xuất trận, thay nhau du thuyết, quần quyết chặn lấy. Trần Mạch cũng không nói gì, hắn vốn là không muốn lộ ra bất luận cái gì xáo lộ đi ra ngoài, dù sao loại này câu đấu loại trò chơi chính là được bản thân suy xét xáo lộ mới coi ý tứ, muốn nói kịch tấu mà nói cũng có thể kịch tấu, thế nhưng dạng liền không có ý tứ không phải. Hơn nữa còn sẽ hạn chế những người này mạch suy nghĩ. Bất quá, hôm nay nếu như không thả ra điểm gì tới, những người này hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Được chưa? Vậy ta liền cho các ngươi biểu thị cái tiểu sáo lộ, có thể lĩnh hội bao nhiêu tiểu xem các ngươi ngộ tính." Trần Mạch nói, mở ra bản bút ký của mình máy tính. "A, thành công." Thường Sinh đẹp nho nhã vội vàng bu lại. Những người khác cũng đều không chơi đùa, tất cả đều vây đến quẩy ba chúng quanh, muốn nhìn một chút Trần Mạch rốt cuộc muốn bày ra sáo lộ gì, có phải hay không có một vạn năng trận có thể vô hạn thông quan? Hoặc có lẽ là Trần Mạch chính mình nói 100 quan trò chơi vừa mới bắt đầu, như vậy hắn sẽ dùng cái gì đội hình qua 100 quan? Rất nhanh, quẩy ba trung quanh liền bị đã vây lấy. Văn Lăng Vi ho khan hai tiếng, hai tên nam sinh vô cùng tự giác cho nàng tránh ra vị trí. "Đi, bắt đầu đi." Văn Lăng Vi nói. Trần Mạch liếc mắt, "Mẹ nó, ngươi là cửa hàng trưởng hay ta là cửa hàng trưởng a?" Mười mấy người đều ở đây mắt long long nhìn. Trần Mạch tại chính mình trên máy tính mở ra thực vật đại chiến cương thi, lại mở ra một cái chương trình cửa sổ, ở bên trong thâu nhập một nhóm dấu hiệu, tiếp đó tiện tay đều một con số, 2012. Tất cả mọi người có chút bừng bực. "Cửa hàng trưởng đây là đang làm gì?" "Ách 6." "Bất hắc." "6." Cửa hàng trưởng chính mình là nhà thiết kế, gọi là bật hack sao? Rõ ràng chính là trực tiếp sửa chữa trò chơi. Vô sĩ a, cửa hàng trưởng ngươi không thể dạng này a? Mấy cái nam sinh nhau nhau kháng nghị. Văn Lăng Vi lẫm đáp nói, đừng nói chuyện, cửa hàng trưởng mới vừa rồi là điều quan đến đâu? Đám người nhìn kỹ, cũng không phải sao? Trần mạch cửa sổ trò chơi bên trong vô tận hình thức trực tiếp liền tiến vào thứ 2012 nốt. Ta dựa vào, 2012 quan. Cái này 6. Cửa hàng trưởng sắp điên a, cái này cần độ khó gì a? Ta đây 80 nhiều quan cũng đã dục tiền tử. Cửa hàng trưởng trực tiếp từ 2012 quan bắt đầu chơi vậy nếu như thông qua được có phải hay không ghi chép trực tiếp thì trở thành 2012 nốt 6 người cái này nếu như có chút khó khăn đạt tới A ta nói cái này thật có thể chơi sao cửa hàng trưởng sẽ không sửa lại độ khó a cửa hàng trưởng là cái loại người này sao ai giống như thực sự là cái loại người này a chân mạch khỏe miệng hơi hơi có rúm hắn mở ra vô tận hình thức đầu tiên là dùng biên tập khí trên đồng cỏ dọn xong đủ loại thực vật nếu như là bình thường trò chơi lưu trình lời nói cái này chỉnh tự hẳn là ở phía trước mấyải hoàn thành Bất quá Trần Mạch cũng không nhiều thời gian như vậy, liền trực tiếp cầm biên tập khí sửa đổi. Chân mạch đánh là bể bơi quan, ngay chính giữa bể bơi bảy bốn cái bắp nô pháo, 4 cái song đầu súng thờ làm ở, 6 cái u buồn nấm. Hàng ngũ nhớ nhất từ trái sang phải là dưa hấu mùa đông, u buồn nấm, hai cái dưa hấu mùa đông, bắp nô pháo, địa thứ, hàng thứ hai là rau diếp rủ diệp, u buồn nấm, dưa hấu mùa đông, rau diếp, bắp nô pháo, địa thứ. Bể bơi trên dưới là đối xứng phân bố, có thể sử dụng bí đỏ đầu bao trùm thực vật đều bao lên bí đỏ đầu. Những người khác đều đang thì thầm nói chuyện. Cửa hàng trưởng cái đội hình này giống như rất toàn diện a. Đừng nói, cảm giác có hy vọng. Chính xác, mấy cái này ô dù còn có u buồn nắm vị trí rất xem trọng. Bất quá, ngọc này mét pháo có phải hay không nhiều lắm. Đây là 1 2 3 4 6, tám cái a. Là có chút nhiều, ta cảm giác ngọc này mét pháo không thể nào lợi hại, quá giòn chủ yếu là, lại không có cách nào đi lên bộ bí đỏ, hơi mấy cái tiểu cương thi gặp một gặm liền không có. Nhưng mà cửa hàng trưởng cái này sắp đặt, hẳn là gặm không tới a. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, nhanh nghiêm tốc nhìn, muốn bắt đầu. Chân mạch cho mình điều 3000 dương quang, tiếp đó bắt đầu lựa chọn từ vật. Băng nấm, anh gà bom, bắt trước anh gà bom vị giếng ấm, quá ớt, khổ qua, bí đỏ đầu, rất nhỏ phun ra nấm, dương con ấm, hạt cà phê. Những người khác đều đang hiểu mạng nhớ, thậm chí có mấy nữ sinh móc ra tiểu bột bột. Điểm trưởng mạch suy nghĩ ta đại khái rõ ràng, chính là trước tiên bảy tính công kích tương đối mạnh thực vật, chờ phía sau cửa ải, bộ này đội hình liền không lại thay đổi, chỉ đem một lần duy nhất nổ tung loại thực vật. Đó là một biện pháp a, nhưng mà 6. cảm giác phong hiểm rất lớn a. Hơn nữa, tại sao muốn bắt trước anh Đào không bắt băng nấm hoặc hủy diệt nấm a? Ta cảm thấy một cái giảm tốc, một cái uy lực lớn, hai cái này hẳn là lợi hại hơn a. Không biết Mở tiệm dài chơi như thế nào a? Tất cả mọi người đều ngừng thở, muốn nhìn trần mạch rốt cuộc muốn chơi như thế nào. 34 thứ 33 chương thành công qua quan. Trần mạch cờ lực bắt đầu trò chơi, lên tay tại hàng thứ 2 thả ở một cái băng nấm. Ngắn ngủi 2 giây sau đó, kèm theo có chút quỷ dị âm thanh, để cho người ta ra đầu tê dại cương thi hải lao đến. Thật là cương thi hải, cương thi số lượng nhiều lắm, đến mức căn bản số lượng đến không hết, thậm chí tại tầng tầng lớp lớp cương thi bên trong, căn bản là không phân rõ đây đều là cái nào mấy loại cương thi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những cái kia khổ người lớn nhất mắt đỏ cự hình cương thi tầng tầng lớp lớp hướng đi về trước. Tại cự hình cương thi khe hở bên trong, múa vương cương thi, sao nhảy cương thi, bóng bầu dục cương thi các loại kết mẹ kết đội mà hướng gọi tới trước, từng cái dơ nhảy cán cương thi giống như là xếp thành trận liệt xung phong kỵ sĩ mở dạng, để cho người ta không nhịn được muốn hô to cờ mở lở. Những cái kia mắt đỏ cự hình cương thi đồng loạt đem tiểu cương thi lui về phía sau xếp hàng thực vật bên trên ném, trong nháy mắt chính là 7, tám cái tiểu cương thi rơi xuống bùn nấm và dưa hấu mùa đông phụ cận, nhưng mà này còn không xong, vô số tiểu cương thi giống như là hạt đậu nổ một dạng liên tục không ngừng mà bay tới, điên cuồng gầm cán dưa hấu muội đồng. Tú buồn nấm bắt đầu điên cuồng phun ra chất lỏng, mà Dương Hấu Mùa Đông cũng bắt đầu không ngừng mà ném ra dưa hấu đập về phía cương thi nhóm. Chân mạch không có bối rối, hắn không ngừng mà cờ lật bắp nô pháo cùng đủ loại thực vật bom, liên miên liên miên cương thi đều bị nổ thành than đen lại ngẫu nhiên rêu xuống mấy quả vô cùng tiện nghi phun ra nấm và dương con ấm, hơi chỉ hoãn một chút bọn cương thi tốc độ. Tại đủ loại lưu đạn điên cuồng đánh xuống, cương thi nhóm liên miên thành phiến ngã xuống, văn lăng vì những người này đều không thấy rõ những cương thi này hình dạng thế nào, cương thi nhóm liền đã đã biến thành đống đống than đen cùng đầy đất kim tệ, ngân tệ. Hơn nữa Trần Mạch Phong bắt Ngô Pháo tiết tấu cũng nắm giữ được rất tốt, giống như là có thể sớm dự báo đến cương thi xuất hiện vị trí một dạng, lúc nào cũng có thể kịp thời xuất hiện ở gần có nhất tiếp viện vị trí. Giả Băng nhìn trận mắt hốt hoồm, thường xinh đẹp nho nhã che miệng, liền Văn Lăng Vi cũng mở tò hai mắt nhìn. Còn có loại thao tác này, một cái câu đấu loại trò chơi, như thế nào cảm giác thao tác này độ khó so một chút thông thường chiến lược loại trò chơi còn cao hơn. Cảm giác tại Trần Mạch điên cuồng công kích phía dưới, những cương thi này giống như không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng mở rộng, tới bao nhiêu, chết bao nhiêu. Ta mới phát hiện Bắp Ngô Pháo biến thái như vậy. Bắp Ngô Pháo uy lực ta biết Nhưng cửa hàng trưởng là thế nào bảo vệ tốt nhiều như vậy Bắp Ngô Pháo a. Cảm giác 6. Cửa hàng trưởng cái này 7 trận vô cùng có 6 lộ a, hoàn mỹ ứng đối đủ loại cương thi đả tính, có hy vọng a. Những thứ này khán giả vậy mà cũng có chút khẩn trương lên. Trò chơi không ngừng tiến hành, cương thi nhóm như cũng đang không ngừng hướng thực vật khởi sướng tiến công, nhưng ở điên cùng giảm tốc phía dưới, những cương thi này nhóm tốc độ đều trở nên kỳ trầm vô cùng, tại chân mạch có tiết tấu điên cùng công kích phía dưới, rất nhanh bọn mình. Thẳng đến một đại sóng cương thi tiếp cận phía trước, chân mạch không có thiệt hại bất kỳ thực vật nào. Đến rồi đến rồi, một đại sóng cương thi tiếp cận. Cảm giác cửa hàng trưởng thật có thể gánh vác ra. Ta dựa vào, thật nhiều a. Theo hệ thống nhắc nhở, số lớn nhóm lớn cương thi lại lần nữa vượt tới, tiểu cương thi kết bè kết đội hướng phía trước bay, khổng lồ cự hình cương thi treo lên hỏa lực dạy đặt hướng về phía trước điên cuồng di động. Trần mạch cũng không có bất kỳ bối rối, vẫn như cũng là cùng phía trước một dạng tiết tấu, bắp lô pháo, bom, đủ loại thao tác không kịp nhìn. Giả bằng cảm giác mình không thấy qua tới, hắn muốn nhìn trần mạch con chuột vị trí, nhưng mà cảm giác trên màn ảnh quá nhiều thứ, căn bản không biện pháp đem trần mạch tất cả thao tác đều cho nhớ kỹ. Những người khác cũng đều một cách hết sắc chăm chú mà nhìn xem, bọn hắn biết, chân mạch bộ này đội hình có thể qua đến nhiều như vậy quan, sát lại không hoàn toàn là đội hình, còn phải nhất định có thủ pháp và kỹ xảo. Đội hình bọn hắn đều nhớ không sai biệt lắm, bây giờ còn kém thủ pháp. Gần tới một phút khẩn trương sau khi chiến đấu, cuối cùng một cái mắt đỏ cương thi chán nặng ngã xuống, mà chân mạch thực vật cơ bản bản thượng cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại, tất cả bom đều ở vào để ngụy hoàn tất trạng thái, thậm chí dương quang cũng không có tiêu hao quá nhiều. Ta đi, thông qua được. 2012 quán a, thật sự thông qua được. Ông trời của ta. Mọi người ở đây đều kinh ngạc. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Thật có thể đánh tới 2000 quan. Hơn nữa, cảm giác Trần mạch cũng không có luôn cuống tay chân, thậm chí còn có dư lực, nói không chừng còn có thể tiếp tục lui về phía sau đánh. Bất quá nhìn Trần mạch dáng vẻ, hắn là không có ý định lại tiếp tục. Cửa hàng trưởng, lại đến một lần thôi. Đúng a, cửa hàng trưởng, giảng giải một chút kỹ thuật yếu linh a. Cửa hàng trường ngươi cái kia bắp ngô pháo rốt cuộc là như thế nào thả, đánh cái nào mấy cái vị trí a? Hủy diệt nấm và băng nấm lúc nào phóng tương đối thích hợp a? Những người này vây quanh Trần mạch, ngươi một lời ta một lời, tất cả đều đang hỏi một chút kỹ xảo tính vấn đề. Trần Mạch mỉm cười, đem máy vi tính sách tay cái nút. Vừa rồi ta đều nói, chỉ biểu thị một lần, có thể lĩnh hội bao nhiêu tiểu xem các ngươi ngộ tính. Trần Mạch một bộ cười không nói biểu lộ, nghiêm nhiên thế ngoại cao nhân sắc mặt. Giả Băng Kháng nghĩ nói, dựa vào, cửa hàng trưởng, ngươi không thể dạng này à, ngươi đây không phải làm người khác khó chịu vì thèm sao? Thường Sinh đẹp nho nhã cũng nói, cửa hàng trưởng, lại biểu diễn một lần đi. Văn Lăng Vi lạnh lùng nói, thật tốt nói rõ, bằng không ta đi ứng dụng cửa hàng cho thực vật đại chiến cương thi xoát xoa bình đi. Những người khác nhao nhao hưởng, đối với, xoát xoa bình đi. Mỗi người mỗi cách, các hiện thần thông. Những người này tất cả đều vây quanh Trần Mạch muốn cho hắn nói một chút thông quan kỳ xảo, nhưng Trần Mạch chính là mềm không được cứng không xong, khó chơi, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Phải biết, vô tận hình thức là đủ những người này chơi tốt nhất mấy năm, trong quá trình này, tìm tòi mới là thú vui lớn nhất chỗ. Nếu như Trần Mạch bây giờ liền đem một chút có sẵn lý luận nói cho bọn hắn, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ rút ngăn cái này lục lọi quá trình, ngược lại là tại cắt giảm bọn họ niềm vui thú. Cho nên, nhiều nhất biểu thị một lần, không thể lại biểu diễn, cũng không thể dạng được lại nhỏ. Có mấy cái đồng học nhìn thấy Trần Mạch thái độ rất quyết, đã lén lén từ ba chạy đi trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu thử nghiệm dựa theo Trần Mạch Phương pháp bảy trận. Rất nhanh, những người khác cũng đều nhao nhao từ bỏ, thừa dịp mới vừa ký ức vẫn còn tương đối tinh tưởng, nhanh đi về lúc lắc trận hình thử xem. Văn Lăng Vi trước khi đi còn hướng về phía Trần Mạch liếc mắt, thử hẹp hỏi cửa hàng trưởng. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi có rúm, bất quá vẫn là như được, dù sao đây là vì trò chơi, vì người chơi, hân. Rất nhanh, Văn Lăng Vi những người này bắt đầu ở vô tận hình thức bên trong chiến, thử nghiệm dùng Trần hình Cái đội hình này bản thân cũng không có nhớ, Văn Lăng Vi cùng giả bằng đều thật thông minh, thôi lắc lắc liền nhớ kỹ lẫn nhau ấn chứng một chút, cơ bản bản thượng không sai biệt lắm. Tiên kỳ muốn bày thành cái trận hình này, cần mấy ải làm nền, nhất thiết phải ở phía trước mấy ải đem những này thực vật đều loại hảo, phía sau cửa ải đổi lại cái kia một đống bom. Bất quá, cái này có thể không làm khó được văn Lăng Vi những người này, rất nhanh liền bày tượng mô tự dạng. Tiếp trước thực vật đại chiến cương thi cơ bản bản thượng đều bị các lộ hảo hán chơi ra hoa tới, chân mạch chọn cái trận hình này là một cái so sánh thường quý 3C tầng thảo, bốn đó sườn trợ ở, cơ bản bản thượng là một cái so sánh quân hành trận hình, đánh tới hơn 4000 quân cũng không có vấn đề gì. Nói như vậy, pháo càng nhiều uy lực lại càng lớn. Nhưng Bắc Ngô pháo cũng vô cùng yếu ớt, sơ ý một chút hủy diện, liền sẽ có thời gian rất lâu thu phát đứng không kỳ, rất dễ dàng tạo thành tuần hoàn hạt tính, cuối cùng sập bản. 35 thứ 34 trương thượng thủ trang đề cử. Nếu như cực hạn một chút, còn có thể bảy 22 pháo thậm chí nhiều hơn, bất quá Trần Mạch sẽ không dự định tú cái này, vô cùng dễ dàng chơi thoát, vạn nhất tới một tay mặt trái thí dụ mâu sẽ không tốt. Hơn nữa, tất cả mang Bắc Ngô pháo đội hình cũng là muốn nắm giữ tiếp độ, không phải nói đầy đất ném loạn bom liền có thể qua nhất thiết phải đối với cương thi xuất hiện quy luật có sự hiểu biết nhất định, mới có thể sớm làm ra ứng Hơn nữa Cái trận hình này cũng không phải duy nhất trận hình, trên thực tế, Thực vật đại chiến cương thi trận hình cũng là một môn học vấn, trước trước bài viết bên trong các loại trận hình tinh phẩm thiếp đều có thể có 2 30 trang, thậm chí có rất nhiều ý đồ xấu đến khó lấy tưởng tượng trận hình, tỉ như chỉ bày nửa bên địa đồ, hoặc là đem thực vật bày thành núi tiến hình, hình trái tim, hay là đủ loại không pháo đội hình, thậm chí còn có cực hạn tay không 22 môn trở lên bắp lô. Pháo chờ 6. Những thứ này Trần Mạch cũng đều hiểu rõ một chút, nhưng chính hắn chơi lời nói, không có một đoạn thời gian luyện tập cũng là không làm được. Nhất là bắp lô pháo cùng đủ loại lựu đạn phóng thích thời cơ là phi thường khảo cứu. Tiếp trước các người chơi thậm chí nghiên cứu ra đủ loại khẩu quyết, dùng ghi chép mỗi cái trận hình cách chơi. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều những thứ khác tiểu kỹ xảo, tỉ như băng tan san hô, chính là chỉ tại bể bơi vô tận hình thức bên trong, thông qua hàn băng ngấm tại đặc biệt thời gian điểm đóng băng mặt nước, từ đó nhường trong ao san hô cương thi tổ ba người không cách nào chui ra mặt nước. Giống những thứ này tiểu kỹ xảo còn rất nhiều, bất quá Trần Mạch cũng không có ý định bị tấu, liền để các người chơi chậm rãi tìm tòi đi thôi. Văn Lăng vì những người này nhất quyết lại lần nữa bị dẫn hỏa, đều ở đây vô tận hình thức bên tìm tòi Trần Mạch lộ. Hay, quả nhiên có hy vọng à, ta sẽ thành Như thế nào như thế nào, dùng tốt sao? Dùng tốt. Cảm giác so với ta trước kia trận lợi hại a. Cẩn thận một chút, bảo vệ tốt Bắc mô Pháo. Những người này đều đi nghiên cứu vô tận mô thức, quay đầu liền đem trò chơi thượng tuyến sự tỉnh đem quên đi. Đã nói xong là tới ủng hộ cho ta động viên đây này. Chân mạch có chút im lặng, mở ra ứng dụng thương cửa hàng, tiếp tục chú ý thực vật đại chiến cương thi các hạng số liệu. Buổi chiều đến tối, cơ bản bản thượng là trò chơi tại xuống thời kỳ Vàng Son, mỗi giờ đổi mới một lần số liệu, thực vật đại chiến cương thi lượt đao loạt cũng là liên tục tăng lên, từ trước đây 1 giờ mới tăng thêm 500, đã đến 1 giờ mới tăng thêm 800 tạ hữu thứ nữa, thực vật đại chiến cương thi tại một mực chiếm lấy mới bơi bảng vị thứ nhất đồng thời, cũng bắt đầu hướng những thứ khác bảng danh sách phát động công kích. Câu đố trò chơi bảng, sách lược trò chơi bảng, hưu nhàn trò chơi bảng, thực vật đại chiến cương thi tại nhiều cái trên bảng danh sách bắt đầu lộ mặt, thậm chí còn sáp nhập vào trả tiền trò chơi bảng phía trước 500. Phải biết, đây chính là mới vừa lên tuyến không đến 24 giờ à, có thể có loại này thành tích, đơn giản giống như là ngồi hỏa tiễn. Cùng lúc đó, thực vật đại chiến cương thi chủ đề cấp tốc lên men, chẩn mạch đầu kia nhỏ nhoi cũng tại bị không ngừng mà phát. Các đại trò chơi các truyền thông đều ở đây đao loạt thực vật đại chiến cương thi, muốn tại trong báo cáo thật tốt giới thiệu một chút trò chơi này. Mà một chút trò chơi nhà thiết kế nhóm cũng đều chú ý tới trò chơi này, mang khiếp sợ tâm tình ngạc loạn, muốn nhìn một chút trò chơi này đến cùng vì cái gì có ma lực lớn như vậy. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang chờ thực vật đại chiến cương thi 24 giờ số liệu. Lúc này, thực vật đại chiến cương thi cho điểm là 9.2 phần, như cũng bảo chỉ ở một cái rất cao cho điểm, nhà chơi bình luận cơ bản bản thượng cũng là tốt bình chiếm tuyệt đại đa số. Vô cùng mới mẻ độc đáo câu đấu loại trò chơi. Cảm giác nội dung trò chơi vô cùng phong phú a, chơi mấy giờ còn có nội dung mới, số tiền này vô cùng giá trị. Hình ảnh cùng âm nhạc rất ưa thích. Phía trước còn cảm giác thực vật cùng cương thi không liên quan, kết quả vậy mà mê khế ưa hợp. Ta giữa chưa kế tiếp trò chơi này, đã kinh liên tục chơi mấy giờ, cái trò chơi này vì cái gì không dừng được. Vốn là cho là 3 tháng làm ra trò chơi sẽ khá là mẩu, kết quả hoàn toàn không phải, đây là tinh phẩm trò chơi a, cái này sáng ý đơn giản vô địch. Ta là một cái chuyên nghiệp bình xịt, nhưng mà ta vậy mà tìm không thấy phương niệm, làm sao bây giờ, ta là không phải muốn thất nghiệp. Trên lầu ta tới dạy ngươi. Cái này cái gì rác rởi trò chơi cương thi làm thành một chút như vậy cũng không ra người thủ động hài hướcc có người hay không là cùng ta cũng như thế từ nhỏ nhho tới đau lòng một chút lịch sử hoa chết lão sư haha ha, ai còn đau lòng cái kia quá khí nhà thiết kế mỗi ngày sống bằng tiền danh rụng khắp nơi phê bình cái này phê bình cái kia kết quả như thế nào hắn làm trò chơi có thể so sánh được với thực vật đại chiến cương thi một cây đầu ngón chân chân mạch đắc ý mà đạo bình luận trong này cũng có một chút xoa bình hoặc một chút ý kiến chân mạch cũng đều nhìn một chút bất quá cũng là vô nào chửi rủa chiếm đa số cũng không biết phải hay không thủy quân hoặc cố ý tới đen Trần Mạch cũng không thèm để ý, ngược lại cái này một nhóm nhỏ người cũng không ảnh hưởng tới thực vật đại chiến cương thi cho điểm, nghị soát xoa bình còn phải mua trò chơi bỏ tiền. Rút tiền sau đó các ngươi tùy tiện phun, ta tức giận coi như ta thua. Trần Mạch tâm thái thế nhưng là quá tốt rồi, căn bản không có khả năng bởi vì mấy cái bình xịt mà tức giận. Bây giờ Trần Mạch cũng có chút mong ngợi, hắn cũng nghĩ xem, kiếp trước vang dội toàn cầu thực vật đại chiến cương thi, đến cùng có thể ở thế giới song song nhắc lên bao lớn một sóng. 6. Giữa trưa ngày thứ tháng 2 năm 12 điểm. Cửa hàng trải nghiệm bên trong chỉ có dạ bằng chờ 3 người. Hôm qua Văn Lăng vi bọn hắn một mực chơi đến tối 8 điểm cửa hàng trải nghiệm quan môn mới đi, trở lại ký túc xá đoán chừng lại dùng điện thoại chơi rất lâu, kết quả cái này giữa chưa còn không có tới. Giả bằng ngáp một cái, "Cửa hàng trường A, ta hôm qua thử một đêm sáo lộ của ngươi, không được à? Vì cái gì ta cuối cùng là cảm giác bắt ngô pháo không đủ dùng a?" Trần Mạch cười không nói. Già bằng nói, 6. Cửa hàng trường ngươi còn như vậy ta muốn đánh người. Thật tức giận à, vì cái gì ngươi liền có thể không áp lực qua 2000 quan, ta mới đánh đến 100 linh Mạch liếc mắt, "Ngươi đêm liền hướng phía trước bỏ lên hơn 20 quan, còn chưa hài lòng Dạ bằng suy nghĩ một chút, giống như đúng là chuyện như vậy, thế là vùi đầu tiếp tục nghiên cứu đi. Trần Mạch mở ra ứng dụng thương cửa hàng, xem xét thực vật đại chiến cương thi các hạng số liệu. Cùng lúc đó, rất nhiều trò chơi truyền thông bản thảo tin tức cũng đã mô phỏng tốt, còn kém sau cùng số liệu. 12 giờ đúng, số liệu đổi mới. Thực vật đại chiến cương thi, lựa đấu loạt 23187, cho điểm 9.1 phân. 24 giờ lượng tiêu thụ phá 2 vạn. Vốn là, phía trước dựa theo Trần Mạch đoán chừng, 24 giờ tất nhiên vượt 10 ngán, đến nỗi có thể hay không đến 2 vạn, Trần Mạch cũng không dám quá là quan. Nhưng Trần Mạch buổi sáng nhìn số liệu thời điểm, lựa đấu loạt liền đã phá 2 vạn, đến 12 điểm, càng là đạt đến 23.000 nhiều. Điều này nói rõ thực vật đại chiến cương thi ở buổi tối thời điểm lại nên đón một đợt buộc phát thức lạc loạn. Không chỉ có như thế, thực vật đại chiến cương thi trực tiếp leo lên câu đấu trò chơi bảng, sách lược trò chơi bảng, hưu nhàn trò chơi bảng chờ nhiều cái phân loại bảng danh sách trước 10, càng là sáp nhập vào trả tiền trò chơi bảng phía trước 100. Đến nỗi để cử vị trí thì càng là khoa trương, quan phương ứng dụng thương cửa hàng trực tiếp cho thực vật đại chiến cương thi một cái trang đầu hôm nay nhất định chơi lễ cử. Quan phương ứng dụng thương điểm trang đầu để cử vị trí cơ bản bản thượng chia làm 4 cái cấp bậc, tốt nhất là đỉnh siêu kinh điện trò chơi đề cử, sẽ cho một cái lan động bằng lơ, cùng một thời gian cũng chỉ có 5, sau trò chơi có thể thu được cái này lễ cử, thứ yếu là hôm nay nóng nhất để cử, sẽ cho mấy cái hình lửa tiêu, đề cử trò chơi số lượng lớn hiện tại 10 cái tà hữu. Xuống dưới nữa chính là hôm nay nhất định chơi đề cử, đồng dạng là cho ô biểu tượng, bất quá sẽ để cử mười mấy trò chơi. Kém nhất là bản nhật tinh tuyển đệ cử, có ước chừng hơn 30 lĩnh ngữ. Bất quá, kém đi nữa trang đầu để cử, cũng so các cấp 2 giao diện ở dưới để cử phải tốt hơn nhiều. Thực vật đại chiến cương thi lấy được cái này hôm nay nhất định chơi đề cử, đã là khá vô cùng, có thể nói có rất ít trò chơi mới tại thượng đỡ sau một ngày liền thu được cái này lễ cử, điều này nói rõ ứng dụng thương cửa hàng cho thực vật đại chiến cương thi hệ thống cho điểm vô cùng vô cùng cao. 36 thứ 35 chương trò chơi phát hỏa. Số liệu vừa ra tới, các đại trò chơi truyền thông cũng kinh ngạc, trong này có rất nhiều người có thể tối hôm qua cũng không có ngủ ngon giấc. Vì sao? Độ vàng sửa bản thảo tử a. Ngày đầu lượng tiêu thụ 1000, 5000, 1 vạn, lại đến 2 vạn, hoàn toàn là kém mấy cái số lượng cấp. Bản thảo nội dung đương nhiên cũng không thể một dạng A vốn là những thứ này truyền thông là dựa theo ngày đầu lượng tiêu thụ 8.000 đến gần 1 vạn dự đoán những người này cảm thấy thực vật đại chiến cương thi đơn giản là cái hưu nhằn câu đấu loại trò chơi vốn là tiểu chúng phía trước mấy giờ lượng tiêu thụ cao đó là dựa vào bên trên ấy bộ lẫn lột đằng sau lượng tiêu thụ có thể sẽ rất nhanh rơi xuống kết quả phía sau số liệu trực tiếp đem những người này khuôn mặt đều cho có sưng. không chỉ có không có hàng hơn nữa còn đang không ngừng lên cao 24 giờ trực tiếp phá haiạn những người này có loại dự cảm chính mình đại khái là phải chứng kiến lịch sử 12 điểm Thực vật đại chiến cương thi 24 giờ số liệu vừa ra tới, những trò chơi này truyền thông cũng nhao nhao gửi bản thảo đi. Bản nhật lớn nhất hả mã, thực vật đại chiến cương thi. Ngày đầu đau loạt phá 2 vạn, đồ sắt mới bơi bảng. Người chơi bình luận hoàn toàn không dừng được. Nghiệp nội nhân sĩ dự đoán vô cùng có khả năng đăng đỉnh câu đấu trò chơi bảng. Trò chơi bình chắc, nội dung phong phú, cách chơi mới lạ, sáng ý vô địch. Người dám tin sao, pháp lạm tỷ bất cùng thực vật đại chiến cương thi nhà thiết kế là cùng một người bài lượng tiêu thụ có thể hay không phá 10 vạn. Lịch sử hoa chết không nói những trò chơi này, truyền thông cũng đều là thanh nhất sắc gọi tốt, dù sao thực vật đại chiến cương thi các hạng số liệu quá tốt rồi, phẩm chất cũng không thể bắt bẻ, liền xem như nghĩ đen cũng rất khó tìm điểm đen. Tại truyền thông một mảnh điên cùng công kích phía dưới, thực vật đại chiến cương thi nổi tiếng tăng vọt, lại thêm ứng dụng cửa hàng đề cử vị trí, có thể thấy trước, thực vật đại chiến cương thi sau này còn đem nên đón một đợt nổ tung thức lượng tiêu thụ tăng trưởng. Rất nhiều có ý khác các người chơi đều căn cứ xem náo nhiệt không chế lớn chuyện tâm tính đi lật lịch sử hoa chết nhỏ nhỏ, kết quả phát hiện hắn đã sớm đem phía trước hồi phục mạch đầu kia nhỏ nhỏ xóa. Phía trước hắn còn đặc biệt ưa thích lợi bình lợi bình cái này, lợi bình lợi bình cái kia, kết quả thực vật đại chiến cương thi phát hỏa sau đó, hắn liền sẽ không có phát qua bất luận cái gì một đầu nhỏ nhoi. Nhiệt tâm dân mạng cũng không làm, ban đầu là người nói khoác mà không biết ngượng nói Trần Mạch đệ nhất trò chơi bài nguyệt lượng tiêu thụ không có khả năng phá 10 vạn, bây giờ nhìn một chút, có thể hay không phá 10 vạn. Đừng nói 100 ngàn, ngày đầu 2 vạn, một tháng đây là chạy 50 vạn đi a. Lịch Sử Hoa chết lao sư, người mau ra đây nói một câu a. Không có việc gì, thực vật đại chiến cương thi ngày đầu lượng tiêu thụ mới 2 vạn, bài nguyệt còn chưa nhất định đến 10 vạn đâu. Lão sư ngươi còn có cơ hội. Lão sư, đừng từ bỏ trị liệu a. Không thể không nói, lão sư lúc đó không có vừa xung động thể ăn chút gì, thực sự là quá sáng suốt. Cho nên, lão sư thật sự không có ý định xuất hiện sao? Những thứ này quần chúng vây xem nhau nhau tại lịch sử hoa chết nhỏ nhoi phía dưới nhắn lại, cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mấy đầu minh ngâm ám phúng nhắn lại đều bị đỉnh đi lên, rất nhanh liền có hơn mấy trăm nhắn lại. Like. Lịch sử hoa chết chính xác không có phát nhỏ nhoi, hắn cũng biết bây giờ phát nhỏ nhoi sẽ là hậu quả gì, chỉ có thể giả chết. Nhưng mà không phát nhỏ nhoi không có nghĩa là hắn không nhìn nhỏ nhoi a. Nhìn thấy những người này ở đây hắn phía dưới với Bồ Hoa Tức chào phúng, lịch sử hoa chết tức thật đấy, nhưng mà hết lần này tới lần khác không có cách nào, thực vật đại chiến cương thi thành tích quá tốt rồi, bây giờ nhảy ra phê bình, đó cũng quá vô lực. Tại loại này lượng tiêu thụ, loại này danh tiếng trước mặt, nhảy ra làm trái lại, nhưng là muốn làm tốt bị phún phải cầu huyết lâm đầu phong hiểm, lịch sử hoa chết tại đây, hắn mới sẽ không ở nơi này thời gian điểm ra tới tìm đường chết. Tiểu tử này vận khí tốt như vậy, dựa vào cái gì là một cái liền bạo một cái. Đi, ta nhịn, ta còn thực sự không tin, ngươi còn có thể một mực duy trì cao như vậy trình độ. Lịch sử hoa quyết tâm giả chết. Đám dân mạng tại hắn giới hễ bổ trêu đùa một phen, thấy hắn căn bản không có bất luận cái gì đi ra đáp lại ý tứ, cũng liền đem vụ này đem quên đi. Dù sao thời đại internet nhiệt độ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, những thứ này đám dân mạng đơn giản là muốn đi tham gia náo nhiệt, mắt thấy náo nhiệt không nổi, cũng giải tán. Bất quá, thực vật đại chiến cương thi đúng là phát hỏa, lượng tiêu thụ cũng tại liên tục tăng lên. Triệu Tử Hào, Lâm Mộ đều cho Trần Mạch gọi điện thoại chúc mừng. "Niu Baka, nghe nói ngươi đổ sát mới bối bảng, lợi hại, cảm giác lần này tiểu tử ngươi đoán trường kiếm lời không thiếu tiền, vội vàng, ta chờ ngươi cho ta làm bỏ tiền mua chiến lực trò chơi đâu." Triệu Tử Hào nói. Trần Mạch nở nụ cười, yên tâm đi, quên không được ngươi. Lâm Mậu cũng gọi điện thoại chúc mừng, "Được ai Trần Mạch, ta phía trước đã cảm thấy ngươi trò chơi này sẽ hỏa, có bạo kiểu tiềm chất, không nghĩ tới vậy mà có thể hỏa thành dạng này." "Ngư bức, quá ngư bức." Trần Mạch nói, "Ngươi trò chơi kia cũng không tệ à, cái này mắt nhìn thấy liền mới bơi bảng để nhị." Lâm Mậu nói, "Này, sao có thể cùng thực vật đại chiến cương thi so a, hai ngày này ta lại tốt thú vị một chút, chính xác các phương diện đều rất lợi hại, chủ yếu nhất là chơi." "Ta xem a, trò chơi này muốn nhấc lên một đợt câu đấu tiểu cao triều." Trần nói, "Nhấc lên liền nhấc lên tôi." Ta hạ khoản trò chơi lại không làm câu đấu loại. Lâm Mộ sửng sở, "A, ngươi nghĩ gì đây? Trò chơi này mắt thấy liền nổi giận, ngươi còn không mau rèn sắt khi còn nóng, mang đến thực vật đại chiến cương thi hai." Trần Mạch nói, "Ngươi mới hay đâu, hạ khoản ta là không có ý định làm câu đấu loại." Lâm Mộ không hiểu, "Vì cái gì a? Lại kiếm tiền lại có danh tiếng, ngươi lại am hiểu, làm gì không làm?" Trần Mạch nói, "Cái này cũng không lớn dễ giải thích, tóm lại ta kỳ thực không quá xem trọng cái này loại hình." Được không nói nhiều, ngay khác cùng nhau ăn cơm. 6. Không chỉ là Lâm Mộ cảm thấy câu đấu loại trò chơi muốn hòa, Những thứ khác trò chơi truyền thống cũng đều cảm thấy như vậy. Thực vật đại chiến cương thi phát hỏa, gấp đến trình độ gì khó mà nói, nhưng từ trước mắt huynh hướng đến xem, vô cùng có khả năng đăng đỉnh toàn bộ câu đấu trò chơi bảng, thậm chí ảnh hưởng trả tiền trò chơi bảng danh sách. Hơn nữa, trò chơi này cho điểm một mực bảo trì tại 9.3 phân tả hữu, trong này khẳng định có một bộ phận đối thủ cạnh tranh tại soát thấp phân, nhưng không cần, cho điểm chưa từng rất xuống qua 9 phân, có thể thấy được trò chơi này được hoan lên trình độ. Xin lui khoảng người chơi cũng lắc đắc không có mấy. Quan phương ứng dụng cửa hàng là có thể xin lui khoản, chỉ cần trò chơi thời gian tương đối ngắn, lui khoản lý do đầy đủ cũng có thể lui khoản thành công. Bất quá, thực vật đại chiến cương thi người chơi lại rất ít có xin lui khoản, điều này nói rõ bọn hắn vô cùng tán thành trò chơi này, hơn nữa dự định trường kỳ chơi tiếp tục. Tại các đại trò chơi truyền thông cùng trò chơi nhà thiết kế nhóm xem ra, chân mạch đệ nhất trò chơi có thể nói là ổn, chuẩn, hung ác, đã là đạt được thành công lớn, hơn nữa tất nhiên mang theo một đợt phong trào. Câu đố loại trò chơi một mực là rất được hoan nên trò chơi loại hình, nhưng có rất ít có thể làm đến cực hạn. Câu đố loại trò chơi tự nhiên liền có thể bao trùm nhóm lớn người sử dụng, thuộc về già trẻ tất cả đều hợp trò chơi, cho nên chỉ cần phát hỏa chính là bạo hỏa chưa bao giờ dùng lo lắng người chơi đếm. Hơn nữa, câu đấu loại trò chơi cũng không có cao như vậy cánh cửa, vậy C cấp D cấp trò chơi nhà thiết kế đều có thể có thể gánh vác, duy nhất cần chính là sáng ý cái thế giới này trò chơi nhà thiết kế nhóm. không có bất kỳ cái gì một cái cảm thấy mình sáng ý năng lực không đủ. Cho nên, một chút nhà thiết kế cùng trò chơi truyền thông đều ở đây tính toán hương rõ. Thực vật đại chiến cương thi có thể hay không trở thành một khóa hỏa chủng, khơi mào toàn bộ câu đấu loại trò chơi thị trường. Có phải hay không câu đấu loại hữu thời kỳ vàng son đến. Đây hết thảy đều phải nhìn thấy nó phía sau số liệu mới có thể sáng tỏ. Bất quá, tất cả mọi người đều không biết là trò chơi này người thiết kế trần mạch, nhưng căn bản không có tiếp tục nghiên cứu phát minh câu đố loại vũ dự định. Ít nhất tạm thời không có. 37 thứ 36 chương dẫn dắt Hưu nhà này vũ dậy sóng tại toàn bộ trò chơi vòng chú ý phía dưới, thực vật đại chiến cương thi các hạng số liệu kéo dài tăng gọn. 24 giờ lượng tiêu thụ, 231873 lượng tiêu thụ ngày, 774097 lượng tiêu thụ này, 12237530 lượng tiêu thụ ngày, 514580. Trong một tháng này, tất cả trò chơi truyền thông cùng nhà thiết kế nhóm một lần lại một lần chấn kinh. Chờ chơi bình thường cũng là tại thượng tuyến tuần thứ nhất tăng trưởng, đằng sau mà bắt đầu nhanh chóng trường, có thể thực vật đại chiến cương thi không phải, mãi cho đến tuần thứ tư thời điểm, mỗi ngày lượt đào loạt còn ổn định ở một cái trình độ rất cao. Bài nguyệt lượng tiêu thụ 50 vạn. Đây là khái niệm gì? Ý vị này trần mạch vẹn vẹn từ nơi này một trò chơi bên trên liền có thể kiếm được hơn 200 vạn, vẹn vẹn một tháng. Là một người mới mà nói, cái số này thực sự quá kinh người, đến mức thực vật đại chiến cương thi tại toàn bộ trò chơi vòng đều nhắc lên một cỗ dạy sóng. Đám đỡ lại ở thể hiện lên vị quyết tán, lượng tiêu thụ càng lại việc cao. Rất nhiều người chơi tự phát tạo thành đủ loại trò chơi cộng đồng, nghiên cứu thực vật đại chiến cương thi sách lược, nhất là vô tận kiểu mẫu cách chơi, trên bảng danh sách xếp hạng mỗi ngày đều đang thay đổi động. Trò chơi truyền thông mỗi ngày đều có mới bản thảo tin tức tuyên bố, đủ loại nghiệp nội nhân sĩ nhau nhau phân tích thực vật đại chiến cương thi thành công chỗ. Mà ở các đại vấn đáp cộng đồng, thậm chí huyễn thế biên tập khí quan phương trong diễn đàn, rất nhiều trò chơi nhà thiết kế nhóm cũng tại chủ đề nóng. Thực vật đại chiến cương thi thành công chỗ đến cùng ở đâu? Thành công của nó có thể hay không phục chế? Có thể hay không tham khảo? Thực vật đại chiến cương thi cửa ải thiết kế, chiến đấu hệ thống, chỉ số, dẫn đạo hình ảnh, âm nhạc, thậm chí một chút chi tiết đều bị lấy ra nhiều lần nghiên cứu, nghiêm nhiên trở thành câu đố loại ưu cục tiêu sản phẩm. Thiên ý lẫn nhau ngu một vị A cấp trò chơi nhà thiết kế phát một thiên dài nhỏ nhoi, kỹ càng phân tích thực vật đại chiến cương thi chỗ ca minh, hơn nữa khẳng định, câu đố loại ưu mùa xuân muốn tới. Hắn tại dài nhỏ nhoi bên trong viết, nói thật, ta rất bội phục thực vật đại chiến cương thi tác giả Trần Mạnh, làm một vị mới nhân du hy kịch nhà thiết kế, hắn cho chúng ta những thứ này luôn chướng mắt Hưu nhà này Hưu nhà thiết kế nhóm học khóa. Chúng ta vẫn cảm thấy, Hưu nhà trò chơi là tiểu tử nhỏ náo Chỉ có C cấp D cấp nhà thiết kế mới có thể cầm hưu nhàn trò chơi tới luyện tập. Bởi vì này loại câu đấu loại hưu nhàn trò chơi thường thường không cách nào cam đoan trò chơi thời gian, cũng không cách nào nhường người chơi chờ mê, người chơi thường thường dễ dàng mệt mỏi, từ đó phát sinh số lớn chơi đi. Mà rất nhiều cái gọi là câu đấu loại trò chơi, cũng căn bản không có nhiều như vậy câu đấu loại môn tố, giống như là trò trẻ con mở dạng, sách lược tính chất so một chút cỡ lớn sách lực loại trò chơi kém xa. Nhưng mà, thực vật đại chiến cương thi lật đổ truyền thống này quan điểm, ai nói câu đấu loại trò chơi liền không thể phức tạp. Ai nói câu đấu loại trò chơi không thể lâu dài cho tới nay khốn nhiều câu đấu loại ưu 2 đại chỗ khó, thực vật đại chiến cương thi giải quyết tất cả. Điều này nói rõ, không phải cái trò chơi này loại hình có vấn đề, mà là chúng ta mạch suy nghĩ quá hạn chế. Không chỉ có như thế, thực vật đại chiến cương thi còn để chúng ta thấy được hưu nhàn câu đấu loại U2 khổng lồ thị trường. Cái này trò chơi không chỉ có không phải tiểu chúng trò chơi, ngược lại có khổng lồ thị trường. Hơn nữa, chân mạch cũng cho tất cả C cấp cùng D cấp trò chơi nhà thiết kế nhóm chỉ điểm một con đường sáng, tại nguyên thiếu, năng lực kém không quan hệ, không phải đều từng cái rêu giao tự có sáng ý sao? Nếu quả thật có sáng tạo Vậy thì đi làm một cái cùng thực vật đại chiến cương thi một dạng hưu nhàn nhà loại trò chơi, một dạng có thể để ngươi trở thành đỉnh tiêm trò chơi nhà thiết kế. Đối với Trần Mạch, ta cảm thấy hắn đã triển lộ ra tại hưu nhàn câu đấu loại trò chơi phương diện tuyệt hào thiên phú, chỉ cần hắn có thể đủ bảo trì lại loại tình thế này, lại nghiên cứu ra 2 3 kiểu cùng thực vật đại chiến cương thi đồng cấp bậc câu đấu loại trò chơi, ta dám khẳng định, chỉ sợ hắn trở thành quốc nội tốt nhất hưu nhàn câu đấu loại trò chơi nhà thiết kế, không có cái thứ hai. Nghiệp nội nhân sĩ, trò chơi truyền thông, người chơi bình luận giáo. Cơ bản bản thượng cũng là chính diện đánh giá Không có lần trước sợ lạm tí bất tình huống như vậy xảy ra, không có cái nào nhà thiết kế hoặc bình luận chuyên gia nhạy ra chỉ trích thực vật đại chiến cương thi không tốt. Tình cờ mấy thiên đen bản thảo cũng bị bao phủ ở nhà chơi tiếng mắng bên trong. Trần Mạch biết lần này hắn chọn đúng, có thể nói là được cả danh và lợi. Theo thực vật đại chiến cương thi đang đỉnh câu đấu hưu nhà trò chơi bảng, Trần Mạch lập tức lựa chạy tới. Trong một tháng này, Trần Mạch nhỏ nhói fan hâm mộ đều tám, 9 vạn, có thể thấy được trò chơi này được hoan nên trình độ. Bất quá, Trần Mạch cũng biết, thực vật đại chiến cương thi còn có tiềm lực. Tiếp trước thực vật đại chiến cương thi bán cũ tiên, lượng tiêu thụ thì đến được 30 vạn bộ phá vỡ nhiều hạng ghi chép, có thể nói là đáng mặt vang dội toàn cầu. Chân mạch đã đem kiếp trước thực vật đại chiến cương thi cho trả lại như cũ hơn chính thành, nhưng bài nguyệt lượng tiêu thụ mới đến 50 vật bộ, rõ ràng cùng kiếp trước còn có cái này không tiểu nhân chênh lệch. Chân mạch mình cũng phân tích một chút nguyên nhân. Đầu tiên là là tiền kỳ tuyên truyền vấn đề, chân mạch cơ bản bản thượng là không có tuyên truyền, mấy cái kia trò chơi truyền thông phát chính xác đưa tới một chút nhiệt độ, nhưng cùng những cái kia đại hán động một tí vô thiên cái địa tuyên truyền khác biệt, thực vật đại chiến cương thi từ vừa mới bắt đầu lấy được chú ý sẽ không đủ. Thứ yếu chính là thị trường vấn đề. Thực vật đại chiến cương thi trước mắt chỉ thượng tiến thị trường quốc nội, nếu như có thể thượng tiến ngoại quốc thị trường lời nói, lượng tiêu thụ hẳn là còn có thể lại cao hơn. Bất quá, dạng này Trần Mạch cũng đã thỏa mãn, mặc dù thực vật đại chiến cương thi hoàn toàn có tiến quân nước ngoài thị trường thực lực, nhưng Trần Mạch tạm thời không muốn ở phương diện này đầu nhập quá nhiều tinh lực. Trước mắt đối với Trần Mạch mà nói, nước ngoài thị trường vẫn là lãnh vực hoàn toàn xa lạ, trong thế giới song song, nước ngoài thị trường người sử dụng khẩu vị phải chăng cùng tiếp trước một dạng. Cái này phải hao phí rất nhiều tinh lực và tiền bạc đi nghiệm chứng. Trần Mạch tạm thời còn không cân nhắc tiếng quân nước ngoài trò chơi thị trường, cho nên không muốn ở nơi này giai đoạn đầu nhập quá nhiều tinh lực. Cho nên, thực vật đại chiến cương thi có thể lấy được thành tích như vậy, Trần Mạch đã cơ bản hài lòng, hắn vốn là cũng không trông cậy vào trò chơi này một bước lên trời. Nếu như chỉ vẹn vẹn dựa theo các bước mà nói, Trần Mạch là một nhà vẽ kiểu nổi tiếng đã coi như là hoàn mỹ bắt đầu, kế tiếp có thể phát triển đến bộ răng gì, còn phải xem hắn kế tiếp đi như thế nào. 6. Buổi sáng 10 điểm. Trần Mạch ngồi ở quầy ba, điên cuồng ngáp. Đêm qua hắn cùng Lâm Mậu còn có triệu tử hào uống rượu mà nói buổi tối 11 điểm nhiều. Bây giờ đầu góc còn có chút không thanh tỉnh. Dù sao Lâm Mộ cùng hắn trò chơi đều xem như đạt được thành công lớn, nhất định là muốn ăn mừng, cho nên Trần Mạch cũng coi như là tiểu phá giới một lần, uống chút rượu. Phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm bài dưới ánh trăng lại lượng là 7 vạn hơn, cùng thực vật đại chiến cương thi không cách nào so sánh được, nhưng cũng là mới bơi trên bảng xếp hạng trước bài, đại khái có thể cho Lâm Mậu mang đến gần tới 80 vạn thu vào. Đối với Lâm Mậu tới nói đã vô cùng phàm mãn, đây chính là tuyệt đại đa số người mới nhà thiết kế không có khả năng bắt được thành tích. Đương nhiên, giống thực vật đại chiến cương thi loại này thành tích, Lâm Mộ không hâm mộ là không thể nào. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, hắn cũng từ trong thâm tâm vị Trần Mạch cao hứng. Mấy ngày nay, Văn Lăng Vi cùng giả bằng những người này cũng không giống trước đó mỗi ngày tới, chơi sau một tháng, bọn hắn đối với thực vật đại chiến cương thi cũng không có phía trước cùng nhiệt như vậy. Trên diễn đàn khai phát ra xáo lộ càng lai việc nhiều, trò chơi này bị moi ra cách chơi cũng càng lai việc nhiều, nhưng người hứng thú trung quy là sẽ biến mất. Văn Lăng Vi bọn hắn đều ở đây thúc dục Trần Mạch khai phát sau này phiên bản, thậm chí là khai phát trò chơi mới. Điểm ấy Trần Mạch trong lòng cũng thấy, thực vật đại chiến cương thi đúng là cực kỳ dài tuyến trò chơi, thậm chí có người có thể chơi 1, năm. Nhưng đối với đại đa số người tới nói, chơi 1 2 tháng cũng liền án. Đương nhiên, làm một tiểu game họ Ferlin mà nói, chán không ngắn cũng không trọng yếu, ngược lại trò chơi bán hắn rồi, tiền cũng kiếm, khai phát tiếp theo trò chơi chính là. Trần Mạch cũng chuẩn bị đem trọng tâm chuyển rời đến tiếp theo trò chơi lên rồi, bất quá trước lúc này, hắn còn phải cho thực vật đại chiến cương thi an bài một lần phiên bản đổi mới. 38 thứ 37 trương thông cửa Trần Mạch tại lật thực vật đại chiến cương thi bình luận hòa luận đàn nhỏ tóp típ. Muốn làm phiên bản đổi mới lời nói, chủ yếu vẫn là xem các người chơi thích gì, muốn cái gì. Nếu như canh cái phiên bản mới, lại không có giải quyết nhà chơi hạch tâm tô cậu. Vậy tương đương gì cũng không làm. Lúc này, Trần Mạch chú ý tới cửa hàng trải nghiệm cửa ra vào tới một muội tử, quần jean, giày đuôi ngựa, ăn mặc gọn gàng. Trạm Dao. Trần Mạch nhớ tới tên của nàng. Muội tử này chính là chỉ duyên cà phê internet lão bản, trước kia cũng tới qua, ngay tại Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm vừa lúc mở cửa. Chắc giao có chút kinh ngạc nhìn một chút cửa hàng trải nghiệm một tầng, Hoa, wow, hơn một tháng không đến, ngươi cái này cửa hàng trải nghiệm náo nhiệt như vậy à? Ta nhớ được lần trước đến trà không có một hai đâu. Trần nói, đó là đương nhiên, ngươi cà phê internet cũng không khả năng gây dựng 1 tháng, không có bất kỳ ai a. Chắp giao im lặng, không thể nói như thế, ngươi cái này cửa hàng trải nghiệm cùng cà phê internet có thể giống nhau sao? Ai, xem ra ngươi làm trò chơi không tệ a, nhiều người như vậy chơi. Chắc giao hướng về trên ghế salon rượi vào một chút, Trần mạch cho nàng rót chén nước. Ngươi nói lần trước ngày khác liền đến, cái này thay đổi thiên liền sửa lại hơn một tháng a. Chân mạch trêu ghẹo nói. Này, đừng nói nữa, cà phê internet chuyện nhiều lắm, đi không được. Chắc giao nói, hơn nữa gần nhất vừa trầm mê cái trò chơi nhỏ. Trần mạch vẫn nào, trầm mê cái trò chơi nhỏ. Chắp giao gật, gật đầu, đúng vậy à, chính là gần nhất rất nóng bỏng cái kia thực vật đại chiến tương thi. Ngươi không có chơi. Ngươi một cái trò chơi nhà thiết kế, không có khả năng không chú ý mới bơi bằng A. Trần Mạch nói, X6. trời A. Chắc giao vui lên, ta liền biết, mau nói, vô tận hình thức đánh tới bao nhiêu nốt. Ta thế nhưng là đều đánh tới 97 nốt, lập tức tới ngay 100 nốt A. Trần Mạch, 6. Chắc giao chú ý tới Trần Mạch biểu lộ có chút cổ quái, còn tưởng rằng hắn quan đến quá ít mà ngủng, không có việc gì, ta có thể dạy ngươi, của chúng ta xáo lộ có thể lợi hại, bao ngươi hoành lội 50 vị trí đầu quan. Chân mạch chỉ chỉ xa xa một đài máy tính, một cái nữ sinh đang tại cái kia chơi lấy, nàng đã đánh tới 170 tư nút. A, chắc giao sử suốt, ý gì? Nàng đứng lên nhìn một chút nữ sinh kia, nhìn rõ ràng chính là một cái cô gái ngoan ngoãn, hẳn là phụ cận sinh viên đại học, làm sao có thể so với mình suốt đêm thức đêm chơi đến còn lợi hại hơn. Chờ một chút. Chắc giao mới vừa vào cửa thời điểm, căn bản không chú ý những người này ở đây chơi trò chơi gì, nhưng bây giờ nàng xem mấy đài máy móc, đột nhiên chú ý tới một sự kiện. Giống như nguyên một cái tầng người đều ở đây chơi thực vật đại chiến cương thi. Đây là cửa hàng trải nghiệm, cửa hàng trải nghiệm bên trong đồng dạng chỉ có thể chơi nhà thiết kế mình trò chơi. Chẳng lẽ nói sáu? Chắc Dao nhìn xem chân mạch, chẳng lẽ, thực vật đại chiến cương thi tác giả 6. Chân mạch gật gật đầu, đúng vậy, chính là tại hạ. Chắc giao sửng suốt 3 giây, bừng tỉnh đại nội đạo, ta mắt a. Trò chơi này là ngươi làm a? Ta còn nói ra, cái trò chơi này mở màn logo như thế nào quen thuộc như vậy, nguyên lai like là tại ngươi cửa tiệm gặp qua a. Chân mạch tím lặng, ta nói, ngươi dễ quên cũng không dễ quên đến loại trình độ này a, ngươi cả phê internet ngay tại đường phố gấp đôi, kết quả ngay cả ta logo đều không nhớ được. Chắp giao có chút lúng túng, ho khan hai tiếng nói, khụ khụ, cái này sao, ngươi cũng biết chúng ta nối mạng cả quanh năm trạch tại cà phê internet bên trong, cái kia sáu, đúng không? Trần Mạch gật gật đầu, phụ hòa nói, "Ừ, là." Chắc giao phốc một tiếng cười, "Là cái gì là, tính toán không cùng ngươi giật, nhẽ dạy ta thực vật đại chiến cương thi bí quyết." Trần Mạch im lặng, "Các ngươi như thế nào đều như vậy à, nhìn thấy ta liền muốn bí quyết, người chơi cộng đồng bên trong tinh phẩm thiếp không phải là rất nhiều đi, đến đó đầu tìm a." Chắc giao liếc mắt, hẹp hỏi, "Trần Mạch, sáu, như thế nào cái gì đều có thể cùng hẹp hỏi nhắc lên a?" Điều này cùng ta nhỏ không nhỏ khí không sao chứ, rõ ràng chính là ngươi lời a. Chắc giao nói, "Ai, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thật không nghĩ tới người người mới này nhà thiết kế liền có thể làm ra như bức như vậy bảo trò chơi a, thật lợi hại. Đáng tiếc, game điện thoại không quá thích hợp tại ta cà phê internet mở rộng." Trần Mạch nói, "Không có việc gì, về sau ta cũng sẽ làm client game." "Đúng, một mực không có hỏi, người cà phê internet chủ yếu là PC client game hi kịch vẫn là vở giờ trò chơi." Chắc Dao nói, "PC ta cũng nghĩ đổi thành vở giờ cà phê internet, nhưng tiền kỳ đầu nhập quá lớn, không, có nhiều như vậy tài chính Bây giờ TC Cà Phê Internet địa vị quả thật có chút lung túng, ta cũng xoắn suýt chuyện này thật lâu. Trân Mạch nói, ơn, ta biết, chủ yếu vẫn là TC quả nhiên trò chơi bị vở giờ trò chơi đè ép đến kịch liệt, có vẻ hơi sung dốc. Cho nên nói à, chắc giao có chút bất đắc dĩ, tương lai vở giờ Cà Phê Internet khẳng định vẫn là chủ lưu, TC Cà Phê Internet đoán chừng phải từ từ mà bị đào thái hết. Trân Mạch lấp đầu, thế thì cũng không nhất định. Chắc giao sướng sở, vì cái gì? Trân Mạch nói, rất đơn giản, TC Cà Phê Internet bây b chỉ là bởi vì TC Bưng không có một cái siêu cấp bạo trò chơi xuất hiện. Nếu như tương lai TC Bưng thật sự ra một cái có thể nghiền ép vở giờ Uzi siêu cấp bạo trò chơi đâu? Chắc Dao con mắt hơi hơi trợn to, không quá sáu. Có thể a? Trần Mạch nói, bây giờ không có xuất hiện, không có nghĩa là về sau cũng sẽ không xuất hiện. Thực vật đại chiến cương thi trước khi ra ngoài, ai có thể nghĩ tới câu đố loại trò chơi sẽ có lớn như vậy thị trường. Chắc giao suy tư 3 giây, cho nên, người là đang biến tướng khen chính mình đúng không? Trần Mạch gật, gật đầu, đúng a. Dao, sáu. Trần Mạch nói, đạo lý là đạo lý như vậy. Ta cảm thấy ngươi có thể tiếp tục kiên trì PC cà phê internet, tiền cảnh không có ngươi nghĩ bị quan như vậy. Ngươi xem, PC tại tính năng bên trên toàn diện nghiên ép điện thoại, nhưng game điện thoại cũng vẫn như cũ sống được thật tốt. Vở giờ cabin trò chơi tại tính năng bên trên toàn diện nghiên nghiệm FTC, cũng không đại biểu TC trò chơi lại không được. Chắc giao gật gật đầu, nghe vẫn rất có đạo lý, vậy thì cho ngươi mượn chút lành, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể nghiên cứu ra PC quả nhân siêu cấp bạo trò chơi cứu vứt ta cà phê internet a, ngươi chừng nào thì bắt đầu nghiên cứu phát minh. Trần Mạch suy nghĩ một chút, đại khái 6, trong vòng 2 năm. Trác Dao liếc mắt, gặp lại Trần Mạch vui lên, ta là nghiêm túc. Chắc giao, gặp lại. Xem ra nàng còn tưởng rằng Trần Mạch đang hù dọa nàng, hoàn toàn không tin. chân Mạch nói lời nói này cũng không phải đang an ủi chắc giao, hắn đúng là cho là như vậy. Mặc dù cái thế giới này vờ giờ trò chơi là chủ lưu, nhưng hắn cũng không cảm thấy PC trò chơi sẽ bị thay thế. Vờ giờ trò chơi cũng không nhất định lại ưu hình thái cuối cùng. Một cái rất đơn giản ví dụ, một bạ trò chơi vì cái gì cũng là 45 độ thị giác thượng đế, mà không phải ngôi thứ nhất. Chính xác đã từng có công ty game thử qua đem mổ bạ làm thành toàn bộ 3D ngôi thứ nhất, hơn nữa cũng chính xác làm được, chế tác cũng rất tinh lương, thậm chí đánh ra năm đầu đường manh khẽ phía trên địa đồ cùng phía dưới còn đều có hai con đường, nhưng mà kết quả sau cùng lại khó mà để cho người ta hài lòng, có thể chơi độ kém sao mô bạ. Trò chơi này thậm chí cũng không có lật lên quá nhiều bằng nước, đều không bao nhiêu người chơi nghe nói qua. Nguyên nhân rất đơn giản, tại 3D góc nhìn phía dưới, rất nhiều kỹ năng sảng lọc phạm vi cùng phương thức sử dụng đều có biến hóa rất lớn. Các tác hình thức cũng xảy ra thay đổi, người chơi đối với toàn cục năng lực trưởng khống nghiêm trọng hạ xuống, đủ loại vấn đề chung vào một chỗ, nhường trò chơi này trực tiếp đánh mất mồ bạ ưu một chút hoạch tâm niệm thú, để nó đã biến thành một cái gân gà trò chơi. Đây là dẫn đến toàn bộ 3 giờ mồ bạ thất bại một cái mấu chốt nhất nhân tố. 39 thứ 38 chương nhận người ở kiếp trước, mồ bạ trò chơi thống trị DC đoan hỏa cho điện thoại, hơn nữa cơ bản bản thượng không nhìn thấy đối thủ, tại chân mạch xem ra, mồ bạ ưu thống trị vẫn đem lâu dài tiếp tục nữa, có thể còn có thể kéo dài năm đến 10 năm. Đến nỗi trò chơi gì có thể thay thế mồ bạ trở thành cái tiếp theo 10 năm vương giả. Ai cũng không biết. Nếu có người thật sự biết đáp án, vậy hắn bây giờ liền có thể bắt đầu nghiên cứu ra. Tiếp trước còn như vậy, húng chi trò chơi thiết kế lý niệm không phát đạt thế giới song song. Trong thế giới song song, mặc dù có giờ trò chơi, nhưng những thứ này giờ trò chơi tại trần mạch xem ra, có thể chơi tính ra không sánh được một bạn. Đối với PC Client Game Hy Kịch mà nói, bị giờ trò chơi xung kích lớn nhất trò chơi loại hình là ngôi thứ nhất mạo hiểm cùng FDS, thứ yếu là sách lược, kinh doanh, giống hưu nhàn trò chơi cùng game điện thoại, cơ hội không có chịu đến giờ ưu dành hưởng Tại Trần Mạch xem ra, một bạ trò chơi tại thế giới song song, là một loại chưa từng diện thế trò chơi loại hình, có cùng kiếp trước một dạng khổng lồ tiềm lực. Cho nên hắn mới mừng lời, DC client đem tuyệt đối sẽ không tiêu vòng, TC cafe internet cũng sẽ không tự tích. Đương nhiên, loại chuyện này hắn là sẽ không đi cùng người khác giải thích, càng sẽ không lộ ra bất kỳ trò chơi lý niệm. Chắc giao nhìn một chút cửa hàng trải nghiệm bên trong sắp đặt, vấn đạo: "Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi cửa hàng trải nghiệm bên trong, bây giờ chỉ một mình ngươi sao?" Trần Mạch sửng sở, cái gì gọi là chỉ có một mình ta? Đây không phải nhiều như vậy người chơi sao? Chắp giao giải thích nói: "Không phải Ý tứ của ta đó là, cà phê internet bên trong có quản trị mạng, có thu ngân, ngươi ở đây chỉ một mình ngươi một người. Việc làm được tới sao? Trân Mạch nói, à, ngươi là ý tứ này a làm được tới, lên máy bay đây đều là người chơi tự phục vụ, đến nỗi thường ngày giữ gìn, nhân viên quét dọn, đều có chuyên gia phụ trách, ta kỳ thực không cần làm cái gì. Chắc giao nói, vậy ngươi dù sao cũng phải tại một tầng nhìn chằm chằm à. Nhưng mà, công việc của ngươi phòng không phải tại tầng 2 sao. Trân Mạch sừng sốt một chút, thật đúng là, hắn không để ý đến vấn đề này Bây giờ cửa hàng trải nghiệm đã chính thức mở cửa buôn bán, mỗi ngày sớm 10 muộn 8 cũng là kinh doanh thời gian, Trần Mạch được dịp một tầm nhìn chậm chậm. Nhưng mà Trần Mạch phòng làm việc thế nhưng là tại tầng 2. Theo Lý thuyết, Trần Mạch bây giờ phải chiêu cái sân khấu. Chắc giao nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là chiêu cái sân khấu Thu Ngân giúp ngươi một chút những chuyện này à, ngươi bây giờ cũng coi là một cái nổi danh nhà vẽ tiểu, cuối cùng không thành cái gì đều tự thân đi làm à. Trần Mạch gật đầu một cái, "Ân, ngươi nói có đạo lý 6 Chấp Dao đứng dậy, "Đi, ta phải trở về, ngày khác ngươi cũng tới ta cà phê internet ngồi một chút, cũng là hàn xóm." Chúng ta nhiều đi vòng một chút. Không có vấn đề. Trần Mạch đứng dậy đem nàng đưa ra ngoài. Đưa đi chắc dao, Trần Mạch bắt đầu cân nhắc chiêu cái sân khấu sự tình. Thực vật đại chiến cương thi đã tiến vào ổn định lợi nhuận trạng thái, Trần Mạch cũng sẽ không giống như trước kia cứ lại gánh vác một người tiền lương hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá Trần Mạch suy tính là, ngoại trừ sân khấu bên ngoài, trả đoàn không nhận tội những người khác. Rất nhiều nhà thiết kế đều có trợ thủ, giống một chút A cấp hoặc S cấp nhà thiết kế, cần thiết kế một chút to lớn hơn giờ trò chơi, tuyệt đối không phải một hai người có thể hoàn thành, liền cần có cả một cái đơn đội. Trần Mạch bây giờ cũng coi như là có chút danh tiếng, nếu như hắn bây giờ chiêu trợ thủ lời nói, rất có thể sẽ có rất nhiều không vào cửa nhà thiết kế không muốn tiền lương cũng tới. Nhưng mà, Trần Mạch có chút do dự. Thế giới này không giống với kiếp trước. Kiếp trước công ty cơ cấu là cường cường liên hợp, nhân tài càng nhiều, một công ty liền phát triển được càng tốt, bạo trò chơi cần nghiên cứu phát minh, phát hành, con đường chờ nhiều mặt cùng cố gắng, đối với trò chơi mà nói, sáng ý cũng không phải là hết vậy. Nhưng thế giới song song không giống nhau, trong thế giới song song sáng ý chính là hết thảy, Trần Mạch không chút nghi ngờ. Nếu như một cái a cấp nhà thiết kế lấy được mồ bạ ưu dí tưởng, cho hắn thời gian một năm, hắn hoàn toàn có thể nghiên cứu ra một cái tượng mô tượng dạng mồ bạ đi ra. Chân mạch Lôi Đình lẫn nhau ngu còn lâu mới là đế quốc lẫn nhau ngu cùng thiên ý lẫn nhau ngu dạng như thế lực bá chủ, sang y đối với hắn mà nói có thể nói là mạch sống, là tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sót nào. Hắn bây giờ là nắm giữ lấy chiếc hộp phấn đỏ giả nhân, một khi chiếc hộp phấn đỏ giả mở ra, tất nhiên gây nên toàn bộ trò chơi vòng tỷ biến, đến lúc đó những thứ khác công ty Lem không thể lại ngồi chờ chết, nhất định sẽ phát sinh một chút chuyển biến. Nếu như loại chuyển biến này sớm hơn đến đâu, Kia đối chân mạch mà nói tuyệt không phải một tin tức tốt, cho nên, chiêu trợ thủ có phong hiểm. Trương Kỳ làm việc với nhau, chân mạch thiết kế lý niệm tất nhiên ảnh hưởng tên này trợ thủ, nếu như cái này trợ thủ khai thiếu, tự lập muôn hộ, kia đối chân mạch mà nói chẳng khác gì là cho mình mượn dưỡng một cái đối thủ cạnh tranh. Chân mạch có chút xoắn xuýt. Bất quá, cân nhắc liên tục, hắn vẫn quyết định chiêu một người trợ thủ. Dù sao hắn về sau còn muốn nghiên cứu phát minh cỡ lớn cho chơi, như thế nào đều khó có khả năng chính mình độc lập hoàn thành, một bước này sớm muộn đều phải đi ra ngoài. Đương nhiên, Cái này trợ thủ nhất thiết phải nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của mình tới sang lọc, tha rằng không cần, cũng không thể chiêu sai. Chân mạch suy nghĩ một chút, đại khái tâm lý nắm chắc, bật máy tính lên phát một đầu dài nhỏ nhỏ. Thông báo tuyển dụng, trò chơi cửa hàng trải nghiệm sân khấu một cái, yêu cầu giới tính nữ, ngũ quan đoan chính, thái độ làm việc nghiêm túc, đối với trò chơi ngành nghề có cơ bản hiểu rõ. Thông báo tuyển dụng, trò chơi nhà thiết kế trợ thủ một cái, giới tính không hạn, yêu cầu đối với trò chơi ngành nghề có đầy đủ nhận biết, có tinh thần chuyên nghiệp, thái độ làm việc nghiêm túc. Ứng viên cần chuẩn bị phía dưới tài liệu, một cá nhân sơ yếu lý lịch. Hai thực vật đại chiến cương thi trò chơi giám thưởng, ba tùy ý tuyển trên thị trường một cái game điện thoại giáng thưởng, bốn đối với trò chơi ngành nghề tương lai tiền cảnh triển vọng. Trở lên tư liệu thỉnh gửi đi đến ta nhà thiết kế ông thư, thông qua người tham gia khảo hạch sẽ bưu tiện hồi phục án bài phỏng vấn. Viết xong dài nhỏ nhoi, chân mạch đọc một chút, cảm giác không có vấn đề gì lớn, cơ lập gửi đi. Chân mạch nhỏ nhoi bây giờ cũng có gần tới 10 vạn fan hâm mộ, trong này cơ bản bạn thượng cũng là yêu thích thực vật đại chiến cương thi người chơi cùng trò chơi nghiệp nội nhân sĩ, nhìn thấy đầu này dài nhỏ nhỏ sau đó đều rất kinh ngạc, nhao nhao phát. Đây chính là cơ hội tốt, dụ chuyện Rất muốn đi thế nhưng là ta còn không có tốt nghiệp giúp chuyển thực vật đại chiến cương thi nhà thiết kế ai đi nhất định có thể học được đồ vật giúp chuyển muốn đi ta đây liền đi viết trò chơi ngâm đĩa rất nhanh chân mạch đầu này nhỏ nhoi liền bị không ngừng mã phát rất nhiều người đều biểu hiện ra nghĩ đến mục đích đương nhiên trong này muốn làm trợ thủ người tương đối nhiều muốn làm sân khấu lắc đắc không có mấy cho dù là tại trong thế giới song song muốn nhập hành cũng không phải dễ dàng như vậy rất nhiều thiên phú không đủ không cách nào độc lập làm ra hệ ưu người muốn gia nhập vào trò chơi ngành nghề cũng chỉ có làm trợ thủ con đường này Trần Mạch bây giờ cũng coi như là có chút danh tiếng, muốn theo hắn học làm ưu người tất nhiên cũng sẽ không thiếu. Ở trong mắt rất nhiều người, Trần Mạch đệ nhất trò chơi liền bạo trò chơi, là phi thường có thiên phú nhà thiết kế, đi theo thiết kế như vậy sư, nhất định có thể học được rất nhiều việc. 40 thứ 39 chương thực vật đại chiến cương thi phiên bản kế hoạch phát song thông báo tuyển dụng tin tức, Trần Mạch dự định đến tối lại đi nhìn nhận lời mời biểu kiện. Bây giờ Trần Mạch cần hoạch định một chút thực vật đại chiến cương thi phiên bản vấn đề đổi mới. Ở kiếp trước, thực vật đại chiến cương thi là có tục làm, nhưng danh tiếng tù kém, mặc dù đang lợi nhuận phương diện không tệ, nhưng ở người chơi danh tiếng phương diện lại kém xa. Cho nên, Trần Mạch không có ý định nghiên cứu phát minh thực vật đại chiến cương thi 2, nếu như chỉ chỉ là vì kiếm tiền, như vậy đồng dạng là bị mắng, vì cái gì không làm hàng nội địa hố tiền trò chơi đâu? Ít nhất có thể bảo trụ thực vật đại chiến cương thi danh tiếng cùng nhãn hiệu. Lần này phiên bản đổi mới, rất có thể sẽ là thực vật đại chiến cương thi lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng phiên bản đổi mới, cho nên Trần Mạch mục tiêu là làm hết sức điều động nhà chơi nhiệt huyết, để bọn hắn tại đại cương phía dưới tự hành khai phát cách chơi mới, những yêu thích trò chơi này nhân có thể một mực chơi tiếp tục. Dù sao Trần Mạch chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu trò chơi mới nghiên cứu phát minh, bây giờ căn bản không có nhiều như vậy tinh lực đi giữ gìn thực vật đại chiến cương thi. Trần Mạch suy nghĩ một chút phía sau, vì phiên bản mới đại khái quy hoạch phía dưới mấy cái nội dung. Một, Nội dung trò chơi phương diện, mới tăng thêm một cái khai phá giả công cụ, bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng cái này khai phá giả công cụ, tại thực vật đại chiến cương thi đại cương phía dưới, tiến hành một chút đến thử. Có thể điều chỉnh thực vật, cương thi, hoàn cảnh, địa đồ các loại hạng chỉ số thiết lập. Có thể lên truyền mới mỹ thuật tài nguyên, chế tạo mới thực vật cùng cương thi chủng loại có thể lợi dụng hiện hữu mỹ thuật tài nguyên, chế tác mới điều độ, hoặc mới cửa ải cùng cách chơi. Những thứ này tân chế làm ra một ý là mô tổ, tự là một loại sửa chữa hoặc tăng cường chương trình, tại thực vật đại chiến cương thi trong trò chơi sẽ có một cái chuyên môn cửa và có thể xem, người chơi chỉ cần đào loạt tương ứng một liền có thể tiến hành trò chơi. Người chơi cũng có thể đối với mỗi cái một tiến hành cho điểm cùng đánh giá, tại một công năng bên trong, hệ thống sẽ có một cái ngầm thừa nhận phép tính, thông qua lượt đạc đoạt cho điểm, trò chơi thời gian chờ nhiều cái nhân tố đối với mỗi cái một tiến hành sắp xếp, định kỳ hướng người chơi đề cử. 2. Tạo dựng mạng lưới liên lạc cùng cộng đồng công năng nhường các người chơi ở trong game liên hệ càng thêm chặt chẽ. Chân mạch khai thác thực vật đại chiến cương thi, có đơn giản mạng lưới liên lạc cùng xếp hạng công năng, nhưng đây chẳng qua là thỏa mãn các người chơi khoe khoang cùng ganh đua so sánh nhu cầu, chưa đầy đủ cấp độ càng sâu xã giao nhu cầu. Thông qua mới mạng lưới liên lạc cùng cộng đồng công năng, các người chơi có thể lẫn nhau tăng thêm hào hữu, hoặc gia nhập vào cùng một cái cộng đồng thể hiểu được công hội. Hào hữu hoặc cùng cộng đồng người chơi, có thể quan chiến người chơi khác, có thể lên truyện, chia sẻ chính mình thông quan cửa ải thu hình lại, có thể đề cử một chút hảo ngoạn một. 3. Ba, khai phát đơn giản nhiều nhân dư kịch công năng. Khi thực đối với các người chơi tới nói, có khai phá giả công cụ, bọn hắn sớm muộn đều biết làm ra nhiều nhân du hi kịch, chân mạch chẳng qua là tung gạch nhử ngọc, tăng tốc cái tiến trình này mà thôi. Chân mạch trong hoạch định nhiều nhân du hi kịch tạm thời có 2 cái hình thức, đều tương đối đơn giản. Thứ nhất hình thức là nhiều người hợp tác hình thức, mỗi người khống chế 3 năm con đường, ủng hộ 2 năm cái người chơi đồng thời tiến hành trò chơi. Theo lý thuyết có tối đa nhất 25 con đường, màn hình có thể lên phía dưới kéo lấy, tự do xem xét người chơi khác tình huống. Mỗi người sản xuất ra dương quang tách ra tính toán, có thể giúp người chơi khác chống chọi thực vật, cùng chống cự cương thi xâm lấn. Tại nhiều người hợp tác bên dưới hình thức, cái nào đó người chơi sau khi chết có thể thông qua đặc thủ thực vật phục sinh, giữa các người chơi cũng có thể hợp lực trồng chọn một chút đặc thù thực vật. Người thứ hai hình thức là nhiều người đối kháng hình thức, có thể là 1v1, 2v2 hay là 3v3. Mỗi cái người chơi cũng có thể tùy thời ở giữa thu được dương quang cùng nguyệt quang, dương quang dùng để sinh sản thực vật, nguyệt quang dùng để sinh sản cương thi. Cương thi tốc độ sản xuất yếu lực nhanh hơn thực vật tốc độ sản xuất. Chơi ra tất tu dùng thực vật phòng thủ mình mà cỏ, dùng cương thi đi tiến công phe địch mà cỏ. Một khi cái nào đó người chơi bị đánh bại, như vậy thì không cách nào lại sinh. Vậy phần tại sao cần dương quang cùng nguyệt quang hai loại tài nguyên, đây là vì phòng ngừa tất cả mọi người đều một mạch trồng trọt thực vật mà không loại cương thi, đem trò chơi kéo thành bảng quan cụ. Nếu như là một phương khống chế thực vật, một phương khống chế cương thi lời nói, cân bằng tính chất sẽ trở nên rất khó chưởng khống, cho nên Trần Mạch cũng không có làm như vậy. Hai loại nhiều nhân du hi kịch hình thức có thể thành công hay không, Trần Mạch cũng không xác định, nhưng so ra mà nói hắn vẫn tương đối lạc quan, bởi vì này hai loại hình thức cơ bản bản thượng thuận theo nguyên tắc kinh điển các chơi, làm ra cải biến cũng là một chút tăng thêm tính chất cải biến, sẽ không đối với trò chơi hạch tâm niệm vui thú sinh ra phá hư. Đương nhiên co như không thành công cũng không quan hệ, đằng sau còn sẽ có người chơi tự chủ nghiên cứu đủ loại một. Chân Mạch dự tính khai phát chu kỳ là 2 tuần, đây đã là một cái rất rộng rãi thời gian, dù sao thực vật đại chiến cương thi chủ thể công năng cũng chỉ là hơn một tháng liền khai phát hoàn tất. Chân Mạch Đại Khải viết xong thiết kế văn kiện điểm chính, đã là buổi tối. Cửa hàng trải nghiệm quan môn, Chân Mạch trở lại tầng 2, mở ra thiết kế của mình sư Hồng Thư, bắt đầu sàng lọc ứng viên gửi tới sơ yếu lý lịch. Những thứ này sơ yếu lý lịch bên trong, tuyệt đại đa số cũng là nhận lời mời trợ thủ, chỉ có 4 người nhận lời mời sân đấu. Chân Mạch lật một chút các nàng sơ yếu lý lịch, đều không phải là rất hài lòng hoặc chính là đối với ưu dư lý giải quá nông cạn, hoặc chính là cơ bản chưa từng chơi thực vật đại chiến tương thi, hoặc chính là hai cái dám thưởng viết rất quá loa. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì này bốn cái cô em tướng mạo, đối với Trần Mạch mà nói đều không cái gì nhãn duyên. Trần Mạch cũng không phải bề ngoài hiệp hội, chiêu sân khấu cũng không phải có cái gì mục đích không thể cho người biết, nhưng dù sao đây là một phần đãi ngộ tương đối ưu đãi công tác, Trần Mạch có rất nhiều lựa chọn, không cần thiết chịu đựng. Cái này cũng là vì mình các người chơi suy nghĩ, một người dáng rất điểm sân khấu sẽ để cho tới cửa hàng trải nghiệm thể nghiệm ưu các người chơi tâm tình càng thêm vui vẻ, cho nên vẫn là phải tìm đẹp mắt một chút. Tuyệt nhất phải khả ái một chút, ai Trần Bạch tiếp tục lần xem nhận lời mời trợ thủ sơ yếu lý lịch. Những thứ này sơ yếu lý lịch rất nhiều, Trần Mạch lần lượt xem xét, gặp phải không phù hợp yêu cầu liền tất cả đều soát đi. Trước mắt hắn chỉ cần một tên trợ thủ, cho nên soát lên sơ yếu lý lịch tới có thể tương đối tùy ý tuổi tác quá lớn, tạm không cần nhắc. Tuổi tác quá lớn nhân, chủ yếu là tư tưởng tương đối bảo thủ, không đủ hoạt động mạnh, sáng tạo cái mới tinh thần không đủ, bồi dưỡng tiềm lực không đủ, hơn nữa nhường niên kỷ lớn hơn mình nhân làm trợ thủ sẽ rất khó chịu. Tại cái khác công ty Lem từng có trưởng kỳ kinh nghiệm làm việc, tạm không cần nhắc chuyên mạch trò chơi thiết kế lý niệm hoàn toàn khác với những công ty khác, tại cái khác công ty game Trường Kỳ làm việc qua nhân, trò chơi thiết kế lý niệm tất nhiên đã định hình, muốn đảo ngược rất tốn sức. Ngoại trừ chơi đùa không có sợ chuyện gì, tạm không cần nhắc. Chơi đùa cùng làm trò chơi là hai loại hoàn toàn bất đồng sự tình, chơi đùa cần chính là lực phản ứng, thao tác cùng trò chơi trí thông minh, mà làm trò chơi cần tốt đẹp tư duy logic, nhắn nhủi mạch suy nghĩ, thực tế thái độ làm việc cùng một chút linh cảm. Một cái thuần túy người chơi, rất khó có thể gánh vác trò chơi công việc thiết kế. Tiếp đó chính là nhìn những người này gửi tới trò chơi giám thưởng trò chơi giám thưởng có thể phản ứng ra một người đối với ứng cơ bản nhận biết, Trần Mạch không có khả năng chọn một cùng mình trò chơi lý niệm trái ngược nhân làm trợ thủ. Đối với thực vật đại chiến cương thi giám thưởng, Trần Mạch chủ yếu là nhìn một chút hứng viên đối với trò chơi này lý giải, chỉ cần có thể tại sao ý, cách chơi, hệ thống, cửa ải, chỉ số bên trong tùy ý 2 3 cái phương diện nói một chút trò chơi này điểm nhấp nháy, coi như họ cách. Đối với các yêu giám thưởng, Trần Mạch chủ yếu là muốn nhìn một chút hứng viên tương đối yêu thích trò chơi loại hình, cùng với ánh mắt của hắn. Chỉ cần là lựa chọn một cái tương đối thành công trò chơi, lại nói đơn giản một chút trò chơi này điểm sáng, coi như họ cách. Đối với trò chơi tương lai tiền cảnh triển vọng, đây là một đạo kèm theo đề. Đối với trò chơi tương lai tiền cảnh phán đoán quá sai lầm, tạm không cân nhắc, loại người này quá ngu ngốc, không dậy nổi. 41 thứ 40 chương phỏng vấn những yêu cầu này tất cả đều chung vào một chỗ, Trần Mạch muốn tìm là một người như vậy, trẻ tuổi, có tiềm lực có thể đào. Năng lực tương đối toàn diện, có thể có thể gánh vác trợ thủ công tác. Đối với trò chơi có cơ sở nhận biết, không thể có quá lớn ra tâm, không thể đối với Trần Mạch tương lai kế hoạch tạo thành nguy hiệp. Dựa theo tiêu chuẩn này, Trần Bạch đem hôm nay gửi tới sở yếu lý lịch tất cả đều sàng lọc một lần. Kết quả làm cho người tức hận Không có bất kỳ người nào phù hợp Trần Mạch yêu cầu. Đương nhiên, Trần Mạch đối với kết quả này cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Yêu cầu là hắn rất nghiêm khắc, lúc này mới ngày đầu tiên, hắn không có chút nào dùng đến tốc bách. 6. 3 ba ngày sau, buổi sáng 10 điểm, cửa hàng trải nghiệm bình thường mở cửa, Trần Mạch tại trước đại dùng bản bút ký của mình máy tính tiếp tục viết thực vật đại chiến cương thi phiên bản mới thiết kế văn kiện. Lần này mấy cái đại công có thể tương đối đơn giản, cũng là phụ thuộc vào vốn có hệ thống, quy tắc vô cùng rõ ràng, cho nên viết rất thuận, không có quá nhiều cần nhiều lần châm trước chỗ. Đại cương đã dựng phải không sai biệt lắm. Tiếp xuống công tác chủ yếu là thay đổi nhỏ văn kiện cùng chế tác. Trong 3 ngày này, Trần Mạch nhận được rất nhiều phần ứng viên sơ yếu lý lịch, cũng an bài 4-5 lần phỏng vấn, nhưng đối với kết quả cũng không cái gì hài lòng, không có tìm được mình muốn trợ thủ cùng sân khấu. Tới khảo hạch mấy người, hoặc chính là suýt chút nữa linh tính, hoặc chính là tiểu tâm tư quá rõ ràng, đều có riêng mình quyết điểm, Trần Mạch đều không phàm mãn. Dù sao nhìn sơ yếu lý lịch cùng chân chính phỏng vấn vẫn có khác nhau, lời nói cử chỉ, mỗi tiếng nói cử động, một chút rất nhỏ cũng có thể phản ứng ra một vài thứ. Trần Mạch tiêu chuẩn là, trừ phi gặp phải đặc biệt để cho mình hài lòng, những thứ khác một mực không cân nhắc hắn là chắc chắn sẽ không thích hợp. "Chào ngươi, ta là tới khảo hạch." Một thanh âm nói. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn lên, ngoài cửa có cái nữ sinh, đại khái 23 tuổi còn chừng, tóc ngắn cùng tóc cắt ngang trắng, dáng dấp vô cùng khả ái, trên mặt có phát ra từ nội tâm nụ cười, rất có sức cuốn hút. "A, chào ngươi, mời đến." Trần Mạch đứng dậy, từ bên cạnh lấy ra đã sớm in sơ yếu lý lịch. Trần Mạch đem muội tử lĩnh đến trong phòng học, rót chén nước. Tô Cần Du, 23 tuổi, đế đơn nào đó nổi danh trọng điểm đại học mỹ thuật chuyên nghiệp đại học năm 4 đang học học sinh, ở trường trong lúc đó các hạng ban thượng nắm bắt tới tay mềm. Trên lý lịch sơ lược đều nhanh muốn viết không được. Bất quá, Trần Mạch đại khái phán đoán đạt được, Tô Cẩn Du cũng không phải giống Văn Lăng vì loại kia yêu việt câu lạc bộ có cản, mà là chịu khó giúp cho mô hình. Trên lý lịch sơ lược đủ loại ban thưởng cơ bản bản thượng cũng là một ít khổ sở sống tích cực, những người khác đều không muốn đi làm loại kia. Theo lý thuyết, nàng không phải loại kia ăn ý luẩn túi hình học sinh, tương phản, là tương đối an tâm có thể làm việc. Cho đến bây giờ, Trần Mạch đối với Tô Cẩn Du ấn tượng cũng không tệ lắm. Người yếu lý lịch ta đã nhìn, tình huống căn bản đều biết, phỏng vấn chính là tùy tiện tâm sự, không cần cần trương. Trần nói Tô Cẩn Du gật gật đầu, "Hân, Trần Mạch cảm giác mình quá lo lắng, Tô Cẩn Du căn bản không có bất luận cái gì tâm tình thần trương, cảnh tượng như thế này, nàng hẳn là trong trường học liền thấy nhiều. Cũng có thể là là nàng trời sinh liền tương đối lớn trái tim. Người ở đây trên lý lịch sơ là viết, sân khấu cùng trợ thủ cũng có thể, vì cái gì?" Trần Mạch vấn đạo. Tô Cẩn Du nói, "À, bởi vì ta cảm thấy nếu như không làm được trợ thủ lời nói liền làm sân khấu đi, làm sân khấu hẳn là cũng có thể học được vài thứ a." Này ngược lại là một cái vô cùng vụ thực trả lời, Trần Mạch nhìn ra được, Tô Cẩn Du tư thái tương đối thấp. Đại khái là bởi vì nàng phía trước thử qua mình làm trò chơi nhà thiết kế nhưng không thành công nguyên nhân. Mỹ thuật chuyên ngành là cái gì không đi làm họa sĩ, mà là lựa chọn làm trò chơi nhà thiết kế. Ta xem tay của ngươi vẽ, trình độ rất cao, hoàn toàn có thể có thể gánh vác nguyên bản họa sĩ. Trần Mạch lại hỏi: "Tôi cần du hồi đáp, ấn 6." Một mặt là bởi vì làm nhà thiết kế cũng có thể phát huy ta tại hội họa phương diện năng lực, một mặt khác là ta cảm thấy trò chơi nhà thiết kế là một cái càng có tính sáng tạo nghề nghiệp." Trần nói, "Nhưng mà, ngươi cũng thử nghiên cứu phát minh qua một chút độc lập du hy từ đầu đến cuối không có thu được nhà vẽ tiểu thân phận?" Có hay không cảm thấy mình thiên phú không đủ? Tô Cẩn Du nói, cái này sao, có thể thiên phân chính xác không cao, bất quá ta thì sẽ không dung tha. Trần Mạch gật gật đầu, tiếp tục hỏi thăm một vấn đề, ngươi cảm thấy trò chơi nhà thiết kế là tối trọng yếu phẩm chất là cái gì? Tô Cẩn Du như mày, rõ ràng đó là một tương đối chống rông vấn đề, nàng cần suy xét một hồi. "Ân, ta cảm thấy trò chơi nhà thiết kế là tối trọng yếu phẩm chất là kiên trì tín ngưỡng của mình." Tô Cẩn Du hồi đáp. Trần Mạch sửng sở, "Tín ngưỡng?" Tô Cẩn Du giải thích nói, "À, không nên hiểu lầm, không phải truyền thống trên ý nghĩa loại từ này ngựa." Ta là nói, trò chơi nhà thiết kế hẳn là từ đầu đến cuối kiên trì bản tâm của mình, chế tác người chơi cảm động trò chơi, mang cho người chơi khoái hoạt cùng dẫn dắt. Trần Mạch suy nghĩ một chút, vấn đạo, nếu như bây giờ có một cơ hội, ngươi đi chế tác một cái danh tiếng kém nhưng kiếm tiền trò chơi, ngươi sẽ đi làm sao? Tô Cẩn Du hơi nghi hoặc một chút, danh tiếng kém, dựa vào cái gì kiếm tiền? Trần Mạch nói, chỉ là một cái giả thiết. Tô Cẩn Du suy nghĩ một chút, hấn sáu, ta không biết, ta chỉ có thể nói, nếu như trò chơi này để cho ta cảm thấy nó là không tốt trò chơi, như vậy dù cho kiếm lại tiền ta cũng sẽ không đi làm. Trần Mạch tiếp tục vấn đạo, "Nếu như ta muốn làm một cái dạng này trò chơi đâu? Tô Cẩn Du sửng sở, "A, ngài là thực vật đại chiến cương thi nhà thiết kế, có thể làm ra loại trò chơi này, làm sao lại vì tiền mà không chú ý danh tiếng đâu?" Trần Mạch nói, "Ăn ngay nói thật, ta về sau có khả năng rất lớn đi nghiên cứu phát minh một chút kiếm tiền nhưng danh tiếng kém trò chơi, nếu như ngươi không thể nào tiếp thu được điểm này lời nói, vậy chúng ta liền không cách nào hợp tác." Tô Cẩn Du như mày, rõ ràng cái này lựa chọn để cho nàng có chút xoắn xuýt. Suy. suy nghĩ trong chốc lát, Tô Cẩn Du nói, "Ta cũng không có thể nhượng thay đổi ý nghĩ." Nói thật, ta phi thường yêu thích thực vật đại chiến cương thi trò chơi này, ta cảm thấy ngài có thể nghiên cứu ra dạng này một trò chơi, nhất định là một tài hoa hơn người thiên tài nhà thiết kế, làm ngài trợ thủ chắc chắn có thể học được rất nhiều thứ. Con người của ta tương đối đẩn, trước kia cũng nghĩ mình làm một cái trò chơi nhà thiết kế, nhưng không thành công, cho nên muốn trước tiên từ trợ thủ đi lên, học tập một chút. Người xem dạng này có thể chứ, để ta làm sân khấu, bất quá ngài cũng có thể để cho ta gánh chịu một chút trợ thủ công tác, nếu như ta gặp phải không thích trò chơi, liền có thể dĩ tuyển chọn không làm. Tô Cẩn Du thái độ ngược lại là rất thành khẩn, cũng không từ bỏ kiên trì của mình cũng không có mưu toan ảnh hưởng Trần Mạch quan niệm. Nếu như làm trợ thủ lời nói, như vậy Tô Cẩn Du tại trò chơi thiết kế phương diện nhất định phải hoàn toàn nghe theo Trần Mạch mệnh lệnh, dù là Trần Mạch để cho nàng đi không có yêu thích trò chơi, nàng cũng phải làm. Đây là trò chơi nhà thiết kế trợ thủ nghề nghiệp tu dưỡng, cho nên Tô Cẩn Du muốn làm sát khấu, kiêm nhiệm trợ thủ. Này ngược lại là một cái tương đối biện pháp điều hòa. Trần Mạch suy tư một chút, Tô Cẩn Du là hắn cho tới bây giờ hài lòng nhất ứng viên, chủ yếu nhất là Tô Cẩn Du trên người có một loại đối với trò chơi thiên nhiên yêu quý, hơn nữa nàng là một cái tràn ngập chính năng lượng, thái độ hăng hái vô cùng có thể lây nhiễm người của người khác, cùng dạng này người làm việc với nhau hẳn là vô cùng quái trá. Nhưng, Dương Trần Mạch tương đối lo lắng chính là, Tô Cẩn Du cùng lý niệm của hắn cũng không hoàn toàn phù hợp. Rõ ràng, Tô Cẩn Du là một cái nhất thiết phải đứng còn đem tiền kiếm nhân, mà Trần Mạch thì lại khác. Trò chơi ngành nghề là phi thường hung hiểm, tại Trần Mạch phía trước, còn có đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu loại này quái vật khổng lồ, còn có vô số kẻ đến sau tại nhìn chằm chằm, muốn ở trong môi trường này trở thành duy nhất bên thắng, chỉ dựa vào kiếp trước số lượng không nhiều tinh phẩm trò chơi là không đủ. Trần Mạch muốn khai phát cỡ lớn tinh phẩm trò chơi cần rất nhiều tiền, cho nên đối với hắn mà nói, bây giờ mục tiêu duy nhất chính là kiếm nhiều tiền, tạm thời hy sinh một chút danh tiếng cũng không cái gọi là. Đây nhất định sẽ cùng Tô Cận Du lý niệm sinh ra xung đột. Trần Mạch suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, tại ngươi tốt nghiệp phía trước, có thể một mực ở nơi này làm sân khấu, kiêm nhiệm trợ thủ, nếu như ngươi có bất kỳ không hài lòng chỗ, muốn rời khỏi, tùy thời cũng có thể. Nếu như chờ ngươi lúc tốt nghiệp nguyện ý lưu lại, chúng ta lại ký chính thức hợp đồng, như thế nào? 42 thứ 41 chương mới tới manh tử Tô Cận Du gật đầu một cái, "Ừm, có thể." Trần Mạch nói, "Hảo." Như vậy kế tiếp chính là một chút vấn đề chi tiết. Đầu tiên là liên quan tới thời gian làm việc phương diện, mỗi ngày sớm 11-8, cuối tuần tốt nhất toàn cần, nếu như có chuyện, thứ 2-3 thứ ba có thể xin phép nghỉ. Tô Cẩn Du, Hảo, tiền lương phương diện, cuối tuần ngày nghỉ lễ xem như tăng ca, tiền lương cho người mở 8 nghìn, đầu tháng năm hảo phía trước kết toán. Nhưng mà mỗi tháng xin phép nghỉ tốt nhất không cao hơn 8 tiền. Trân Mạch nói, Tô Cẩn Du sững sở, a nhiều như vậy. Nói chung, tất cả công ty đối với thực tập sinh cũng là liều mạng để tiền lương. Lễ đồ thực tập sinh tiền lương, liền xem như trọng điểm đại học học sinh đồng dạng cũng liền tại 5000 khối tiền tà hữu lưu động. Một chút cần thường xuyên làm thêm giờ ngành nghề, tiền lương có thể sẽ hơi cao một chút, nhưng là sẽ không vượt qua 7000. Chờ thực tập sinh định trách nhiệm, trở thành chính thức nhân viên, mới có thể cầm tới 8000 thậm chí hơn bạn tiền lương. Tô Cẩn Du nguyên bản mong muốn tiền lương tại 5000 khối tà hữu, bây giờ Trần Mạch cho nàng mở ra giá cả đã viễn siêu nàng dự chủ. Trần Mạch nói, ngại nhiều mà nói có thể hàng nửa giảm, không quan hệ. Tô Cẩn Du phốc nở nụ cười, vậy khẳng định ta. Trần Mạch tiếp trước cũng rất không thích loại kia có kẻ mặc cả thức nhận lời mời, người xin việc cùng hờ giờ nhất định chính là đấu trí đấu dũng, ta muốn 15000, người chặt tới 1 vạn, cuối cùng định 1 vạn 2000, tại Trần Mạch xem ra giống như chợ bán thức ăn bác gái trả giá một dạng, vô cùng nhàm chán, cũng là đối với người mới một loại không tôn trọng. Đối với Trần Mạch mà nói, rút một lần thưởng muốn 1 vạn tệ tiền, mỗi tháng lái nhiều chi 2 3000 cái vốn là không quan trọng, hơn nữa hắn cảm thấy Tô Cẩn Du nên kiếm lời nhiều tiền như vậy. Trần Mạch tiếp tục nói, kế tiếp liên quan tới làm thêm giờ vấn đề. Tô Cẩn Du vội vàng nói, tăng ca không có vấn đề. Ta bây giờ còn ở vào học tập cùng Tích Lũy giai đoạn, chỉ cần là có cần, suốt đêm cũng sáu." Trần Mạch nói, "A, ngươi có thể hiểu lầm, ta là nói ở đây không cần tăng ca. Công việc hàng ngày thời gian chính là sớm 10:00 đến sẽ không tăng ca." "A, tôi cần du sướng sở, cái này cùng nàng trong tưởng tượng kịch bản không giống nhau lắm á tại Trần Mạch biết trước, trò chơi ngành nghề tăng ca liền vô cùng nghiêm trọng, đơn giản giống như chuyện thường ngày, mà lại là không có bất kỳ cái gì tiền làm thêm giờ. Tại thế giới song song, mặc dù không có cứng nhắc yêu cầu, nhưng tăng ca cũng là một loại phổ biến hiện tượng." Trong thế giới song song trò chơi nhà thiết kế nhóm đại bộ phận cũng là cuồng công việc, bọn hắn thường thường tương đối toàn năng, hay ùn các phương diện đều tự thân đi làm, cho nên chủ nhà thiết kế thường thường là bận rộn nhất, nghiên cứu phát minh, kỳ ngày đêm đêm nào, liền dứt khoát ở tại phòng làm việc. Tô Cẩn Du vốn là cho là Trần Mạch cũng là dạng này, cũng đã làm xong thường xuyên làm thêm giờ chuẩn bị, kết quả Trần Mạch vậy mà nói không cần tăng ca. Trần Mạch nói, thường xuyên làm thêm giờ công ty, hoặc là nhân viên phối trí không hợp lý, hoặc là nhân viên hiệu suất làm việc phía dưới. Bản công ty hai cái cũng không dính. Tô Cẩn Du gật, gật đầu, "No." Có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Trần Mạch nói, Sân khấu đại khái công tác ngươi nên đều biết, kỳ thực bình thường người cũng sẽ không quá nhiều, ngươi ở phía trước đại có thể tùy tiện làm chuyện chính mình muốn làm tình, lên mạng chơi đùa xem phim cũng có thể. Ta sẽ ngẫu nhiên phân cho ngươi một chút trợ thủ công tác, cam đoan đúng thời hạn hoàn thành là được rồi." Tô Cẩn Du nói, "Tốt, không có vấn đề." Trần Bạch nói, "Như vậy, hôm nay trở về chuẩn bị một chút, ngày mai bắt đầu chính thức đi làm à. Tô Cẩn Du gật đầu, "Ân, về sau xin nhiều chiếu cố." Hai người lễ nghi tính chất mà nắm tay, Tô Cẩn Du vô cùng vui vẻ đi. Đối với Tô Cẩn Du tới nói, Phần công tác này đã để nàng phi thường hài lòng, có thể đi theo ưu tú nhà thiết kế học tập, tiền lương cao hơn nhiều những nghề nghiệp khác, bình thời công tác nhiệm vụ cũng không nặng nề, cũng không cần tăng ca. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là có vẻ như cửa hàng trưởng cùng mình trò chơi thiết kế lý niệm có khác nhau. Bất quá cái này hẳn cũng không phải cái vấn đề lớn gì à, có thể làm ra thực vật đại chiến cương thi nhà thiết kế, coi như vì kiếm tiền hủy chính mình danh tiếng, lại có thể vì đi đâu vậy chứ? 6. Sáng hôm sau 10 điểm. Trần Mạch cố ý sớm mở cửa 10 phút, kết quả Tô Cẩn Du cũng tại cửa ra vào chợ. Cửa hàng trưởng Sương A, Tô cần Du nói, Trần Mạch nói, về sau không cần tới sớm như vậy, đến chế cái 5 phút 10 phút cũng không quan hệ. Tô Cẩn Du nói, như vậy sao được, ta luôn luôn cũng là rất đúng lúc. Vừa mở cửa, cửa hàng trải nghiệm cũng không khác nhân. Trần Mạch hôm qua từ trên mạng đặt mua máy vi tính sách tay cùng vẽ tay tấm đã đến, cũng là cao phối, hoàn toàn có thể thỏa mãn trước mắt phần lớn trò chơi thiết kế yêu cầu. Máy vi tính một chút thường dùng phần mềm chính ngươi giả bộ một chút ta, buổi chiều ta sẽ cho ngươi phát một chút thiết kế văn kiện, ngươi tới thay đổi nhỏ. Trần nói. Tô Cẩn Du gật gật đầu, "Ừ, tốt." Trần Mạch lại thông báo một chút vấn đề khác, "Trở về lầu 2 đi." Dù sao bây giờ Tô Cẩn Du ngồi ở quầy bar, hắn tại một tầng có vẻ hơi dư thừa. Tô Cẩn Du bắt đầu ở máy vi tính mới trên dưới lại một chút thường dùng phần mềm, những thứ này phần mềm dung lượng cũng không nhỏ, cửa hàng trải nghiệm tốc độ đường chuyển rất nhanh, nhưng là cần đao loạt một đoạn thời gian. Đi làm ngày đầu tiên, Tô Cẩn Du còn có chút hơi kích động. Nàng đứng dậy, tại cửa hàng trải nghiệm một tầng đi lòng vòng. Trong tiệm nhân viên quét dọn cùng thường ngày giữ gìn công tác đều cũng có chuyên gia phụ trách, cho nên vô cùng sạch sẽ, màn ảnh máy vi tính cùng ki bộ mụ sẽ đều sáng bóng rất sạch sẽ, chỗ ngồi cũng bày chỉnh chỉnh tề tề. Phòng họp nhỏ, quầy bar, đồ ăn và đơ Ghế sofa bọc kem 6. Tô Cẩn Du tại Nguyên một cái tầng dạo qua một vòng, cảm giác chân mạch cửa hàng trải nghiệm cùng nàng thấy qua khác cửa hàng trải nghiệm khác biệt, chỉnh thể cho người cảm giác càng thêm nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu. Có thể là bố cục nguyên nhân Tô Cẩn Du ngồi trở lại quầy ba. Cũng không lâu lắm, đại khái 10 điểm một khắc tả hữu, một cái có đen một chút gầy nam sinh từ ngoài cửa đi đến. "Chào ngươi, hoan nghênh quang lâm." Tô Cẩn Du vô cùng lễ phép nói. Cậu băng sững sờ, hắn nháy nháy con mắt, lùi lại hai bước ra khỏi ngoài cửa, nhìn một chút cửa hàng trải nghiệm phía bảy. Lôi Đình Du hi kịch cửa hàng trải nghiệm, không đi sai a cổ bằng nhìn một chút trong tiệm mấy biện, "Ân" Cả thể đều không thay đổi, ngoại trừ cửa hàng trưởng đã biến thành manh muội tự bên ngoài. Nương, nương hóa. Ách 6. Người là 6? Cổ bằng vấn đạo. Tô Cần Du nói, "Ta gọi Tô Cẩn Du, là hôm nay mới tới sân khấu." A. Cổ bằng bừng tỉnh đại ngộ, "Chào ngươi, chào ngươi." Cửa hàng trưởng đâu? Tô Cần Du nói, "Cửa hàng trưởng tại tầng 2, cần gọi hắn sao?" Cổ bằng vội vàng khoát tay, "Không cần, không cần, cái kia, ta liền là tới tùy tiện chơi một hồi, không, có việc gì, không, có việc gì." Cổ bằng quét qua thẻ căn cước, tìm máy tính ngồi xuống. Liếc trộm Tô Cẩn Du. Cổ Băng nói thầm trong lòng sách hai ngày không đến cửa hàng trường chiêu cái sân khấu còn là một cái manh muội tử A đây chính là cái tin tức lớn cổ bằng lấy điện thoại di động ra đang tuyên truyền bộ trong đám phát một cái tin tức. Thô to chuyện cửa hàng trưởng chiêu cái manh muội tử làm sân khấu rất nhanh nổ ra vô số lặn xuống nước của chúng nhao nhao hồi phục gì thật hay dạ, ta hôm qua đi còn không có đâu cửa hàng trưởng gần nhất giống như đúng là tại nhận người a ăn bài mấy lần phỏng vấn. Tuyệt được thật là manh muội tử sao có bao nhiêu manh ta không tin không đổ không trả tướng đối với nhân phát ảnhụp Có xinh đẹp nho nhã học tỷ manh sao? Cổ bằng im lặng, chính các người đến xem a. Văn Lan Vi, nhường cái kia manh muội tử đừng chạy, ta lập tức đã đến. Trong đám mưa tổ, cửa hàng trưởng không hào hảo nghiên cứu phát minh trò chơi, như thế nào cũng muốn những thứ này bảng môn tà đạo. Xem chúng ta gần nhất không thích đi cửa hàng trải nghiệm bên trong, cố ý chiêu cái manh muội tử dụ hoặc chúng ta đi. Quá đáng, quá mức. Loại hành vi này kêu cái gì? Đáng xấu hổ. Nhưng mà 6. Làm tốt lắm a. 43 thứ 42 chương rất tốt, nhưng mà muốn viết lại 10 phút sau. Cửa hàng trải nghiệm lục tục ngo ngoe nghe tới một nhóm người lớn. Văn Lăng Vi thứ nhất đi vào trong tiệm, ánh mắt rất nhanh phong tỏa ngồi ở quầy ba Tô Cẩn Du. Mới tới sân khấu, Văn Lăng Vi tại quầy ba rưỡi vào một chút. Tô Cẩn Du gật gật đầu, "Ân, ta gọi Tô Cẩn Du, xin nhiều chiếu cố." Văn Lăng Vi nói, "Văn Lăng Vi." "Yên tâm, về sau ta bảo cái người, cửa hàng trưởng nếu như dám khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói, ta giúp ngươi giao hơn hắn." Người phía sau cũng tại mượn soát thẻ căn cước cơ hội liếc trộm Tô Cẩn Du. "Đúng là manh muội tử a." Không phải loại kia lần đầu tiên liền đặc biệt kinh diễm loại hình, nhưng mà đặc biệt nén lòng mà nhìn, hơn nữa mềm manh bên trong lại có một loại tràn ngập nguyên khí cảm giác. Như mấy cái nam sinh thấy lỏng ngớ ngãi không thôi. Cái kia, học tỷ 6. Một cái nam sinh muốn lên phía trước đáp lời. Văn Lăng Vi liếc mắt nhìn hắn, lùi ra. Là 6. Nam sinh có chút không cam lòng lùi xuống. Dạ bằng im lặng, dựa vào, sớm biết ta sẽ không nói cho các ngươi biết a. Văn Lăng Vi cùng thường xinh đẹp nho nhã mấy cái nữ sinh vây quanh Tô Cẩn Du, rất nhanh liền trò chuyện thành thuần mạnh. Mấy cái nam sinh có chút không cam lòng xa xa nhìn qua, muốn đi qua nhưng không chen vào lọt lời nói. Đáng giận a, học tỉ tại sao có thể như vậy chứ? Đúng a, tử là của mọi người. Kháng nghị. Đương nhiên Bọn hắn cũng chỉ có thể tại trong âm thầm vụng trộn đoán thầm một chút, để bọn hắn đi làm mặt cùng Văn Lăng Vi kháng nghị. Đó là không có khả năng. Trăng, các người như thế nào đều tới? Chân Mạch từ tầng 2 xuống, nhìn thấy cái này người cả phòng, có chút im lặng. Hắn vốn là tại làm việc trong phòng bên trong chỉnh lý thực vật đại chiến cương thi phiên bản mới thiết kế văn kiện, không bao lâu liền nghe được dưới lầu rất náo nhiệt, xuống lầu xem xét, vậy mà tới hơn 10 người, cửa hàng trải nghiệm đã có 1-2 tuần không có nhiều người như vậy tới. Văn Lăng Vi nhìn hắn một cái, cửa hàng trưởng, cái này manh tử có thể bán chào tay cho ta không? Chân Mạch khẽ miệng hơi hơi co nhân viên cửa hàng tổng thể không bán ra. Văn Lăng Vi nhếch miệng, cắt, hẹp hỏi hỏi, Trần Mạch, 6. muốn bán nhân khẩu là phạm pháp thật sao? Muốn biết, muốn một cái phương thức liên lạc tự mình trò chuyện, đừng ảnh hưởng công việc bình thường của nàng." Trần Mạch nói. Văn Lăng Vi hỏi ngược lại, "Công việc bình thường của nàng là cái gì?" Trần Mạch, "Xách, tại trước đại chào hỏi khách khứa." Văn Lăng Vi vân đạo, "Bây giờ không phải liền là tại chào hỏi khách khứa sao? Ta liền là khách nhân." Trần Mạch, 6. thật có đạo lý, vậy mà không cách nào phản bác." Tô Cẩn Du nở nụ cười, "Đại gia giải tán trước đi." ta có thể cảm nhận được nhiệt tình của mọi người, bất quá bây giờ dù sao cũng là thời gian làm việc. Giả Băng đề nghị, nếu không thì chúng ta xây một cái cửa hàng trải nghiệm nhỏ a. Cửa hàng trải nghiệm nhỏ? thường xinh đẹp nho nhã sướng sở. Giả Băng gật, gật đầu, đúng à, chúng ta những thứ này thường tới cửa hàng trải nghiệm cũng có thể thêm đi vào, bao quát cửa hàng trưởng cùng sân khấu muội tử. Trần Mạch nói, hữu tình nhắc nhở, chú ý xưng hô của ngươi, nàng năm nay đại học năm tư, là các ngươi tất cả mọi người học tỷ. Văn Lăng Vi nói, cho nên ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Trần Mạch, tốt a, là ta chưa nói. Rõ ràng Những người này đối với Tô Cẩn Du hương thú vượt xa đối với Trần Mạch cùng Vũ Hưng Thú. Rất nhanh, cửa hàng trải nghiệm nhóm thành lập xong rồi, giả bằng đem tất cả mọi người kéo vào được, cho Trần Mạch, Văn Lăng Vi cùng Tô Cẩn Du mỗi người một cái nhân viên quản lý thân phận. Rõ ràng, đây là một cái nhanh nhẹn thu được mọi tự phương thức liên lạc biện pháp 6. Mặc dù Trần Mạch cảm giác có chút bị vắng vẻ, bất quá nội tâm vẫn tương đối vui mừng. Tô Cẩn Du như thế được hăm nên, ít nhất nói do hắn thẩm mỹ vô cùng bình thường. 6. Tại xác định những người này, nhất là Văn Lăng Vi sẽ không đem chính mình mới sân khấu trợ thủ bắt cóc sau đó, Trần Mạch trở về lầu 2. Thực vật đại chiến cương thi văn kiện đại cương đều có, Trần Mạch suy nghĩ một chút, định đem trong đó mạng lưới liên lạc công năng hòa đa người đối chiến bộ phận giao cho Tô Cẩn Du thiết kế, tự mình tới làm khai phá giả công cụ. Mạng lưới liên lạc công năng hòa đa người đối chiến bộ phận quy tắc tương đối tính tưởng, nhu cầu cũng rất rõ ràng, Trần Mạch cũng là nghĩ mượn cơ hội này kiểm nghiệm một chút Tô Cẩn Du thiết kế trình độ. Giữa trưa, cửa hàng trải nghiệm tạm thời quan môn, Trần Mạch mang theo Tô Cẩn Du chữ Nhật Lăng người đi cơm bữa cơm, vừa tới coi như là cho Tô Cẩn Du đó tiếp, thứ hai cũng là vì chúc mừng thực vật đại chiến cương thi bản chạy. Dù sao những người này cũng là sớm nhất một nhóm cửa hàng trải nghiệm người chơi, hiện tại bọn hắn cùng Trần Mạch tương đương với bạn rất thân, cũng cùng chứng kiến thực vật đại chiến cương thi thành công. Buổi chiều, Trần Mạch đem văn kiện hệ thống phát cho Văn Lan Vy. "Đại thể hệ thống phát cho người, đem hai cái này văn kiện thay đổi nhỏ một chút, viết xong cho ta xem. Đây là thực vật đại chiến cương thi phiên bản mới phương án thiết kế, xã giao bộ phận, chủ yếu là nghĩ biện pháp tăng tiến giữa các người chơi liên hệ, để bọn hắn có thể tại cộng đồng bên trong nhận biết càng nhiều ưa thích thực vật đại chiến cương thi bằng hữu. Nhiều người đối chiến bộ phận, cơ sở quy tắc ta đều đã viết xong, ngươi đem quy tắc thay đổi nhỏ một chút." Cụ thể phương án thiết kế không làm từng nhắc yêu cầu, ngươi tự do phát huy là được rồi, nhưng mà cường điểm một điểm, ngươi muốn nhiều làm một chút thiết kế của mình, không muốn hoàn toàn câu nệ với ta đại cương. Trong 3 ba ngày cho ta xem sơ thảo, không có vấn đề a. Tô Cẩn Du lòng tin xếp đầy gật đầu, "Tốt, không có vấn đề." Trần Mạch còn nghĩ lại căn dặn hai câu, bất quá cân nhắc đến có thể sẽ hạn chế Tô Cẩn Du mạch suy nghĩ, liền không có nói tỉ mỉ nữa. Thiết kế trò chơi trong rất nhiều tình huống là mỗi người một ý sự tình, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, hạn chế những người khác mạch suy nghĩ, rất có thể nhường cuối cùng làm ra thành phẩm biến thành không đâu vào đâu. Đến nỗi Trần Mạch chính mình Nhưng là phải hoàn thành thực vật đại chiến cương thi khai phá giả công cụ, cung cấp người chơi tự do chế tác đủ loại một. Lượng công việc lập tức thiếu mất một nửa, chẩn mạch thời gian làm việc cũng lớn đại rút ngắn, trong lúc nhất thời còn có chút không đi đứng. 6. 3 ba ngày sau, Tô Cẩn Du đem thiết kế văn kiện sơ thảo giao cho Chẩn Mạch. "Ấn 6, còn có thể." Chẩn Mạch liếc nhìn Tô Cẩn Du nộp lên thiết kế văn kiện, ngoài miệng nói xong có thể, trên mặt lại nhìn không ra quá nhiều vẻ mặt cao hứng. Tô Cẩn Du có chút hơi khẩn trương, vô ý thức đối thủ chỉ. Nàng tại chi phía trước cũng thử tự viết qua thiết kế văn kiện, nhưng cũng là một chút vô cùng đơn giản trò chơi nhỏ. Lần này cần biết thế, nhưng là thực vật đại chiến cương thi phiên bản đổi mới văn kiện, khó tránh khỏi khẩn trương. Phải biết, thực vật đại chiến cương thi kể từ đang đỉnh câu đấu hưu nhàn bạn sau đó, đã tích lũy vô cùng khổng lồ người sử dụng thể, nếu như bởi vì chính mình cải biến mà gây nên nhà chơi bất mãn, cái kia Tô Cẩn Du nhưng là muốn khổ sở chết. Trần Mạch rất mau nhìn xong Tô Cẩn Du thiết kế văn kiện. Logic rất rõ ràng, chi tiết cũng rất hoàn thiện, cơ bản không có phương diện thiết kế sai lầm, kiến thức cơ bản rất vững chắc. Trần Mạch nói, "Tô Cẩn Du nháy nháy mắt, "Ta, cảm tạ." Nhưng mà, muốn viết lại." Trần Mạch mỉm cười nói, Tô Cẩn Du ngột ngực, "Logic, chi tiết cũng không có vấn đề gì, làm sao còn phải viết lại? Cái quỷ gì?" 44 thứ 43 chương phiên bản đổi mới Trần Mạch giải thích nói, "Ý của ta là, suy nghĩ của ngươi quá giới hạn. Hai cái này phương án thiết kế, cơ bản bản thượng không có bất kỳ cái gì sáng tạo cái mới điểm, chỉ là đem ta viết đại cương hơi khuyết chương viết một chút mà thôi." "Ác 6 Tô Cẩn Du có chút ngột. Phía trước Trần Mạch tại đem văn kiện đại cương giao cho nàng thời điểm, chính xác đề cập tới làm nhiều một điểm chính ngươi thiết kế, nhưng mà Tô Cẩn Du không có quá để ở trong lòng. Cho chơi nhà vẽ tiểu trợ thủ. Dưới đại bộ phận tình huống cũng là làm một chút tương đối nặng phục tính chất công tác, hơn nữa rất nhiều nhà thiết kế cũng là nhất ngôn đường, không thích trợ thủ đối với mình thiết kế làm ra cải biến, cho dù là điều khiển tinh vi cũng không nguyện ý cho nên, Tô Cẩn Du chỉ là đàng hoàng dựa theo đại cương đem Trần Mạch thiết kế văn kiện cho khuyết trương viết một chút, không có gia nhập bất luận cái gì ý nghĩ của mình. Kết quả lại vừa vặn tương phản, Trần Bạch hi vọng nàng dựa theo ý nghĩ của mình đi thiết kế. Trần Mạch nói, không có hề, cho ngươi thêm 3 ngày thời gian. Nhớ kỹ, ta hi vọng gặp lại ngươi ý nghĩ của mình. Tô Cẩn Du nhiên gật đầu, "Ân, tốt. Chờ lại một tầng." Tô Cẩn Du tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Tô Cẩn Du sau khi rời đi, Trần Mạch lại nhìn hai lần náng thiết kế văn kiện. Chính xác, kiến thức cơ bản rất vững chắc, tư duy lo logic cũng không tệ, nhưng vấn đề lớn nhất là khuyết thiếu linh tính, bây giờ Tô Cẩn Du vẹn vẹn có thể có thể gánh vắt một cái người chấp hành nhân vật, nhưng muốn trở thành một cái hợp cách nhà thiết kế, còn kém xa lắm. Rất cố chấp, chịu khổ, năng lực toàn diện, nhưng linh cảm thiếu thốn, đây là Trần Mạch đối với Tô Cẩn Du trước mắt đánh giá. Có thể là nàng trải qua thời gian dài tư duy quán tính quái phá, cũng có thể là là tính cách cho phép Trần Mạch đương nhiên có thể vẹn vẹn đem Tô Cẩn Du xem như một người trợ thủ tới sai bảo, để cho nàng hoàn toàn gánh chịu một cái người chấp hành công tác, thế nhưng dạng lời nói, Tô Cẩn Du có thể lấy được trưởng thành cực kỳ bé nhỏ. Giống Tô Cẩn Du tính cách như vậy, Nghiêm Cẩn có thừa mà náo động không đủ, cho nên Trần Mạch hay là muốn thích hợp địa điểm phát nàng một chút, ít nhất tại trong vòng mấy tháng đem nàng bồi dưỡng thành tương đối toàn diện nhà thiết kế, cứ như vậy Trần Mạch mình cũng có thể tiết kiệm càng nhiều tinh lực hơn. 6. Tô Cẩn Du mỗi ngày đều tại vắt hết óc sửa chữa phương án thiết kế. Đệ nhị bản thảo, có chỗ đổi mới, nhưng vẫn cũ không hợp cách. Đệ tam bản thảo, có một hai cái điểm sáng đệ tứ bản thảo, Trần Mạch Trung Quy là gật đầu một cái. "Ân, mặc dù cùng ta theo dự đoán còn có một số chênh lệch, bất quá, hợp cách." Trần Mạch trên mặt nợ một nụ cười. "Tô Cẩn Du vui mừng nhướng mày, phải không? Quá tốt rồi." Trần Mạch gật gật đầu, "Ân, Khổ Cực, nghỉ ngơi một chút, a đêm nay ta lại sửa chữa một chút, cuối cùng sửa bản thảo, ngày mai phát cho người xem." "Tốt, Khổ Cực cửa hàng trưởng." Tô Cẩn Du lòng tràn đầy vui vẻ tan việc. Cái này bốn bản thảo thiết kế văn kiện, Tô Cẩn Du dã viết gần tới 2 tuần thời gian, chung là nhượng Trân Mạch đại khái hài lòng. Kỹ thuật Trần Mạch để ý chủ yếu là phương án thiết kế bên trong một chút điểm sáng, nếu như là một phần không có điểm sáng thiết kế, coi như Trần Mạch thông qua được, các người chơi cũng sẽ không thông qua. Trần Mạch nhìn ra được, đệ tứ bản thảo mấy cái ý tưởng, đã là Tô Cẩn Du vắt hết óc vừa muốn đi ra ngoài, lại để cho nàng nghĩ cũng chưa chắc sẽ có phương án tốt hơn. Hơn nữa thời gian cũng kéo dài rất lâu, Trần Mạch vốn là định 2 tuần khai phát hoàn thành, bây giờ đã quá thời gian. Lại tiếp tục xuống sẽ ảnh hưởng tiếp theo trò chơi tiến độ, Trần Mạch không có nhiều thời gian như vậy chờ. Trần Mạch bật máy tính lên, đem mình viết thiết kế văn kiện tìm được. Khi thực, tại Tô Cẩn Du một lần lại một lần mà đổi thiết kế văn kiện đồng thời, chân mạch cũng đã tự viết một cái phần. Bất quá, chân mạch không muốn để cho ý nghĩ của mình ảnh hưởng Tô Cẩn Du, cho nên không có nói cho nàng. Hai phần thiết kế văn kiện vừa so sánh, Tô Cẩn Du sửa lại mấy bản thảo thiết kế văn kiện lập tức lộ ra vô cùng thê thảm, từ giới diện uy đến cụ thể công năng, hoàn toàn bị nghiền ép. Chân mạch đối chiếu Tô Cẩn Du văn kiện, đem mình văn kiện bên trong tốt hơn phương án thiết kế một bộ phận một bộ phận mà căng thêm đi vào, hơn nữa làm chú thích, giải thích một chút thiết kế của mình ý đồ. Đối với một chút có thể đổi cũng không đổi, chân mạch hoàn toàn duyên tập Tô Cẩn Du phương án thiết kế. Đổi đến quá nửa đêm, cuối cùng đổi xong. Chân mạch đem sửa sang lại phiên bản đổi mới văn kiện kiểm tra một lần, không có vấn đề gì lớn. Bởi vì lần này đổi mới vẫn là tại thực vật đại chiến cương thi trò chơi hệ thống bên trên, cho nên không cần lại tạo ra hạng mục mới, trực tiếp tại vốn có hạng mục bên trên cải biến là được rồi. 6. Rạng sáng hôm sau, cửa hàng trải nghiệm đúng giờ mở cửa. Chân mạch ngáp một cái, đối với Tô Cẩn Du nói, "Ta đem đổi tốt thiết kế văn kiện phát cho ngươi, ngươi dựa theo liên quan quy tắc đang biên tập khí bên trong đem nội dung đổi mới đến thực vật đại chiến cương thi phía trên đi thôi." "Ân, tốt." Tô Cẩn Du gật đầu. Trần Mạch còn có chút vây khuốn, trực tiếp hồi thứ nhì lầu ngủ lại đi. Tô Cẩn Du bật máy tính lên, xem xét trần mạch đổi tốt thiết kế văn kiện. 6. Sửa lại nhiều như vậy. Tô Cẩn Du kinh ngạc, trần mạch gửi tới thiết kế văn kiện so với nàng trước đây thiết kế văn kiện lớn hơn không chỉ gấp hai, cẩn thận xem xét thiết kế văn kiện bên trong chi tiết, bên trong cơ hồ 70% nội dung đều bị cải biên qua. Bất quá, trần mạch cũng không có xóa bỏ Tô Cẩn Du phương án lúc trước, mà là trực tiếp ở giữa đâm vào sửa chữa sau phương án, đồng thời chú sửa chữa ý kiến. Lệ, lợi hại 6. Tô Cẩn Du có chút khiếp sợ lần xem từng cái sửa chữa, giới diện cơ bản bản thượng toàn bộ lật ra một lần, công năng cũng thay đổi rất nhiều. Tô Cẩn Du một bên nhìn, một bên đang biên tập khí bên trong chế tác, cảm giác mình phía trước viết là một cái giả thiết kế văn kiện. Cửa hàng trưởng quả nhiên lợi hại a, một đêm liền đổi tốt nhiều đồ như vậy. Loại công việc này hiệu suất thật sự là thật là đáng sợ. Tô Cẩn Du đối với Trần Mạch sùng tính chi tình lại nhiều mấy phần. Ký thực, đây đều là Trần Mạch sớm viết xong 12. Một tuần sau, thực vật đại chiến cương thi phiên bản mới chính thức đổi mới. Phiên bản mới luyện chế xong sau đó, Trần Mạch đầu tiên là đem nó đổi mới đến rồi cửa hàng trải nghiệm trên máy tính. Chữ Nhật lang V giả bằng bọn hắn cùng nhau chơi đùa mấy ngày sửa mấy cái sai nhỏ đợi đến trần mạch cảm thấy cơ bản bản thượng không có vấn đề thời điểm mới đưa ra đến rồi ứng dụng trên thị trường rất nhanh thực vật đại chiến cương thi các người chơi phát hiện trò chơi nhiều hơn một cái 40 nhiều em mở đổi mới bao nhau nhau đà loạn ân thực vật đại chiến cương thi đổi mới phiên bản mới game of còn đổi mới phiên bản lương tâm A như bức không biết lần này có cái gì nội dung mới a có phải hay không có mới thực vật hoặc cương thi mau nhìn đổi mới chứng minh có khai phá giả công cụ còn có nhiều người đối chiến hình thức ta đi Đây là muốn nghịch thiên sao? Ta đây liền đi nhìn một chút. Các người chơi đều ở đây trước tiên lạc loạt, mà thực vật đại chiến cương thi các đại người chơi cộng đồng cũng vỡ tổ, tất cả đều là đang thảo luận lần này hoàn toàn ngoài ý liệu phiên bản đổi mới. Nói chung, tại thế giới song song trò chơi vòng, loại này game offline là rất ít sẽ đổi mới phiên bản, bởi vì đổi mới phiên bản cũng không thể lần thứ hai thu phí, cho nên lại bộ phận nhà thiết kế không muốn làm loại này không có hồi báo sự tình. Điểm này không giống với kiếp trước, những thứ này nhà thiết kế còn không có điểm ra đem giờ lỡ cỡ làm bản thể bán điểm kỹ năng. Hơn nữa, thực vật đại chiến cương thi thượng tuyến vẫn chưa tới 2 tháng. Bây giờ còn tính toán tương đối nóng này, mặc dù sớm nhất một nhóm người chơi đã có chút hỗn nghị, nhưng còn đang không ngừng mà có tợ Leoe mới tràn vào. Bây giờ đổi mới phiên bản, có chút quá tích cực a. 45 thứ 44 chương đạo văn giả xuất hiện cửa hàng trải nghiệm bên trong. Văn Lam Vi, thường xinh đẹp nho nhã đang cùng cổ bằng cùng với một nam sinh khác đối chiến. "Học tỷ, giúp ta ở đây bù một cái quả hại tưởng." Thường xinh đẹp nho nhã nói. "Người cương thi toàn bao nhiêu? Tới, theo ta để ở chỗ này, trước tiên đem xinh đẹp nho nhã cái bắp nôn này pháo cho trộm." Cổ bằng đối với một nam sinh khác nói. Thường xinh đẹp nho hốt, "Uy! Cô bằng, ngươi không thể dạng này. Văn Lăng Vi mặt không biểu tình, không có việc gì, ta đây còn có hai phát bắp ngô pháo đấy. Thường Sinh đẹp nho nhã kêu thảm một tiếng, "A, cô bằng, ngươi như thế nào không theo sáo lộ ra bài a? Không phải nói trộm ngọc của ta mét pháo sao, như thế nào đem ta sún thờ lão ở ăn?" Cửa hàng trải nghiệm bên trong náo nhiệt cực kỳ, Văn Lăng Vi bọn người đang chơi mới nhất nhiều người đối chiến hình thức, đánh khó phân thắng bại. Tô Cẩn Du nhưng là tại dùng mộng phát giả công cố thiết kế mới thực vật cùng cương thi, đương nhiên, chủ yếu là vẻ ngoài phương diện. Tay của nàng vẽ trình độ so chân mạch còn cao hơn nhiều lắm, đã vẽ ra hai ba loại mới thực vật Cái này ba loại thực vật đều tràn đầy Trung hoa trung quốc gió, theo thứ tự là luống mì súng máy, khoai lang bom cùng cây trúc tượng. Thực vật đại chiến cương thi trong trò chơi cộng đồng công năng cũng đã bắt đầu tụ tập cảng lai việc nhiều người chơi. Thượng tiến gần tới 2 tháng, thực vật đại chiến cương thi trước mắt người sử dụng có 80 vạn trở lên, trước mắt như cũ sống động người chơi còn có nhiều hơn phân nửa. Những người này thành lập mấy ngàn cái tất cả lớn nhỏ cộng đồng, rất nhiều hiện thực trung bằng hữu, đồng học đều gia nhập vào cộng đồng bên trong, mỗi ngày đều có thể xem xét đến những người khác mới nhất động thái. Một chút thực vật đại chiến cương thi đáng tin fan hâm mộ phi thường yêu thích mở phát giả công cốc nhất là một chút vốn là đối với trò chơi thiết kế cảm giác hứng thú người chơi, đều ở đây thử nghiệm chế tác mới một. Trước mắt đã có mười mấy mẫu, nhưng những thứ này một cơ bản bản thượng cũng là đơn giản sửa lại một chút chỉ số, tỉ như vô hạn dương quang, thực vật xạ tốc tăng tốc các loại, chơi đến người mặc dù không thiếu, nhưng rõ ràng không cách nào lâu dài. Bất quá Trần mạch cũng không lo lắng, một nhiều, tự nhiên sẽ có ưu tú một xuất hiện, nhường các người chơi đi tự động sàng lọc liền tốt. Đến nỗi nhiều nhân du hy kịch hình thức, chính xác cũng tại đám trợ ở bên trong nhấc lên một cỗ dậy sóng, thực vật đại chiến cương thi cộng đồng bên trong. Rất nhiều người chơi đều ở đây nhau nhau phát bài viết, thảo luận đối chiến, kiểu mẫu tiểu sáo lộ, thậm chí có một cái ba người tiểu đội hoàn thành 20 tháng liên tiếp, tại cộng đồng bên trong phát bài viết khoe khoang, đưa tới mọi người bơi xem. Tại trên các diễn đàn lớn, các người chơi đối với thực vật đại chiến cương thi lần này, phiên bản đổi mới cũng là tán dương chiếm đa số, thậm chí lại lần nữa đã dẫn phát một đợt tải xuống dậy sóng. Hôm nay nghiên cứu một chút mở phát giả công cố, cảm giác công cụ này quá cường đại, cái gì đều có thể đổi, hoàn toàn chính là để chúng ta chứng minh nguyên cứu phát minh A. Ngôi đợi đại thủ làm ra có thể sánh ngang nguyên tắc một. Vốn là ta cảm thấy mình đã mò thấy cái trò chơi này. Hiện tại xem ra ta quá trẻ tuổi sáu. Trò chơi này nếu như không ngừng đổi mới một, đại khái là có thể chơi cả đời sáu. Chỉ có thể nói cho nhà thiết kế quỷ, một cái máy rời hưu nhàn trò chơi có thể làm được loại trình độ này cũng là không có người nào. Bất quá, mở ra mở phát giả công cố, cũng liền mang ý nghĩa tất cả mọi người đều có thể tùy ý nghiên cứu thực vật đại chiến cương thi các hạng số liệu, nhà thiết kế thật có quyết đoán a. Chính là, không giống những thứ khác những công ty kia, trò chơi số liệu tất cả đều che giấu, biến pháp mà mã hóa, chỉ sợ người khác đạo văn. Đối với, hướng về phía tác giả khai phóng mở phát giả công bố điểm này, người qua đường truyện fan Trần Mạch liếc nhìn nhà chơi bình luận, cơ bản yên tâm. Đối với hắn mà nói, phiên bản mới có thể làm được loại trình độ này là đủ rồi, lần này phiên bản đổi mới nhường thực vật đại chiến cương thi sinh mệnh lực có thể rất lớn bước kéo dài, có thể thấy trước tại sau này trong vòng mấy tháng, thực vật đại chiến cương thi hẳn là sẽ tiếp tục xưng bá câu đấu hưu nhà loại trò chơi bảng. Đột nhiên, Tô Cẩn Du kinh hoàng nói, "Cửa hàng trường, không xong." Ân. Trần Mạch ngẩng đầu lên, "Thế nào?" Tô Cẩn Du cầm điện thoại di động đi tới Trần Mạch trước mặt, "Ngươi xem, trò chơi này xấu. chúng ta a." Trần Mạch từ Tô Cẩn Du trong tay nhận lấy điện thoại di động. Điện thoại trên tấm hình là ứng dụng thị trường cái nào đó cho chơi, từ trò chơi giới thiệu trong tấm hình có thể nhìn thấy, trò chơi này cách chơi cùng thực vật đại chiến cương thi vô cùng giống, bên trái là 5 đầu lộ, phía bên phải là địch nhân. Chỉ bất quá, trò chơi này đẹp thuật tố tại cùng thực vật đại chiến cương thi hoàn toàn khác biệt, trò chơi tên là Mặt Trăng Bảo Vệ Chiến, nội dung chủ yếu là người chơi trên mặt trăng bố trí đủ loại công nghệ cao vũ khí để chống đỡ ngoài hành tinh trùng tộc tiến công. Những thứ này công nghệ cao vũ khí mặc dù đang ở bề ngoài cùng thực vật không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự, nhưng ở cụ thể trên tác dụng lại cùng thực vật đại chiến cương thi bên trong đủ loại thực vật có tiên ti vạn lũ liên hệ. Tỷ như, Tạ Sủ ta bị cải thành liêu cơ quan pháo đài, địa thứ bị cải thành liêu từ năng cả bẫy, súng tơ lơ bị cải thành liêu tiếp tế cơ trạng, bắp ngô pháo bị cải thành liêu đạn hạt nhân phóng ra giếng. Cường thi đóng gói cũng toàn bộ đổi, đều cải thành Liễu đủ loại sinh vật ngoài hành tinh, tất cả đều là đủ loại xấu xí si chủng tộc, có lớn có nhỏ, phương thức công kích cũng khác nhau, bất quá đại bộ phận chủng tộc phương thức công kích đều có thể nhìn đến cương thi cái bóng. Thế nào thế nào? Cổ bằng cũng bu lại. Tô Cần Du nói, "Ngươi xem, cái này gọi mặt bảo vệ chiến trò chơi đạo văn chúng ta "Cái gì? Vô sĩ như vậy?" Đám người nhao nhao mở điện thoại gì đọc lên. Tại ứng dụng thị trường tìm được trò chơi này. Chính xác, tất cả mọi người có thể dễ dàng nhìn ra trò chơi này chính là Đạo văn thực vật đại chiến cương thi, cơ bản bản thượng chính là đem cả mỹ thuật tài nguyên, âm nhạc âm thanh cho đổi một chút, cuối cũng sửa lại, nhưng bên trong cách chơi lại cùng thực vật đại chiến cương thi giống nhau như lúc. Cái này có thể nhẫn. Ta đi cấp nó soát xoa bình." Cổ bằng lòng đầy cảm phấn nói. Đối với soát xoa bình, ta còn muốn để chúng ta cộng đồng nhân cùng đi soát. Đám người nhao nhao hưởng. Trần Mạch không nói chuyện, trước tiên nhìn kỹ một chút trò chơi này các hạng số liệu. Lúc online ở giữa là hôm trước, hoàn toàn miễn phí lạc cho điểm vô cùng thấp, chỉ có 2.3 phần, đại bộ phận người chơi bình luận cũng là nhất tinh xoa bình. Rõ ràng, những thứ này người chơi đều chơi qua thực vật đại chiến cương thi, đối với cái này loại đạo văn trò chơi 10 phần phí thường. Hệ dù thu phí phương thức là nội trí quảng cáo, mỗi lần thông quan hình ảnh đều sẽ có một cái đơn giản bằng nợ quảng cáo. Hơn nữa, bên trong có một chút tăng giá trị tài sản phục vụ, người chơi có thể trả tiền mua sắm nguồn năng lượng tiếp tế chính là thực vật đại chiến cương thi bên trong dương quang, sau khi chết còn có thể trả tiền tu được 3 lần phục sinh cơ hội. Nhà đầu tư là bay hạt lẫn ngu, nhà thiết kế là một cái chương nghe nói qua C cấp nhà thiết kế. Bay hạn lẫn nhau ngu là một cái ở Sama đều công ty game, miễn cưỡng tính là nhị lưu. Trước lúc này cũng có mấy kiểu rất thông thường tùy game cùng game điện thoại, bất quá cũng không có bán chạy. Này nhà công ty ở trên mạng đánh giá rất kém cỏi, nhưng bởi vì thực sự quá không nổi danh, cho nên phần lớn người cũng không biết nói loang lộ việc xấu. Chân mạch cũng là tại lật gian này nhà công ty thượng tuyến mấy trò chơi sau đó mới hiểu rõ đại khái này nhà công ty tác phong. 46 thứ 45 chương trò chơi này hỏa không được tô cần dư nói, cửa hàng trưởng, chúng ta là không phải hẳn là khởi tố này nhà công ty a. Dạ băng cũng gật đầu, đúng á cửa hàng trưởng, phát thư luật sư Trần Mạch lắc đầu, "Không cần. Tô Cẩn Du ngạc nhiên, vì cái gì? Cửa hàng trưởng ngươi trước chớ vội có kết luận, chúng ta mời một luật sư hỏi một chút thôi." Trần Mạch nói, "Quy tắc trò chơi tham khảo rất khó cấu thành đạo văn. Trò chơi đạo văn tốt nhất xác định là hai phương diện, một cái là mỹ thuật tài nguyên tương tự, một cái khác là quy tắc văn kiện văn bản nội dung nói hở. Nếu như hai cái này phương diện đều không thể xác định đạo văn, như vậy cơ bản bản thượng, bảo vệ quyền lợi rất khó. Cho nên, coi như cho bọn hắn phát thư luật sư, hơn phân nửa cũng sẽ bị bọn hắn ném vào sọt giấy vụn." Tô Cẩn Du có chút không phục nói, "Thế nhưng là Trò chơi này làm được cũng quá giống thực vật đại chiến tương thi, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra đi." Trần Mạch bình tĩnh nói, "Nhưng cái này không đủ để cho bọn hắn định tội." Tô Cẩn Du có chút tức giận, nhưng là không có cách nào phản bác. Kỳ thực, tại xuyên qua đến thế giới song song sau đó, Trần Mạch đã sớm với cái thế giới này trò chơi ngành nghề làm qua một chút điều tra, nhất là liên quan tới trò chơi đạo văn khối này, cũng lục soát mấy cái án lệ. Cùng kiếp trước giống, thế giới song song phán định trò chơi đạo văn chủ yếu là hai cái phương diện, một cái là mỹ thuật tài nguyên, âm nhạc âm thanh. Văn bản nội dung các phương diện, một cái khác là cơ sở quy tắc văn kiện, đại khái tương đương với kiếp trước mật mạc gốc. Hai phương diện này là tốt nhất xác định đạo văn, chỉ cần là cầm tới chứng cứ thiết thực, một cáo một cái chuẩn. Nhưng mà, vừa vận đối với mấu chốt nhất trò chơi cách chơi bộ phận, phải chăng đạo văn khó mà phán định. Ở kiếp trước, đại danh đỉnh đỉnh bàn bơi Tam Quốc Zet đã từng đối với Tam Quốc Trạm đưa ra tố tụng, cho rằng Tam Quốc Trạm cấu thành đạo văn người khác tác phẩm. Nhưng Tam Quốc Trạm biệnưng, trò chơi người thiết kế làm công tác, bao quát xác định thiết kế phương hướng, thiết kế hệ thống, thiết kế quy tắc chi tiết, thuộc về quyền tác giả pháp trên ý nghĩa tư tưởng không phải quyền tác giả pháp bảo vệ đối tượng. Đơn phần từ quy tắc trò chơi mà nói, Tam quốc Trạm đưa ra, Tam quốc giết cả ý nghĩ thiết kế, cũng bắt chước Italia thẻ bài trò chơi băng, trả đũa. Cuối cùng, sự kiện lần này lấy Long Trọng Phương diện rút đơn kiện mà có một kết thúc. Trước trước ví dụ còn rất nhiều, trò chơi nghề nghiệp tham khảo cùng đạo văn sự kiện túi nhặt đều là, ngoại trừ cá biệt nắm giữ đầy đủ chứng cơ án lệ bên ngoài, phần lớn đạo văn cũng là không giải quyết được gì. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là bởi vì pháp luật không kiện toàn, một cái nguyên nhân rất trọng yếu là, đạo văn cùng tham khảo biển dưới, bản thân liền vô cùng khó mà giới định. Liên kết trước đại danh đỉnh đỉnh bịa kỷ niệm dãy vực, cũng có quá độ tham khảo đạo văn vô hạn hành lang hiềm nghi. Đương nhiên, cái gọi là tham khảo, nói khó nghe một chút gọi đạo văn, nhưng nói dễ nghe một điểm, chính là truyền thừa hoặc gửi lời chào. Tại trong thế giới song song cũng giống như vậy, mặc dù mọi người chính bản ý thức cùng phòng đạo văn ý thức còn mạnh hơn nhiều, nhưng tương tự là xâm phạm bản quyền dịch, bảo vệ quyền lợi khó khăn, tố tụng thời gian dài, nâng chứng nhận độ khó lớn, thời gian chi phí cùng tiền tài chi phí cũng rất cao, thường thường dẫn đến tố tụng phương lợi tức thấp hơn nhiều chi phí. Cho nên, trong thế giới song song cũng có một chút đạo văn lệ, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Trần Mạch Đại Khái nhìn một chút mặt trăng bảo đảm vệ chiến trò chơi này nội dung, mỹ thuật tài nguyên cùng âm nhạc âm thanh những thứ này tất cả đều đổi mới, không có lưu lại bất luận cái gì thực vật đại chiến cương thi cái bóng. Mà quy tắc trò chơi phương diện, mặc dù cùng thực vật đại chiến cương thi có chỗ nói lửa, nhưng rõ ràng tên này nhà thiết kế là từ đầu đến đôi viết lại thiết kế văn kiện, tại rất nhiều phương diện đều cố ý làm ra sửa chữa, có ý thức mà quay mũi pháp luật phong hiểm. Chỉ có thể nói, nhà này bay hạn lẫn nhau ngu đại khái là kẻ tái phạm, rất rõ ràng luật pháp biên giới ở nơi nào, hoàn mỹ đánh một cái sát biên cầu. Cho nên, Trần Mạch biết, nếu như chính mình đi cáo lời nói, mặc dù đang dư luận bên trên nhất định là thiên về một bên, nhưng cơ bản bản thượng không có khả năng chiếm được tiện nghi gì. 6. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Trần Mạch liền đối với cái này thúc thủ vô sách, cái này đã sớm tại hắn trong dự liệu. Trần Mạch dạo loạt tốt trò chơi, tiến vào mặt trang bảo đảm vệ chiến, đánh hai ải. Không cần lo lắng, trò chơi này hỏa bất liễu." Trần Mạch nói. "A? Vì cái gì? Tô Cần Du vấn đạo." Trần Mạch đưa di động đưa trả lại cho Tô Cẩn Du, "Chính ngươi chơi một chút biết, hỏa bất liêu. "Cửa hàng trưởng ngươi xác định sao?" Văn Lăng Vi tao mày nói. Thường xinh đẹp nho nhã cũng gật đầu nói, "Đúng vậy a cửa hàng trưởng, trò chơi này hình ảnh vẫn rất tốt, hơn nữa còn miễn phí." Trần Mạch Đốc định nói, "Ta xác định, hỏa bất liếu. Giả bằng do dự một chút, "Vấn đạo, cái kia, cửa hàng trưởng, chúng ta còn đi soát xoa bình sao?" Trần Mạch nợ nụ cười, "Đều được, tùy các ngươi." Trần Mạch nói xong, quay người đi lên lầu 2. "Cửa hàng trưởng, ngươi đừng đi à, ngươi còn không có nói cho ta biết vì cái gì trò chơi này hỏa bất liếu đâu." Tô Cẩn Du nói. Trần Mạch quay người nói, "Ta còn phải đi kế hoạch trò chơi mới, đến nỗi trò chơi này vì cái gì hỏa bất liễu?" Người bây giờ cũng là nhà vẽ tiểu, chắc có điểm phán đoán của mình a. Trần Mạch lên lầu. Tô Cẩn Du có chút khí muộn mải nhất miệng, bắt đầu chơi mặt trăng bảo đảm vệ chiến. Nàng có chút hiếu kỳ, vì cái gì Trần Mạch sẽ như vậy chắc chắn, mặt trăng bảo đảm vệ chiến hỏa bất liễu. Những người khác cũng rất tò mò. Già Bằng nghi ngờ nói, cửa hàng trưởng giống như lòng tin tràn đầy bộ dáng, hắn làm sao biết trò chơi này hỏa bất liễu. Văn Lăng Vi nói, có thể là bởi vì cho điểm a ngươi xem, tất cả mọi người tại tự phát chống lại trò chơi này, loại này bia miệng trò chơi, liền xem như miễn phí, lại có bao nhiêu người sẽ đi chơi. Một nam sinh khác nói, ta cảm thấy có thể là bởi vì cái này thu phí phương thức. Cửa hàng trường lúc đó làm thực vật đại chiến cương thi thời điểm không dùng quảng cáo vị thu lệ phí phương thức, khẳng định có cân nhắc của chính hắn. Dạ Bằng do dự nói, cái kia, chúng ta còn đi soát xoa bình sao sáu. Văn Lăng Vi nói, đương nhiên đi, tới, đại gia đi với ta soát xoa bình, soát xong liền tháo dỡ. Tô Cẩn Du cảm thấy đại gia nói đến đều có lý, nhưng luôn cảm thấy Trần Mạch hẳn là sẽ khác biệt lý do. Tô Cẩn Du quyết định chơi một chút cái này, mặt trăng bảo đảm vệ chiến. Cửa thứ nhất, trò chơi chỉ dẫn người chơi tại mặt trăng căn cứ bố trí tốt nguồn năng lượng trạm tiếp tế, tiếp đó lắp đặt một cái cơ quan pháo tháp, đánh bại đến đây xâm chiếm chủng tộc. Cửa thứ hai, bắt đầu xuất hiện mới chủng tộc, mở khóa mới thiết kế phòng ngự. Cửa thứ ba, vẫn là không ngừng mở khóa cách chơi 16. Tô Cẩn Du một quan một quan chơi đùa đi qua, chơi đến hải thứ ba lúc sau đã muốn tháo giơ hãy ù. Cùng thực vật đại chiến cương thi quá giống, đến mức Tô Cẩn Du cảm giác mình giống như là đang chơi thực vật đại chiến cương thi mạo hiểm tiểu mẫu hai chu mục, rất nhiều cũng sớm đã ngoạn nghĩ nội dung, mặt trăng bảo đảm vệ chiến còn tại sát hữu giới sự dẫn đạo nàng đi hoàn thành. Kỳ quái Vì cái gì nội dung trò chơi cùng thực vật đại chiến cương thi rất tương tự, trò chơi phẩm chất cũng cũng không tệ lắm, nhưng ta hoàn toàn chơi không được 6. Tô Cẩn Du không khỏi rơi vào trầm tư. 47 thứ 46 trương đế quốc lẫn nhau ngu trò chơi mới Trần Mạch trở về mình tại tầng 2 phòng làm việc, mở ra ứng dụng thị trường, tìm coi một chút gần đây trò chơi mới, lại đến trên mạng kiểm tra một hồi mấy nhà lớn công ty game đang tại khảo nghiệm hạng mục. Đại bộ phận công ty game trò chơi mới đều sẽ phong tới cửa hàng trải nghiệm bên trong, cho nên chỉ cần là khai phát xong trò chơi, coi như còn không có chính thức thượng tuyến ứng dụng thị trường, cũng đều sẽ có một chút phong thanh lộ ra tới. Trần Mạch cuối cùng tại cái nào đó trang FF Video bên trên tìm được một đoạn ngắn Đế Quốc Lẫn Nhau ngu trò chơi mới thí chơi video, hệ dù tên là Thánh truyền phòng thủ vệ giả. Hân. Đế Quốc Lẫn Nhau ngu cũng trộn lẫn tiến vào sao? Quả nhân a. Đế Quốc Lẫn Nhau ngu làm ra trò chơi, vẫn phải là hơi xem trọng một chút. Trần Mạch lớn mở cái kia đoạn thí chơi video, bắt đầu nghiên cứu Thánh tuyển phỏng thủ vệ giả trò chơi này. 6. Một cái hình thức sáng tạo cái mới trò chơi mới phát hỏa, tất nhiên dẫn dắt một đợt lưu, tất nhiên xuất hiện theo gió chi tác. Thực vật đại chiến cương thi đã phát hỏa 2 tháng, những thứ khác nhà thiết kế nhóm nếu như muốn đạt Hai tháng cũng đủ bọn hắn đem trò chơi cho làm được chân mạch đối với cái này ngược lại là sớm đã chuẩn bị tâm lý chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy thực vật đại chiến cương thi có thể coi là là tháp phòng hữu một cái biến chủng, chỉ bất quá nhiệt độ của nó đã vượt xa phần lớn tháp phòng trò chơi bởi vì sách lược của nó tính chất có thể nói nghiền ép tất cả tháp phòng trò chơi đối với cái này cái thế giới nhà thiết kế nhóm tới nói nếu muốn làm do thực vật đại chiến cương thi thành công chỗ cũng không khó bất kỳ một cái nào c cấp nhà thiết kế chỉ cần nguyện ý không để ý mặt mũi vây lại tập tích cũng có thể làm ra một cái cùng thực vật đại chiến cương thi trò chơi tương tự tới Mạt Trăng Bảo đảm vệ chiến chính là như vậy một trò chơi, một cái nổi tiếng xấu công ty, một cái không có danh tiếng gì nhà thiết kế, dùng gần 2 tháng ra lộn một trò chơi. Mặt Trăng Bảo đảm vệ chiến mạch suy nghĩ rất rõ ràng, chính là lợi dụng miễn phí ưu thế, làm hết sức khiêu động một chút thực vật đại chiến cương thi góc tưởng, sau đó mới dùng đầu phóng quảng cáo thu hồi chi phí. Bọn hắn ngắm chúng là rất nhiều không muốn bỏ tiền mua thực vật đại chiến cương thi người chơi, cùng với những cái kia đã ngọn nghĩ thực vật đại chiến cương thi người chơi. Bất quá, Trần Mạch biết ý nghĩ của bọn hắn là tất nhiên thất bại, cho nên căn bản vốn không cần để ở trong lòng. Nguyên nhân có 3. Đệ nhất Mặt Trăng Bảo Đảm vệ chiến sợ đối với thực vật đại chiến cương thi quy tắc làm ra quá nhiều cải biến, nhà thiết kế bởi vì trình độ không đủ, sợ từ bỏ nguyên tắc điểm nhấp nháy, chỗ gì tuyển chọn toàn bộ trích dẫn. Cái này dẫn đến đại bộ phận thực vật đại chiến cương thi người chơi căn bản là chơi không đi xuống loại độ cao này tái diễn trò chơi. Nếu như nó cùng nguyên bản giống nhau như lúc, vậy tại sao không đi chơi nguyên bản? Hơn nữa, mặt Trăng Bảo Đảm vệ chiến phía trước mấy hải đều ở đây lặp lại dẫn đạo. Đây đối với thực vật đại chiến cương thi người chơi tới nói cũng là đã ngoạn nị nội dung, tốc độ ảnh hưởng trò chơi trải nghiệm, phần lớn người không có cái này kiến nhẫn. Đệ nhị Loại trò chơi này kỳ thực cũng không thích hợp mì hẻn nở phí mô thức. Bất luận là thêm quảng cáo vị, vẫn là bán tăng giá trị tài sản phục vụ, đều sẽ nhường người chơi cảm thấy trò chơi này tướng ăn khó coi, sẽ cùng thực vật đại chiến cương thi vừa so sánh, lưu cho mặt trăng bảo đảm vệ chiến sẽ chỉ là phô thiên cái địa xoa bình. Đệ tam, thực vật đại chiến cương thi trò chơi cách chơi, kỹ năng thiết lập cùng cửa ải thiết lập cũng là cùng thế giới quan hoàn mỹ phù hợp, cưỡng ép thay đổi thay thế mỹ thuật tài nguyên, chỉ sẽ tạo thành một loại bất luân bất loại cảm giác. Cái này đưa đến kết quả là, rất nhiều người chơi cảm thấy nó không dễ chơi, lại nói không ra vì cái gì không dễ chơi. Cũng là bởi vì đem tự vật Cường thi đổi thành cơ quan pháo đài, trung tộc, nhường nhà chơi cảm thụ xảy ra biến hóa rất nhỏ, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng người chơi chơi đùa lúc tâm tính. Cho nên, chẩn mạch căn bản vốn không để ý mặt trăng bảo đảm vệ chiến, trò chơi này từ vừa mới bắt đầu liền đi sai lệch, chỉ có thể bao phủ ở người chơi tiếng mắng bên trong, thậm chí ngay cả thu hồi chi phí cũng rất khó làm đến. Đây chính là cái gọi là chụp cũng sẽ không chụp điển hình ví dụ. Ngoại trừ chế tác mặt trăng bảo đảm vệ chiến bay hạn lẫn nhau ngu bên ngoài, còn có mấy nhà công ty nhỏ tại chế tác thực vật đại chiến cương thi hàng đái. bất quá chẩn mạch nhìn lướt qua liền biết, những trò chơi này phẩm chất còn không bằng mặt trang bảo đảm vệ chiến. Càn Thiên không cần lo lắng, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể trở thành cho hệ. Duy nhất nhường Trần Mạnh có chút để ý, là Đế Quốc Lẫn Nhau ngu đang tại nghiên cứu Thánh truyền phòng thủ vệ giả. Phụ trách thiết kế Thánh truyền phòng thủ vệ giả chính là Đế Quốc Lẫn Nhau ngu kỳ hạ bê cấp nhà thiết kế cơ bản, trước đó đã từng có mấy kiểu tương đối thành công trò chơi. Từ trong video đến xem, Thánh truyền phòng thủ vệ giả đúng là rất nhiều phương diện cùng thực vật đại chiến cương thi giống, nhưng nhất định phải nói đạo văn, nhưng có chút gò ép, bởi vì rất nhiều điểm tương tự cũng là chỉ tốt ở bề ngoài. Thánh phòng thủ vệ giả bản đồ trò chơi không hề giống thực vật đại chiến cương thi giống nhau là chỉnh chỉnh tề tề năm đầu độ. Tại nó trên bản đồ có núi sơn núi, có ránh, còn có một số như là tường vây các loại nguyên tố. Người chơi cần tại thánh truyền trung quanh bố trí đủ loại thiết kế phòng ngự, tỉ như kết giới ma pháp, thủy tinh háp, tự long xào huyệt, dũng giả binh doanh các loại, lấy chống cự ma tộc tiến công. Tại binh chủng kỹ năng, cửa hải độ khó, mở rộng cách chơi rất nhiều phương diện, thánh truyền phỏng thủ vệ giả cũng cố ý cùng thực vật đại chiến cương thi làm ra khác nhau, vẹn vẹn có một phần nhỏ đơn vị cùng thực vật đại chiến cương thi bên trong đơn vị đặc tính trung hợp. Nếu có người nhạy ra nói thánh truyền phỏng thủ vệ giả là ở đạo văn thực vật đại chiến cương thi mà nói, tin tưởng sẽ có một nhóm lớn người chơi tự động đi phản bác. Trục phải rất giống mà hình không giống, đây mới là trục cảnh giới tối cao. Hơn nữa, làm đến loại trình độ này, đã rất khó nói đây là đả chủ, trò chơi hạch tâm trong chiến đấu cho đều sửa lại, sao có thể tính là chủ đâu. Nhưng rất rõ ràng, trò chơi này sáng y cùng lính cảm chính là đến từ thực vật đại chiến cương thi, thậm chí hạch tâm niệm vui thú cũng cùng thực vật đại chiến cương thi giống. Chân mạch dự cảm, trò chơi này một khi thượng tiến, thành tích tuyệt đối sẽ không kém, nếu như lại thêm đế quốc lẫn nhau ngu ở sau lưng trợ rút, lượng tiêu thụ áp chế hoàn toàn thực vật đại chiến cương thi cũng không kỳ quái. Đây chính là đường dây sức mạnh. Bất quá Trò chơi này trước mắt vẫn còn giai đoạn khảo sát, dựa theo đế quốc lẫn nhau ngu kế hoạch, khoảng cách nó chính thức thượng tuyến còn có ước chừng 3 tháng. Sở dĩ muốn nghiên cứu phát minh lâu như vậy là bởi vì thánh tuyển phòng thủ vệ giả cần nghiên cứu phát minh rất nhiều ngoài định mức kèm theo nội dung, có thể là cân nhắc đến chủ thể cách chơi sẽ để cho các người chơi cảm thấy nó là tại đạo văn thực vật đại chiến cương thi, cho nên phải dùng rất nhiều kèm theo cách chơi cùng nội dung làm yếu đi nhà chơi loại cảm giác này. Trân Mạch biết, hắn phải tăng tốc tốc độ. Lần này đạo văn sự kiện, mặc dù còn không đến mức đối với Trần Mạch tạo thành nghi hiếp, nhưng nó đã chứng minh một việc, đó chính là thế giới song song trò chơi thương cùng kiếp trước mô dạng, nhẹ cảm lại vô sỉ, thậm chí ở một phương diện khác còn hơn. Thực vật đại chiến cương thi thượng tuyến mới vừa vận 2 tháng, rất nhiều công ty lem liền đã đem sơn trại phẩm cho làm được, cái này so với kiếp trước công ty game tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Giống bay hạn lẫn nhau ngu mặt trang bảo đảm vệ chiến, đã nghĩ tới dùng miễn phí ưu phương thức đi ra một con đường khác, mà đế quốc lẫn nhau ngu cũng biết bằng vào khủng người sử dụng, dùng bắt trước phương thức, đem thực vật đại chiến cương thi hình thức lem trộm làm hữu dụng. Rất rõ ràng Những trò chơi này công ty cũng không phải cái gì mà người chém giết dây béo, bọn chúng mỗi cái đều là ăn người không nhà xương sói đói, chỉ bất quá bây giờ còn chưa mở hiếu. Một khi những trò chơi này công ty khai hiếu, Trần Mạch ưu thế liền đem không còn sót lại chút gì. Trần Mạch biết, là thời điểm khai phát tiếp theo trò chơi. 48 thứ 47 chương thập liên rút đến nương tay liên quan tới trò chơi mới, Trần Mạch trong lòng kỳ thực đã có mấy cái tuyển hạng, nhưng cụ thể lựa chọn cái nào còn không có xác định. Kiếp trước kinh điển trò chơi sáng ý kỳ thực có rất nhiều, nhưng cũng không phải mỗi cái đều có thể đem đến thế giới song song tới. Trần Mạch đương nhiên có thể tiếp tục đi độc lập tinh phẩm trò chơi con đường này, giống một ít nghiệp nội nhân sĩ đoán như thế tiếp tục đào sâu hưu nhàn câu đấu loại trò chơi, nhưng Trần Mạch trong lòng tin tưởng, con đường này chưa chắc là tối ưu tuyển. Rất đơn giản, kiếp trước có mấy cái thực vật đại chiến cương thi. Thế giới song song trò chơi nhà thiết kế nhóm đều cho là thực vật đại chiến cương thi đem dẫn dắt một đợt hưu nhà này vụ dậy sóng, cho rằng đây là một lần mấu chốt đầu gió, khả Trần Mạch biết, thực vật đại chiến cương thi thành công phải không có thể phòng chế, loại trò chơi này càng là không năng lượng sinh ra. Hơn nữa, Trần Mạch dựa vào thực vật đại chiến cương thi được cả danh và lợi. Hắn bây giờ đã có tư cách đi dò xét một chút thế giới này các người chơi danh giới cuối cùng ở nơi nào. Chỉ dựa vào kiếp trước không nhiều một chút tinh phẩm trò chơi sáng ý, chân mạch rất khó đem lôi đỉnh lẫn nhau ngu chế tạo sao có thể làm cùng đế quốc lẫn nhau ngu, thiên ý lẫn nhau ngu ngồi ngang hàng quái vật khổng lồ. Bây giờ Trần mạch mục tiêu chỉ có một, đó chính là kiếm tiền, tiếp đó khắc kim. Phiên bản đổi mới phía sau, thực vật đại chiến cương thi lại nên đón một đợt tài xuống dậy sóng, trước mắt thực vật đại chiến cương thi lượng tiêu thụ đã 90 vạn bộ, khoảng cách 100 vạn bộ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ứng dụng thị trường phương thức kết toán là theo tháng kết toán, cho nên Trần Mạch Chân chính cầm tới tay tiền chỉ có bài ngượt 50 vạn bộ tiền, giật trừ quan phương chia cùng chủ thuế, tới tay được chừng 280 vạn hơn. Nếu như dựa theo người bình thường liệu tính, lúc này hẳn là mua nhà mua xe, thuận tiện đánh mặt mấy cái xem thường người phú nhị đại các loại 6. Bất quá Trần Mạch hoàn toàn không có ý nghĩ này. Mua nhà? Cửa hàng trải nghiệm ở thật thoải mái. Mua xe? A, Trần Mạch còn không có kiểm tra bằng lái. Hơn nữa, đế đô mua xe phải giao động hào sáu. Giao động hào còn phải có hộ khẩu sáu. Tính toán, đừng nghĩ chuyện này. Trần Mạch suy nghĩ một chút, bởi vì cũng nhanh đến cuối tháng, tiền tháng này chẳng mấy chốc sẽ tới sổ, cho nên Trần Mạch cũng không dự định lưu quá nhiều, trực tiếp đem 270 vạn mạo xương tiến vào vòng tay, chỉ cấp chính mình lưu lại mấy trăm ngàn tiêu vạn. Tháng sau nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, còn sẽ có 250 vạn trở lên tiền tới sổ, bất quá những số tiền kia có thể cũng không cần tới rút thưởng, Trần Mạch giữ lại có chỗ dùng khác. Đến đây đi, khắc kim để cho ta trở nên mạnh mẽ. Trần Mạch đi trước rửa tay rửa mặt, đem công tác chuẩn bị làm tốt, tiếp đó lấy ra lần trước rút thưởng còn dư lại may mắn bao con độc, lựa chọn sử dụng. May mắn bao con độc Sử dụng phía sau tăng lên trên diện rộng may mắn giá trị, kéo dài 10 phút. Chân mạch không có cảm giác tự có biến hóa gì, bất quá quả thật có một loại vận khí ta thay đổi tốt hơn ảo giác. Việc này không nên chậm trễ, cái này bao con động thế nhưng là chỉ có thể có hiệu lực 10 phút, chân mạch vẫn phải là nắm chặt rút thượng. Nhìn xem trên màn ảnh giả tượng 2700 vạn tích phần, chân mạch cảm giác mình bây giờ hoạt thoát thoát chính là một cái thổ hảo. Nạp tiền rút thượng loại này tuyệt vời cảm thụ, sao có thể để cho ta chính mình độc hưởng đâu? Tiếp theo trò chơi nhất định phải mọi người cùng nhau thể nghiệm một chút. Ma dạng này cao thượng hy vọng, chân mạch cờ lật thập rút cái nút. 2700 vạn tích phân đủ chân mạch rút 27 lần thập liên, liên rút, hắn cũng không do dự, ngược lại đều phải tại 10 phút bên trong hút xong, sẽ không nhìn cụ thể ra cái gì, từ từ nhắm hai mắt điên cuồng điểm, thẳng đến đem tất cả tích phân tiêu hết mới thôi. Cách cách, cách cách sáu. Bàn quay điên cuồng chuyển, chuyển chuyển, càng không ngừng có đạo cụ mới bị quất đi ra, chân mạch cũng không để ý, nhắm mắt lại một hồi lâu. Cũng không biết bàn quay vòng vo bao lâu, chân mạch đợi đến bàn quay triệt để dừng lại, lúc này mới mở to mắt. Xem xét thời gian, hoặc chỉ là thập liên rút liền rút hơn 5 phút. Chân cảm giác mình bây giờ giống như là tại trong thương trường điên cuồng chặt tay mọi tử một dạng. Có loại vừa đau vừa sướng lấy cảm giác xem xảy ra điều gì đạo cụ a Trần mạch mang tâm tình thấp tìnhắcỏng xem xét trên màn ảnh giả tưởng đạo cụ danh sách nhà thiết kế kỹ năng năng thư 135 bản đặc thủ kỹ năng thư 81 bản đạo cụ là thủ 54 cái ân cái số này 6 sau khi ăn xong mấy quyển trị số kỹ năng năng thư sau đó, Trần mạch bây giờ trị số năng lực cũng đã tính toán còn có thể đối với một chút con số có cơ bản mất cảm hắn xem xét những thứ này kỹ năng năng thư số lượng luyện ý thức được một vài thứ tại sử dụng may mắn bao con nhậu phía trước nhà thiết kế kỹ năng năng thư Đặc thủ kỹ năng thư, đạo cụ đặc thù xuất hiện sát xuất đại khái là 7, 2, 1, đây là hắn tại chi trước thập liên rút đại khái xác định. Đương nhiên, cái này cần khuôn mặt hảo, nếu như mặt đen mà nói, xuất hiện 9, 0, 1 cũng không phải 0, có khả năng. Mà sử dụng may mắn bao con nhộng sau đó, ba cái này xuất hiện xác suất được điều chỉnh vì 5, 3, 2, rõ ràng, tại may mắn bao con nhộng có hiệu lực trong lúc đó, thập liên quất ban thường tăng lên thật nhiều. Đương nhiên, may mắn bao con nhộng cũng sẽ không không hạn chế mà tăng lên trần mạch vật khí, sẽ không nói nhiều lần đều ra đạo cụ đặc thủ, rõ ràng 5, 3, tỷ suất cũng đã là cao nhất. Hơn nữa, tại may mắn bao con nhộng trong lúc đó rút thượng, liền tất nhiên sẽ lại không rút ra may mắn bao con động. Rõ ràng đây là hệ thống làm ra một loại hạn chế quy tắc. Vẫn được, cái này may mắn bao con nhộng rất đáng giá. Chân mạch thật hài lòng, may mắn hắn lập tức rút 27 lần thập lên rút, nếu như quất đến số lần thiếu lời nói, cái này may mắn bao con nhộng đoán chừng là muốn lãng phí. Kế tiếp chính là xem xét cụ thể đạo cụ từng tình. Nhà thiết kế kỹ năng năng thư, tổng cộng 135 bản, trong đó chỉ số kỹ năng năng thư 47 bản, cửa ải kỹ năng năng thư 39 bản. Tịch bản kỹ năng năng thư 27 bản, hệ thống kỹ năng năng thư 22 bản. Đặc thù kỹ năng thư, tổng cộng 81 bản. Nguyên bản vẽ mỹ thuật, 34 bản, mỗi bản kỹ năng 1. Tranh mỹ thuật, 33 bản, mỗi bản kỹ năng 1. Âm nhạc cầm thanh, 10 bản, mỗi bản kỹ năng 1. Phân tính kỹ xảo, 4 bản, thứ nhất bản kỹ năng 10, đằng sau cũng là 1. Đạo cụ đặc tù, tổng cộng 54 cái, trong đó ký ức chiếu lại dự thủy 47 cái, nồi giận máy làm nhỡ một cái, siêu cấp máy gia tốc 6 cái. Ấn. Trần Mạch Hoài nghi mình nhìn lần rồi, rủi con mắt Đặc ù kỹ năng thư bên trong chui vào một cái vật kỳ quái phân tính kỹ năng năng thư Đây là cái gì quỷ Trần Mạch đại khái biết phân kính là cái gì phân tính lại gọi cố sự tấm là chỉ địa ảnh hoặc hình tại thực tế quay chụp hoặc vẽ phía trước như đồ bày tỏ phương thức đến thuyết minh hình ảnh cấu thành đem liên tục hình ảnh lấy một lần vận tính làm đơn vị làm phân giải hơn nữa đánh dấu vận tính phương thức thời gian dài độ đối thoại các loại chân mạch không nghĩ tới còn có thể rút ra loại vật này tới cho nên có chút bất ngờ bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt cái này dù sao cũng là đặc thủ kỹ năng thư bên trong coi như rút ra một bản bí tịch võ công cũng không kỳ quái ân, kỳ thực cũng hữu dụng, làm cờ gờ lúc chắc chắn dùng đến đến. Chân mạch tự an ủi mình. Hơn nữa, chân mạch cũng chú ý tới tất cả đặc thù kỹ năng thư, giống nguyên bản vẽ, âm nhạc những thứ này, nếu như là chưa mở khóa năng lực đặc thủ, tại lần thứ nhất thu được kỹ năng năng thư thời điểm là 10, mở khóa sau đó mới rút đến chính là một. Còn có chính là đạo cụ đặc thụ, chân mạch lần này rút được hai loại đạo cụ mới, nồi giận máy làm nhiễu, siêu cấp máy gia tốc. 49 thứ 48 chương như thế nào mắng lên. Nồi giận máy làm nhiễu, đối với trừ chính mình trở ra những người khác sử dụng Sử dụng phía sau mục tiêu sẽ tiến vào trạng thái giận dữ, đồng thời có tương đối cao tỷ lệ làm ra không lý trí hành vi, kéo dài 15 phút. Siêu cấp máy gia tốc, đối với mình sử dụng, làm cho công việc của mình hiệu suất đề tăng 3 lần, kéo dài 8 giờ. Sử dụng phía sau cần giấc ngủ 10 giờ trở lên tới hòa dịu mệt nhọc triệu chứng. Mỗi 3 thiên nhiều nhất sử dụng một lần, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Siêu cấp máy gia tốc, cũng không tệ, đổi tiến độ thời điểm có thể dùng một chút. Đến nỗi cái này nổi giận máy làm nhiều xấu, có gì dùng, để người khác rất tức giận sau đó tới đánh ta, tiếp đó liền có thể mua tiền sao xấu. Tính toán, trước tiên giữ đi. Những thứ này đạo cụ đặc thù Trần Mạch bây giờ còn cũng không dùng tới, bất quá rút ra cái này, một đống lớn ký ức chiếu lại rửa thủy qua mấu chốt, Trần Mạch không cần giống như lần trước như thế gần ba ba nhớ lại. Nhà thiết kế sách kỹ năng sẽ không nhìn, lần gan. Tất cả đều ăn xong về sau, Trần Mạch chính mình dự đoán rồi một lần, mình chỉ số, tự ai cái này hai hạng phía trước tương đối yếu năng lực bây giờ hẳn là đều ở đây 70% phân tả hữu, mà hệ thống năng lực hẳn là đã đến rồi 90% tả hữu. Cái bản năng lực hẳn là cao hơn, đại khái sắp đầy điểm. Đương nhiên, cái này cho điểm là Trần Mạch chính mình đối với mình năng lực đại khái phán đoán không có cụ thể chỉ số. Cuối cùng một bản kịch bản sách kỹ năng ăn xong, trên màn ảnh giả tưởng bắn ra một cái khung chat, kiểm tra đến ngươi thực tế kịch bản năng lực đã đạt đến mát chỉ số, có hay không mở ra giai đoạn thứ 2. Trần mạch sửng sở, đây là cái gì quỷ? Hắn cờ lực xác nhận. Trên màn hình nhắc nhở, đã mở ra kịch bản năng lực giai đoạn thứ 2, có thể tiếp tục rút ra kịch bản sách kỹ năng tăng thêm năng lực. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ chú thích, kịch bản năng lực giai đoạn thứ nhất mắt chỉ số vẹn vẹn đại biểu năng lực của ngươi thỏa mãn trong trò chơi kịch bản thiết kế cần, xin tiếp tục cố gắng. Trần mạch đem câu nói này đọc 3 lần, cuối cùng miễn cưỡng hiểu được ý tứ của nó. Cảm giác hệ thống giáo viên ngữ văn nhất định là đi được không ăn tường sáu. Trần Mạch Tiên lặng chửi bậy một cái câu. Kỳ thực ý tứ của những lời này nói đúng là, Trần Mạch trước mắt vẹn vẹn kịch bản năng lực giai đoạn thứ nhất mắt chỉ số, chỉ là bảo đảm hắn có thể đủ có thể gánh vác đồng dạng trong trò chơi kịch bản thiết kế cận. Đơn thử ví dụ đơn giản, Trần Mạch bây giờ muốn nghiên cứu phát minh một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi, tại đã có đại cương cùng kịch bản dưới tình huống, hắn có thể so sánh hảo địa bố đắp trong trò chơi đối thoại cùng kịch bản miêu tả. Nhưng mà, nếu để cho Trần Mạch chính mình từ không tới có mà viết ra một cái tương đối kiệt tác trò chơi kịch bản, đó là không có khả năng. Mà kịch bản năng lực giai đoạn thứ hai chính là tăng cường Trần mạch năng lực phương diện này. Chân mạch vừa nâng chiến đầu, đường dài còn lắm gian chân a, ta còn tưởng rằng tất cả năng lực tốn 1000 bạn liền có thể lấp kín lớp đầy, xem ra là ta quá ngây thơ xấu. Thu thập tâm tình một chút, Chân Mạch đem sở vẽ Cổ si Sở Kỷ sách cũng ăn hết. Bây giờ chân mạch nguyên bản vẽ, 3 chế mỹ thuật cùng âm nhạc âm thanh trình độ cũng có nhất định để thăng. Ngay sau đó, trên màn ảnh giả tưởng lần nữa bắn ra một cái khung trạng. Kiểm tra đến ngươi đã có một hạng năng lực đạt đến giai đoạn thứ hai, bây giờ có thể giữ lãng mình các hạng chân thực năng lực. Chân Mạch sững sờ, "Ân" Đây coi như là mở khóa chức năng mới. Trên màn hình giả tưởng xuất hiện trần mạch các hạng năng lực chính xác cho điểm. Tại chi phía trước, cái này cho điểm phải không biểu hiện, toàn bộ nhờ trần mạch chính mình suy đoán, bây giờ cuối cùng chính xác đến rồi cụ thể con số. Hệ thống, 93 chỉ số, 72 cửa ải, 71 cái bản, 100 đã mở ra giai đoạn thứ 2 nguyên bản vẽ mỹ thuật, 533J mỹ thuật, 35 mỹ thuật động tác, 10 âm nhạc tâm thành, 20 phân kính kỹ xảo, 13 những thứ này chỉ số mới là trần mạch chân thực trình độ, bao quát tiếp trước tích lũy năng lực, còn có đi tới thế giới song song phía sau khắp kim tăng trưởng năng lực. Mà ở văn thế biên tập khí bên trong, Trần Mạch đạt được đánh giá là dạng này. Trần Mạch, trò chơi nhà thiết kế C cấp sáng ý, 49 hệ thống, 30 chỉ số, 48 cửa ải, 53 cái bản, 1 năm nguyên bản vẽ mỹ thuật, 363 J mỹ thuật, một tháng này đã dùng tài nguyên hắn mức, không J 1.6 giờ đây là biên tập khí hệ thống cho điểm, đại biểu cho Trần Mạch đã hiện ra năng lực. Đang nghiên cứu ra thực vật đại chiến cương thi phía sau, Trần Mạch cho điểm tăng thêm một bước. Trong đó sáng ý, chỉ số, cửa ải năng lực cho điểm để thang rõ rệt. Hơn nữa, theo thực vật đại chiến cương thi bạo hỏa, Trần Mạch cũng từ J cấp nhà thiết kế cấp làm C cấp nhà thiết kế. Đến nơi tháng này tại Nguyên Hán mức, kỳ thực một hạng này đối với Trần Mạch mà nói đã không trọng yếu, hắn bây giờ đã xem không thái thượng biên tập khí bên trong miễn phí tư nguyên. Bất quá xem như thay thế tư nguyên lợi còn là có thể dùng một chút. Khắc kim hoàn tất, Trần Mạch cảm giác thần thanh khí sảng. Bây giờ Trần Mạch có thể dĩ tùy chọn trò chơi nhiều lắm, một chút hàng nội địa hố tiền trò chơi cũng cuối cùng trở thành có thể chọn hàng ngủ. Bất quá, có thể chọn trò chơi quá nhiều, cũng thành một loại phiền não. Trần Mạch nghĩ đến buổi tối, cũng không quá chắc chắn rốt cuộc muốn làm cái nào một trò chơi, chỉ có thể là ngủ trước xuống. 6. Sáng ngày thứ 2 8 giờ rưỡi Chân Mạch bị chuông điện thoại di động đánh thức. Mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, Chân Mạch phát hiện điện thoại là Tô Cẩn Du đánh tới. "Uy, thế nào, là muốn xin nghỉ sao?" Chân Mạch vấn đạo. Trong điện thoại truyền đến Tô Cẩn Du có chút thanh âm lo lắng, "Không phải xin phép nghỉ, cửa hàng trường, người mau nhìn trên mạng, đế quốc lẫn nhau ngu đang tại nghiên cứu phát minh một cái gọi là thánh tuyển người thủ vệ cho chơi, tựa như là chép lại thực vật đại chiến cương thi a." Chân Mạch trên giường lộn một vòng, đổi một tương đối tư thế thoải mái, "Ừm, ta, ta không phải 2 ngày trước thì có chơi video ra sao, tối hôm qua ta vừa nhìn." Tô Cẩn Du nói, "Không chỉ dạng này, Cái tia thánh truyền người thủ vệ nhà thiết kế, hắn nhỏ nhoi bị chúng ta người chơi cho phương ra, kết quả thật nhiều đế quốc lẫn nhau ngu người chơi phản kích, đem ngươi cũng cùng một chỗ phương ra. Ngươi mau đi nhìn chính mình nhỏ nhoi. A. Trần Mạch nghiêng người ngồi dậy. Không phải liền là ngủ một giấc sao, ơ bị thế nào ra nhiều như vậy sự tình tới? Trần Mạch rời giường rửa mặt, bật máy tính lên. Chính xác, hắn nhỏ nhoi đã bị đế quốc lẫn nhau ngu các người chơi cho bạo, mới nhất một đầu phía dưới đấy bộ đã có mấy ngàn đầu nhắn lại, hai nhóm người chiến đến quên cả trời đất. Trần Mạch bỏ ra 20 phút, đại khái gỡ một chút toàn bộ sự tình chân tướng. Chuyện nguyên nhân gây ra vẫn là tối hôm qua Trần Mạch thấy cái video đó. Cái nào đó người chơi tại Đế Quốc lẫn nhau ngu cửa hàng trải nghiệm bên trong chơi Thánh truyền người thủ vệ thời điểm, vụ trộm dùng di động ghi chép bình phong, tiếp đó phát đến rồi trên mạng. Cái video này cũng tại trên mạng treo 2 3 ngày, kết quả tối hôm qua bị mấy cái thực vật đại chiến cương thi trung thực người chơi phát hiện, tiếp đó mấy người này cũng là tương đối có tinh thần trọng nghĩa, trực tiếp đã tìm được Thánh tuyển người thủ vệ nhà thiết kế khâu bân nhỏ nhoi, đem hắn phun ra một trận, hơn nữa cách diễn tả tương đối kịch liệt. Ha, ha ta liền nói theo gió đạo văn loại chuyện này sao có thể thiếu đi Đế Quốc lẫn nhau ngu đâu, cậu không đổi được an văn a. Quả nhiên, thực vật đại chiến cương thi sơn trại phẩm nhanh như vậy tụu ra tới, không phục không được, các hạ hiệu suất làm việc thật đúng là cao a. Đạo Văn Cẩu, còn là một cái bê cấp nhà thiết kế đâu, thật là vì kiếm tiền khuôn mặt đều không cần thay. Cái này mấy cái bình luận bị đỉnh một chút, rất nhanh liền có người chú ý tới. Khâu Bân bản thân ngược lại là không nói gì, nhưng mà hắn là một bê cấp nhà thiết kế, lại là Đế Quốc Lẫn Nhao ngu chủ yếu nhà thiết kế một trong, nhất định là có một nhóm lớn ủng hộ hắn người chơi, bên trong cũng không ít là fan Những người này xem xét Khâu Bân bị mắng, cái này còn cao minh, lập tức liền phản kích. 50-49 chương Đế Quốc Lẫn Nhao ngu Như cũng mắng, ở đâu ra hy kịch tinh cho mình cưỡng ép thêm hy kịch? Chưa từng chơi cũng không cần, cái này rõ ràng là hai cái trò chơi, ai đạo văn nhà ngươi thực vật đại chiến cương thi? Đề nghị đi xem nhãn khoa, thế giới quan một điểm đều không giống nhau, đây coi là đạo văn. Haha, <cười> <cười> cách chơi có như vậy một chút xíu tương tự chính là đạo văn. Vậy ta có hay không có thể nói thực vật đại chiến cương thi cũng chép lại đế quốc lẫn nhau ngu ngốc ảo tác phòng. Dù sao hai cái này cũng là tháp phòng trò chơi. Chó dại cắn người có chỗ tốt gì? Sợ không phải chủ tử của ngươi cho ngươi hứa hẹn xương qua ta. Đế quốc lẫn nhau ngu cấp bởi gì? Ngươi cái kia thực vật đại chiến cương thi nghiên cứu phát minh thương lại là cái gì cấp bậc? Đế quốc lẫn nhau ngu chủ ngươi. Đừng làm loạn, ta xem là một ít người nghĩ cọ nhiệt độ a. Haha, <cười> <cười> thực vật đại chiến cương thi là hảo trò chơi, nhưng mà cũng không thể không nói đạo lý a, người khác liền không thể làm cái này loại hình ảnh. Rất nhanh, cái này hai nhóm người càng sẽ càng kịch liệt, đại gia riêng phần mình hướng về người chơi cộng đồng đồng liên người, cuối cùng biến thành một hồi hỗn chiến. Tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, hai nhóm người từ buổi tối xé đến rồi khuya, đợi đến thời điểm, chiến hỏa cuối cùng lan tràn đến rồi mạch ở đây. Song Vương cũng là mang gốc Rất nhiều mất lý trí đế quốc lẫn nhau ngu người chơi trực tiếp liền Trần mạch cũng cho cùng một chỗ phun ra. Chẩn mạch phía dưới lại bổ thật nhiều tương tự nhắn lại. Trong vòng 2, 3 tiếng thì có vài trăm người đến tìm chuyện, nói cái này sau lưng không có ai chỉ điểm ta là không tin, như vậy vấn đề tới, vị này tâm cơ cậu là ai đâu. Huynh đệ, thật tốt thiết kế trò chơi, đừng cả ngày suy nghĩ lẫn lộn. Đừng cứ mại cho mình thêm hy kịch, ngươi mới làm một trò chơi, đối với tiền bối có một chút vốn có tôn trọng, hiểu không? Huynh đệ, nhanh chóng nhỏ nhói lên tiếng, cùng những cái kia ngu xuẩn phủi sạch quan hệ còn kịp, người nếu là giữ im lặng, nhưng là đừng trách ca đã ngộ thượng a. Trần Mạch xem xét, lúc đó liền phát hỏa. Có ý gì? hợp lấy hắn chụp ta còn để ý tới. Vốn là, Trần Mạch đối với tham khảo loại chuyện này là tương đối rộng cho, bởi vì này loại sự tình ở kiếp trước thấy có lạ hay không, Trần Mạch không phải Pha Lê Tâm, cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, những người này vậy mà ỷ vào nhiều người, ngược lại khi dệ đến trên đầu mình, cái này còn có thể nhẫn. Lao hổ không phát huy, coi ca là hẻo lổ cái tí. Trần Mạch trực tiếp phát một đầu nhỏ nhoi. Nào đó trò chơi chuột không có đạo văn, trong lòng mình không có điểm bê đến sao? Thật coi thực vật đại chiến cương thi các người chơi con mắt mù. Vốn là không nghĩ lý cái này gốc dạ, kết quả các ngươi còn lên mũi lên mặt. Khơ bân, đừng giả bộ chết. Cái này ít đòi một phát, bình luận trong nháy mắt ổ. Thực vật đại chiến cương thi các người chơi cũng là mừng rỡ, bọn hắn thật nhiều người từ buổi tối xé bước xé đến rồi buổi sáng, cảm giác đều không ngủ ngon, chân mạch đầu này nhỏ nhoi không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim. Nếu như bọn hắn những thứ này, người chơi vì thực vật đại chiến cương thi bên vực kẻ yếu, tác giả lại lựa chọn giản xếp hồn thỏa, cái kia nhiều lắm tổn thương lòng người a. May mắn, chân mạch không phải loại kia người sợ chuyện, đế quốc lẫn nhau ngu thế nào, như cũng mắng. Đế quốc lẫn nhau ngu các người chơi kinh ngạc cơn mơ nở, thật là có loại này lang đầu thanh, thậm chí bọn hắn đều quên trước tiên mắng lại. Cái này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, rất nhanh liền chuyển bã ra, rất nhiều chú ý trò chơi vòng nghiệp nội nhân sĩ nhao nhao chú ý tới. Nửa giờ bên trong, Trần Mạch nhận được 5 phong khác nhà thiết kế gửi tới PM, trong đó có một đầu vẫn là Hàng Bơi Lưới Khâu Hàng Dương gửi tới. Đế quốc lẫn nhau ngu là quốc nội lớn nhất nghiên cứu phát minh thương cùng con đường thương, cùng nó cùng chết không có ý nghĩa, đem nhỏ nhoi xoa, không cần thiết đầu sát. Khâu Hàng Dương rất ý tứ rõ ràng. Hắn tại sao muốn cố ý cường điệu đế quốc lẫn nhau ngu là lớn nhất con đường đường? Bởi vì tại trong thế giới song song, con đường Vương cũng là toàn diện áp chế nghiên cứu phát minh Vương, trò chơi của ngươi kém, chỉ cần con đường nguyện ý cho ngươi mở rộng, cũng giống vậy có thể kiếm tiền trò chơi của ngươi hảo, con đường liên hợp đem ngươi phong sát, ngươi cũng chỉ có thể treo ở quan phương ứng dụng trên thị trường, có thể kiếm được tiền chỉ có 1/10. Đế quốc lẫn nhau ngu có quốc nội lớn nhất trò chơi bình đài, vậy nhà thiết kế ai dám cùng đế quốc lẫn nhau ngu khiêu chiến? Cho nên, Khâu hàng Dương cái này nhắc nhở, cũng là có ý tốt. Trần Mạch trả lời, trước tiên ta hỏi một câu, ngươi và cái kia khâu không phải huynh đệ a? Khâu Hàn Dương, sáu. Cái quỷ gì Ta và hắn không có bất kỳ quan hệ gì, trùng hợp cùng họ mà thôi. Trần Mạch, vậy là được rồi. Ngươi xem ta như thế nào hơn hắn. Khâu Hàng Dương, 6. Có thể ngươi có ý nghĩ của mình, nhưng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, tỉnh táo. Những thứ khác mấy phong PM nội dung cũng gần như, cũng là khuyên Trần Mạch không muốn đầu sát, không nên cùng đế quốc lẫn nhau ngu cùng chết. Đương nhiên, còn rất nhiều người xa lạ gửi tới PM là vô nào chửi rủa Trần Mạch không nhìn thẳng. Nửa giờ đi qua, khâu bân nhỏ nhoi vẫn không có bất luận cái gì động thái, muốn nói hắn còn chưa tỉnh ngủ Đó là không có khả năng, coi như hắn chưa tỉnh ngủ, chắc chắn cũng có người gọi điện thoại đem hắn đánh thức. Bây giờ còn không phát âm thanh, hiển nhiên là Khâu Bân không muốn tiếp cái chủ đề này. Tư thực, cho trò chơi nghiệp nội nhân sĩ đều có thể nhìn đi ra, thánh truyền người thủ vệ nhất định là tại sáng ý bên trên tham khảo thực vật đại chiến công thi, chỉ bất quá loại này tham khảo căn bản 4 không cấu thành xâm phạm bản quyền, nhiều lắm là cũng chính là khiển trách hai câu, tất cả mọi người thấy có lạ hay không? Nhưng mà, nếu thật là Khâu Bân nhảy ra cứng cổ nói ta không có đạo văn, cái kia cũng không thích hợp, chính là bị coi như trò cười. Cho nên Việc này thích hợp nhất cách làm chính là không phát âm thanh, một mực trầm mặc, qua một trận này, trò chơi nên màn bán, bán, nên kiếm tiền kiếm tiền. Ngược lại chỉ cần không ảnh hưởng kiếm tiền là được rồi, các người chơi chửi liên chửi, Khâu Bân cùng Đế Quốc lẫn nhau ngu cũng sẽ không thiếu một sợi tóc. Sách, hết sức bảo trì bình thẳng a. Trăn mạch chiều này trào phúng, nếu như đối phương là một cái thanh niên đoán chừng đã sớm không nén được tức giận, nhưng Khâu Bân hiển nhiên là lão thủ, tương đương khéo đưa đẩy. Ngươi cho rằng chính ngươi làm con đen rút đầu, ta liền không có triệt. Trần mạch cười lạnh, Đế Quốc lẫn nhau ngu đúng không? Đạo ta là a. Không có việc gì, ngươi muốn chủ có thể Ta có chính là biện pháp để cho ngươi xuất ra đại giới. Kỳ thực Trần Mạnh phía trước cũng có chút buồn bực, vì cái gì chuyện nhỏ này chỉ là một đêm liền huyên náo lớn như vậy. Hắn tra một cái mấy cái kia thực vật đại chiến cương thi người chơi nhắn lại thời gian, đúng lúc là chính mình tối hôm qua rút thưởng thời điểm. Theo lý thuyết, cái này hẳn cũng là may mắn bao con nhộng tác dụng. May mắn bao con nhộng từ nơi sâu xa ảnh hưởng tới mấy cái này nhà chơi hành vi, để bọn hắn phát hiện cái video này, lại đã dẫn phát trận này mang chiến. Theo lý thuyết, chuyện này vô cùng có khả năng cùng may mắn bao con nhộng có liên quan, đối với mình có lợi. Hung chi Các người chơi đều ra mặt, nhà thiết kế còn có lý do gì giữ im lặng? Chân mạch có thể căn bản vốn không biết nhận đúng hai cái này chữ viết như thế nào. Chân mạch từ giả lập trên vòng tay đều ra nổi giận mấy làm nhiều, lựa chọn đối với Khâu Bân sử dụng. Ngươi không phải bảo trì bình thường sao? Tới, ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể không thể vứt vàng. Sử dụng hoàn tất. Chân mạch đợi một phút, Khâu Bân bên kia vẫn là không có phản ứng gì. Đạo cụ mất hiệu lực. Không thể a xem ra là mùi thuốc súng không đủ nồng. Chân mạch lại phát một đầu nhỏ nhoi. Nhìn, vị này nhà thiết kế chính mình cũng ngầm thừa nhận chấp lại, liền câu nói cũng không dám nói. Thực sự là khổ cực vì hắn phất cờ họ gieo nhân, cảm giác các ngươi tựa như một đám ZZ51. Thứ 50 chương đánh cược quá lớn. Đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Làm cái gì vậy? Đây là có thủ không đội trời chung sao? Cần thiết hay không? Cái này trần mạch, thế nhưng là không có chút nào cho mình lưu đường lối a. Chờ chơi vòng thật vẫn rất ít gặp loại này quân quýt chặn lấy. Hơn nữa đối phương vẫn là đế quốc lẫn nhau ngu a. Ủng hộ Khâu Bân các người chơi không làm, đúng vậy à, chúng ta ở nơi này cùng thực vật đại chiến cương thi các ngươi chơi mắm nhau, kết quả Khâu Bân cũng không dám lên tiếng. Xem chân mạch, thế nhưng là đã kinh liên tục khiêu khích hai lần a. Nay liên giống cổ đại hành quân đánh trận, hai bên đối chọi, một phương đại tướng tại trước trận giễu võ dương oai, cái gì lời khó nghe đều mang ra, kết quả phe mình đại tướng liền nói một câu cũng không dám. Vậy khẳng định là sẽ tạo thành sĩ khí rơi xuống a. Những thứ này các người chơi cũng không làm, nhau nhau cho Khâu Bân phát PM. Ta nói, Khâu Bân lão sư ngươi ngược lại là nói một câu a. Khâu Bân lão sư, hắn nói ngươi đạo văn, hận hắn a. Khâu sư, lúc này cũng không thể sợ a, ngươi để chúng ta những thứ này trung thực người chơi rất thương tâm được không? Chẳng lẽ thánh tuyển người thủ vệ thực sự là đạo văn? Cuối cùng, Khâu Bân không nén được tức giận. Hắn vốn là đều đem nhỏ nhoi tắc, mắt không thấy tâm không phiền, kết quả đột nhiên một cố vô danh tà hỏa bước lên tới, nhường hắn không nhịn được lại đem nhỏ nhoi mở ra. Cái này vừa mở không sao, đủ loại tin tức tất cả đều điên cuồng công kích tới, nhất là Trần Mạch đầu kia nhỏ nhoi, trực tiếp nhường hắn tức nổ tung. Có ý tứ gì? Thật đem mình làm cái nhân vật. Người chính xác đứng lý, nhưng là không nhìn ngươi là đồ vật gì a? Thật muốn một người cùng đế quốc lẫn nhau ngu rắn, ngươi đầu rất cứng Đi, ta hôm nay còn liền không đếm xỉa đến. Khâu Bân tức giận đến tay đều phát run, hồi phục một đầu nhỏ nhoi, ta rất bận rộn, làm sao có thời giờ cùng ngươi loại này bất nhập lưu nhà thiết kế cá nhau. Ngươi thượng thoán hạ khiêu ngược lại là rất ăn, không biết còn tưởng rằng ngươi là vị nào nghiệp nội đại nhu đâu. Nghe nói thực vật đại chiến cương thi lượng tiêu thụ không tệ, thủ nguyệt 50 vạn. Rất tiêu ngạo phải không? Nói cho ngươi a, ta nếu là làm ra thủ nguyệt lượng tiêu thụ 50 vạn trò chơi, đều không có ý tứ cùng đế quốc lẫn nhau ngu nhân chào hỏi. Khâu Bân một khi đã nói, ủng hộ hắn các người chơi có thể mở tâm, xem cái này lên tiếng, đại khí, tao điệu. Cũng chính xác. Đế quốc lẫn nhau ngu có lớn nhất trò chơi bình này, người sử dụng số lượng nhiều lắm, thủ nguyên lượng tiêu thụ 50 vạn trò chơi tại Đế quốc lẫn nhau ngu bên trong không tính thật đặc biệt gì lợi hại bạo kiểu. Khâu Bân láo sứ tốt. Ngư Bức. Đại khí, thật hắn. Ủng hộ Khâu Bân các người chơi nhau nhau tại phía dưới gửi bộ nhắn lại trợ uy. Trần Mạch nở nụ cười, cái này Khâu Bân nói chuyện ngược lại là có chút trình độ. Khâu Bân tránh không nói đạo văn sự tình, trực tiếp liền lấy tư lịch cùng thân phận đệ người. Hắn cầm lượng tiêu thụ nói chuyện có một chút khoa trương thành phần, nhưng Trần Mạch thật đúng là không có cách nào phản bác. Bất quá, Trần Mạch cũng không thèm để ý. Hắn cũng không phải tới cùng khâu bân cái nhau, hắn muốn cũng chỉ là khâu bân mở miệng. Trần Mạch, ta cũng cảm thấy tát đỡ không có ý gì, như vậy đi, nhìn ngươi thật tự tin, nếu không thì chúng ta đánh cược. Còn chúng vây xem sốt sao, cợt mở nở, lại tới. Trong này rất nhiều người có còn nhớ lúc đó Trần Mạch cùng Lịch Sử Hoa chết chuyện đánh cược, Lịch Sử Hoa chết ban đầu là bực nào lợi thế sơn sắt. Nói Trần Mạch đệ nhất trò chơi thủ nguyệt lượng tiêu thụ không đến được 10 vạn, kết quả hiện tại thế nào? Lịch Sử Hoa chết đã hơn một tháng không có ở bên trên ủy chuyển lời. cũng sững sờ, nhưng mà lời đã nói đến mức này, hắn cũng không khả năng lại có lại trở về a chỉ có thể trả lời, đánh cực gì? Trần Mạch, ngươi không phải đối với mình trò chơi rất có tự tin sao? Dạng này, ta cũng làm một cái trò chơi mới, 4 tháng phía sau 2 ta cùng tiến lên tuyến, giáng không. Khâu Bân cau mày, có ý gì? Đánh cược thủ nguyệt lượng lạc loạn. Khâu Bân vấn đạo. Trần Mạch, không, đánh cược thủ nguyệt nước chảy. Khâu Bân có chút khó tin mà nhìn xem Trần Mạch hồi phục, đơn giản cho là mình nhìn lầm rồi. Đánh cược nguyệt lưu thủy. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Kỳ thực, bất kể là đánh cược thủ nguyệt lượng tiêu thụ, vẫn là đánh cược nguyệt lưu thủy, Khâu đều căn bản không uống. Bởi vì hắn sau lương thế nhưng là có đế quốc trò chơi bình đại a. Chỉ cần đế quốc lẫn nhau ngu nguyện ý cho hắn mở rộng thánh tuyển người thủ vệ, cái cái lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận đều thỏa thỏa sẽ không thấp. Mà Trần Mạch đâu? Hắn muốn cầm thực vật đại chiến cương thi so còn chưa tính, lại muốn cầm trò chơi mới tới so. Hắn thật sự coi chính mình phải không thế xuất trò chơi quỷ tải, làm một cái hỏa một cái. Khâu Bân cười lạnh, xem ra Trần Mạch là bị thực vật đại chiến cương thi thành công cho choáng váng đầu óc. Trò chơi ngành nghề rất dễ dàng lật thủ vệ tham khảo thực vật đại chiến cương thi kinh điển sáng ý lại thêm hoàn hảo chế tác, cường đại tuyên truyền mở rộng, coi như không thành bạo trò chơi, thành tích cũng tuyệt đối sẽ không kém. Khả chân mạch trò chơi mới có cái gì? Đơn giản cũng chính là có chính hắn sáng ý, nhưng hắn sao có thể cam đoan mình sáng ý mỗi lần đều có thể thành công? Khâu Bân cảm thấy mình căn bản không có bất kỳ lý do gì thất bại. Khâu Bân, đánh cược tụ nguyệt nước chảy. Đi, ngươi dám chết ta liền dám chôn, tiền đánh cực là cái gì? Chân mạch, ngươi thua, đế quốc trò chơi sân thượng trang đầu tháng này đẩy mạnh, cho ta trò chơi miễn phí mở rộng một tháng. Khâu Bân Tháng này đẩy mạnh thế, nhưng là đế quốc trò chơi bình đại tốt nhất để củng vị trí. Cái này để cử vị trí căn bản sẽ không cho bất luận cái gì bình đại bên ngoài trò chơi, cũng là đế quốc lẫn nhau ngu nội bộ mấy cái a cấp cùng S cấp nhà thiết kế mới có thể hưởng thụ vị trí. Hơn nữa, cái này đẩy liền đầy một tháng, như thế nào không lên trời đâu? Khâu Bân, ta không có cái này quân hạn. Trần Mạch, ta biết ngươi không có cái này quân hạn, nhưng ngươi tốt xấu là một cái B cấp nhà thiết kế, tại đế quốc lẫn nhau ngu nội bộ hẳn là cũng nhận biết một số người a. Cố gắng một chút, ta tin tưởng ngươi. Hoặc ngươi không làm được liền ra khỏi trò chơi vòng, như thế nào? Chính xác. Nếu như Khâu Bân thật sự đứng ra đi cầu đế quốc lẫn nhau ngu tổng tài của rừng Hư Húc, quả thật có có thể muốn tới này cái để cử vị trí, nhưng mà, mặt của hắn còn để nơi nào? Cùng một cái xe cấp nhà thiết kế thua cuộc, còn đền lên đế quốc lẫn nhau ngu để cử vị trí. Làm sao còn có thể ưễn mặt đi cùng lao bạn của mình muốn? Khâu Bân cảm giác mình nhanh bốc khói. Cái này Trần Mạch thật sự là quá tự tin, thật sự không coi hắn làm người nhịn. Khâu Bân cũng không cho rằng chính mình thất bại. Hắn cũng không tin tà, dựa vào cái gì Trần Mạch có thể như thế hùng hổ do người? Dựa vào cái gì Trần Mạch cứ như vậy chắc chắn? Bân, đi, ta nếu là thua cho ngươi muốn cái này để cử vị trí, nếu không tới ta liền vĩnh viễn ra khỏi trò chơi vòng. Vậy ngươi nếu bị thua đâu, ngươi có để cử vị trí cho ta không? Trần Mạch rất mau trở lại phục, ta nếu là thua, ở trước mặt dập đầu cho ngươi kêu ba ba, toàn bộ lưỡi trực tiếp. Lời này vừa ra tới, tất cả ăn dưa quần chúng tất cả đều chấn váng. Cơn Mở, cái này chơi đến cũng quá lớn a. Vốn là ra khỏi trò chơi vòng đã đủ kinh bạo, cái này Trần Mạch trực tiếp đánh cược dập đầu kêu ba ba. Đây coi như là ngay cả mình Tôn Nghiêm đều cho đánh được Cái này so với ra khỏi trò chơi vòng còn ác hơn gấp 1 vạn lần a. Đôi bên quẻ miệng hơi hơi co rúm, hai tay cũng có chút run rẩy đánh chữ, "Đi, ta với ngươi cược. 4 tháng phía sau, ta chờ ngươi." Trần Mạch rất mau trở lại phủ, không có vấn đề, chuẩn bị kỹ càng ngươi để cử vị trí. Phát xong nhỏ nhoi, Trần Mạch nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vừa vặn 15 phút. "Ta sẽ thua. Đừng làm loạn." Trần Mạch tại sao muốn kích động hắn, còn đánh cược? Hờn rối sao? Dĩ nhiên không phải. Trần Mạch căn bản cũng không để ý người khác chủ hắn, càng sẽ không bởi vì nải loại sự tình đi sẽ bức, hắn thấy cái này không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn chân chính để ý là để cử vị trí. Còn có rằng nóng chuyện này cho hắn trò chơi mới mang tới độ chú ý Khâu Bân có thể hay không muốn tới cái này để cử vị trí. Tại chân mạch xem ra, xác suất rất lớn có thể muốn tới, Khâu Bân dù sao cũng là là đế hướng ra mặt, đế cốt sẽ không bỏ rơi hắn, và không chẳng phải là để cho người ta thất vọng đau khổ. 52 thứ 51 chương trò chơi mới đã định Khâu Bân cảm thấy tâm tình của mình chậm rãi bình phục lại, nhìn mình phát cái này mấy cái nhỏ nhoi, hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Quá vọng động rồi, ta hôm nay đây là thế nào, như thế nào không kiên nhẫn như vậy. có chút não, nhưng ván đã thuyền, lời nói cũng đã nói ra khỏi miệng, nhỏ nhoi cũng phát Chỉ ít có hết mấy vạn người chơi làm chứng kiến, bây giờ nghĩ đổi ý cũng không kịp. Đoán chừng lại có mấy giờ, tin tức này cũng sẽ bị các đại trò chơi truyền thông cho lan rộng ra ngoài, đến lúc đó nói không chừng sẽ dẫn tới toàn bộ trò chơi vòng chú ý, thậm chí có có thể lên hot search up. Ai, quá không lý trí. Khâu Bân bản thân không phải loại kia thanh niên nhiệt huyết, hắn đều 30 mấy nhân, nếu thật là tràn đầy nhiệt huyết, làm sao có thể đi làm thánh truyền phòng thủ vệ ra loại trò chơi này? Chính hắn đương nhiên biết rõ, trò chơi này tham khảo thực vật đại chiến cương thi sáng ý, hơn nữa tham khảo chỗ rất nhiều, nếu như hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì lý trí, căn bản liền sẽ không lý trơn mạch, liền để hắn mang đến liền tốt. Chủ yếu là việc này nháo cho đại, Trần Mạch mặc dù gánh chịu nguy hiểm rất lớn, nhưng là có thu ta. Phía trước Trần Mạch cùng lịch sử hoa chết mắng chiến chính là như vậy, trực tiếp cho thực vật đại chiến cương thi xào nhiệt độ. Lần này mang chiến có thể so sánh lịch sử hoa chết lần kia ác hơn nhiều, này bằng với làm miễn phí cho Trần Mạch trò chơi mới làm tuyên truyền a. Khâu Bân bản thân liền là cẩn thận dè đặt tính cách, không khỏi có chút lo lắng bất an. Vì cái gì Trần Mạch có thể tự tin như vậy? Hắn thật có lớn như vậy chắc chắn. Đột nhiên, Khâu Bân điện thoại di động lên, lại là đế lẫn nhau ngu tổng tài của tới. Khâu Bân cả kinh, như thế nào, việc này nhanh như vậy liền kinh động lao bản mình. Khâu Bân cẩn thận từng ly từng tí nhận, "Uy, Lâm tổng, liên quan tới ta cùng Trần Mạch chuyện đánh cược, cái này ta xấu." Khâu Bân còn nghĩ giằng giải, không nghĩ tới Dừng Chiêu Húc trực tiếp cắt dứt lời của hắn. "Chuyện này, ngươi làm rất tốt." Dừng Chiêu Húc nói. Khâu Bân sững sờ, "Lâm tổng." Dừng Chiêu Húc nở nụ cười, "Cái này Trần Mạch đánh tính toán rất tinh, muốn mượn đế quốc lẫn nhau ngu, cho hắn trò chơi mới làm tiên truyền miễn phí, nhưng mà nháo trò như vậy, chẳng lẽ không phải cho Thánh Phòng thủ vệ giả làm tiên Tiếp xuống 4 tháng, Ngươi liền tận lực đem thánh tuyển phòng thủ vệ giả cho ta ưu hóa hảo, thêm ra mấy cái cách chơi mới. Chờ thêm tuyến thời điểm, đế quốc trò chơi bình đài cho ngươi mở rộng. Lần này Trần Mạch tìm tới cửa, câu trả lời của ngươi rất kiên cường, không có cho đế quốc lẫn nhau ngu mất mặt, ta vốn là còn chút lo lắng, tính cách của ngươi quá mức cẩn thận, lo lắng ngươi sẽ không dám đáp lại. Ngươi nhớ kỹ, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta đế quốc lẫn nhau ngu khi dễ người khác, không ai có thể khiêu khích chúng ta. Ai không chịu phục, liền nghiền chết hắn. Khâu Bân nghe cảm xúc bành trướng, chặn lại nói, ta hiểu được, Lâm tổng. Dương Chiêu húp nói, "Ừ, làm rất tốt." Không muốn lo trước lo sau nghĩ nhiều như vậy, ngươi là đế quốc lẫn nhau ngu nhân, đế quốc lẫn nhau ngu vĩnh viễn sẽ không thua, rõ chưa?" Khâu Bân kích động nói, "Là Lâm tổng." Cúp điện thoại, Khâu Bân tử lo chuyện vui. Dương Chiêu Húc không chỉ không có truy cứu hắn tự tiện chuyện đánh cực, người lại đối với hắn đại gia ca ngợi, điều này nói rõ cái gì? Dương Chiêu Húc thái độ rất rõ ràng, đệ nhất, dù là trò chơi này chính xác chép, cái kia cũng không quan hệ, lấy đế quốc lẫn nhau ngu thể lượng, ở trong nước trò chơi vòng chính là vì muốn vì cái gì, ai không phục nhín. Xem như đế quốc lẫn nhau ngu nhà thiết kế, dưới loại tình huống này không thể nhạt túng. Đệ nhị, Trần Mạch muốn mượn này lẫn lộn, nhưng Thánh Tuyền phòng thủ vệ giả cũng có thể mượn cơ hội này lẫn lộn a, vừa vặn thừa cơ hội này, Đế quốc trò chơi bình đại ở phía sau mở rộng, trực tiếp đem Thánh Tuyền phòng thủ vệ giả cho dâng lên đi, không giống nhau là làm tuyên truyền. Đến nơi đồ ước, chỉ có thể nói Trần Mạch là đầu hốc mê muội, Đế quốc lẫn nhau ngu là quốc nội lớn nhất con đường đường, thật muốn mở rộng Thánh Tuyền phòng thủ vệ giả, hắn Trần Mạch có thể có biện pháp gì? Trận này đồ ước, Trần Mạch không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nghĩ rõ điểm này, Câu ngược lại có chút may mắn. Hắn may mắn chính mình vừa rồi bởi vì không rõ nguyên nhân mà không tính táo, tiếp nhận đánh này. Cố bên thẩm hạ quyết tâm, hảo, tiếp xuống 4 tháng ta cái nào đều không đi, liền cắm đầu đổi thánh truyền phòng thủ vệ giả, ta cũng không tin, có đế quốc trò chơi bình đái cho ta mở rộng, ngươi Trần Mạch có thể thắng ta? 6. Một bên khác, Trần Mạch đã tiếp mấy cái điện thoại. Lâm Mậu, Triệu Tử Hào, Tô Cẩn Du đều gọi điện thoại hỏi Trần Mạch như thế nào như thế không tỉnh táo, cái này đánh cược đánh quá bị thua thiệt, nhất định chính là đem mình đẩy vào hố lửa. Trần Mạch ngược lại là rất bình tĩnh, từng cái chân an. Cửa hàng trải nghiệm như thường lệ mở cửa, Tô Cẩn Du cũng sớm đã chờ ở cửa. Cửa hàng trưởng A, ngươi cũng quá sốc độc rồi. Ta như thế nào không nhìn ra ngươi là loại này không giữ được bình tĩnh người đâu." Tô Cẩn Du lo lắng nói, Trần Mạch giang tay ra, "Ai nha, vừa rồi chúng ta ở trong điện thoại không phải đã nói qua sao? Ta đây không phải nhất thời xúc động, là có chuẩn bị." Tô Cẩn Du nói, "Ngươi có cái gì chuẩn bị đi cùng đế quốc lẫn nhau ngu cùng chết ta?" Trần Mạch thở ơ nói, "Nói ngươi cũng không hiểu." Tô Cẩn Du, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, 3. Ba. Trần Mạch ném cho nàng một bình cà phê, "Đi, không có gì lớn. Hôm nay bắt đầu nghiên cứu phát minh trò chơi mới, 4 tháng nghiên cứu phát minh kỳ, không có đặc thủ sự tình cũng không cần suy nghĩ." Tô Cẩn Du kinh hỉ nói, "Phải không? Đã có trò chơi mới thiết kế sơ thảo sao?" Trần Mạch lắc đầu, "Không có, ta còn một chữ đều không biết đâu." Tô Cẩn Du nâng chán, "Cửa hàng trưởng, ngươi có thể không thể dựa vào điểm phù a?" Trần Mạch nói, "Đi, ngươi trước đừng nóng độ, đợi ngày mai a, ta cho ngươi phân phối nhiệm vụ." "Thôi a." Tô Cẩn Du có chút không tình nguyện tại quẩy ba ngồi xuống, "Cửa hàng trưởng, ngươi có thể nhanh hơn điểm a. Chúng ta chỉ có thời gian 4 tháng." "Đã biết, đã biết." Trần Mạch khoát tay áo, "Lên lầu 2. Đến cùng có được hay không a?" Tôi cần du nhỏ giọng thầm thì, loại này không đáng tin cậy ra hỏa lại là thực vật đại chiến cương thi nhà thiết kế, thực sự là không thể tưởng tượng nổi 66. Trở lại phòng làm việc của mình, Trần Mạch không gấp sáng tác thiết kế văn kiện, mà là mở ra trước vẽ bản đồ phần mềm. Trần Mạch bây giờ nguyên bản vẽ năng lực cũng không yếu, hắn nơi tay vẽ trên bảng tiện tay phác họa, xây một chút sửa đổi một chút, ước chừng nửa giờ, một cái kiếp trước kinh điển hình tượng xuất hiện ở trên màn hình máy vi tính. Đây là một cái có chút ngốc bạ tổ út. đầu, tứ chi tiểu, nhìn rất quý hai con mắt rất lớn, lông mày rậm, lộ ra rất hay thẳng, huần nương ngốc nghênh. Hình thang mặt to Phía trên có hai cái bỏ túi lỗ thai nhỏ cùng sừng trâu. Trong lỗ mũi mặc một cái rất lớn văn mũi. Đây là một cái quy bạn bạ tổ ô hình tượng, nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy rất nhỏ tuổi. Chân Mạch nhìn trước mắt quy bạn thảo, luôn cảm thấy giống như thiếu chút gì, suy nghĩ một chút, tại nó hai con mắt phía dưới tất cả tăng thêm ba cái điểm đen. Ân, không sai bị lắm. Chân Mạch gật đầu một cái. Con này trâu nóc là kiếp trước một cái kinh điển hình tượng, tên của hắn là làm buồn bã một nước mắt. Không sai, Chân Mạch tiếp theo trò chơi, dự định nghiên cứu phát minh kiếp trước cái kia một cái có thể sừng quốc dân cấp bậc thẻ bài trò chơi ta gọi mở tờ. Nếu như đặt ở kiếp trước, ta gọi mở tờ loại này thẻ bài game điện thoại cách chơi đã giả, không mới mẻ, lại bộ phận người chơi cũng đã ngoan nghị. Bất quá tại thế giới song song, các người chơi còn không biết có một loại trò chơi loại hình gọi là hàng nội địa thẻ bài. Trần Mạch rất rõ ràng khâu bân cùng đế quốc lẫn nhau ngu xét lược. Thánh tuyển phòng thủ vệ giả đang chơi pháp cùng sáng ý bên trên là bắt chước thực vật đại chiến công thi, cho nên Trần Mạch đối với cái này trò chơi lợi nhuận năng lực có một đại khái dự đoán coi như thánh truyền phòng thủ vệ giả so thực vật đại chiến cương thi ở trong game cho bên trên phong phú một chút, truyền chuyển trên năng lực mạnh một chút, cũng cuối cùng vẫn là muốn theo phần bán lượng tiêu thụ loại trò chơi này không thích hợp bán tăng giá trị tài sản phục vụ. Nếu như đế quốc lẫn nhau ngu thật sự cải biến thánh truyền phòng thủ vệ giả lợi nhuận phương thức, như vậy Trần Mạch chỉ có thể giành được càng thêm không có bất ngờ. Chính là bởi vì biết điểm này, Trần Mạch mới dám cùng Khâu Bân đánh cược Nguyệt lưu Thủy. Luận kiếm tiền, loại này cùng hàng nội địa game điện thoại kém xa, cái này cùng trò chơi phẩm chất không quan hệ, hoàn toàn chính là lợi nhuận phương thức vấn đề. Không sai, thực vật đại chiến cương thi phẩm chất cao hơn trí tác càng tinh tế hơn, nhưng luận kiếm tiền, nó không sánh bằng ta gọi mở tờ. Nhiều khi, trò chơi ngành nghề chính là chỗ này sao không nói đạo lý. 53 thứ 52 chương thẻ bài hữu linh hồn ở kiếp trước, thực vật đại chiến cương thi vang dội toàn cầu, vẹn vẹn chín thiên tiêu thụ ngạch đã đột phá trăm vạn USD, phá vỡ nhiều hạng ghi chép. Dựa theo 3 đô la Mỹ một phần tới tính toán, nếu như thực vật đại chiến cương thi bán đi 150 vạn bộ, có thể kiếm lợi 450 vạn USD, gần tới 2700 vạn người dân tệ. Mà ta gọi mở tờ Nguyệt Lưu thủy là bao nhiêu đâu? Tại 13 năm, quốc nội game điện thoại thị trường vẫn ở vào thời kỳ phát triển tơi điểm liền đã đạt đến 5500 vạn. Hai tướng so sánh, thực vật đại chiến cương thi dựa vào là toàn cầu thị trường, mà ta gọi mở tờ vẹn vẹn dựa vào thị trường quốc nội. Thực vật đại chiến cương thi là dựa vào lượng tiêu thụ lợi nhuận lên mọ Berlin, lượng tiêu thụ kiểu gì cũng sẽ chậm dãi trượt. Mà ta gọi mở tờ áp dụng mì hệ N phí mô thức, một mực vận rôi 3, 4 năm, vẫn như cũ sống thật tốt, thậm chí còn đang không ngừng đổi mới phiên bản. Thực vật đại chiến cương thi thành công không thể phục chế, mà ta gọi mở tờ hình thức hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt. Đem hai cùng so sánh, có thể thấy được hàng nội địa thể bài ưu giữ năng mạnh. Ta gọi mở tờ đem hàng nội địa thẻ bài cái này một mô thức phát dương con đại, vì quốc nội trò chơi nhà đầu tư tìm được một đầu con đường phát tài, là một đại thẻ bài trò chơi cổ tiêu, ta gọi mở tờ bị đủ loại trò chơi nhiều lần đạo văn, thẳng đến 3, 4 năm sau, còn có trò chơi tương tự xuất hiện. Tại đao tháp truyền kỳ đối với thẻ bài cách chơi làm ra mang tính cách mạng thay đổi phía trước, ta gọi mở tờ xem như đáng mặt quốc dân thẻ bài lên điện thoại, không nghi ngờ chút nào lâu dài bá chiếm bán chạy bảng vị trí thứ nhất. Trần mạch muốn dùng hàng nội địa phương thức kiếm tiền, ta gọi mở tờ chính là bước đầu tiên, nó mấy cái đặc điểm đều vô cùng phù hợp Trần mạch trước mắt cần. Đầu tiên là làm Ta gọi mở tờ mỹ thuật tài nguyên đại bộ phận đều tập trung ở nhân vật thẻ bài bên trên, bất luận là chỉ số, cửa ải, cách chơi vẫn là nguyên bản vẽ, đối với hiện tại Trần Mạch mà nói đều không độ khó gì. Nó cách chơi cũng không phức tạp, quy tắc cũng tương đối rõ ràng, chỉ cần mỹ thuật tài nguyên đúng chỗ, chân chính khai thác thời gian sẽ không quá dài, 2-3 tháng đầy đủ. Thứ hai là vừa phải. Ta gọi mở tờ không giống về sau những cái kia Hà Nội địa trò chơi một dạng châm ngòi cửu hận, cái động người chơi điên cuồng hướng tiền, tương phản, trò chơi này tiến đưa phù thạch đưa rất nhiều, cơ bản thượng ngày lễ ngày Tết liền điên cuồng đưa, đối với miễn phí người chơi tương đối hữu hảo. Hơn nữa Trong trò chơi cũng không có như là quốc chiến, thành chiến loại này cường độ cao tờ, vở vở vở nội dung, miễn phí người chơi gặp cảm giác thất bại tương đối yếu kém. Trần Mạch nhất thiết phải cân nhắc bình hành thế giới nhà chơi tiếp nhận trình độ, vừa lên tới liền xuống nhanh dược, sợ bọn họ chịu không nổi, đến lúc đó vạn nhất bị chửi cái vòi phun màu chó, danh tiếng tuyết lở, cái kia rất có thể liền chơi đùa hỏng rồi. Từ một điểm này đi lên nói, ta gọi mở tờ xem như tương đối khá quá độ tác phẩm. Đệ tam là dễ dàng truyền truyền. Liên quan tới điểm này, Trần Mạch là nghĩ sâu tính kỹ qua. bại ưu hoạch tâm là cái gì? Không phải cách chơi, mà là đi cái gọi là IP, chính là in kéo lệ tụ án tự rõ tự tỷ viết tắt, phiên dịch thành tiếng chung là quyền tài sản trí thức. Ở trong nước trò chơi vòng, IP nhưng là một cái hỏa hoàn tử, rất nhiều công ty trò chơi vì một chút đại IP không tiết hào ném tiền kim, rất nhiều trò chơi nhà thiết kế há miệng im lặng không rời IP, so ăn cơm uống nước còn thường xuyên. Vì cái gì IP trọng yếu như vậy, đáng tiền như vậy? Bởi vì tại thẻ bài trong trò chơi, IP quyết định thẻ bài giá trị. Đồng dạng thẻ bài trò chơi, người cam tập là quân vũ, trừ phi, ta cam tập là mắt ngừng, sojo Rõ ràng cái này hai trò chơi có khả năng hấp dẫn người sử dụng là hoàn toàn không cùng một hạng, các người chơi vì rút đến cam tạp nguyện ý trả ra đại giới cũng là không cùng một hạng. Tam quốc cơ bản bản thượng là kém nhất IP, bởi vì làm tam quốc yếu quá nhiều người, đại gia quá quen thuộc. Mà ở kiếp trước, giống hòa ảnh, hải tặc, phép, kim dung tác phẩm, đây đều là một chút tương đối lớn IP, chỉ cần lấy được những thứ này IP, đổi một bộ mỹ thuật tài nguyên vài phút liền có thể kiếm tiền. Nếu như một cái thẻ bài trò chơi không có IP thì tương đương với không có linh hồn, đúng vậy, chính là chỗ này sao khoa trương. Muốn làm thẻ bài trò chơi Nhất định phải qua APT Trần Mạch đang quyết định làm thẻ bài trò chơi sau đó, cũng nghĩ qua APT vấn đề phải làm như thế nào giải quyết. Phản ứng đầu tiên của hắn muốn đi mua bình hành thế trong giới một chút đại APT, nhưng tra xét một chút báo giá sau đó, liền từ bỏ. Cái thế giới này bản quyền bảo hộ ý thức cùng chính bản ý thức đều tương đối mạnh, APT giá cả cũng tương ứng nước lên thì trở lên. Ở kiếp trước, một chút lựa nóng tác phẩm APT có thể bán được 7 chữ số, tại bình hành thế giới, số tiền này chỉ có thể cao hơn. Đương nhiên, không có khả năng tất cả MT đều mắc như vậy, giống một chút không tính lớn hóa tiểu thuyết, hoàn hình APT, có thể mấy chục vạn cũng có thể mua được. Nhưng những thứ này tác phẩm lực ảnh hưởng quá có hạn, Trần Mạch trướng mắt. NFT vật này là chân chính tiền nào đồ nấy, mua một cái không nổi danh NFT, tương đương không có mua. Bây giờ đối với Trần Mạch mà nói, tiện nghi NFT trướng mắt, đắt tiền NFT mua không nổi. Đương nhiên, coi như hắn mua được, hắn cũng không muốn đi tốn uổng tiền này. Cho nên, Trần Mạch suy đi nghĩ lại, quyết định chính mình tạo NFT, mà ta gọi mở tờ là thích hợp nhất từ tạo NFT. Đương nhiên, Trần Mạch cũng có lựa chọn khác, tỉ như 6. Đi trộng vẽ một bộ vua hải tặc hoặc cô nỗ hạ nguy dạ, đi viết lại một bộ anh hùng xạ điêu chuyển hoặc tiên long bát bộ. 6 cũng không quá đáng tin cậy. Tiểu thuyết, hoặc hình loại vật này, từ mới xuất hiện đến lớn hỏa, sẽ có một cái dài đẳng đẳng quá trình. Không nói đến Trần Mạch bây giờ nguyên bản vẽ trình độ có thể hay không khống chế vua hải tặc cũng cổ nổ hạ núi ra, liền nói dựa theo một tuần một lời tốc độ, Trần Mạch phải vẽ bao lâu mới có thể đem bộ tác phẩm này tăng lên tới kiếp trước nhiệt độ. Tiểu thuyết tương đối mau một chút, nhưng tiểu thuyết cũng không thích hợp trực tiếp cải biên trò chơi, bình thường là trước tiên truyền hình điện ảnh, hoạt hình, lại đến trò chơi, có rất ít nhảy qua truyền hình điện ảnh, cải biên trực tiếp tiểu ra Bởi vì tiểu thuyết hình tượng là hư ảo, mà trong trò chơi nhân vật nguyên bản vẽ là rất cụ thể. Từ hư ảo đến cụ thể, đồng dạng phải đi qua truyền hình điện ảnh soạn lại nghiệm chứng cùng lắng động, mới có thể bảo đảm cái này đi địa hòa. Chọn tới chọn lui, ta gọi mở tờ hoạt hình là dễ dàng nhất làm ra, cũng là Trần Mạch bây giờ tối ưu tuyển. Ở cái thế giới này, quốc nội hoạt hình ngành nghề phát triển được cũng cũng không tệ lắm, Trần Mạch chỉ cần đưa ra ta gọi mở tờ nhân thiết lập, nguyên bản vẽ, kịch bản, phân kính, làm cho những này hoạt hình chế tác công ty làm theo là được rồi, phẩm chất không thể so với kiếp trước kém. Dù sao kiếp trước ta gọi mở tờ hoàn toàn là mấy cái hoạt hình trò chơi kẹo yêu thích tạo ra, chi phí cũng không cao. Ta gọi mở tờ vô cùng nóng này, tại thích kỳ nghệ bên trên Ta gọi mở tờ tập thứ nhất phát ra lượng vượt qua 3 ba lần có thể xưng hiện tượng cấp hoạt hình tác phẩm trở thành một đời ma thú người chơi cùng hoạt hình kẻ yêu thích cùng hồi ức cho nên bộ tác phẩm này hoàn toàn có thể chế tạo thành một cái siêu cấp IP nhường chân mạch trò chơi mới cất cánh đương nhiên cũng có phong hiểm vấn đề lớn nhất là kiếp trước ta gọi mở tờ nóng này ở một mức độ nào đó dựa vào thế giới ma thú có sự bối cảnh và khổng lồ người sử dụng bình hành thế giới bên trong là không có có thế giới ma thú trò chơi này khán giả nhìn thấy ta gọi mở tờ bộ này hòa hình rất nhiều thiết lập có thể căn bản cũng không lý giải thì như mở tờ là có ý gì Mở tờ cái gì nghề nghiệp? Tại sao muốn có mở tờ cái nghề nghiệp này? Cái nghề nghiệp này có cái gì đặc điểm? Vì cái gì hắn là tác phẩm này nhân vật chính? Những thứ này đối với thế giới ma thú người chơi mà nói cũng là căn bản không cần giải thích, hiểu ý là đủ rồi, nhưng đối với bình hành thế giới người xem tới nói, bọn hắn có thể hay không lý giải dấu ở ta gọi mở tờ sau lưng thế giới ma thú du hí văn hóa? Lui một bước nói, nếu như bọn hắn không hiểu, như vậy, ảnh không ảnh hưởng bộ này hoặc hình đại hỏa. 54 thứ 53 chương thẻ bài nguyên bản vẽ Trần Mạch suy nghĩ một chút, đối với thế giới song song các người chơi phải trang lý giải cùng tiếp nhận ta gọi mở tờ thế giới quan, hắn vẫn cầm lạc quan thái độ. Lấy tiếp trước kinh nghiệm đến xem, ta gọi mở tờ ở kiếp trước nóng này bắt đầu tại ma thú đám tợ lệ ở thể, nhưng nó cũng rất nhanh liền lan tràn tới không chơi hộ cờ giập người trẻ tuổi trong đám. Ta gọi mở tờ hài hước khôi hài phong cách, quý đáng yêu họa phong cùng tương đối phong phú răn chắc nội dung, đều để nó có thể thoát ly ma thú cái này lại IT, trở thành một hoàn toàn độc lập cố sự. Ở kiếp trước, có thật nhiều hoàn toàn không chơi hộ cợ giập thế giới người chơi cũng rất ưa thích ta gọi mở tờ thậm chí bởi vì ta gọi mở tờ hấp dẫn mà vào hố thế giới ma thú. Đương nhiên, chân mạch cũng sẽ không đã hình thành thì không thay đổi mà đem ta gọi mở tờ cho ném ra, hắn tất nhiên sẽ đối với ta gọi mở tờ làm một chút điều chỉnh rất nhỏ, thay đổi một cách vô chi vô giác hương cái thế giới này các người chơi quán thâu ta gọi mở tờ thế giới cho chơi quan. 6. Hoàn thành buồn bã một nước mắt tuyến bản thảo sau đó, chân mạch tiếp tục vẽ ngốc man, kém người, ngốc tặc đám người tuyến bản thảo. Mấy cái này tương đối kiện tác hình tượng, chân mạch ấn tượng vẫn còn tương đối khắc sâu, hoàn toàn có thể bằng ấn tượng vẽ không sai biệt lắm. Bất quá Những cái kia mỗi người đều mang đặc sắc vai phụ, Trần Mạch sẽ rất khó nguyên chấp nguyên vị mà vẽ ra. Tốc độ có chút chậm, được, vẫn là cắn thuốc a. Trần Mạch đầu tiên là nơi tay vòng bên trong tìm được siêu cấp máy gia tốc, cờ lịch sử dụng. Cái đạo cụ này có thể để cho hiệu suất của hắn đề cao rất nhiều, vô cùng thích hợp đánh máu gà công tác hình thức. Sau đó, Trần Mạch lại sử dụng ký ức chiếu lại dư thủy, cùng tìm liên quan tới ta gọi mở tờ liên quan vai tuần ký ức. Trần Mạch lần này rút ra không thiếu đạo cụ, cho nên dùng cũng sẽ không đau lòng, hiện tại hắn nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đem cái vai tuần tuyến bản thảo cho làm được, dạng này mới sẽ không ảnh hưởng phía sau tiến độ. Đi qua ký ức dần dần rõ ràng, thần mạch không có đi hồi ức ta gọi mở tờ hoặc hình nội dung, mà là lựa chọn trực tiếp hồi ức ta gọi mở tờ game điện thoại đồ giám. Ở kiếp trước, ta gọi mở tờ game điện thoại tại trải qua N5, rất nhiều cái phiên bản đổi mới sau đó, đồ giám bên trong thẻ bài tổng lượng đạt đến kinh người 1000 cái, trong đó người chơi có thể dùng chiến đấu nhân vật tạp là 425 cái, những thứ khác cũng là quái vật tạp. Đương nhiên, trong này có rất nhiều là tái diễn, tỉ như nhân vật tạp Ngũ tinh cùng Ngũ tinh chỉ là khung biến hóa, bên trong nhân vật nguyên bản vẽ cũng không có thay đổi. Trong này nhân vật chính tạp Tỷ như buồn bã một nước mắt, tại đồ giám bên trong có 11 cái nhiều, tứ tinh, tứ tinh, ngũ tinh, ngũ tinh, ngũ tinh ba, lục tinh ba hình thái, thất tinh ba hình thái. Trước mắt trần mạch không cần nhiều như vậy tinh cấp, tại hắn kế hoạch bên trong, phiên bản thứ nhất khai phóng đến ngũ tinh ba cực hạn là đủ rồi, sau này lại mở phóng lục tinh trở lên tinh cấp. Như vậy, mỗi cái nhân vật chính tạm chỉ cần 3 chương nguyên bản vẽ, theo thứ tự là 4 tinh màu lam phẩm chất, 5 tinh màu tím phẩm chất, ngũ tinh ba cực hạn màu tím phẩm chất. Cửa hải điểm cắt giảm, quái vật số lượng cũng có thể thích hợp cắt giảm, cứ như vậy, trần mạch chân chính cần vẽ thẻ bài thấp hơn nhiều 1000 chương. Trần Mạch bây giờ cần vẽ tay là những nhân vật này tạp kinh điển hình thái, nhân vật như sau: Bộ Lạc Phương, buồn bã mục nước mắt, ngốc man, ngốc tặc, kém người, thần con nước, sợi tóc, một tỷ, thuần sĩ bác gái, đẹp nhiều lần, nữ tặc, thùng nưu, huyết tiểu tiện. Liên Minh Phương, đại tiểu thư, đêm tối nam, gạch vùng, địa trung hải, hội trưởng, nữ đức, đại đại tỷ, pháo tỷ, quốc tốc thánh quang kỵ sĩ đoàn 5 người tổ, nan quả cầu lửa thần giáo 5 người tổ, Trầm Ngư, Lạc Nhạn, xấu hồ hoa. Ngoài ra còn có dã đức mới trợ rút, đông so sánh sau mới xuất hiện nhân vật Phiên bản thứ nhất, tổng cộng 36 cái người chơi có thể dùng nhân vật. Giá quái mà nói, đại khái tính ra cũng cần 200 chương trở lên, bất quá giá quái những thứ này không nóng nảy làm, hoàn toàn có thể sau này chậm rãi hoàn thành. 36 3200, đại khái là 308 tấm thẻ bài nguyên bản vẽ, đây là Trần mạch liệu mạng áp xúc phía sau nguyên bản vẽ số lượng. Tại sử dụng siêu cấp máy gia tốc về sau, Trần mạch hội họa hiệu suất cũng như quỷ xúc giống như đèn thăng, phía trước nửa giờ một chương đủ, công việc bây giờ hiệu suất đề thăng 3 lần, trực tiếp 10 phút một chương đủ, cái này 36 cái nhân vật chủ yếu kinh điển hình tượng tuyến bản thảo thời gian sử dụng áp xúc đến rồi 6 giờ. Đương nhiên, Trần Mạch cũng không khả năng thật sự không nghỉ ngơi mà 6 giờ vẽ ra tới, cái kia phải đem hắn mệt chết, trong thời gian này hắn cũng gián đoạn tính mà nghỉ ngơi, cuối cùng tại xế chiều nhanh lúc 6 giờ, chung quy là đem cái này 36 chương rác sắc kinh điện hình tượng tuyến bản thảo đưa ra xong. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là tuyến bản thảo, đằng sau còn phải thay đổi nhỏ, cao cấp, sửa ảnh, sau này chỉnh tự làm việc cũng còn rất nhiều, nhưng những thứ này Trần Mạch sẽ không dự định mình làm, đều chính hắn làm lời nói, có thể đem hắn cho mệt chết. Trần Mạch một cái, đem cái này 36 chương tuyến bản thảo đóng gói phát cho Tokazu, tiếp đó xuống lầu. Ân Các ngươi như thế nào đều tới. Trần Mạch phát hiện một tầng không ít người, Văn Lăng Vi, Già Bằng, thường sinh đẹp nho nhã mấy vị này khách quen đều đến. Tô Cẩn Du đứng lên nói, cửa hàng trưởng, ngươi có thể cuối cùng xuống. Văn Lăng Vi nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhất thời xúc động cùng người đánh cược, kết quả phát hiện không thắng được, bây giờ trột dạ không dám xuống lầu đâu. Trần Mạch im lặng, ta là hạng người như vậy sao? Thường sinh đẹp nho nhã có chút bận tâm vấn đạo, cửa hàng trưởng, cái kia, ngươi trò chơi mới kế hoạch phải thế nào? Đây nếu là thua 6. Văn Lăng Vi nói, ngươi nếu là muốn chạy trốn mà nói, ta cũng nhận biết mấy cái trên đường bằng hữu sáu. Trần Mạch lít mắt, dừng lại dừng lại. Nay cũng cái nào cùng cái nào a đi, đại gia không cần lo lắng, trò chơi mới ta có quy hoạch. Cá vàng, đem ta chuyển cho ngươi file nén mở ra. Tô Cẩn Du kháng nghị nói, là Cẩn Du không phải cá vàng. Hai chữ này cũng là Mỹ Ngọc Ý Tứ. Văn Lăng V nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, à, cái tên này cũng không tệ, về sau ta cũng cứ gọi ngươi cá vàng. Tô Cẩn Du, 6. Mở ra áp súc văn kiện, đám người kinh ngạc phát hiện trong này lại có hơn 30 tấm nhân vật nguyên bản vẽ tuyến bản thảo. Mặc dù những đường tuyến này bản thảo không có cao cấp, nhưng cũng chỉ là hình dáng cũng có thể cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tô Cẩn Du vân đạo, cửa hàng trưởng, đây là trò chơi mới nhân vật nguyên bản vẽ. Chúng ta muốn làm một cái quy bản trò chơi sao? Trần Mạch nói, "Ừ, cụ thể trò chơi kế hoạch, tuần này bên trong hẳn là có thể đi ra, bước đầu tiên trước tiên cần phải đem những này nhân vật nguyên bản vẽ giải quyết." Tô Cẩn Du bắt đầu từng tờ từng tờ mà lật xem những nhân vật này nguyên bản vẽ, những người khác cũng tại cùng một chỗ nhìn xem. Đó là một sáu. Nghiêu. Còn có khên húi. Vẫn rất manh. Nhưng mà vì cái gì tờ thứ nhất đồ chính là một cái nhu người ưu, đầu châu thân người, buồn bã một nước mắt, đó là một tên là gì? Tấm thứ hai, cũng là ngưu, ấn 6, còn là một cái châu cái, gọi ngốc man, nhìn quả thật có chút ngốc. Cái này ra xanh đầu vông quái 6, nhìn thật kỳ quái, cái này hẳn không phải nhân loại giống loài a gọi ngốc ta 6. Ân, là có chút ngốc, nhưng mà như thế ngốc còn có thể làm kẽ gian sao? 6. Tất cả đều là hình thú kỳ quái nhân vật ta, đều rất xấu manh. Bất quá, kỳ quái như vậy nhân vật thật sự không thành vấn đề sao? A, cuối cùng có một nhân loại bình thường, đại tiểu thư. Cái này nhìn mới giống nhân vật chính A, như thế nào như thế dựa vào sau. Đại đại tỷ, hội trưởng, ân 6. Đằng sau ngược lại là ngang đón một đại đám người hình sinh vật. Người nào hình sinh vật, đó chính là người. Liên minh hòa bộ rơi lại là cái gì ý tứ, vì cái gì phía dưới là liên minh, phía trên là bộ lạc. Là trận danh sao. Đám người đảo những thứ này thẻ bài tuyến bản thảo, mùm 5 miệng 10 thảo luận.